Nhưng ta chưa từng nghe nói qua, vị nào mệnh chủ năng có được thuộc tính trí lực." Phiên Hách nói: "Ta cũng chưa nghe nói qua, vị nào mệnh chủ hội sẽ tu hành ma quyết, thậm chí đã có được ma trang." Thương Thiên Lương đạo: "Ta cảm giác, trời xanh thật là tức giận rồi." Phiên Hách nói: "Ân, người đang nói cái gì?" Thương Thiên Lương khó hiểu mà hỏi, bởi vì trước kia mệnh chủ bị chết quá người vô tội, quá kỳ bạc rồi. Phiên Hách chậm rãi thở dài một hơi, cho nên trời xanh đối với thế hệ này mệnh chủ đặc biệt chiếu cố, tặng hắn không gì so sánh nổi vật khí, còn có thuộc tính trí lực. Có lẽ, là lo lắng hắn cũng tạo yêu đi à nha, càng quan trọng hơn là. Nói xong lời cuối cùng, phiền hách đột nhiên đã trầm mặc. Quan trọng nhất là cái gì? Thương Thiên Lương hỏi. Cho hắn phát triển thời gian. Phiền hách nói. Thương Thiên Lương đương nhiên tin tưởng phiền hách trong lời nói ám chỉ cái gì. Hắn dừng một chút, nói khẽ. Phiền hách, muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm à? Ngươi, ta đều là lục hải đại năng. Nếu như ngay cả xê hông ta đều muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cái này thế đạo cũng không tránh khỏi quá mức hiểm Ta cho so ngươi lớn tuổi hơn trăm năm, bấy kiến đấy, nghe qua đều muốn hơi nhiều một ít. Thương Thiên Lương lắc đầu nói, lúc này đây Cung ta cùng một chỗ đi ra, cũng cùng một chỗ kết bạn rồi. Vị này Tô công tử, coi như là hữu duyên, đổi thành người khác, ta sẽ không nói nhảm nghe ta khích lệ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, xuất đầu cái vui chứ nát, Cung ta tuy nhiên tại lục hải bên trong cũng có một chỗ cắm rủi, nhưng thời điểm mấu chốt, hay là muốn xem người sắc mặt sinh hoạt. Ha ha. Phiền hách lặng lẽ. Lưu được hữu dụng chi thần, ngày sau tự nhiên nhưng tiến tới lui, không biết sâu cạn nhất định phải kiên trì cái gì, chỉ biết mang đến cho mình thai họa ngập đầu." Thường Thiên Lương nói ra, dù sao hai người Cế Hung Ta đã cùng Tô Công tử nhận thức, cũng coi như chiếm được tiên cơ, sau khi ra ngoài, coi như cái gì đều không có phát sinh qua a, đợi đến lúc đại thế đã thành, Cế Hung Ta làm tiếp ra lựa chọn cũng không muộn. "Bất quá, ta đã chứng kiến đại thế rồi." Phiên Hách nói. "A." Thường Thiên Lương sững sờ. "Vệ Thánh đã từng nói qua, kia, Tô Công tử đã bái tư không thác vì sư, tuổi của hắn chỉ có 20 xuất đầu." Phiên nói, "Như vậy niên kỷ liền khám phá thánh cảnh." Cho dù cùng hạ lan ra hai quái vật so sánh với, cũng là không thua bao nhiêu rồi, đây không phải đại thế vậy là cái gì? Ha ha! Muốn bình ổn được quyết tâm thương thiên lương nói, ngươi nghĩ kỹ, Sê hông ta đã là lục hải đại năng, ít xuất hiện một ít, tối nay đem lựa chọn, ai cũng không có biện pháp chọn lỗi của Sê hông ta chỗ. Nếu như chuyện xưa tái hiện, Sê hông ta vẫn là đại năng, nếu như vị kia tô công tử được thế, đồng dạng muốn nhờ Sê hông ta ổn định lục hải, cái này là không muốn lại được á phiên hách, đừng nói cho ta. Ngươi muốn tranh kia phần lập chi công. Hách không nói lời nào Nghiêng đầu dùng cổ quái ánh mắt nhìn thương thiên lương. Như thế nào? thường thiên lương hỏi. Thương lão, ta cũng không ý tứ gì khác, ngươi không nên hiểu lầm. Thiên hát nói, có người sau lưng nói ngươi là tang thiên lương. Nhưng ta cảm thấy được, thương lão ngài cách đối nhân xử thế hay, vẫn là rất trượng nghĩa đấy, nếu không cũng không có tất nhiên muốn nói cùng nhiều như vậy. Thương mộ xác thực có rất nhiều lông bệnh. Thương thiên lương nói, bất quá loại này trái phải rõ ràng sự tình, thương mộ hay, vẫn là biết rõ đúng được đấy. Húng chi, nếu như ngươi sau khi trở về nói, hiệu nói vượng, Chẳng phải là muốn đem thương mổ cũng kéo xuống nước. Tô Đường tại trong bầy sói vãng lai xung phong liều chết lấy, đóng băng hiệu quả, lại để cho hắn rất không hài lòng, hắn lại phóng xuất ra linh hỏa. Sự thật chứng minh, đối phó cái loại này kỳ dị cự lang, linh hỏa uy lực nếu so với đóng băng mạnh hơn nhiều, chỉ cần hơi chút tiếp xúc đến ánh lửa, cự lang sẽ gặp lúc này tan thành mây khói. Tuy nhiên cũng bị cự lang cắn trúng nhiều lần, nhưng linh lực của hắn hùng hậu vô cùng, điểm ấy tổn thất căn bản không để trong lòng. Phương Sa Thương Thiên Lương cùng Phiền không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn xem Tô Đường nhất cử nhất động, hiện tại Đường một mực tại toàn lực vận chuyển linh mạch, khi thì hóa thành mau lệ địa quang, tại trong bầy sói sét kẽ, khi thì lại hóa thành ngập trời nộ diễm, cuốn hướng bốn phương tám hướng, cực lớn ma kiếm lúc gần lúc hiện, mà Tô Đường mỗi một lần toàn lực vung kiếm, đều lại để cho ma kiếm biến thành một đạo dễ như trở bàn tay, Màn sáng, quét hết phía trước hết thảy. Thánh cảnh đỉnh phong. Thương Thiên Lương lầm bầm nói, nếu để cho kêu mấy vị nhìn thấy bây giờ Tô công tử, không biết bọn hắn hội sẽ làm gì ý định. Phiên Hách lộ ra nụ cười cổ quái. Văng. Tràng ngập sục sôi tiếng đàn đột nhiên xuất hiện. Tính toán điều tức vệ thất luật đã mở ra hai mắt, đầu ngón tay tại dây đàn thượng chậm rãi búng ra lấy. Tô Đường đột nhiên cảm giác gáp lực bùng lòng, đón lấy liền chứng kiến vệ thất luật thân ảnh hướng bên này tốc lại. Đối phó loại này dị loại tai mạng, vệ thất luật lực sát thương là vô cùng hồng hăng đấy, vừa xa qua Tô Đường, càng vượt qua thương tiên lương cùng phiến hách. Tiếng đàn tại ở giữa thiên địa phiêu đang lấy, những cái kia cự lang tốc độ mau nữa, thân pháp muốn quỷ dị, cũng tránh không khỏi khuyết tán tiếng đàn. Chỉ cần tiếng đàn xẹt qua, cự lang đám bọn xê hồng thân thể sẽ giống như tuyết nước tan rã giống như phiêu tán trong không khí. Còn sót lại cự lang nhỏ Đám bọn họ rốt cục sợ hãi, đột nhiên thay đổi thân hình, hướng phương xa trong bóng tối bỏ chạy. Tô Đường cũng vô tình ý tiếp tục đuổi giết, thu hồi ma kiếm, đúng lúc này, mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Hố trời bên ngoài, Tông Nhất Diệp cùng quyền quan đồng thời bị run run đại địa lật tung, liền Văn Hương cũng là thất tha thất thể lùi bảy, tám bước, mới tính toán miễn cưỡng ổn định thân hình. Đã xảy ra chuyện gì? Văn Hương ngạc nhiên nói, nàng phát hiện chung quanh khí tức đã xảy ra nào đó biến hóa, dựa theo thời gian tính toán, hiện tại hố trời cần phải lại một lần nữa lên ra khói khí rồi, nhưng hố trời nội vẫn là im lặng đấy. Hẳn là Tiên sinh đụng phải cái gì đó. Tông Nhất Diệp nhe răng trận mắt bỏ lên, vừa rồi mặt đất run run tần suất mãnh liệt tới cơ điểm, hắn còn chưa có tấn chức đại tổ, chỉ cái cảm giác mình toàn thân xương cốt đều cũng bị điên mệt dã rời rồi, trước mắt buộc lên ra trận trận sao kim. Hố trời nội lại có thể có cái gì? Quyền quan khó hiểu mà hỏi. Tiên sinh cần phải có cảm giác đấy, nếu không sẽ không mời kia hai lục hải đại năng cùng một chỗ xuống dưới." Tông Nhất Diệp nói. Chương 658, chúng tang. Tô Đường, vệ thất luật bọn người lướt trên ở giữa không trung, ngưng thần quan sát đến bốn phía, không hiểu chấn động gì. Cái, duy chỉ lấy mấy hơi thời gian liền ngưng nghỉ mấy người lại chờ dây lát thấy chung quanh quy về bình tĩnh bọn hắn chậm dai đã rơi vào trên mặt đất chúng ta tiếp tục đi lên phía trước sau thương thiên lương nói vừa mới tiến đến đụng phải những ngày kia sinh an Linh sau đó lại thấy được đàn sói nếu như càng đi về phía trước nói không chừng còn muốn gặp được cái gì thương lão người sợ Vệ thất luật nở nụ cười không phải sợ không sợ sự tình thương thiên Lương tao mày nói đối phó loại đồ vật này tầm thường Linh quyết không nhiều gắm tác dụng Cỗg ta cũng không thể một mực chốn ở sau lưng người a hay Vẫn là càng đi về phía trước đi thôi." Tô Đường đột nhiên chọc vào nói, vừa rồi náo động tính lớn như vậy, nếu như bên trong thật sự có cái gì vật cổ quái, chỉ sợ sớm bị Xê Hung Ta kinh động đến, cho dù Xê Hung Ta bây giờ đi trở về, cũng không còn kịp rồi. Tô Đường có một loại bản năng cảm giác, ở trong chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì đó bị đánh thức. Thương Thiên Lương cùng phiền hách tinh tưởng thân phận của Tô Đường, Tô Đường nói chuyện tự nhiên là có sức nặng đấy, do dự một chút, Thương Thiên Lương gật đầu nói, "Vậy được rồi." Mấy người một lần nữa cất bước, dọc theo sơn động đi thẳng về phía trước, quanh đột nhiên trở nên yên lặng rồi. Trong chốc lát, bọn hắn không sai biệt lắm đi ra gần ngàn mét, cái gì cũng không thấy. Phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa vết núi, mấy người trước sau lướt trên trên không trung, đón lấy rơi xuống đối diện sơn mạch thượng. Ở loại địa phương này, bọn họ cũng đều biết cần phải tận lực giảm bất phóng thích ngự không thuật số lần, đang ở giữa không trùng, cực dễ dàng khiến cho dị linh chú ý, cũng gặp vây công, cho nên một đường đi tới, đại đa số thời gian đều dựa vào lấy hai chân trên mặt đất hành đầu. Xem phía trước vệ thất luật dùng ngón tay hướng phương xa. Tại chân núi bên cạnh, đứng thẳng một người cao lớn hùng đồ vật, xem xét dĩu là nhân công chế thành. Bởi vì vật kia hình dáng rất khó nhằn, tả Hưu đối xứng, thiên nhiên điêu luyện sắc sảo có thể tạo hình ra dị thường kỳ dị cảnh vật, nhưng tuyệt sẽ không như thế trình tề. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, đi đến phụ cận, phát hiện đó là một ngụm trường hơn 10m cao chuông khổng lồ, đường kính cũng đạt tới 50-60m, mấy người bọn hắn người đứng tại chuông khổng lồ trước, hữu giống như một cái con kiến nhỏ. Thật lớn một ngụm trùng. Vệ thất luật ngẩng đầu lầm bấm nói, bí cảnh trong khả năng chất chứa nguy cơ, càng vượt qua tuyệt địa, địa, sự tình gì đều có thể phát sinh. Mấy người lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm đều phi thường phong phú, cho nên chỉ là vây xem, không ai làm ra đi lên gõ gõ một cái, kiểm tra các loại dư thừa động tác. Nơi này có bi văn." Thường Thiên Lương nói ra, hắn vốn là hướng nhìn chung quanh một chút, mới thời gian dần qua một bước nhỏ một bước nhỏ đi qua, thời khác chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Tấm bia đá cũng không cao, chỉ có hơn một mét một ít, hơn nữa trên tấm bia đá đầu bị hủy diệt rồi, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một chữ, chung. Thương Thiên Lương hướng nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên cạnh mới có một khối hình thành đá, giống như tiểu là tấm bia đá trên đầu. Sau đó Thương Thiên Lương chậm rãi đi tới, hắn không dùng ngón tay đi động trạng, đưa tay theo trong tay áo phóng xuất ra một căn nhánh dây, nhánh dây cuốn ở trên hòn đá, chậm rãi đem tấm bia đá trở mình quay tới, trên tấm bia đá cũng chỉ có một chữ, tang. Chúng tang. Vệ thất luật hồ mi nói, hẳn là cái này khẩu chuông khổng lồ cũng là linh khí. Bất quá danh tự quá mức xui rồi, trung tang a. Đúng lúc này, đại địa lại một lần nữa bắt đầu run dậy lên, lúc này đây chấn bức trở nên cực kỳ mãnh liệt, thậm chí toàn bộ mặt đất đều trở mình quay tới. Đại địa cũng sẽ trở nên chuyện. Tô Đường bọn người lập tức phi hướng giữa không trung, sau một khắc Tô Đường khỏe mắt lườm đến cái gì, hắn lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó kêu lên, "Tránh ứng ra." Cùng lúc đó, Tô Đường thân hình đã hướng phía sau Phi tốc cút đùi, đạt được Tô Đường nhắc nhở, vẻ thất luật, Thương Thiên Lương mấy người này cũng lập tức vận chuyển linh mạch, chia nhau né ra. Dầm dầm. Nhất điều khủng bố tới cực điểm cự sả xuất hiện tại mọi người trước mặt, Tô Đường cũng được chứng kiến không ít linh thú, nhưng chứng kiến cái kia xà lần đầu tiên, hắn đã mất đi chiến đấu dũ khí. Bởi vì cái kia sả quá lớn, vừa rồi khắp đại địa đều tại cuốn ảo giác, chính là đầu sả dẫn phát đấy. Cái kia sả thân thể không sai biệt lắm có mấy trăm mễ. Mở to, chiều dài căn bản không có biện pháp tính ra, đã vượt ra khỏi bình thường trên ý nghĩa sức tưởng tượng, đem nó dâng lên thời điểm đại nửa người đều ẩn vào trong bóng tối, Tô Đường chỉ có thể nhìn đến tựa như là núi trầm trọng cái bụng. Dầm rầm rầm anh. cự xa một kích thất bại, mặt đất điên cùng rung động, vô hình sóng sung kích hướng chung quanh bay tới, Tô Đường, vệ thất luật bọn người lập tức biến thành bốn cái kim nhân. Sóng xung kích đụng vào bọn hắn trên thân thể, lại để cho bọn hắn hộ thể thần niệm không ngừng chấn động lên. Tại trong bốn người, hách thực lực yếu nhất, khóe miệng của hắn đã chảy ra máu, trong nội tâm kinh hãi đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Thánh cảnh cấp đại tu hành giả vốn có hộ thể thân nghiệm, là cực kỳ cứng cỏi đấy, bình thường đều có thể thừa nhận thời gian dài mảnh liệt oanh kích mà không diệt vong, cũng là thánh cảnh cấp đại tu hành giả cộng đồng có được lợi hại nhất pháp môn. Cái kia cự xà cùng mặt đất chạm vào nhau kích chỗ hình thành sóng xung kích, vậy mà xuyên thấu qua hắn hộ thể thân nghiệm, trọng thương đến hắn, loại này cũng bố cực kỳ vi năng, chẳng những vượt xa thánh cảnh, cũng vượt qua đại thánh cảnh. Hơn nữa, cái này chỉ là sóng xung kích, nếu như bị cái kia cự xà bản thể chúng mục tiêu, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ ở lập tức bị nghiền vi một mẻ. Và anh, kia khẩu trung khổng lồ đã bị trùng kích, đột nhiên phát ra kéo dài tiếng vang. Sau một khắc, tiếng chuông theo Tô Đường bọn người trên thân sẽ qua, mấy người hộ thể thần niệm đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng hào quang, Tô Đường ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, sau đó hé miệng, một ngụm máu tươi kích xạ mà ra. Vệ thất luật cùng Thương Thiên Lương cũng ho ra máu tươi, phiền hách càng thêm không chịu nổi, hắn hộ thể thần niệm vậy mà diệt vong rồi, máu tươi chẳng những theo trong miệng của hắn về hồn ra ngoài, càng theo trong lỗ tai của hắn, trong lỗ mũi còn có khỏe mắt chảy xuôi đi ra, hắn không tiếp tục pháp ổn định thân hình liền ngự không thuật cũng không cách nào phòng ngự, mẹ vướng phía dưới trùng rơi. Cái kia đại xà uy năng đã vô cùng khủng bố rồi, mà chung khủng lỗ lực lượng tựa hồ cường đại hơn, chỉ là một đạo tiếng trùng, liền lại để cho bốn vị thánh cảnh cấp đại tu hành toàn bộ bị thương. Kz z z z. Cái kia đại xà phát ra đinh thai nhức góc tiếng gà ghét, thân thể đột nhiên hướng về sau tung bay, không biết bay ra rất xa, biến mất tại mấy người tầm mắt bên ngoài, đó lấy, phương xa lại chuyển tới nặng nề tiếng va Tô Đường thân hình lập gấp ma hạ lấy tay bắt được phiền hách bà vai, đó lấy triển khai ma chi lại hướng không rút lên rầm dầm. Cái kia đại xà đi được nhanh, trở về được nhanh hơn, vài trăm mét thu thân thể trên mặt đất lúc nhích, lại để cho đại điệu kịch liệt sóc này lấy, cái loại này thanh thế, phản phất giống như có một tòa cao trong mây, rốt cuộc, quả nhiên núi lớn tại trước mặt bay tới. Bất quá, cái kia đại xà tựa hồ rất kiên kỵ kia khẩu trùng khổng lồ, nó đứng ở số ngoài ngàn mét, liền không gần chút nữa rồi, chỉ là mở ra miệng của mình. Cái kia đại xà miệng lại để cho Tô Đường đột nhiên nhớ tới một chuyện cười, người nào đó nói mình miệng ngôi trên lần lượt tiên, miệng môi dưới lần lượt địa người khác cười nhạo hắn, nói mặt để vào đâu. Người nọ nói đương nhiên không biết xấu hổ. Nhưng giờ phút này Tô Đường lại cười không nổi, kia mở ra miệng rộng, phản phất giống như có thể đem thế ra hết thảy tất cả đều nuốt vào, kể cả hắn. Vù vù vù. Phô Thiên cái địa xoáy lưu đột nhiên xuất hiện, chung quanh sở hữu tất cả đồ vật đều hướng ở đằng kia đầu đại xa bay đi. Tô Đường thậm chí thấy được hơn 10 thước cao cự thạch cũng trên không trung lăn mình quay cuồng, giống như đã mất đi sức nặng. Trong thiên địa duy vừa không động đấy, chỉ có kia khẩu chuông cẩm lồ. Không tốt vệ thất luật phát ra tiếng kinh hô, toàn lực thúc dục linh mạch, nhưng ngữ không thuật lực lượng. Thật sự không có biện pháp cùng cái kia đại xà hấp lực chống lại, hắn bị quấn tại xoáy lưu ở bên trong, lan lộn hướng cái kia đại xà bay đi. Cứu ta." Thường Thiên Lương tại kêu thảm thiết, thực lực của hắn cùng vệ thất luật tại sàn sàn nhau tầm đó, vệ thất luật gánh không được, hắn cũng đồng dạng gánh không được. Thân cảnh cấp đại tu hành giả, cũng sẽ gọi cứ mạng, chuyến đi thật sự là một chuyện cười, bất quá, tại loại này cũng bố vi năng trước mặt, thương Thiên Lương chưa hẳn có thể so với người bình thường cường ra bao nhiêu. Tô Đường hợp lực dương động ma chi dịch, cấp hướng vệ thất luật, đón lấy liền cầm trong tay phiền hách quăng đi ra ngoài, vệ thất luật cũng là cơ linh lập tức mở ra hai tay, gắt gao bắt lấy phiền hách đùi. Nhân tâm đều là ích kỷ đấy, tại Tô Đường cấp hướng vệ thất luật lập tức, phiền hách trong mắt hiện lên một đám oán sắc, cứu ra hắn một cái đã rất tốt rồi, lại muốn cứu vệ thất luật, sợ rằng đều trốn không thoát. Ngay sau đó, Tô Đường lại cấp hướng thương thiên lương, thương thiên lương lộ ra vẻ mừng như điên, cũng học theo, ôm lấy vệ thất luật đùi. Phiến hách thần sắc có chút chố mắt, sau đó lị non nói nói, mệnh chúa ơi. Phiền hách thanh âm rất thấp, tại xoáy lưu tiếng gầm gừ ở bên trong, liền chính hắn đều nghe không được chính mình nói chuyện, bất quá, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì đột nhiên cắn răng một cái, lấy tay bắt được vệ thất luật bà vai. Vệ thất luật chỉ cái bắt được Thương Thiên Lương tóc, không phải cô ý đấy, mà là thân thể vị trí nguyên nhân, hắn bắt không được địa phương khác. Đương nhiên, Thương Thiên Lương là sẽ không phản nạn đấy, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như cảm động đến muốn khóc. Tô Đường hợp lực dương động ma chi dịch, muốn chạy trốn ra xoáy lưu, ma chi dịch lực lượng tuy nhiên cường hành, nhưng cùng cái kia đại xà so sánh mới, hay vẫn là kém quá nhiều, mỗi một lần dương động ma chi dực, hắn đều có thể lướt đi 5, 6 mét viễn, đón lấy liền lại rút lui hồi trở lại 7, 8 mét cho dù hắn sử xuất toàn thân khí lực, cũng không có biện pháp chạy đi. Tô Đường sắc mặt đã trở nên tái nhận, linh lực của hắn dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ suy kiệt lấy, tiếp tục như vậy tối đa duy trì hơn 10 tức thời gian, linh lực sẽ gặp hao hết. Vệ Thất Luật, thương Thiên Lương bọn người nhìn ra Tô Đường con cảnh, bất quá, bọn hắn làm ra lựa chọn lại không giờ mới. Vệ Thất Luật trầm mặt một lát, thở dài, lại để cho hắn buông tay. Nếu như chỉ có Tô Đường một người, cần phải hữu cơ hội, sẽ chạy đi đấy, cái này mặc cho Ma Võ Sĩ đối với người đối với sự thái độ viễn so trong truyền thuyết đạm nhượng ngự khấu nhân thiện. Giờ này khắp này rõ ràng còn nghĩ đến cứu người, như vậy, có lẽ ma thần đàn quật khởi ngày thật sự đến, đến rồi. Tiếng do quá lớn, không có người nghe rõ vệ thất luật mà nói ý nguyên tại rằng có lấy, lại để cho hắn buông tay vệ thất luật dùng đem hết toàn lực quát. Không thể phóng, không thể phóng. Thương Thiên Lương giống như bị chạm điện phát ra tiếng kinh hô. Phiên Hách lộ ra mỉm cười, không thể tưởng được a. Cái này vệ thất luật ngược lại là một cái bằng hưu đáng kết giao, đáng tiếc, bọn hắn gặp được quá muộn. Ngay sau đó, Phiên Hách hít sâu một hơi, tiếp theo từ bên hông rút ra một thanh dao găm. Chương 659 Tuyệt diệt. Đúng lúc này, Tô Đường đột nhiên cải biến phương hướng, thân hình nghiêng đâm ở bên trong lướt xuống, chỉ cái chạy kia khẩu trông khổng lồ vào tới. Không nên cử động ta có biện pháp Tô Đường quát. Phiên hách là người, sau đó khỏe miệng lộ ra tự dễ yếu vui vẻ, không nghĩ tôi à, đường đường thánh cảnh cấp tu hành giả, lại có thể biết rơi đích chật vật như thế, một cái thất thần gian, chủy thủ trong tay hắn bị xoáy lưu dẫn theo đi ra ngoài, trên không trung lăn lộn bài vòng, liền rốt cuộc nhìn không tới rồi. Tô Đường không ngừng vỗ ma chi dục, cái trán, cái cổ gian kéo căng nổi lên một mảnh dài hẹp vân xanh, trải qua không ngừng cố gắng, Hắn và kia khẩu trung khổng lồ gian rốt cục gần hơn đến chưa đủ 50m em rồi. Tô Đường khởi động Ma kiếm nguyên phách, một kiếm toàn lực đâm ra. Ma kiếm vừa mới ra tay, liền phóng xuất ra chói mắt vầng sáng, sau đó liền căng phồng lên, hóa thành một thanh hơn trăm thước lớn lên cự kiếm, sau một khắc, kiếm quang quanh kích trên mặt đất, kích động cắt đá lập tức bị xoáy lưu mang đi, trên mặt đất để lại một cái độc lớn. Thương Thiên Lương hẳn là đánh giá thấp Tô Đường quyết tâm, sợ mình bị ném bỏ, một sợi nhánh dây theo ống tay áo của hắn trong sinh giải ra, vốn lượn lên, vốn là đã triền trụ vệ thất luật, đón lấy lại cuốn đến viền hách trên thân thể cuối cùng là Tô Đường. Cái này, mấy người bọn hắn thật sự trở thành trên một đường thẳng châu chấu, ai cũng trốn không thoát. Tô Đường có chút trợn khóc dở cười, cùng vệ thất luật, phiền hách so sánh với, Thương Thiên Lương đạm phách quả thật có chút vấn đề, tuy nhiên không thể nói Thương Thiên Lương không xứng đem thánh cảnh cấp đại tu hành giả, nhưng hắn tuyệt đối không phải dũng sĩ. Tô Đường trên không trung lúc tiến lúc lui, một lát, hắn cự ly này khẩu trung khổng lồ chỉ còn lại không tới 30m, mà linh lực cũng sắp sửa đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh rồi, mang theo ba người, cùng cái loại này tiên thực địa lực lượng chống lại, hao tổn thật sự quá lớn. Cẩn thận rồi Tô Đường Quát, đón lấy thân hình của hắn bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một đạo lập lòe điện quang, kích xạ mà ra. Điện quang bị bắt đầu khởi động xoáy lưu kéo thành quầng, hình như chăng giảm, bất quá, điện quang mũi nhọn hay vẫn là thành công lướt vào đại trong động, sau đó điện quang phần đuôi phi tốc tụ lại mà vệ thất luận và ba người cũng bị điện quang gần hơn đại động. Khô khô khục. Tô Đường kịch liệt ho khan, khóe miệng lại một lần nữa chảy ra tơ máu, sắc mặt của hắn vốn là do bạch chuyển qua xám hiện tại lại ngưng tụ thành lưỡng đôi không bình thường đỏ hồng. Không được tại đây vẫn chưa được thương thiên lương tiêu lên. Tuy nhiên bọn hắn đã trốn trong động, nhưng xoáy lưu hấp lực vẫn còn tại, tựa hồ có một cái cực lớn mà vô hình tay, tại cầm lấy bọn hắn ra bên ngoài kéo. Tô Đường hít sâu một hơi, thân hình của hắn bắt đầu tản mát ra nhạt quang mang màu vàng, sau đó hắn duỗi ra hai tay, tại trên vách động khẽ trống, thành động liền hóa thành cắt đá sụp xuống rồi. Tô Đường khởi động Ma chi quang, mà Ma chi quang cùng bốn hệ linh châu dung hợp sau, có thể tùy thời chuyển hóa thành phong, hỏa, thổ, nước đèn các loại đợi vài loại thuộc tính, tuy nhiên hắn không biết điều thổ linh châu linh quyết nhưng đem tổ linh châu hóa thành nguyên phách sau hắn có thể đem thuộc tính chi lực phong thích đến lớn nhất, thậm chí thăng hoa thành một loại bản năng, duy nhất chưa đủ chỗ chính là muốn hao tổn đại lượng linh lực. Ngay sau đó, Tô Đường quậy người một cái, cột vào trên người hắn nhánh dây toàn bộ đức gãy, sau đó hắn mở ra bước đi thẳng về phía trước. Đi ra 7, 8 bước, Tô Đường lại ngược lại hướng lên, trên không đột nhiên sáng ngời, bọn hắn đã đi tới này khẩu chuông khổng lồ ở trong. Tại trung khổng lồ đáy ngọn môn đầu, có một tầng màng mỏng bình thường mà sáng, xuyên thấu qua màn sáng, bọn hắn sinh ra một loại tiến vào thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Cú động lấy xoáy lưu động nhiên ngay lúc đó tiểu không tồn tại rồi. Tô Đường trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn thấy được xanh thảm sắc thiên không, tản ra ánh sáng thái dương, phương xa còn có núi rừng, có động suối nhỏ, có chim hót hoan hở, chỉ cái là xuyên thấu qua tầng kia màn sáng, bọn hắn tựa hồ đi tới một thế giới khác. Phiên hắc toán chui vào, sau khi đi ra, cũng ngốc tại đó, hắn nhìn xem trời xanh, nhìn xem lại địa, sau đó dùng sức văn vê khởi ánh mắt của mình. Ta đi. Vệ thất luật trừng to mắt, hắn hồn nhiên đã quên bảo trì khí chất của mình cùng khí độ, miệng cũng không khép được. Cái này là địa phương nào?" Thương Thiên Lương kêu lên. Không thể hoán bọn hắn ngạc nhiên, vừa rồi bọn hắn vẫn còn đau khổ muốn sống, trong nháy mắt liền đi tới cái này chim hót hoa nợ thế giới, có một loại một giấc mộng của Hoàng Lương, cảm giác. Nhưng, loại nào là chân chính ngộng? Hiện tại, có phải vừa rồi, Phiên Hách đột nhiên từ trong lòng móc ra một bả hạt cỏ, rơi tại cả vùng đất, sau đó vận chuyển linh quyết, rất nhanh, một sợi thảo mầm mỏ sinh ra. Phiên Hách tiến lặng nhìn xem, một lát đột nhiên nói, "Đây không phải mộng." Đương nhiên không phải mộng. Vệ Thất Lật nói, "Chúng ta hữu thần niệm hộ thể." Muốn để cho Cung ta mất phương hướng thần chí, rất không có khả năng. Huống chi Cung ta bốn người một mực cùng một chỗ, cái dạng gì lực lượng có thể để cho Cung ta đi vào cùng một cái trong mộng cảnh đâu này. Tô Đường đột nhiên túi xuống thân, dùng bàn tay trên mặt đất nhẹ nhàng sờ lên, đón lấy hắn lần nữa khởi động ma chi quang, thân hình chìm xuống dưới đất. Chỉ là một hơi thời gian, Tô Đường lại ló, sắc mặt của hắn càng phát đỏ lên, tựa hồ sắp sửa chảy ra huyết đến. Làm sao vậy? Vệ Thất Lật phát hiện Tô Đường biểu lộ khác thường. Tại đây ra không được. Tô đường lẩm bẩm nói, không thể nào đâu. Phiên hách đại kỳ, bọn hắn xuyên thấu qua màn sáng, xuất hiện ở cái thế giới này sau không còn nhúc nhích qua, làm sao có thể ra không được? Thật sự ra không được, bất quá, lối ra cần phải ngay tại phụ cận. Tô Đường thân hình chậm rãi hiện lên, hướng tứ phương nhìn quanh. Vệ thất luật bọn người đã ở quan sát đến bốn phía, tại đây tràn ngập linh khí, không đậm đặc cũng không tệ, so ngoại giới bình thường tiểu linh mạch hiếu thắng một ít, nhưng cùng tất cả đại tông môn động thiên phúc địa so sánh với, tắc thì kém không ít. Lúc này, Tô Đường đã thăng nhập không trung, sắc mặt của hắn lần nữa lại biến, giống như bị người đụng ngay vào mặt đánh một quyền. Đón lấy thân hình vừa nhanh nhanh chóng lướt xuống. Phát hiện lối ra rồi hả?" Phiền hát hỏi. Bên kia giống như có một ngụ tỉnh, tàn mát ra khi tức có chút cổ quái. Tô Đường lẩm bầm nói, "Giếng nước thì thế nào?" Thương Thiên Lương nói, "Giếng nước a?" Tô Đường nói. Thương Thiên Lương còn không có hiểu, vẻ thất luật tiêu lên, bên kia có người. Nếu như tại bên ngoài, những lời này bình thường được không thể muốn bình thường rồi, nhưng ở chỗ này, nhưng lại lại để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Giếng nước không phải là tự nhiên hình thành đấy, nơi này có giếng nước, cũng khẳng định có người. Đi. Qua đi xem phiền hay nói, Tô Đường mang theo mấy người hướng tiền phương đi đến, một lát, bọn hắn đi vào một tòa lao bên giếng, tình chiều rộng hai hơn thước, trong giếng thấu xuất ra đạo đạo hoa quang, xông thẳng lên trời, bên cạnh giếng còn có rào chắn, chỉ dùng một loại màu đỏ nhạt hòn đá xây mà thành, thượng diện không coi cho bụi, tựa hồ thường xuyên bị người quét dọn. Tô Đường thăm dò hướng trong giếng nhìn lại, chứng kiến đáy giếng bốc lên lấy nhàn nhạt, nhạt khói khí, hắn tự động biển thử thăm dò hướng trong giếng vung đi, oen. Khói khí bị đánh tan, ngay sau đó một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực khắp lại khe động lấy Tô Đường bọn người thân hình muốn đem bọn họ hướng trong giếng kéo. Nơi này chính là lối ra Thương Tiên Lương cùng Phiên Hách trăm miệng một lời kêu lên. Mấy người lập tức vận chuyển linh mạch, cùng vẻ này hấp lực chống lại, sau một khắc, theo trong giếng chuyển ra ẩn ẩn tiếng thảm thiết, đón lấy hấp lực liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Cái kia đại xà giống như lại bị trung tăng làm bị thương rồi. Vệ thất luật nói. Các người có nghe hay không? Tô Đường đột nhiên nói. Có người đến Thương Tiên Lương kêu lên. Không sai biệt lắm hơn 10 tức thời gian, ba cái ăn mặc trang phục người theo trong giếng đi ra, đi tuất ở đằng trước là cái trung niên người, đằng sau hai đều rất tuổi trẻ bọn hắn chứng kiến Tô Đường bọn người đều ngốc đứng ở đó ở bên trong. Thật to gan cũng dám tự tiện xông vào Ta Du Long sơn cấm. Đi ở phía trước trung niên nhân tròn mắt muốt nước, chợt phát ra tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, ba người kia đồng thời rút ra bên hông trường kiếm, hướng Tô Đường bên này đánh tới, khí thế như hồng, nhất là trung niên nhân kia, một bên chạy trốn một bên múa vũ động lấy bao quanh kiếm hoa. Tô Đường bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mấy người bọn hắn tốt xấu đều là thánh cảnh cấp đại tu hành giả rồi, mà đối diện ba người kia liền tông sư cũng không phải, nơi nào đến dũng khí ra tay. Phiến hách tại cục một tiếng. Đón lấy giúp ra bộ diệp, chỉ là tùy tiện phẩy phẩy, ba người kia liền một đường té ngã đem Thức lăn đi ra ngoài, trọn vẹn cốt ra hơn trăm Thức Viễn, rơi sau nửa ngày không đứng dậy được. Hào hào hào tốt còn dám ra tay đả thương người. Trung niên nhân kia nghiến răng nghiến lợi kêu lên, "Các ngươi không nên đi. Chúng ta không đi." Phiền hách thở dài. Trung niên nhân kia chuyển qua trốn vào trong rừng, thời gian không dài, phương xa chuyển đến ẩm ý tiếng người, đón lấy không sai biệt lắm hơn trăm cái bóng người lao ra rừng cây, hướng bên này vây đến. Hung đồ ở nơi nào? Bên kia ngay tại thánh tỉnh bên kia. Mọi người cùng nhau xông lên. Đừng cho bọn hắn chạy mất một cái. Các ngươi ai là chủ sự hay sao? Phiên Hách dương dọng quát, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, bởi vì loại trình độ này đối thủ, loại này chẳng diện, hắn đã thật lâu thật lâu không có trải qua rồi, lại để cho hắn thoáng cái nhớ tới vừa mới đạp vào tu hành lộ lúc cái kia đoạn thời gian. Phiên Hách vận chuyển linh mạch, cố ý phóng xuất ra khí tức của mình, những người kêu bước chân bỗng nhiên trở nên cứng đờ rồi, Phiên Hách tản mát ra khí tức có được rất mạnh áp lực, lại để cho bọn hắn bản có thể cảm giác được sợ hãi. Ta hỏi các ngươi, ai là chủ sự hay sao? Phiên lại một lần nữa quát. Đúng lúc này, Phương xa truyền đến linh lực chấn động, Tô Đường bọn người lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt, là tông sư hay vẫn là đại tông sư. Bọn hắn có chút phân không rõ, bởi vì vẻ này linh lực chấn động quá yếu. Tông chủ đến rồi, là tông chủ đến rồi, có người cuồng hỉ kêu lên. Tông chủ tự mình ra tay, cái này mấy cái hồng đồ chẳng phải là trở thành phát hỏa con bướm bướm. Ha ha. Tông chủ, bên này tự tiện xông vào cấm địa hồng đồ ở bên cạnh. Ông ông. Một thanh màu xanh nhạt phi kiếm trước một bước bước đến, đón lấy một cái tóc bạc mặt hừng hào lão giả xuất hiện trên không trung. Trầm rãi hướng phía dưới rơi lại hình như là bởi vì thể lực có chỗ tiêu hao, hô hấp của hắn tiết tấu lộ ra có chút nhanh, cái trán cũng xuất hiện mồ hôi. Ai? Phiên Hách lần nữa thở dài một hơi, cái này đều là người nào? Chỉ cần là phong thích ngự không thuận, rõ ràng đều thiếu chút nữa mệt mỏi ra bay liệt lại còn có thể làm cái gì? Đây cũng là tu hành giả. Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả giơ hai tay lên, chung quanh tiếng hồ nào im bặt mà rừng, đám người trở nên an tĩnh, một đôi trán ngập kính sợ ánh mắt đều đã rơi vào lão giả kia trên người. Mấy vị tu sĩ, chẳng lẽ không hiểu ta Du Long Sơn quy củ sao? Lão giả kêu lạnh lùng nói, "Thanh tỉnh là thiên hạ đệ nhất cấm địa, tự tiện xông vào người, nhân thần cậu vẫn, trời chu đất diện. Chương 660, đại tràng diện. Thiên hạ. Vừa mới bắt đầu nghe thế cái từ thời điểm, Tô Đường bọn người cảm giác có chút buồn cười, bất quá là kia trung tâm ở trong chất chứa kỳ lạ không gian, cũng xứng kêu cái gì thiên hạ. Bất quá bọn hắn nhìn nhìn lại chung quanh sát thủy, nguyên một đám rất sống động người, lại lại cảm thấy cười không nổi rồi. Hiện tại bó tay chờ bị bắt, bổ tông còn có thể cho các ngươi một con đường sống, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Vậy đừng trách bọn tông ra tay ác độc vô tình, kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả lại nói, các ngươi cái này hết ngồi lại giếng, nếu như không để cho các ngươi một chút giáo hấn thật đúng là đem mình làm cái gì tông chủ rồi." Phiên hách thở dài, đón lấy huy động bộ diệp, trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ, "Lan." dầm rầm rầm. Cưng manh sức lực lưu bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chảng từng đợn cắt bay đá chạy, chung quanh cây rừng thành phiến bị chặn ngang bẻ gây hùng hổ hơn trăm người tất cả đều biến thành lăn đất hồ lô. Tại bên ngoài cái kia vài trăm mét thôn cự xá trước mặt, tô đường bọn người đại khái tiểu là từng con tiểu bọ chó chính là ở chỗ này, tu đường bọn người lại trở thành cự vô bá tồn tại, đối diện tu hành giả, nhược như con sâu cái kiến. Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả bị thổi ra thật xa, một trên người hạ trở nên chật vật không chịu nổi, kim quan mất, quần áo rối loạn, tóc tản, miệng mũi cũng đụng chảy máu rồi, trên thực tế phiền hách đã lưu lại tình, nếu không bổ diệp chém ra, đủ để đã muốn những cái kia tu hành giả mệnh, làm làm hạch tâm tông chủ, bất quá là cái nho nhỏ tông sư, lại sao có thể cùng thánh cảnh cấp đại tu hành giả chống lại, kém đến nhiều lắm. Đây là cái gì yêu pháp? Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả kinh hãi quát: Yêu pháp. Phiên Hách có chút căng tức rồi, hắn là Lục Hải tu hành giả, bình thường kiên kỵ nhất đúng là môn phái khác người Vu Hoan bọn hắn tu hành chính là yêu bí quyết. Phiên Hách vừa định lần nữa huy động bổ hiệp, Tô Đường tay khoác lên trên vai của hắn, "Phiền huynh, những người kêu căn bản nhìn không ra ngươi sâu cạn, hay vẫn là ta đến hù dọa một chút bọn hắn a." Vừa dứt lời, Tô Đường dương tay vung ra ma kiếm, ma kiếm phi hành trên không trung, cấp tốc căng vùng lên, hóa thành một thanh dài trăm thước cự kiếm, đón lấy liền từ không trung rơi xuống, thần sâu đâm xuống mặt đất trong. Oeng! Cự kiếm rơi chỗ. Mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên, những người kia đều hóa thành pho tượng, ngây ngốc nhìn xem, cao trong mây, rốt cuộc, quả nhiên cự kiếm, phiền hách hạ thủ lưu tình, hắn bộ diệp giống như không có gì lực sát thương, cho nên những người kia cũng không sợ hãi, mà Tô Đường Ma kiếm là thật sự rõ ràng đấy, bọn họ cũng đều biết, nếu như vừa rồi một kiếm kia rơi vào bọn hắn trên đầu, đủ để đem bọn họ nghiền vi bột mịn rồi. Thần thông. Đây là đại thần thông. Lão giả kia gương mặt bắt đầu vặn vẹo, dùng đi điều thanh em gọi to. Tô Đường tiến lên trước một bước, thân hình tựa như tia chớp xẹt qua hơn trăm thước lớn lên khoảng cách xuất hiện ở đằng kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả trước mặt, hắn thật không có dùng sức khí, cũng không muốn tổn thương ai, nhưng thân hình hắn cướp động chỗ lôi cuốn sức lực lưu, chính cuốn hướng kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả, tại chỗ đem kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả sốc cái té ngã. Bất quá, kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả dù sao cũng là tông sư, thân thủ coi như nhanh nhẹn, hắn lập tức lại từ trên mặt đất xoay người nhảy lên, nhìn năm năm châu nhìn xem Tô Đường. Mấy người xe hung ta bằng hữu là đường, cho nên lầm sông đến nơi đây, người không biết vô tội, mong rằng ngài lão không nên để ý. Tô Đường nói khẽ. Không dám không dám kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả vội vội vàng vàng cung hạ eo. Chúng ta vừa mệt vừa đói, nếu như dễ dàng, còn phải hướng ngài lao lấy vài chén trà nước uống." Tô Đường lại nói, "Phương xa có khách quý, lão hủ tự nhiên muốn tận tâm chiêu đãi." Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả miễn cưỡng cười nói, "Mấy vị, bên này tỉnh." Hắn cũng không phải đau lòng kia mấy chén nước, mà là nỗi lòng vẫn không có theo vừa rồi kinh hãi trong tỉnh táo lại. Người đối diện toàn bộ đều bị Tô Đường một kiếm kia hủ đến, đến rồi, bọn hắn không dám nói lung tung, giống như con rối giống như lại để cho qua một bên, tiếp tục ngây ngốc nhìn xem Tô Đường bọn người. Tô Đường ngoắt thu hồi ma kiếm, đi theo kêu tóc bạc mặt hồng hào lão giả sau lưng, hướng trên núi đi đến, vệ thất luật bọn người cũng mở ra bước, đi theo Tô Đường. Hắn muốn đi làm cái gì?" Thương Thiên Lương nói. "Dù sao xe của ta bây giờ cũng ra không được." Vệ thất luật nói, "Phải ở chỗ này dừng lại cái một hai thiên ấy." Thời gian không dài, phía trước xuất hiện một ngọn núi ngay, vách núi gian không có kiểu, chỉ có một sợi thường tác, dây thường thượng treo một cái sâu lam, sâu trong rổ có thể giả bộ 5, 6 người. Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả không có tiến sâu lam, trực tiếp thả người trên không trung phía hướng vách núi đối diện, chờ hắn sau khi hạ xuống, lập tức chuyển thân hướng về sau nhìn lại, lại sau khi thấy phương không có một bóng người, hắn không khỏi mẩn người, sau một khắc, hắn mới cảm ứng được linh lực chấn động theo hắn trên không sẽ qua, lại vội vàng đem đầu vòng vo trở về, phát hiện Tô Đường bọn người không biết lúc nào đã bay qua vách núi. Cái này tựa hồn là tại nghiệm chứng lấy cái gì? Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả lộ ra càng thêm thần trướng, túi đầu điên lặng vội vàng đường, đặt vào thật dài thêm đá, người đi trên đường dần dần nhiều hơn, bất quá, kia tóc bạc mặt hững hờ lão giả thân phận cực cao. Hết thảy mọi người chứng kiến kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả sau đều sẽ lập tức lại để cho ở một bên, có chút cung eo, tất cung tất kính trở lão giả kia đi đầu đường qua. Các loại đợi kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả đi ra thật xa, còn có người tại dùng tràn ngập kính sợ, hoặc là cuồng nhiệt ánh mắt chầm chằm vào bóng lưng của hắn, thật lâu không thể chính mình. Tô Đường cùng vệ thất luật bọn người vừa đi vừa quan sát lấy bốn phía, trung quanh mọc lên san sắt như rừng trên ngọn núi, tỏa lạc lấy cao thấp tòa nhà building, đại khái số thoáng một phát, không sai biệt lắm có mấy trăm tòa, nói cách khác tại nơi này trong tông môn kiếm ăn đấy, chí ít có mấy ngàn người. Tông sư, chính là tông sư, rõ ràng khởi động lớn như vậy chẳng diện. Tô Đường bọn người không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình. Một lát, kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả đi vào một tòa đại điện, đại điện cao có hơn 10m, chia làm tầng 3, đất này cực kỳ rộng lớn, nhưng bên trong một người đều không có. Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả mang theo Tô Đường bọn người đi vào chính sảnh, hắn rất khách khí thỉnh Tô Đường bọn người ngồi xuống, đón lấy đốt than lò, trên kệ một bình nước đang đợi nước đốt lên trong thời gian, hắn đi đến cái bàn bên cạnh, cùng nở nụ cười một vòng, đón lấy chậm chậm ngồi xuống. Cái này núi gọi Du Long Sơn." Tô Đường hỏi. "A, kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả lập tức đứng lên, "Đúng, đúng gọi Du Long Sơn. Nơi này là cái gì tông môn?" Vệ Thất luật hỏi. Du Long Tiên Tông kia tóc bạc mặt hồng hào lao giả lộ ra rất kiêu ngạo, sau đó nhớ tới cái gì, thần sắc lại lộ ra có chút chán nản rồi. Phiên Hách phóng xuất ra phong, hắn cũng không phải rất sợ hãi, nhưng Tô Đường một kiếm kia quá mức khủng bố rồi, Đừng nói giết bọn cê hung đi, cho dù triệt để vì Du Long Tiên đoán chừng thì ra là từng phút đồng hồ sự tỉnh. Kỳ tóc bạc mặt hồng hào lão giả ý thức được chính mình cùng Tô Đường ở giữa cực lớn trên lệch, cho nên một mực lộ ra kinh sợ, sợ một cái sơ sẩy cho mình, cho tông môn rước lấy mối họa. Nhưng là, kỳ tóc bạc mặt hồng hào lão giả y nguyên đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Tô Đường, Tô Đường thực lực bây giờ, là hắn căn bản không cách nào tưởng tượng đấy. Du Long Thiên Tông. Tô Đường dừng một chút, "Ngài lao họ gì?" "Không dám, miện quý, lao hủ gọi Sử Văn Lộ." Kỳ tóc bạc mặt hồng hào lão giả trả lời. "Sử lão, thế gian này chung có bao nhiêu cái môn?" Tô Đường hỏi tất cả lớn nhỏ tông môn như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, nhiều vô số kể. Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả trầm ngâm thoáng một phát, không sai biệt lắm có hơn 1000 cái a. Hơn 1000. Tô Đường bọn người liếc nhau một cái, so với bọn hắn chỗ đó tông môn muốn nhiều ra không ít, xem ra bọn họ là gặp một cái nhỏ nhất tu hành tông môn, trách không được thực lực như vậy thấp kém. Lợi hại nhất tông môn kêu cái gì? Thường tiên lương hỏi. Lợi hại nhất tông môn đương nhiên là ta Du Long Thiên Tông kia tóc bạc mặt hừng hào lão giả nói ra, đón lấy hắn phát hiện Tô Đường bọn người thần sắc có chút cổ quái. Trợ hồ là không tin, cảm giác có bôi nhỏ tông môn hiểm nghi, vội vàng giải thích nói, "Ta du Long Thiên Tông ở trong, có thể ngự không mà đi. Ngao du Vân Hải đại tu hành giả không giới 10 người vượt xa mặt các tông môn, đem vi thiên hạ trí tôn." Tô Đường bọn người tập thể nghẹn lời rồi, ngự không mà đi đó là tu hành trụ cột được không? Liên Phi đều phi không đứng dậy, còn kêu cái gì tu hành giả? Tô Đường đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút bất đắc dĩ, cũng có chút ít cổ quái. Người cười cái gì?" Vệ Thất luật khó hiểu mà hỏi. "Chúng ta, như vậy xem bọn hắn." Tô Đường chậm rãi nói ra. Mà ở tinh không chi bên ngoài tinh của nhóm, đám bọn họ phải hay là không đã ở đồng dạng xem cê hơn ta. Vệ thất luật bọn người đã trơ mặc, vừa rồi kia tóc bạc mặt hồng hào lao giả tự biên tự diễn cử động buồn cười tới cực điểm, thậm chí lại để cho bọn hắn chẳng muốn đi phản bác, đi vạch trần chân tướng. Bởi vì không cần phải, ai sẽ đi cùng con sâu cái kiến nhóm, đám bọn họ dạng thuật cái gì thiên địa, ngày nguyện, bốn mùa, sinh tử vân vân, đợi một tí áo nghĩa lâu này. Hùng chi, nói người ta cũng chưa chắc sẽ tin. Tô Đường Mã nói bỗng nhiên điểm tình bọn hắn, bọn hắn hội sẽ cảm thấy lão giả kia dị thường buồn cười. Nếu như thiên ngoại tinh của nhóm, đám bọn họ thông qua thủ đoạn nào đó quan sát đến bọn hắn, cũng đồng dạng hội sẽ cảm thấy buồn cười a. Bất quá, tình cảnh của bọn hắn cần phải so lão giả kia cường một ít, ít nhất bọn hắn biết rõ tinh quân tồn tại, mà lão giả kia nhưng lại cái gì cũng đều không hiểu, chính thức vô tri, tái nhượng. Lão giả kia nghe không rõ Tô Đường bọn hắn tại nói chuyện gì, vừa vặn lúc này nước đốt lên rồi, hắn rất ân cần đi tới, vì mọi người từng cái rót nước trà. Các người trên người ai có ngũ hoa tụ đỉnh đan? Tô Đường đột nhiên nói. Mấy vị đều là người tình. Minh Bạch Tô Đường là thương cảm lão giả kia, muốn cho lão giả kia mấy viên thuốc. Thương Thiên Lương cùng phiền hách tại trên người sờ lên, đồng thời lắp đầu. Ta nơi này có. Vệ thất luật móc ra một cái bình xứ, đưa tay ném cho Tô Đường. Không phải đâu, vệ thánh. Thương Thiên Lương nói, các người ma thần đàn khốn cùng đến tình cảnh như thế sao? Ngũ hoa tụ đỉnh đan còn muốn dẫn lấy. Đan dược là tự chính mình luyện chế đấy. Vệ thất luật có chút không có ý tứ, luyện tốt về sau lại không nợ ném đi, liền dẫn tại trên người. Người còn biết luyện chế đan dược. Hách nói. Ân, nhàn hạ lúc học co như là chơi vừa rồi." Vệ Thất Luật nói. Tô Đường Hiếu Kỳ mở ra bình xứ, từ bên trong đổ ra một quả Ngũ Hoa tụ linh đan, viên đan dược rất nó no đủ, sáng bóng độ cũng rất tốt, mùi thơm lạ lùng sông vào mũi. Lao vệ, luyện được rất không tồi sao?" Tô Đường khoa trương một câu. "Ha ha ha." Vệ Thất Luật lộ ra tự đắc dáng tươi cười. Sử tông chủ, xe ông ta ngộ nhập cái chỗ này, lẫn nhau kết bạn, coi như là một đoạn duyên phận." Tô Đường nhìn về phía kia tóc bạc mặt hồng hào giả, một điểm nhỏ tâm ý, mong rằng sư tông chủ xin vui lòng nhận cho. Chương 661, hào hổ Kỳ tóc bạc mặt hồng hào lão giả đã sớm ngửi được đan hương, hắn cần phải là lần đầu tiên ngửi được loại này khí thức, vận chuyển linh khí trở nên dục dịch, con mắt cũng phát sáng lên, gắt gao chằm chằm vào kia bình sứ nhỏ, đợi đến lúc Tô Đường đem bình sứ nhỏ đưa qua thời điểm hắn vội vàng đứng người lên, nhất thời không biết nên nói cái gì, lầm bẩm nói, "Cái này, cái này." Sử Tông chủ tiểu không nên khách khí rồi." Tô Đường nói. "Lão hủ vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói ra, sau đó hắn đổ ra một quả dược hoàn, đặt ở chóp mũi trước, manh lực người một lớn. Đan dược có thể trợ tu hành, bất quá dược hiệu cũng không phải ổn định đấy, lần thứ nhất phục dụng đan dược tu hành giả, hội sẽ cảm giác được biến hóa cực lớn, nhưng cùng một loại đan dược hợp với phục dụng 10 năm 8 năm, dược hiệu sẽ dần dần yếu bớt. Nồng đậm đan hương, lại để cho kia tóc bạc mặt hồng hào lao giả lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc, sau đó hắn lại đổ ra mấy khỏa đan dược. Đây là Ngũ Hoa tụ đỉnh đan. Tô Đường gặp không đúng, nhẹ giọng bổ sung nói, căn cứ cá nhân thể chất bất đồng, phục dụng đan dược khoảng cách cũng không giống, với, bình thường đều là một tháng phục dụng một khỏa, ngàn vạn không cần nhiều dùng. Nếu không ngược lại sẽ làm bị thương chính mình. A. Lão hủ đã minh bạch. Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giải nhếch nhếch miệng, cứ không cam lòng đem mặt khác đan dược thả trở về, chỉ để lại một khoa. Sử tông chủ, loại đan dược này không thể luận dùng. Vệ thất luật nói, chi bằng tìm gian phòng tối, định trụ tâm, đem ngoài thân sự toàn bộ bông, phục dụng đan dược về sau lập tức tính tỏa điều tức, mới có thể để cho dược hiệu phát huy đến lớn nhất. Theo đạo đạo đệ tử phương diện, vệ thất luật kinh nghiệm nếu so với Tô Đường hơn rất nhiều, hắn nhìn ra được chỉ là người được hương, cựu lại để cho lão giả kia khí tức trở nên mất trật tự rồi. Nếu như ăn hết, không điều tức vài ngày là không có biện pháp khôi phục lại đấy, chẳng lẽ còn muốn bốn người bọn họ thảnh cảnh cấp đại tu hành giả chờ ở chỗ này hay sao? Cho nên, hiện tại không thể để cho lão giả kia phục dụng đan dược. Đúng vậy a, không vội mà cái này nhất thời. Thương Thiên Lương nói, sau đó dừng một chút, "Sư tông chủ, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi." "Ngài muốn hỏi điều gì?" Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả ngẩng đầu. "Thiên hạ này, có hay không phát sinh qua cái đại sự gì, việc lạ?" Thương Thiên Lương nói. "Ngài chỉ chính là..." Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả có chút không hiểu cũng chính là các ngươi làm không rõ ràng chuyện lớn, không câu nội nên hạ, ngươi nghĩ cái gì thì nói cái đó tốt rồi." Thương Thiên Lương nói, hắn hy vọng có thể theo càng lớn góc độ hiểu được giải cái thế giới này. Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả, trầm ngâm thật lâu, không sai biệt lắm tại 200 năm trước, Ta Du Long Thiên Tông thánh trong giếng đột nhiên vệ hồn chào ra gió bao, lốc xoáy bay thẳng nhập Vân Tiêu, về sau trong thiên địa âm khí tràn ngập, có nửa năm cơ hội chưa thấy qua ánh mặt trời. Tô Đường bọn người liếc nhau một cái, Thường Thiên Lương lại nói, còn gì nữa không? Thiên hạ có linh triều, nhưng rất không ổn định, có đôi khi 30 năm vừa đến, Có đôi khi 5, 6, 10 năm vừa đến, có đôi khi trên trăm năm vừa đến, lệnh các nơi tu hành giả không ngừng tiêu khổ." Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói ra. "Linh triều là cái gì?" Tô đừng hỏi. "Trải qua vạn vật tầm bổ, linh lực hội sẽ trở nên càng lúc càng nồng nặng, đem đạt đến nhất định giới hạn sau hội, sẽ theo mây xanh trong tạo nên một hồi ánh sáng, ánh sáng vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, vậy khắp trong thiên địa từng cái nơi hỏ lánh, sau đó sẽ đem tất cả linh lực tận diện. Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả lộ ra cơ khổ, "Chúng ta tu hành giả cũng sẽ bệnh nặng một hồi." thậm chí như vậy qua đời." Người nói tiếp. Vệ Thất Luật nói: "Ân." Kia tóc bạc mặt hồng hào lão già nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm tại 1100 năm trước, thiên hạ đại trấn, núi cao sụp đổ, giang hải sôi trào, vô số hỏa vũ theo thiên không truy lạc, gây thành một trường họa kiếp, nghe nói lúc ấy người còn sống sót trăm không dư một. "Còn nước không?" Vệ Thất Luật lại nói: "Theo Du Long Sơn hướng bắc 900 dặm, có một chỗ ba giang tụ tập chi địa, được xưng là ba giang khẩu, bãi sông thượng quanh năm có kim quang bất kể là cả người lẫn vật hay, vẫn là chi bay, chỉ cần tới gần đều bị kim quang đánh gục. Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói ra, đó là Thiên Hạ đệ nhất tử, Thượng Cổ thần niệm. Thương Thiên Lương kêu lên. Thành cảnh cấp đại tu hành giả cũng đã có được chính mình thần niệm, nhưng bọn hắn thần niệm cùng Thượng Cổ thần niệm là không có biện pháp so sánh với đấy, cái gọi là thân tử đạo tiêu, cái chết của bọn hắn rồi, thần niệm cũng sẽ tiêu tán trong không khí, chỉ có đột phá bình chứng, đạt tới tinh quân cảnh giới, mới có thể để cho thần niệm trường tồn. Qua bên kia truyền một chuyến. Vệ thất luận nói, cũng tốt. Tô Đường sinh ra lòng hiếu kỳ. Mấy vị khách quý, hay vẫn Là tại ta trong tông môn nghỉ ngơi một đêm a." Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói ra, ba giang khẩu khoảng cách Du Long Sơn có 900 dặm, ngày mai lão hổ tự nhiên sẽ vi mấy vị khách quý chuẩn bị tốt xe ngựa, sau đó. "Xe ngựa?" "Không cần." Phiên Hách đứng người lên, "Chúng ta đi đi trở về." 9. hơn 900 ở bên trong à. Kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả lần nữa nhắc lại nói. Phiên Hách bất đắc di cười cười, sau đó chậm rãi đi về hướng ngoài cửa, Donley hắn vận chuyển linh mạch, thân hình như mũi tên nhọn giống như cấp hướng không trùng, Donley muốn lóe lên vài cái, liền biến mất được. Vô ảnh vô tung, mau lẹ vô cùng tốc độ, lại để cho kia tóc bạc mặt hồng hào lao giả cả kinh trận mắt há hốc mồm, chỉ là, hắn được hơi sớm, Tô Đường, vệ thất luật cùng phiền hách cũng theo sát phía sau bắn hướng không trùng, tốc độ một cái so một cái nhanh, các loại đợi kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả phát ra tiếng kêu sợ hãi thời điểm Tô Đường bọn người tất cả đều biến mất, nếu như không phải cầm trong tay một khỏa dự hoàn, còn có một bình sứ nhỏ, kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả khẳng định sẽ hoài nghi mình. Vừa rồi làm một cái đại ngậm. 900 dặm khoảng cách, đối với thánh cảnh cấp đại tu hành giả mà nói, đã hoàn toàn không là vấn đề rồi. Mấy người một đường hướng phương Bắc bay vút, trên đường còn có mấy lần rơi xuống đi về phía người nghe ngóng phương hướng, như vậy chậm trễ cũng là dùng không đến 2 giờ, liền cảm ứng được thượng cổ thần niệm tàn mát ra chấn động. Tô Đường bọn người cải biến phương hướng, hướng chấn động chuyển đến phương hướng bay đi, các loại đợi lượn lờ kìm quang đập vào mi mắt thời điểm bọn hắn không hẹn mà cùng ngừng thân hình, xa xa quan sát đến phía trước. Phía trước có một mảnh hình tam giác bãi, bãi phía trên có thành từng mảnh kim sắc ánh sáng tại chập trở chợ lấy, đúng đường, truyền tới linh lực chấn động lúc mạnh lúc yếu. Ba gian xuất khẩu thành thơ điệu cực đại, bốn phía đều bị ánh sáng bao phủ. Thấy không rõ cảnh vật bên trong. Cái đó đúng. Thượng cổ thần niệm. Thương Thiên Lương lầm bầm nói, "Tô Đường, vệ thất luật cùng Phiên Hách cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải khí tức quá mạnh mẽ, mà là quá yếu, nhược đến làm cho người không thể tin được, thậm chí còn so ra kém bọn hắn hộ thể thần niệm, bất quá, những cái kia lượng lờ kìm quang tại mất đi dựa vào dưới tình huống ý nguyên có thể tồn tại, ngược lại là tỏ rõ cường hành xuất thân." Vệ Thất Luật, Phiên Hách cùng Thương Thiên Lương là thượng cổ tuyệt địa khách quen, sớm được chứng kiến thượng cổ thần niệm cũng bố, bọn hắn có chút không dám tin tưởng chính mình cảm ứng. "Ta hãy đi trước a." Tô Đường nói: "Coi chừng một ít." Vệ Thất luật nói: "Không sao." Tô Đường cười cười, sau đó thân hình lướt trên, thẳng hướng về lượn lờ kim quang đánh tới. Dăm dăm Tô Đường hộ thể thân niệm cùng lượn lờ kim quang đã xảy ra và chạm kịch liệt, tại Tô Đường thân hình xung quanh ngưng tụ thành một quả cực lớn quả cầu ánh sáng, phản phất giống như một quả lầm thế sao chổi. Sau một khắc, Tô Đường xuyên thấu qua kim quang, rơi vào ba giang khẩu ở trong chỗ sâu, biến mất không thấy. "Giống như không có việc gì." Thương Tiên Lường nói. "Oeng." Tô Đường đột nhiên theo lượn lờ kim quang trông thấu đi ra. Lượn lờ ở giữa không trùng, hướng vệ thất luật bên này vẫy vẫy tay, đón lấy lại quay người đụng phải đi vào. "Đi thôi." Vệ thất luật nói. Vệ thất luật bọn người cũng nhảy vào lượn lờ kim quang ở bên trong, quả nhiên, tại đây, Thượng cổ thần nghiệm cùng bọn họ cảm ứng bên trong đích đồng dạng yếu ớt, cơ hồ không có phí khí lực gì, mấy người liền xông qua lượn lờ kim quang, rơi vào ba giang trong miệng. Tại đây linh khí nếu so với phía ngoài nồng đậm nhiều hơn. Tô Đường vừa nói chuyện một bên hướng mọi nơi nhìn quanh. Loại này Thượng cổ thần có làm được cái gì? Liên đại tôn cấp tu hành giả đều chưa hẳn có thể ngăn được. Thương Thiên Lương khinh thường nói: "Thương lão, ngươi cho rằng tại đây có thể xuất hiện đại tôn cấp tu hành giả?" Vệ Thất luật cười nói: "Cũng đúng Thương Thiên Lương cũng cười, sau đó nói: "Đi, bên kia giống như có người ta qua đi xem, đến cùng là người nào trốn ở chỗ này." Tô Đường bọn người chậm rãi lúc trước đi đến, Thương Thiên Lương vừa rồi thái độ tuy nhiên rất hổng hang cả quấy, tựa hồ căn bản không có đem người nơi này để vào mắt, nhưng thật sự muốn tiếp cận thời điểm, hắn đã trở nên bình tĩnh. Thanh cảnh đại biểu cho trải qua vô số khảo nghiệm, phong ba cùng tranh đấu, giống như cái loại này kiên trì cho là mình thiên hạ thứ nhất. Đi đường chót mũi chỉ lên trời các loại người ngu ngốc, là khả năng không lớn còn sống sót đấy. Phía trước xuất hiện một mảnh bình trảng, bình trảng sau đứng sừng sững lấy một tòa đại điện, xung quanh nhìn không tới người, bọn hắn tiếp tục hướng đi về trước, dần dần tiếp cận cửa điện. Cửa điện cực kỳ hùng vĩ, không sai biệt lắm có hơn 10 mét cao, cửa điện phía trên treo kẻ đập cửa đủ để thấy bốn người bọn họ cùng một chỗ treo lên đi đánh đu, nguyên một đám môn đinh không sai biệt lắm cũng có xẻ tiểu. Thường Thiên Lương tiến lên trước vài bước, tiếp cận cửa điện, đón lấy dùng sức trên cửa gõ động, trong miệng kêu lên, có ai không? Có ai không? Rầm rầm rầm. Không biết là Thương Thiên Lương dùng khí lực quá lớn, hay vẫn là kêu cửa điện chất liệu có chút đặc thù, tiếng va đập đinh tai nhức óc. Ta chán ghét cao như vậy đích đại môn, tốt như chính mình biến thành con kiến đồng dạng Thương Thiên Lương thở dài, sau đó hai tay vùng ra, vài gốc nhánh dây theo trong tay hắn cuốn đi ra ngoài, cuốn tại kẻ đập cửa ở trên đón lấy, hùng vi cửa điện chậm rãi bị túng mở. Phía trước xuất hiện một cánh cửa hạm, không sai biệt lắm có 3 mét cao, kia đã không phải là cánh cửa rồi, hơn nữa nhà tù. Tô Đường bọn người nhảy lên cánh cửa, ánh mắt đã rơi vào trong điện, sau đó, bốn người tập thể hóa thành pho tượng. Bọn hắn bài kiến chính thức biển cả, cũng đã gặp mặt khác các loại hải, tỉ như biển người, biển hoa, trùng hải vân vân, đợi một tí, nhưng ai cũng không thấy qua do linh khí hình thành biển cả. Đại điện trường, rộng đều tại ngàn mét có hơn, lớn như thế địa phương, vậy mà chất đầy linh khí, số lượng chỉ sợ muốn dùng vạn đến tính toán. Bọn hắn có thể gọi nổi danh chữ vũ khí, ở chỗ này đều có thể xem tới được, còn có càng lớn là bọn hắn chưa bao giờ nhận thức đấy, từng đóng, tựa như vô người muốn rắc rưởi. Một hồi lâu sau, Thương Thiên Lương dùng tối nghĩa thanh âm nói ra, "Hẳn là, nơi này là chỗ nào cái tinh quân hao?" Đem xe của ta Tam Đại Thiên Môn sở hữu tất cả linh khí đều mang tới, cũng không có tại đây nhiều ba." Phiên Hách ngây ngốc nói. "Chương 662: bất tử tồn tại." Mọi người chố mắt chỉ tróc lát, đồng thời cấp tiến đại sảnh, vệ thất luật bọn người phân thành ba phương hướng, mà Tô Đường quét mắt một vòng, thân hình phiêu hướng phòng khách riêng. Linh khí nhiều lắm, Tô Đường không muốn cùng vệ thất luật bọn người đồng dạng, từng kiện từng kiện đi chạm đến, cảm ứng. Phòng khách riêng có một tòa cửa nách, Tô Đường đẩy ra cửa nách sau phía trước xuất hiện một đạo hành lang, hành lang hai bên mọc lên san sắt như dựng lấy một cái phiến cửa phòng. Tô Đường không ngừng đẩy cửa phòng ra, tìm kiếm lấy có thể khiến cho hắn chú ý lực đồ vật, có trong phòng không có vật gì, có trong phòng bày biện đồ làm bếp, có trong phòng chất đống lấy một chút vật lẫn lộn, cái này đều không có bao nhiêu tác dụng. Trong chốc lát, Tô Đường chạy tới hành lang cuối cùng, hắn đã không ôm bao nhiêu hy vọng rồi, đem đẩy ra cuối cùng một cái độc lập cửa phòng thời điểm trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nơi này là một gian thư phòng, hắn thấy được giá sách. Tô Đường bước nhanh đi vào, đi thẳng đến trước tủ sách, giá sách thật lớn, cao thấp cùng sở hữu hơn 10 tầng, trướng đặt đến hơn 20 mế, m, nhưng thượng diện không có sách chỉ có chất đống được rất chỉnh tề tấm ván gỗ, tấm ván gỗ chế tác phi thường tính xảo, như trang sách giống như lớn nhỏ, độ dày chỉ có mấy ly tả hữu, hắn người nhẹ nhàng mà khởi theo bên trái phía trên nhất cầm xuống một khối tấm ván gỗ. Tô Đường dùng ngón tay nhẹ nhàng tại trên ván gỗ gõ, phát ra kim thiết vang lên giòn vàng, cái này bằng gỗ rất cổ quái, vậy mà giống như kim loại bình thường từng dán. Đó lấy, Tô Đường chậm rãi mất qua tấm ván gỗ, vừa ý mặt đã viết mấy hàng chữ. Mặt trời mọc quan, bỗng nhiên phát hiện chuyện cũ trước kia đã trở nên mơ hồ không rõ, trong nội tâm hồi hộp không hiểu, mồ hôi lạnh liên tục, một đường dày vò đến nay trải qua sở hữu tất cả khổ sở, bi thương, hang hái, khó ý đều lắng đọng dưới đáy lòng, ta mới là ta, đã không có những cái kia, ta là ai? Dùng, ta muốn đem có thể nhớ lại sự đều nhớ kỹ, mỗi khi nỗi lòng trở nên đạm mạc thời điểm nhất định phải trở về nhìn một cái. Tô đường buông tấm ván gỗ, lần nữa phiêu lên, một hơi cầm xuống hơn 10 khối tấm ván gỗ. 800 lưu vân, 3 vạn giặm thiên hà, đi cho tới hôm nay, vậy mà chỉ còn lại có một mình ta, có mệt mỏi, có thua. Hương cơ, ta đã từng lấy vi, ta vĩnh viễn sẽ không quên mất ngươi giọng nói và dáng điệu nụ cười cũng không biết đạo trường nào thì bắt đầu, mặt của ngươi dần dần trở nên mơ hồ không rõ rồi, ta không muốn như vậy, nhớ rõ khi đó, mỗi một lần nhớ tới ngươi đối với ta tốt, ta đều buồn vô cớ như mất, hiện tại, ngươi tựa như ta trên và táo một mảnh phù cho, cho dù ta không nỡ lao, ngươi cũng sẽ từ từ cách ta đi xa. Nam cung giới, ngươi không cần phải gọi cái tên này đấy, cần phải gọi Nam cung giới sắc, ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần rồi, nữ nhân kia có bỏ cạp độc tâm địa, cho ngươi không nên tới gần nàng, nhưng ngươi vì cái gì không nghe a. Vậy vậy, tại Lưu Vân thời điểm, ta một mực coi ngươi là thành đôi tay, nhưng không nghĩ tới Ngươi lại có thể biết đem sinh cơ hội nhường cho ta, ngươi nói không phải là vì ta, là vì Lưu Vân. Đáng tiếc, ta không có biện pháp lịch chuyển quy nguyện, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn trở lại quá khứ, trở lại xe hôm ta cùng đi nhập Lưu Vân cái kia đoạn thời gian, ta sẽ trở thành vi ngươi bằng hưu tốt nhất, nhất định. Nguyên một đám tên người xuất hiện tại Tô Đường trước mắt, mỗi người danh đều đại biểu cho một đoạn câu chuyện, có ghi được rất đau đớn cảm giác, có tràn đầy phẫn hận, Tô Đường đối với mấy cái này là không có hứng thú đấy, hắn lợi dụng tư duy cung điện ký ảo, đọc nhanh như gió, rất nhanh là xem Không sai biệt lắm đọc qua là hơn 10 sau, tô đường đọc qua tốc độ đột nhiên chậm chậm, bởi vì hắn thấy được kỳ quái tin tức. Hẳn là hơn 3.000 năm chưa có trở về đã qua, vốn cũng là không cần phải vào, nhưng trong nội tâm luôn luôn cái thanh âm nói cho ta biết, nhất định phải tiến đến nhìn một cái. Bất quá, hương cơ là người nào? Giống như đối với ta rất trọng yếu, chẳng lẽ là ta lúc này đây bị thương quá nặng, cho nên nghĩ không ra rồi hả? Nam cung giới là ai? Ta càng ngày càng hồ đồ sao? Không có khả năng đấy, lúc này đây nhiều lần thoát chết, đã chứng minh tâm trí của ta Nhưng vì cái gì nhớ không nổi những người này rồi hả? Kế tiếp trên văn gỗ, giới thiệu một ít phát sinh qua đại sự kiện, tinh không, tinh bực, các loại đợi từ ngự không ngừng xuất hiện, đôi khi, lưu lại văn tự người cùng những người khác hợp tác, đi làm những chuyện gì, có chút thời điểm, là hắn tính toán người khác, còn có chút thời điểm, là hắn bị người khác tính toán. Lại sau một lúc lâu, tô đường động tác đột nhiên ngừng. Không sai biệt lắm hơn 5.000 năm đi à nha, đi tới nơi này tỏa lạ lắm đại điện, ta cảm thấy rất giật mình, thật không nghĩ tới, trong đại điện rõ ràng có nhiều như vậy linh khí ha ha ha, thú vị Ta tích lũy những cái kia linh khí làm cái gì? Xem ra ta rất có thủ tài thiên tính a. Có mạnh mẽ hơn nước khí, cũng chỉ là khí, đều là phế vật, ta hiện tại cần chính là vực, chỉ có một trung tăng thật sự là quá mức thế đơn lực bạc rồi. Bất đắc dĩ a, có thể đạt tới vực cấp linh chủng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy, qua nhiều năm như vậy, không hề thu hoạch, vận khí hỏng bét thấu rồi. Dùng suốt nửa năm thời gian, mới đem những vật này xem hết, trong nội tâm cảm giác rất mờ mịt, cái gì hư cơ, cái gì nam cung giới, bọn hắn rốt cuộc là ai? Ta như thế nào một chút cũng nghĩ không ra rồi hả? Tiết chút ít chữ thật là ta trước kia viết xuống hay sao? Cuối cùng cái này hàng chữ tiểu chữ rất nặng, hiển nhiên viết người lúc ấy tâm tình phi thường hỗn loạn. Lưu Vân là cái gì? Ta cảm giác giống như có chút ấn tượng, nhưng cẩn thận hồi tưởng, nghĩ đến đau đầu rồi, cũng là cái gì đều nghĩ không ra. Tô Đường chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn về sau cũng nhớ không nổi tập tiểu Như, nhớ không nổi Vân Lương, nhớ không nổi từng để cho hắn cảm động bằng hữu, vậy hắn hay vẫn là Tô Đường sao? Tô Đường bình ổn tinh thần, tiếp tục hướng sau trở mình. Về sau người nọ nếu không ghi những người này tên, thông quyển sách đều là đối với chính mình hoàn cảnh lo lắng, đối với tấn chức lo nghĩ, còn có đối với vực cấp linh chúng khát vọng. Lại nhìn không sai biệt lắm hơn 20 phút đồng hồ, người nọ đột nhiên bắt đầu chửi ẩm lên rồi. Hồn đã ngu thuần ngu nốc bọn hắn rõ ràng dám phong ấn vực. Chết không được ta tại vực nội dưỡng thương, chọn vẹn nuôi hơn nghìn năm cũng không thấy chút nào khởi sắc. Lúc này đây ta bị thương quá nặng, thậm chí một mực không có khôi phục thanh tỉnh, nếu không ta sớm nên phát hiện phong ấn. Không đúng, chẳng lẽ là ta tiêu hao linh khí quá nhiều, đưa tới chú ý của bọn hắn? Cho nên cô ý bố trí xuống phòng ẩn. Cái đó tâm nếu như về sau muốn chôn cái khác nguy vực, ta nhất định phải đem chỗ đó tu hành giả toàn bộ giết cái lờ mờ sạch sạch. Chính là mấy cái tiểu La tinh quân, ta thật sự cần phải trước thời gian một bước diệt trừ bọn hắn hiện tại phiền thoái, của ta vực có thể đã hao tổn hầu như không còn, căn bản không có biện pháp đánh vỡ phong ẩn, chẳng lẽ ta Thái Thúc còn cuối cùng sẽ bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Kế tiếp thông quyển sách lại biến thành chửi bới phàn nàn, đọc qua chỉ chốc lát, Tô Đường thấy được người nọ làm ra quyết định. Đến một bước này, chỉ có thể binh giải thân thể rồi có thể bảo vệ một đám thần nghiệm bất diệt, muốn tính dưỡng ngàn năm vạn năm, ta có lẽ còn có thể khôi phục một ít vực có thể, chỉ có điều, vực cấp trung tăng có khả năng bị hủy diệt, ta đến cùng phải nên làm như thế nào? À, tìm đường sống trong cõi chết trung tâm bị hủy, về sau còn có cơ hội khôi phục, nếu như của ta thần nghiệm như vậy tan thành mấy khói, trung tâm không biết hội, sẽ rơi vào ai tay cần gì phải cấp đem mai mối. Nhìn đến đây, Tô Đường hít một hơi dài, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ còn lại có mấy khối tấm ván gỗ rồi. Đáng chết chỉ, cái, kém một ít, ta có thể triệt để hủy diệt phong ấn. Cái kia tên đang chết rốt cuộc là ai? Hắn đang suy nghĩ gì? Tiến vào Thiên Ngoại thiên thời điểm, hắn vốn giống như ta, là muốn phá hủy sở hữu tất cả phong ấn đấy, vì cái gì cái kia con mắt thứ ba lão già kia cùng hắn hàn huyên vài câu, hắn tiểuu quay đầu cùng lão già kia cùng một chỗ đối phó ta rồi hả? Không đúng, trên người hắn có vực cấp linh trùng hương vị ta trước kia cần phải ở địa phương nào bài kiến, chẳng lẽ là Thiên Ma linh trùng? Tốt lắm thật sự là tốt lắm, nhất định là Thiên Ma linh trùng, trời không diệt ta à vì đền bù của ta vực có thể, chúng tang cơ hồ trở thành phế vật, nếu như có thể đạt được Thiên Ma linh trùng của ta vực có thể cần phải có thể khôi phục một chút rồi, đến lúc đó lập tức mở ra phong ấn. Tiết người đã bị ta trọng thương, huống chi nguyên vực đã bị phong ấn, hắn là không thể nào đột phá, chờ ta sau khi rời khỏi đây, cái thứ nhất muốn tìm hắn, tuyệt không tha thứ, tuyệt không Cái này nguyên vực là không bao giờ nữa có lẽ rồi, ta rõ ràng có cuốn ngân hà chi năng, không nghĩ tới lại bị một cái nho nhỏ phong ấn vây khốn. Thật sự đừng tới, cái này phương thiên địa với ta mà nói, tràn đầy không rõ cùng người rựa. Kế tiếp mấy khối tấm ván gỗ đều lại chổi tới, Tô Đường đem cuối cùng một khối tấm ván gỗ bung Thần sắc lộ ra sắc có chút hoảng hốt. Hắn rất thất vọng, bởi vì không có tìm được linh quyết các loại tin tức, hắn lại rất may mắn, bởi vì đã nhận được nhiều lắm tin tức, rất lớn một bộ phận, là hắn hiện tại không cách nào lý giải đấy, nhưng không có sao, ghi chép tại tư duy trong điện đường, sớm muộn có một ngày hắn sẽ minh bạch. Đúng lúc này, vệ thất luật bọn người đi đến, mấy người bọn hắn trên người treo không ít linh khí, đều là trải qua chọn kỹ lửa khéo tìm ra đấy. Thứ tốt đều bị C hung ta chọn đã xong a, người không nên phàn nàn. Vệ thất luật cười ha hả nói. Trong đại điện những cái kia linh khí phẩm chất khác biệt rất lớn, có không dùng được Có cho dù đối với thánh cảnh cấp đại tu hành giả mà nói, cũng là khó được cực phẩm. Mang theo cái này linh khí trở về, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ tông môn. Ta tùy tiện cầm mấy thứ trở về là tốt rồi." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, vừa mới xem hết sở hữu tất cả ghi chép, suy nghĩ của hắn cùng viết người y nguyên bảo trì đồng bộ, nhưng cái kia linh khí tính toán cái gì? Bất quá đều là phế vật. Đây là cái gì? Chứng kiến tấm văn gỗ, Thương Thiên Lương mắt sáng rực lên, "Linh quyết? Không phải? Tô Đường lắc đầu, "Hẳn là. Nhật ký a. Nhật ký?" Thương Thiên Lương có chút không tin. Đi tới tùy ý cầm lấy một khối tấm văn gỗ. Muốn nhìn minh bạch hay là muốn bắt đầu lại từ đầu xem? Tô Đường nói, hắn vô tình ý giữ bí mật, ngượn tư duy cung điện ký xảo hắn xem hết cũng hao phí thời gian dài như vậy, Thương Thiên Lương bọn người muốn xem xong, như thế nào cũng muốn dùng xong một năm nửa năm đấy. Hung chi, những tin tức kia đối với hiểu người mà nói, là vô giá của quý, đối với không hiểu người mà nói, tiểu là từng đống vô dụng được tức. Cùng người nói đùa đây này. Vệ thất luật cười nói, vừa rồi mấy người Cung ta đã nói rồi, mang đi ra ngoài sở hữu tất cả linh khí, Cung ta 4 người người chia đều. Đúng vậy a." Phiên Hách cũng nở nụ cười. "A, Tô Đường cảm giác có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, "Đã tạ rồi. Người cùng xe chúng ta còn khách khí làm gì?" Vệ Thất luật nói. Sau đó, Vệ Thất luật cùng phiền Hách cũng đem chú ý lực chuyển tới những cái kia tấm ván gỗ, cái này cùng bọn họ phải chăng tín nhiệm Tô Đường vô quan, dù sao cũng phải chính mình tận mắt xem xét mới có thể yên tâm, vạn nhất Tô Đường lỗ hồng cái gì đâu này." Chương 663, Minh ước. Vệ Thất luật bọn người rất nghiêm túc lần xem lấy tấm ván gỗ, không sai biệt lắm đã qua hơn 1 giờ, bọn hắn buông tha cho Đối với bọn họ mà nói trên ván g ghi chép không phải nói không tỉ mỉ đồ vật tiểu là không có chút ý nghĩa nào về vặt chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày à sau đó lại đến bốn phía tìm một chút có lẽ còn có thể phát hiện mấy thứ gì đó thường Thiên lương nói ra bên ngoài cái kia đại xà tổng sẽ không một mực các loại đợi ở bên ngoài vài ngày sau C Vôngg ta tiểu hữu cơ hội sẽ chạy đi rồi Tuất Vệ thất luật gật đầu nói nhắc tới bên ngoài cái kia đại xà hắn y nguyên lòng còn sợ hãi hơn nữa mọi người thủy chung không có thấy rõ cái tia đại xà toàn cảnh bởi vì quá mức khổng lồ rồi chỉ cần há miệng, giống như là một cái đủ để thôn phệ hết thể khổng lồ lỗ đen, không chỉ nói bọn hắn, coi như là đại thánh, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chúng ta mấy người định kế tiếp minh ước như thế nào?" Tô Đường đột nhiên nói. "Cái gì minh ước?" Vệ thất luật bọn người có chút chố mắt, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi. "Chủ nhân nơi này, ít nhất cũng có thể là đại la tinh quân cảnh tu hành giả." Tô Đường chậm rãi nói ra, hắn tư tàng, có lẽ còn có một chút, mặc kệ tìm được cái gì, kể cả bên ngoài những cái kia linh khí, đều do Cung ta bốn người người chia đều. Vệ thất luật bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, nhau nhau gật đầu. Bất quá, mong rằng mấy vị có thể bảo thủ bí mật, cho dù trở lại trong tông môn, cũng muốn bảo trì im miệng không nói. Tô Đường lại nói, đối với ai cũng không thể nói sao? Vệ thất luật lẩm bẩm nói, liền ngươi sư tôn cũng không thể nói. Ta đã rời núi rồi. Tô Đường nói, ta sẽ không nói. Tu hành giới sư phụ cùng đệ tử quan hệ trong đó, hội sẽ theo đệ tử thực lực đề cao dần dần phát sinh biến hóa, đem đệ tử thực lực đuổi theo sư phụ sau như vậy nhất định tu phải ly khai tông môn rồi. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, đúng lúc này đệ tử còn muốn trải qua không đúng, y mệnh làm việc thời gian, sớm môn hội sẽ sinh ra bất mãn, hư mất thầy trò tình. Đương nhiên, cũng có thể trước thời gian rời núi, nói thí dụ như Kim Cương Thánh Tỏa môn hạ khuất bảo bảo, liền sớm đã đi ra Bồng sơn, nếu như Kim Cương Thánh Tòa có chuyện gì, cần khuất bảo bảo hỗ trợ, khuất bảo bảo tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, nhưng không phải trách nhiệm, lại càng không là nghĩa vụ, chỉ là vì báo ân. Còn có mặt khác một loại biện pháp giải quyết, chính là, là thối vị trước, có chút đặc thủ chuyển thừa chọn loại biện pháp này, tiểu nói vệ thất luật Hắn nguyên danh cứ gọi vệ trọng côn, tiếp nhận thơ thất luật cầm về sau, hắn là được vệ thất luật, bất quá, loại này đặc thủ truyền thừa phi thường hiếm thấy, hơn nữa cực dễ dàng nhượng ra gió tanh mưa máu. Nếu như không phải Tô công tử trợn nghĩa ra tay, mấy người C hay ta không chỉ nói có bực này thu hoạch, liền cái mạng của mình đều chưa hẳn có thể giữ được. Phiên hách nói, như vậy, tiểu do Tô công tử làm chủ a. Không sai Thương Thiên Lương nói, chúng ta có thể phát hiện trung tăng nội cái này phương thiên địa toàn bộ lại có Tô công tử, cái gọi là nước ăn không quên người lão giếng, chuyện này C hay ta đương nhiên muốn nghe Tô công tử đấy. Được rồi. Vệ thất luật cười nói, chỉ có xe hung ta bốn người chưa đều, đối với ta chỉ cái mới có lợi, không có chỗ xấu, nếu như ta muốn do dự, cũng có chút không biết phân biệt rồi. Quyết định như vậy đi. Tô Đường cũng lộ ra mỉm cười. Không có khởi chú thệ, càng không có khế ước, chỉ là miệng ước định, loại này Minh ước Thoạt nhìn rất đơn giản một ít, nhưng trên thực tế, cái này đã rất chính thức rồi. Thanh cảnh cấp đại tu hành giả cùng người bình thường bất đồng, thực lực của bọn hắn càng ngày càng mạnh, tâm cơ lòng dạ cũng càng ngày càng sâu, nhưng ở phẩm cách phật diện, lại xuất hiện trở lại nguyên trạng dấu hiệu, nói cái gì chính là cái gì cũng không nói khoa, bởi vì bọn hắn ngôn hành cử chỉ phải cùng bọn họ đạo tuân theo nhất trí. Tại Đồng Sơn mấy vị thánh tòa ở bên trong, Thiên Nhãn thánh tòa nhân phẩm kém cỏi nhất, thế cho nên tại Hạ Lan Phi Quỳnh nhìn trời mắt thánh tòa ra tay sau mấy vị khác thánh tòa đều lựa chọn coi thường. Dù là nhân phẩm như thế trên lệch Thiên Nhãn thánh tòa, cũng sẽ không lung tung làm việc, hoặc là kể một ít cùng hắn đạo không tương xứng mà nói. Hạ Lan Phi Quỳnh cường thế nhập chủ Đồng Sơn, mấy vị thánh tòa không dám quên mất Hạ Lan không tương hiếp, cũng e ngại Hạ Lan Phi Quỳnh phi thế, đều lựa chọn nhượng bộ nhiệm do Hạ Lan phi Quỳnh tại Đồng Sơn dạy vò. Không nói một lời. Trên thực tế đó cũng không phải tốt nhất ứng đối phương pháp, nếu như bọn hắn lá mặt lá trái, giả bộ như phục tùng Hạ Lan Phi Quỳnh, lừa gạt Hạ Lan Phi Quỳnh tiến nhiệm, các loại đợi Hạ Lan Phi Quỳnh qua loa chủ quan thời điểm toàn lực phát động công kích, bọn hắn có rất lớn cơ hội lại để cho Hạ Lan Phi Quỳnh lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng bọn hắn không phải làm như vậy. Người cường, người lợi hại, ta không thể chơi vào, trốn ngươi rất xa, cái này cũng không vi phạm bọn hắn nói, nhưng lựa chọn cái gì lá mặt lá trái, miệng đầy nói dối, tự làm mặt một sự việc rồi. Tại thượng cổ thời đại, đã tới thánh cảnh cấp đại tu hành giả còn có một xưng hô, nghiêm túc người. Loại người này, gian mà không lừa dối, mặc kệ là tốt là xấu, làm việc đều thoải mái, đường đường chính chính, túi đầu và ngẩn đầu không thẹn, tốt không thẹn, xấu cũng không thẹn. Nhất là Minh Ngốc, đã bọn hắn nói ra miệng, liền nhất định phải tìm kiếm nghị cách làm được. Đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện các loại, nhưng đều là những cái kia đã mất đi bay lên không gian cùng động lực tu hành giả, phàm là có một đường hy vọng, sẽ gặp có kiên trì. Bất quá, Thương Thiên Lương muốn nói lại tôi. Bất quá cái gì? Tôi đừng nói, Thường lão Có chuyện không ngại nói rõ. Nếu như tại đây thật là tinh quân hao hộ, như vậy Cung ta khả năng tìm được một ít có thông thiên chi năng dị bảo, vốn lấy Cung ta tiến cảnh, chỉ sợ căn bản không có biện pháp khống chế, mang đi ra ngoài đồ gây phiền thoái, chỉ có thể ở tại chỗ này rồi." Thương Thiên Lương chậm rãi nói ra, cho nên đâu rồi, mấy người Cung ta cần phải tuyển ra một người lại do hắn đến đảm bảo. Không sai." Phiên Hách sâu chấp nhận, đã có Minh ước, tự nhiên cũng muốn chọn ra cái Minh chủ, nhưng phẩm là cùng Minh Ngư chuyện có liên quan đến, đều muốn do Minh chủ đến quyết định." Vệ thất luật nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ thương thiên lương cùng phiền hách nói được đều có đạo lý đơn cử ví dụ nói bọn hắn đã tìm được một thanh rất mạnh linh kiếm đến lại thánh cảnh mới có thể điều khiển hiện tại cũng không có biện pháp tìm hiểu vậy bọn họ nên như thế nào chia lãi tổng nên có một cái người chủ trì đấy nếu như bốn người tất cả cầm một lý nhau nhau đến nhau nhau đi rất khó có kết quả vẹn vẹn tổn thương hòa khí Nếu như không có tô công tử Cỗg ta rất khó tìm tới nơi này đến thương thiên lương nói minh ước một chuyện ta xem tựu do tô công tử đến chủ chỉ A là đạo lý này vệ thất là nói Phiền Hách tự nhiên cũng không có gì nghĩ, trong khoảng thời gian này, cùng Tô Đường ở chung được cũng coi như vui sướng, Tô Đường tại thời khắc mấu chốt không có vương tha cho bọn hắn, cái này mới phát hiện trung tang nội cảnh kỳ lạ, huống chi, nếu như là do Phiền Hách hoặc là Thương Thiên Lương để làm Lâm Chủ, vệ thất luật sẽ có nghi kỳ đấy, lại để cho vệ thất luật đem Minh Chủ, Phiền Hách cùng Thương Thiên Lương nhất định là không thoải mái, chỉ có Tô Đường phù hợp. Đa tạ mấy vị tín trọng. Tô Đường cười cười, đã như vậy, ta đây nói vài lời khoát lác rồi, về sau mấy vị tu hành sử dụng đang dưỡng, ta thiên kỳ đều bao xuống rồi. Đa tạ Tô công tử thịnh tỉnh, Ha ha ha. Tiên Hách cười nói, "Đan dược ta là không thiếu đấy." Vệ Thất Luật nói, "Ngươi nhưng được rồi đó, Vệ Thánh, liền ngũ hoa tụ đỉnh đan ngươi đều muốn mang tại trên người, còn nói cái gì khó lác?" Thương Thiên Lương cười nói, "Những đan dược kia là ta tự tay luyện chế đấy, đương nhiên không nỡ tùy tiện tặng người rồi." Vệ Thất Luật kêu lên, Lao vệ, kia ngươi nghĩ muốn cái gì?" Tô Đường nói, "Ta suy nghĩ." Vệ Thất Luật trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Tô Đường, "Ta nghĩ muốn cái gì ngươi sẽ có cái đó." Đan dược phương diện, ngươi cứ việc nói. Ta đại khái cũng có thể làm đến, cái khác tiểu khó mà nói rồi. Tô đừng nói, tháng này không được, tháng sau. Cũng có chút ít qua nóng này ân, năm 10 ngày sau à, ta sẽ cho người đem đan dược đưa qua đấy. Về sau, mỗi tháng đều có một phần. Tô công tử, người quá chăm chú rồi. Phiên hacker nói, không cần mỗi tháng đều lại lưu ở chỗ của người à, tích lũy cái một năm nửa năm đấy. Xê hông ta muốn tìm cơ hội tụ tụ lại, đến lúc đó người muốn phân phát cho xê hông ta tốt rồi. Có linh dược trợ tu hành, hay, vẫn, là vô cùng hữu ích đấy. Tô đừng nói ha ha ha. Tô công tử, hai người xê hông ta cùng vệ thánh không giống với, hắn chỉ là thuận miệng nói nói, xê hông ta thật sự không thiếu đang dược. thường thiên lương nói. Thiên huynh cùng lão vệ tình huống coi như đỡ một ít. Tô đừng nói, thương lão ngươi khí sắc rõ ràng có chút suy giảm, thật sự không cần thiên nguyên độ ách đăng sao. Không cần, không cần. Thương thiên lương liên tục quát tay, đón lấy thân thể đột nhiên cứng đở, ngẩn người. Tu hành đến nhất định giai đoạn, thời gian dài không cách nào tấn trước, như vậy linh lực tự nhiên sẽ bắt đầu suy giảm. Tại thượng cổ thời đại Thiên Nguyên Độ Ách đan tựu là dùng để chống cự suy giảm linh dược, dùng con số để hình dung, nếu một cái thánh cảnh cấp tu hành giả trên mặt tự nhiên hao tổn linh khí là 100, như vậy hắn đang hấp thu linh khí nhất định phải vượt qua số này, mà Thiên Nguyên Độ Ách đan có thể bổ sung một vạn điểm linh khí, ăn vào một quả Thiên Nguyên Độ Ách đan, cho dù tu hành giả khắp nơi du sơn mà thủy, hoang phế tu hành, tại trong vòng trăm ngày cũng là không có suy kiệt nguy hiểm. Đấy. Bất quá, nhân giới bị phong ấn về sau, Thiên Nguyên Độ Ách sớm đã tuyệt tung tích, đột nhiên nghe được Tô Đường nói ra loại này linh đan, Vệ thất luật bọn người có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình. Tô công tử, người mới vừa nói cái gì?" Phiên Hách cố hết sức mà hỏi. "Ta nói là Thiên Nguyên độ Ách Đan." "Tôi đừng nói, các ngươi đã đều không cần, quên đi a, về sau mớn. Cần ai nói C hung ta không cần." Vệ thất luật kêu lên. "Thiên Nguyên độ Ách Đan? Thật là Thiên Nguyên độ Ách Đan?" Thương Thiên Lương lặp lại hỏi. "Ân, ta đã nói qua mấy lần a." "Làm sao vậy? Tôi đừng nói." Vệ thất luật bọn người trao đổi lấy ánh mắt, bọn hắn đều chứng kiến đối với trên mặt chứa điển cái loại này không cách nào ức chế cuốn hỉ. Thương Thiên Lương con mắt đi lòng vòng, "Tô công tử, người nói, mỗi tháng đều có một phần, còn có đan dược khác, còn có Thái Nhất Hóa Thần đan." Tô Đường dừng một chút, "Ừm, còn có một lọ tiểu linh tương a." Vệ thất luật bọn người thiếu chút nữa nhịn không được bộc phát ra tiếng hoan hô, chỉ có Thiên Nguyên Độ Ách đan, chỉ là có thể nhiều đi một tí kéo dài hơi tàn năng lực mà thôi, chính thức chỉ muốn thoát khỏi khốn cảnh, đương nhiên là muốn đột phá Thiên Nguyên Độ Ách đan chỉ có thể dùng để bổ sung linh lực, mà Thái Nhất Hóa Thần lại có thể lại để cho thần niệm trở nên càng tr trọng, tiểu linh tương càng là toàn diện bổ dưỡng kỳ dược. Cái này vài loại linh lực. Đã vô số năm không có đã xuất hiện rồi, theo thánh cảnh tấn thăng làm đại thánh, sẽ như thế gian nan, một cái là bởi vì phong ấn đã thành, âm dương ngăn cách, cái khác cũng là bởi vì thiếu khuyết cổ vũ tu hành linh dược. Chương 664, thoát đi. Tô công tử, loại chuyện này là không thể dùng đến hay nói giờ đấy. thường thiên lương lầm bầm nói, hắn xem qua đấy, nghe qua nhiều lắm, biết rõ hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn đạo lý, cho nên không thể tin được. Đúng vậy A vệ thất luật cười khổ nói, người lần trước đáp ứng lao hoa sự tình, còn không có có làm được đây này Tiểu Như trở về núi thời điểm tự nhiên sẽ mang thứ đó mang đi qua đấy. Tô Đường nói, dựa theo bối phận mà nói, lão hoa là tiểu Như sư tổ, ta cuối cùng sẽ không đem vui đùa chạy đến trên người hắn a. Ngươi thật sự có." Vệ Thất luật trầm giọng nói. "Có." Vệ Thất luật trầm mặc một lát, thở dài, "Tốt, phần này thiên đại nhân tình, ta tiểu thu hạ rồi. Hiện tại đế lưu tương lại hiện ra, Tô Đường lại có thể lấy được ra thiên nguyên độ hách đan, thái nhất hóa thần đàn còn có tiểu linh tương, mọi sự đã chuẩn bị, nếu như như vậy hắn còn không có biện pháp đột phá đại thánh bình cảnh, vậy hắn có thể đi chết." Vệ Thất Luật đối với chính mình có cái này tự tin. "Đa tạ Tô công tử." Thương Thiên Lương cùng phiền Hách đồng thời nói ra. "Bất quá, còn có chuyện." Tô Đường dừng một chút, lộ ra có chút khó xử. "Là chuyện gì?" Vệ Thất Luật rất biết điều mà hỏi. "Ma Vân Linh xuất hiện bí cảnh sự tình đã truyền đi rồi, các loại đợi đến tháng sau giữa tháng, khả năng còn sẽ có mặt khác thánh cảnh cấp đại tu hành giả đổ tới." Tô Đường trầm rãi nói ra, khi đó thì phiền toái. Vệ Thất Luật bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó Vệ Thất Luật mở miệng nói ra, "Không sao, ba người xe chúng ta có thể ở chỗ này ở thượng mấy tháng." "Tôi công tử, ngươi không cần lo lắng vị bằng hữu kia đấy." Thương Thiên Lương nói, "Ba người C chúng ta ở tại chỗ này, nhất định có thể đem Ma Vân lĩnh thủ được mưa gió không tấu." "Đúng vậy." Phiên Hách nói, "Thật sự không nể mặt C chúng ta, kia động thủ tốt rồi, cửa vào nhiều lắm là có thể duy tục hơn 10 tức thời gian, về sau sẽ biến mất, cho dù địch quân thế đại, hơi chút kéo dài một hồi hay, vẫn là không có vấn đề đấy." "Tốt, như vậy ta an tâm." Tô Đường nói, "Tô Đường đã tạo thành chính mình cái nhìn đại cục, Thiên Kỳ Phong nội bộ phát triển là trọng yếu đấy, nhưng đoàn kết bên ngoài lực lượng đồng dạng trọng yếu." Tuần nữa cả hai lẫn nhau không tại nhiễu. Yêu tộc ý hiệp ngày càng tới gần, từng cái thánh cảnh cấp đại tu hành giả đều là bảo vật quý tồn tại, chỉ là bỏ ra mấy khoản đáng nể lực, liền có thể tranh thủ đến cường đại trợ lực, khoản này mua bán như thế nào tính toán như thế nào phù hợp. Còn có, Ly Khai Ma Vân lĩnh bí cảnh về sau, hắn tất nhiên phải lập tức chạy về Tà quân đài, nhưng Văn Hương tại đây lại để cho hắn rất lo lắng, hiện tại vệ thất luật và ba người gật đầu đáp ứng, hắn đã không có nỗi lo về sau. Mấy ngày kế tiếp, Tô Đường bọn người không phải tại trong đại điện chọn lựa linh khí, tựu là ở bên ngoài tìm kiếm lấy khả năng tồn tại bí mật chỉ có tu Đường xem xong rồi sở hữu tất cả tin tức, hắn có một loại cảm giác, cái kia đại Latin tinh quân cảnh tu hành giả, cần phải không có chết, hơn nữa vận dụng nào đó kỳ lạ pháp môn, ẩn nút tại một chỗ hẻo lánh ở bên trong. Cái gọi là giữ lại một điểm thần nghiệm bất diệt, cái kia đại la tinh quân cảnh tu hành giả chỉ dùng loại phương pháp này đem mình hao tổn xuống đến thấp nhất, hiện tại, hắn rốt cuộc đã tới cơ hội. Phong ấn đã bị phá hủy, nhân giới linh lực cũng theo đế lưu tương số lần gia tăng mà dần dần trở nên nồng hậu dày đặc bắt đầu chính đại biểu kia đại la tinh quân cảnh tu hành giả có thể khôi phục lực lượng của mình rồi, có lẽ Ma Vân Linh bí cảnh mở ra tiểu không sai có quan hệ. Bất quá dựa theo trong nhật ký miêu tả, khôi phục thời gian hội sẽ đặc biệt dài rằng dặc, ít nhất cũng có thể có vài thập niên. Cho nên Tô Đường không nóng nảy, mượn mỗ câu nghe nhiều nên thuộc mà nói hắn sẽ trở lại. Tô Đường đã thấy bí cảnh, đại đều không có ngày nguyệt lưu chuyển, 4 mùa luân chuyển, rất khó chuẩn xác đánh giá chắc thời gian, nhưng hắn có thể mơ hồ tính toán ra bản thân hơi thở số lần, thánh cảnh cấp tu hành giả khí tức đều rất kéo dài, 1 phút đồng hồ có 3, 5 lần hơi thở như vậy đủ rồi, chuyển đổi tính toán, không sai biệt lắm đi qua 2 3 ngày không có cái mới thu hoạch, hiện tại cũng nên đi, mấy người mang theo đầy người linh khí, lướt đi ba gian khẩu, bắn về phía phương xa. Chỉ có Tô Đường là hai tay trống trơn, phân cho linh khí của hắn đều bị hắn đã luyện hóa được, khám phá thánh cảnh về sau, hắn linh khiếu đã liên tiếp mở ra 70 tầng cái, chỉ còn tam khiếu không khai mở, có mười mấy cái linh khiếu không lấy. Kỳ thật Tô Đường có thể đem sở hữu tất cả linh khiếu toàn bộ nhồi vào, nhưng không cần phải, ma trang cấu kiện nguyên phách mạnh yếu, cùng dung hợp linh phách là cùng một nhịp thở đấy. Hắn sớm liền ngưng luyện ra ma kiếm nguyên phách, lại trải qua thời gian dài như vậy tầm bổ. Ma kiếm nguyên phách đẳng cấp lại chỉ so Ma chi quang nguyên phách vượt qua một cấp. Vì cái gì? Cũng là bởi vì cùng Ma chi quang nguyên phách dung hợp đấy, có bốn hệ linh châu bên ngoài, mặt khác cũng là thượng hạng linh khí. Linh phách cường, nguyên phách tự nhiên cũng sẽ cường. Tô Đường rất chờ mong, hắn hiện tại đã có vài kiện thánh cảnh cấp linh khí, như vậy ngưng luyện ra kế tiếp Ma Trang cấu kiện nguyên phách thời điểm lại sẽ là mấy cấp. Hắn trước đây thật lâu đã từng động đậy một cái ý niệm trong đầu, nếu không lung tung luyện hóa linh khí rồi, muốn luyện hóa, ít nhất cũng phải luyện hóa thiên địa nhân trong bảng linh khí, như vậy dung hợp Ma Trang nguyên phách hội sẽ Phi thượng cường đại. Nhưng hắn rất nhanh liền minh mạch, đây là một cái cực kỳ ngu xuẩn ý niệm. Không có linh phách, thực lực của hắn liền không thể đi lên, tiến cảnh cũng không thể đi lên, như vậy vốn hội sẽ đắc thắng chiến đấu, hắn lại muốn gặp phải đã thất bại, liền mệnh đều có lẽ nhất, còn có cái gì ý nghĩa? Hơn nữa hắn đã nhận được đảm nhiệm ngự khấu chuyển thừa xuống ma quyết, mỗi lần vận chuyển ma quyết đều có thể khiến cho 6 quả ma trang nguyên phách tự phát hấp thu linh khí trong thiên địa, tăng thêm cố tùy phong tồn tại, hắn cũng không lo lắng đan dược cung cấp, lại để cho linh khiếu không lấy không thể nghi ngờ là tại lãng phí thời gian của hắn cùng tu hành. Nhưng vệ thất luật bọn người lại không rõ là chuyện gì xảy ra, vốn phân cho Tô Đường hơn 20 kiện linh khí, nhưng lại không biết bị tàng ở địa phương nào, việc này rất có thể quan hệ đến Tô Đường bí mật, bọn hắn lại không tiện mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể nghẹn dưới đáy lòng. Hơn một giờ sau mấy người chạy tới Du Long Sơn, rất nhanh lại tìm được kia miệng giếng, bọn hắn chậm rãi rơi xuống. Tô Đường đứng tại bên cạnh giếng, hướng phía dưới quan sát một lát, thấp giọng nói, "Ta trước đi xuống xem một chút, chính ngươi cẩn thận chút a." Vệ thất luật nói. Tô Đường trước giơ tay lên, hướng đáy giếng quanh ra một quyển, trong giếng tràn ngập khói khí bị chấn rối loạn. Tô Đường chờ dây lát, gặp không có cái khác phản ứng, thả người cấp hướng trong giếng. Phan, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt tối xâm lại, hai chân đã dẫm vào trên mặt đất, hướng phía trước nhìn lại, lúc trước dùng ma kiếm bổ ra đại động mặc dù có mấy chỗ sụp súng rồi, nhưng đại khái hình dáng vẫn còn. Tô Đường rất cẩn thận đi thẳng về phía trước, ngoài động im ắng đấy, một điểm tiếng động đều không có, Tô Đường đó, hướng bốn phía quan sát thật lâu, lại rút lui từng bước một đi về tới. Ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, thượng diện tiểu là trung tâm nội không gian, chỗ đó phiêu lấy nồng đậm màu xám nhạt sương ngủ, hắn, cái gì đều nhìn không tới. Tô Đường hít sâu một hơi, thả người nhảy dựng lên. Trước mắt Đại Phong Quan Minh, hắn một lần nữa về tới tràn ngập chim hót hoa nở thế giới, đón lấy lại chứng kiến vệ thất luật bọn người đứng ở phương xa lao bên giếng, vẫn còn hướng vào phía trong đang trông xem thế nào lấy. Trung tâm cảnh kỳ lạ có chút cổ quái, đi ra ngoài thời điểm, nhất định sẽ ở vào trung tâm ở trong, lúc tiến vào, nhưng lại hội sẽ tùy cơ hội định vị, hơn nữa không có bất kỳ linh lực chấn động, cho nên vệ thất luật bọn người căn bản không có phát giác hắn đã trở về rồi. "Lão vệ." Tô đường nói một tiếng, thả người hướng phía trước lao đi. Vệ thất luật bọn người nghe được thanh âm, nhao nhao nghiêng đầu, cái này mới nhìn đến Tô Đường. "Tô công tử, cái kia đại xà đâu này?" Thường Thiên lương hỏi. "Không thấy rồi, xe hung ta nắm chặt thời gian, lập tức đi ra ngoài." Tô Đường nói. Tốt Phiên Hách gấp vội vàng ngẩng đầu. Tô Đường lại một lần nữa cái thứ nhất nhảy vào lao tỉnh, vệ thất luật bọn người theo sát phía sau, đem bọn hắn chui ra mặt đất thời điểm mọi nơi phân biệt phương hướng, đón lấy liền cất bước hướng sơn động đi đến. Vừa cất bước thời điểm bọn hắn còn rất cẩn thận, bộ pháp cũng phóng được rất chậm, sợ trên người linh khí chạm vào nhau bóp có ra không tất yếu tiếng vang động cái kia đại xà, nhưng theo khoảng cách cửa động càng ngày càng gần, tốc độ của bọn hắn cũng càng lúc càng nhanh. Đợi đến lúc khoảng cách cửa động đã chưa đủ ngàn mét thời điểm, Thương Thiên Lương cái thứ nhất lướt trên trên không trung, chỉ cái hướng về sơn động lao đi. Thương Thiên Lương đã phóng xuất ra linh lực chấn động, những người khác không cần phải che giấu khí tức của mình rồi, cũng không che giấu được. Rầm rầm dầm. Mấy người trước sau cấp vào sơn động, đón lấy lại hướng phía trước chạy như bay, hoảng sợ nhưng có loại không chịu nổi một ngày cảm giác. Cái này cũng theo cái khác phương diện đã chứng minh cái kia đại sà khủng bố, tôi đường gặp được đại yêu Sơ Lôi còn có thể cố lấy dũng khí một trận chiến, nhưng đối mặt cái kia lại xà, hắn là triệt để nhụt trí rồi, tựa như nho nhỏ tông sư gặp đại tổ đồng dạng. Vệ thất luật bọn người nghĩ cách cùng Tô Đường không sai biệt lắm, liều Kính toàn lực chạy như bay lấy, rốt cục, bọn hắn thấy được phía trên xuất hiện một khối tối tăm lu mở mịt thiên không. Dọc theo thẳng tắp hố trời hướng lên bay vụt, mấy hơi về sau, bọn hắn rốt cục chạy ra khỏi hố trời. Ha ha ha. Thương Thiên Lương phát ra tiếng cười to. Tô Đường, nghe được tiếng cười, cách đó không xa đổi chọc sau bay lên số cái bóng người, đúng là Văn Hương, tông nhất hiệp cùng quyền quan. Văn Hương vốn là phi thường cơ cảnh đấy, nhưng lúc này đây bởi vì tâm tình kích động, xuất hiện sai lầm, trực tiếp leo lên tên Tô Đường, bất quá, nàng lập tức kịp phản ứng, trong nội tâm dị thường ảo não, sau đó phát hiện Tô Đường đã thu hồi ma chăng, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Làm sao vậy? Tô Đường nhìn ra Văn Hương cảm xúc biến hóa có chút vô cùng kịch liệt. Các ngươi ở dưới mặt gặp cái gì? Trận tiêu gió báo phải hay là không các ngươi dẫn phát hay sao? Văn Hương hỏi. Gặp nhất điều đại xả. Tô Đường nói, hiện tại đã không có việc gì rồi. Tô đường không muốn đem suy đoán của mình nói cho Văn Hương. Cái kia đại xà lực lượng có mạnh mẽ hơn nữa, chỉ sợ cũng không có biện pháp theo hố trời trong chui đi ra, nếu như ngay cả mấy ngàn thước dày tầng nham thạch đều có thể bị phá hư, cái này bí cảnh cũng đồng dạng muốn bị phá hủy rồi. Chỉ cần dặn dò Văn Hương, tuyệt đối không nên vào nhập hố trời, cần phải tiểu không có vấn đề rồi. Mụ mụ. tiểu bất điểm thanh âm từ không trung chuyển đến, đó lấy nhất điều ngân tuyến cấp tốc cơ đến. Tô Đường lông mày đột nhiên nhạy dựng, vừa rồi hắn tản mát ra thần niệm, tựa hồ lại để cho biến ngân hoàng sau lưng tỏa sinh ra một tia phản ứng, cái loại này phản ứng rất yếu ớt, hơn nữa lên rồi biến mất nhưng hắn chuẩn xác bắt bắt được. Văn Điện Hạ, trận tiêu phong bạo cũng ảnh hưởng đến tại đây rồi hả?" Vệ Thất luật nói. Đúng vậy a, Văn Hương có chút kinh ngạc nhìn Vệ Thất Lật liếc, tiến vào hố trời lúc trước, Vệ Thất luật thái độ cũng không phải khách khí như vậy đấy, khẳng định đã xảy ra một ít đại sự, nếu như không có biến dị ngân hoàng, xe hung ta đều cũng bị trận kia phong bạo cuốn đi nha. Chương 665, không do khách đến thăm. Ta quân đài, hồ ức tỉnh theo trên đài cao quang ảnh trong đi ra, phát hiện Diệp phù chính nhìn không chuyển mắt chằm vào đài cao, nàng tùy ý hỏi một tiếng, "Diệp tiên sinh, ngươi đang làm cái gì?" Ta đang tại bảo vệ Tà Quân lệnh a." Diệp phu trầm khắp tâm thanh nói, "Tà Quân lệnh chính là xuất nhập Tà Quân đài bí cảnh đầu mối then chốt, vạn nhất bị người đoạt đi, kia thì phiền thoái. Bị người đoạt đi? Chúng ta đây muốn cướp về là được." Hồ Hức Tình nói, nàng hiện tại đối với chính mình tu hành tràn đầy tín tưởng, tấn thăng làm đại tổ sau linh lực lại liên tiếp kéo lên, dùng không được bao lâu, nàng có lẽ muốn bắt đầu khiêu chiến đại tôn bình cảnh rồi. Không có đơn giản như vậy." Diệp phu trầm nói, người sư tôn có thể đem Tà Quân đài chuyển đến nơi đây, cấp đi Tà Quân lệnh người, tự nhiên cũng có thể đem Tà Quân đài đem đến địa phương khác đi." Chính là, ta nhớ được nghe Cố trưởng lão đã từng nói qua, ta Quân Thiên lệnh đã nhận sư Tôn làm chủ nữa à?" Hồ ức Tình nói. "Cái này, Diệp phu trầm tận người, sau đó quả quyết nói, người sư Tôn đó là tại gia vẻ mê trận, ba miếng ta Quân lệnh đều là thượng cổ đại tu di vật, người sư Tôn thực lực tuy nhiên cường hành, nhưng hiện tại còn không có biện pháp tìm hiểu." Hồ ức Tình không nói, nàng cảm thấy khó hiểu, bởi vì Diệp Phụ chấm không cần phải cùng nàng nói lên cái này, đương nhiên, cũng có thể lý giải thành Diệp phu chấm rất tín nhiệm nàng, không có đem nàng trở thành ngoại nhân, chỉ là thuận miệng trò chuyện chút mà thôi." Ngươi muốn đi đâu?" Diệp Phu chấm hỏi. "Hạ Lan trưởng lão lại để cho ta hồi trở lại Ám Nguyệt Thành, tiện đưa một phần tín." Hồ Ưức Tình nói. Đưa tin, lại để cho nộ hải đoàn người đi một chuyến là được rồi, như thế nào còn muốn chính người đây?" Diệp Phu trầm đạo. "Hẳn là chuyện rất trọng yếu, ta cũng không có hỏi nhiều." Hồ Ưức Tình nói. "Hạ Lan trưởng lão nói, nhất định phải tự mình đem tín giao cho Nhạc đại tiên sinh." "Vậy ngươi đi đi." Diệp Phù trầm nói, vừa vặn phía dưới có thuyền phải về Ám Nguyệt Thành. Tình hướng Diệp Phù trầm cáo từ, sau đó đi ra tả quân đài. Phía dưới quả nhiên có thuyền muốn đi Ám Nguyệt Thành, gặp Hồ Ức Tình cũng muốn đi, trên giường các võ sĩ lập tức ân cần vi Hồ Ức Tình dọn ra một cái phòng. Vài ngày sau, thuyền nhỏ đứng tại Ám Nguyệt Thành trên bến tàu, Hồ Ức Tình rơi xuống thuyền, hướng Thiên Cơ Lâu Phương hướng vội vàng đi đến. Ám Nguyệt Thành quy củ rất nghiêm, trừ phi là có khẩn cấp đại sự, nếu không mà ngay cả nàng cũng không thể tại Ám Nguyệt Thành nội tùy ý ngự không mà đi, chỉ có thể dựa vào hai chân của mình đi. Cùng nhau đi tới, Hồ Ước Tình phát hiện khí giống như không đúng, trực giác của nàng thật là nhạy đấy, lui tới lang thang các võ sĩ bước chân vội vàng. Sắc mặt ngưng mắt nhìn, có còn trên mặt bi thương, tựa hồ vừa mới trải qua một trường hạ kiếp. Tiến vào Thiên Cơ lâu, Hồ Ước Tình quen thuộc hướng hậu viện đi đến, Thiên Cơ lâu hộ vệ đều không ít người nhận thức nàng, tự nhiên sẽ không tiến lên ngăn trở. Đi vào một gian thư phòng trước, Hồ Ước Tình thò tay tại trên cửa phòng nhẹ nhàng gõ, bên trong truyền đến nhạc thập nhất thanh âm, tiến đến. Hồ Ước Tình đẩy cửa ra đi vào, cười nói: "Bái kiến nhạc đại tiên sinh." Hồ Ước Tình rất chú ý tiểu tiết, sợ người khác nói nàng trở thành Tô Đường môn đồ sau vốn nhờ sủng sinh tiêu. "Tiểu Tình, cần phải tại Tà Quân Đài bí cảnh ở bên trong tu hành A. Tại sao trở về rồi hả?" Ban học sau đích nhạc thập nhất cười đứng người lên. Hạ Lan trưởng lão lại để cho ta đem phong thư này đưa tới qua, hình như là rất gấp. Hồ Ức Tình nói, sau đó nàng theo bên hông rút ra một phong thư, đặt ở trên bàn sách. Nhạc thập nhất cầm lấy tín, rất chân thành nhìn lại, Hồ Ức Tình vi để tránh cho quái rầy đến nhạc thập nhất, lộ ra rất tiến tĩnh, yên lặng chờ. Một lát, nhạc thập nhất xem xong rồi tín, hắn trầm ngâm một chút, "Tiểu Tình, hôm nay cũng đừng có đi trở về, ta cho Hạ Lan trưởng lão ghi một phong hồi âm, ngày mai ngươi mang theo tiến đi." "Tốt." Hồ Ức nói. Nàng dừng một chút, nhạc đại tiên sinh, Ám Nguyệt Thành phải hay là không xảy ra chuyện gì. Người đã nhìn ra. Nhạc thập nhất khẽ thở dài một tiếng. "Ân, trên đường người đi đường sắc mặt có chút không đúng." Hồ Ước Tình nói. Mấy ngày hôm trước, theo dòng Nam Sơn trong sông ra đến Vô Số Chỉ, cái Hỏa Báo, chúng cả đàn cả lũ buôn tập ám nguyệt thành, ngươi là không thấy được, kia Phô Thiên, cái địa dung hỏa. Thật sự là quá kinh khủng." Nhạc thập nhất chậm rãi nói ra. "Hỏa báo? Hỏa báo không phải đều bị sạch rồi sao?" Hồ Ước Tình chấn động. "Chúng ta chỉ, cái quét sạch Dông Nham Sơn bên ngoài. Nhạc Thập nhất nói, "Ngươi đã trở thành tiên sinh đệ tử, ta cũng tựu không dối gạt ngươi rồi." Dông Nham Sơn ở trong chỗ sâu, có dấu một cái lớn yêu, lúc trước lôi trưởng lao đến Dông Nham Sơn bên trong tìm kiếm, phát hiện một ít dấu vết, về sau xe hung ta vi để tránh cho phát sinh xung đột, không còn xâm nhập qua, đợi đến lúc tiên sinh khám phá thánh cảnh sau sự tỉnh lại quá nhiều, sẽ đem Dông Nham Sơn không để ý đến. Đại yêu, Nhạc đại tiên sinh, ngươi không có hay nói giỡn. Hồ Ức tỉnh đương nhiên biết rõ đại yêu có được cái dạng gì thực lực. Ta như thế nào hội sẽ cầm loại chuyện này hay nói giỡn? Nhạc Thập Nhất nói, kết quả, cái con kia đại yêu cảm nhận được thiên kỳ phong khí thức, cùng hỏa báo cùng một chỗ sông đi ra. Phốc phốc. Hồ Ưức Tình rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Người cười cái gì?" Nhạc Thập Nhất cau mày nói. "Nhạc đại tiên sinh a, sư tôn từng từng nói qua, hắn và ma thần đàn trừ vị đại ma thần cùng một chỗ vây công một cái đã bị phong ấn vô số năm đại yêu, còn đấu được gian khổ vô cùng, cuối cùng cũng là may mắn thủ thắng." Hố Ưức Tình nói, "Nếu quả thật có đại yêu xâm phạm, thiên kỳ phong Ám Nguyệt đã sớm thành phế tích đi à nha." Đông trưởng lão bỏ mình rồi. Nhạc Thập Nhiệt chậm rãi nói ra, "Cái gì?" Hồ Ưức Tình dáng tươi cười đột nhiên trở nên cứng ngắc lại, "Kia, kia kế tiên tầm đâu này?" Nàng coi như tốt, kịp thời chạy thoát trở về. Nhạc Thập Nhiệt nói, bất quá nàng nhận lấy thật lớn kinh hãi, hơn nữa, nàng một mực cảm thấy tự trách. "Vì cái gì?" Hồ Ưức Tình hỏi. Đồng trưởng Lao đã đáp ứng nàng, đem biến dị ngân hoàng lân giáp chế tạo tốt về sau, trở về đến thiên kỳ phong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nhạc Thập Nhiệt nói, bộ kia lân giáp vốn muốn kết thúc công việc rồi, chỉ dùng một ngày thời gian có thể xong việc, nhưng vị trí lại nàng Đồng trưởng lão một mực không có thời gian rèn lân giáp, kết quả, nha đầu kia tiểu là Thiện Tâm. Hồ Ức Tình nói, nếu như không phải nàng một mực tại quân quyết chờ lấy, đồng trưởng lão cũng chưa chắc hội sẽ trở về, cái này thật sự trách không được nàng đấy. Ân, đạo lý là đạo lý này." Nhạc thấp nhất nói, "Tiểu Tình, có thời gian mà nói ngươi đi khích lệ một khích lệ nàng a." "Tốt, ta vậy thì đi." Hồ Ức Tình nói, sau đó trần chờ một chút, "Nhạc đại tiên sinh, đại yêu, có đại yêu đột kích thành, nhưng này nội thành." "Ha, ha trước kia tiên sinh thường xuyên đi ra ngoài đi đi lại lại." Giống như cũng không quản thiên kỳ phong sự, trong nội tâm của ta hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có một ít phần nàn. Nhạc thập nhất thở dài, bất quá trải qua lần này, ta xem như đã minh bạch, tiên sinh lòng dạ không phải ta và ngươi có thể phòng đoàn đấy. Ngươi đang nói cái gì? Hồ ước tình không hiểu. Đại yêu được ích, ám nguyệt thành hội, sẽ, không có việc gì, tự nhiên là bởi vì có người hạng phục đại yêu. Nhạc thập nhất nói, thiên kỳ phong ở trên còn có người có thể chế được đại yêu. Không tin. Ha ha ha. Lúc trước chứng kiến một màn kia thời điểm, ta cũng không tin nhạc thập nhất nói Không nói chuyện cái này rồi, cũng không nên hỏi lại ta, ta cũng không biết đó là cái gì người, dù sao hắn nhất định là theo Thiên Kỳ Phong ở bên trong đi ra đấy. Thương vong lớn không lớn. Hồ Ước Tình lại hỏi, "Thương vong có hơn 200 người a?" Nói lên cái này, Nhạc Thập Nhất lộ ra cười khổ, tuyệt đại đa số đều là lộ thương. Thiên Kỳ Phong có hay không bị liên lụy? Cái này, Nhạc Thập Nhất do dự một chút, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, "Ngươi còn làm mình hồi trở lại đi xem a, như thế nào, nhớ tới muội muội của ngươi rồi hả?" "Đúng vậy a, có 2 tháng không thấy được nàng." Hồ Ước Tình nói. Hồ Ước Tình cùng Nhạc Thập Nhất lại nói vài câu, liền áo từ đã đi ra Thiên Cơ Lâu, hướng Thiên Kỷ phong phương hướng đi đến. Không sai biệt lắm đi ra hơn nhìn trước, Hồ ức Tình đột nhiên cảm giác được giống như có người tại nhìn mình chằm chằm, mượn cho đối diện người đi đường nhường đường lập tức, bên nàng quay đầu, hướng phía sau nhìn lướt qua, lại cái gì cũng không thấy. Lại đi lên phía trước ra vài chục bước, phía trước có cái vác lấy lăng hoa lão bà bà tại bên người nàng đánh cái lão đạo, có một bó hoa tươi theo lăng hoa trong rơi xuống, tụi rơi vào nàng mũi chân trước, sau đó lão bà bà kia tựa hồ cái gì cũng không phát hiện, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Hai Hồ Ước Tỉnh kêu một tiếng, sau đó thò tay đi nhặt kia bó hoa, bất quá, đầu ngón tay của nàng đột nhiên trở nên cứng ngắt lại, sắc mặt cũng chuyển thành tái nhận, hai cái đồng tử có rút lại thành cây kim đại. Nàng chân trước là một nhúm tươi đẹp hồng nhạt hoa đảo, hoa đảo cơ bản đều là 3 tháng khai mở, nhưng bây giờ vừa mới bước vào cửa ải cuối năm, hơn nữa Hồ Ước Tỉnh đã từng là vãng sinh điện 9 tháng thuộc hạ một cái sát thủ, nàng hiểu rất rõ vãng sinh điện liên lạc phương thức rồi. Hồ ức Tỉnh sắc mặt không ngừng biến nào lấy, sau đó nàng lộ ra cười lạnh, dùng tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn lão bà bà kia bóng lưng, đúng lúc này Nàng phát hiện lao bà bà kia khuỵu tay ở dưới lãng hoa ở trên chẳng biết lúc nào nhiều ra một đôi tinh xảo xinh xắn dày thế ở. Hồ Tình sắc mặt lần nữa lại biến, cơ hồ kêu ra tiếng, nàng đương nhiên nhận thức kia đôi giày, bởi vì là chính cô ta một chân một đường khe hở đi ra. Hồ Ước Tình đã minh bạch cái gì, trong mắt sát cơ giống như thủy triều rút đi, sắc mặt đã do tái nhợt ngược lại tái nhợt, đón lấy âm thầm cắn răng, đi theo lão bà bà kia sau lưng. Lão bà bà kia gậy nhất điều hẻm nhỏ, đi thẳng đến cuối cùng, đẩy ra bên trái cửa sân, đi vào. Hồ Tình một mực theo ở phía sau, bất quá tại sân nhỏ thời điểm Nàng thoáng do dự một chút, sau đó hay vẫn là đi vào tiểu viện. Xuyên qua chánh đường, lại đi vào hậu viện, một người mặc màu trắng áo dài người trẻ tuổi tại trong đình đứng chắp tay, nghe được tiếng bước chân, hắn hướng bên này nhìn thoáng qua, chứng kiến Hồ Ứng Tỉnh, hắn lộ ra rất ánh mặt trời dáng tươi cười, khẽ gật đầu. "Muội muội ta ở nơi nào?" Hồ Ứng Tỉnh mỗi chữ mỗi câu nói, Người có thể được đến Tô đường thưởng thức, có lẽ cần phải là tự nhiên mình cho hơn người." Người tuổi trẻ kia nhíu như mày, "Chỉ là người bây giờ lại để cho ta có chút thất vọng, mạnh yếu xu thế tổng nên có thể phân biệt tinh tường a." Hiện tại cần phải ta tới hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi tới ta." Hồ Ức Tình im lặng, bất quá nàng hai đấm đã chậm rãi năm trận, trong cơ thể linh lực cũng có chút ít không bị khống chế rồi. "Ngươi tốt nhất thả lòng chút ít." Người tuổi trẻ kia nói, "Nếu như ta ở chỗ này ra phiền toái, muội muội của ngươi sẽ thấy cũng không về được rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Hồ Ức Tình dùng run dậy thành em nói ra. "Chương 666, tiến vào gỗ. Ta không muốn làm cái gì, chỉ là có chút sự tình, muốn cùng ngươi trò chuyện chút." Người tuổi trẻ kia trầm nói ra, "Yên tâm, nếu như ngươi có thể hơi chút phối hợp một ít, Đừng cho xe hung ta tạo thành không tất yếu làm phức tạp, ta sẽ đem muội muội của ngươi trả lại cho ngươi đấy. Ta có thể hay không liếc nhìn nàng một cái?" Hồ Hức Tình nói. "Biểu hiện của ngươi không cần phải như vậy không chịu nổi đấy, Hồ tiểu thương, ngươi cho rằng có thể sao?" Người tuổi trẻ kia nói, "Ta xem qua 23 tháng 9 tài liệu, 23 người gác đêm cùng người giữ cửa đối với ngươi đánh giá rất cao, bây giờ nhìn, giống như cũng không gì hơn cái này." "Nàng là muội muội của ta, không là muội muội của ngươi." Hồ ước Tình lạnh lùng nói. "Chính là bởi vì này, ngươi mới chịu biểu hiện được tỉnh táo hơn một chút." ít nhất cũng phải vì mọi muội của người suy nghĩ." Người tuổi trẻ kia nói, "Ta không có cho Thiên Kỳ phong phát ra cảnh bày ra, đã rất tỉnh táo rồi Hồ ức tình nói ra, người đến cùng muốn trò chuyện cái gì? Đã nhận được 3 miếng tà quốc lệnh, tự có thể đi vào Tà quân đài bí cảnh." Người tuổi trẻ kia đột nhiên nói. Hồ ức tình bị hỏi trở tay không kịp, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, cái này vốn phải là chỉ có Tô Đường cùng Diệp phu chấm mới có thể biết bí mật, vang sinh điện người làm sao có thể hiểu rõ đến cái này? Chẳng lẽ nói, Diệp phu chấm đối với người khác cũng nói về, hoặc là hắn mình chính là gia thế Người tuổi trẻ kia nợ nụ cười, chầm rãi ngồi ở ghế đá, nhiều hứng thú nhìn xem Hồ Ức Tĩnh. Không rõ lắm. Hồ Ức Tĩnh dùng toàn lực khống chế được hô hấp của mình cùng cơ bắp, tận khả năng lại để cho cảm xúc trở nên bình thản một ít, sự tình như này cũng không phải ta có thể biết đấy. Ta quân đài tại cái gì vị trí? Người tuổi trẻ kia thay đổi cái chủ đề. Không biết. Hồ Ức tình lắc đầu nói, ta mỗi lần vãng lai like đều là ngồi thuyền đi đấy, tại bên sông trên đại dương bao la, ta không có biện pháp phân biệt phương hướng. Hồ tiểu thư, ngươi như vậy hỏi gì cũng không biết. Từ không tốt lắm a. Người tuổi trẻ kia ngữ khí trở nên trầm trọng. "Ta thật sự không biết." Hố ức tình nói, kỳ thật nàng là biết đến, vì muội muội An Uy, nàng có thể hy sinh chính mình, nhưng liên lụy tới người khác, thậm chí nguy hại đến đối với nàng ân Trọng như núi Tô Đường, nàng tựu không có biện pháp lướt qua trong nội tâm đạo kia khẩm rồi. Lúc trước nàng chỉ là 9 tháng cấp dưới một cái sát thủ, lúc ấy Tô Đường có thể tiện tay diện trừ nàng nàng đấy, bất quá, Tô Đường sinh lòng thương cảm, buông tha nàng cùng muội muội, cũng đem các nàng đưa đến ám nguy thành. Trải qua thời gian dài cố gắng, nàng dần dần dung nhập tiên kỳ phong chuẩn hạch tâm cũng chính thức trở thành Tô Đường môn đồ, mà muội muội Hồ Ước Lộ cũng thành Cố Tùy Phong coi trọng nhất dự đồng. Trên thực tế Hồ Ước Lộ cũng không phải thông minh nhất, nhất rất nghiêm túc Hải Tử, có thể thắng được Cố Tùy Phong coi trọng, nói trắng ra là hay vẫn là xem tại Tô Đường trên mặt mũi. Tô Đường đối đãi như vậy các nàng tỉ muội, vô luận như thế nào cũng không thể làm một tên phản đồ, huống chi, nàng cự tuyệt hợp tác, muội muội có lẽ còn có thể sống lâu vài ngày, nếu như nàng làm phản, chỉ cần trận chiến này kết thúc công việc, nàng cùng muội muội kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Thiên Quỷ Phong thắng, tự nhiên sẽ không bỏ qua các nàng. Vãng sinh điện thắng, các nàng đã mất đi sở hữu tất cả giá trị lợi dụng, còn có thể giữ lại các nàng sao? "Tốt, Hồ tiểu thư, ta cũng không làm khó ngươi." Người tuổi trẻ kia nói, "Vậy trò chuyện chút ngươi khẳng định biết đến Đồ Đa." "Tốt." Hồ Ức Tình hít một hơi dài. "Ngươi đi vào Tả Quân Đài bí cảnh." Người tuổi trẻ kêu hỏi. Hồ Ức Tình dừng một chút, nàng biết rõ việc này không có khả năng phủ nhận, cắn răng một cái, trả lời, "Đúng vậy." Nghe nói Tả Quân Đài bí cảnh bên trong có tiểu linh tương, có vô số vạn năm linh dược. Người tuổi trẻ kia lại hỏi, Hỗ Ức Tình rốt cuộc không có biện pháp tiếp tục không chế sắc mặt của mình rồi, biết rõ Tiểu Linh Tương, đến cùng ai là gián tê? Vậy khẳng định là Tô Đường cực kỳ tín những người, cũng khẳng định đi vào tà Quân Đài bí cảnh. Ân. Gặp hô ước Tình một mực không có trả lời, người tuổi trẻ kia phát ra không vui tiếng núi. Ta. Hỗ ước Tình nỗi lòng hôn loạn tới cơ điểm, thừa nhận hay vẫn là không thừa nhận? Thừa nhận, đối phương tham nhập hội sẽ càng thêm tràn đầy, như đoạt Tạ Quân Đài quyết tâm cũng sẽ càng thêm kiên định, không thừa nhận, có chút không thể nào nói nổi, hội sẽ chật đầy chọc giận đối phương. Ta có chút nhớ không rõ rồi." Hồ Ức Tình lẩm bẩm nói, xem ra xe của ta đã không có tiếp tục trò chuyện xuống dưới tất yếu rồi. Người tuổi trẻ kia đột nhiên đứng lên, "Qua ít ngày, hội sẽ có người khác tới cùng ngươi làm, hơn nữa, hắn sẽ cho ngươi mang tới một ít lễ vật đấy, hẳn là ngươi bàn tay của muội muội chân các loại đồ đặc a." "Ngươi dám?" Hồ Ức Tình tiếp cận Bạo tàu Biên Liên, phát ra chói hai tiếng thét chói tai. Ngươi tiếng la lớn hơn chút nữa, phóng xuất ra linh lực chấn động cũng cường trở lại một ít, sau đó chính ngươi đã biết rõ ta có dám hay không rồi. Người tuổi trẻ kêu mỉm cười nói, "Hỗ Ức Tinh Linh Lực chấn động lập tức giậm loạn, hàm răng của nàng cắn được khanh khách rung động, khỏe môi chảy ra từng máu, nàng thật muốn, cái gì cũng không để ý, lập tức cùng đối phương liệu cái ngươi chết ta sống, nhưng nàng lại không dám. Như vậy, ta hỏi lại một lần, ta quân đài bí cảnh nội phải hay là không có tiểu linh tương? Còn có vô số vạn năm linh lực." Người tuổi trẻ kêu hỏi, "Có." Hỗ ước tình đến cùng lựa chọn thỏa hiệp, nhưng nàng là nắm chắc tuyến thỏa hiệp. Các ngươi có một gọi cố tùy phu người, là dự sư. Trong tay hắn có phần tiên định Người tuổi trẻ kia lại hỏi: "Đúng vậy?" Hồ Ưức Tình trả lời: "Nghe nói, Hóa Cảnh Đan là một đỉnh một đỉnh luyện." Người tuổi trẻ kia nói: "Chỉ là mấy tháng, các người luyện chế Hóa Cảnh Đan đã có mấy vạn quả rồi hả? Cần phải không có nhiều như vậy." Hồ ức Tình nói. Người tuổi trẻ kia đột nhiên đã trầm mặc, thật lâu, hắn nói khẽ: "Tốt rồi, Hồ tiểu thương, ngươi có thể trở về đi." "Ngươi, ta có thể trở về đây." Hồ Ưức Tình chấn động, đây là ý gì? "Đúng vậy a, ngươi có thể trở về đi đấy, ta cũng không muốn rất khó khăn vì ngươi. Người tuổi trẻ kia lộ ra vui vẻ, hơn nữa, ta muốn biết cái kia chút ít, ngươi đã đều nói cho ta biết. Hồ Ưức Tình trầm mặc một lát, dùng câu khẩn ngự khi nói ra, ta đây được hay không được gặp muội muội của ta. Chỉ cần cho ta xem liếc là tốt rồi. Thật có lỗi, cái này ta không thể làm chủ. Người tuổi trẻ kia lắc đầu nói, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, chấm nhất tại 7 ngày ở trong, ta sẽ đem muội muội của ngươi đưa về đến đấy. 7 ngày? Hồ Ưức Tình khỏe mắt cơ bắp run bỗng lúc đích, đừng nói 7 ngày, nàng liền một giờ đều không bằng nhau. Đúng vậy. Người tuổi trẻ kia nói, Nếu như ngươi có thể một mực bảo trì cho mặc, không để cho người khác phát hiện C chúng ta, ta đây cũng tiểu không cần phải đi tổn thương một cái tiểu cô nương rồi." Hồ ức Tình biết là không có thương lượng đấy, nàng chậm rãi xoay người, nơi khỏe mắt dần dần trở nên nước mắt, sau đó nàng nện bước cứng ngắc bước chân, hướng tránh đường đi đến. Tại Hồ ức Tình ly khai sân nhỏ sau người tuổi trẻ kia nghiêm đầu, mặt hướng vách tường phương hướng, các ngươi thấy thế nào? Mấy cái bóng người cực kỳ đột ngột xuất hiện tại trong nội viện, có hai lão giả, còn có một trung niên nhân cùng một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp thiếu phụ, bọn hắn ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh. Không thể tưởng được lao phu phần thiên đỉnh ngay ở chỗ này, một cái trong đó mặc hắc bào lão giả thở dài, vài thập niên vội vàng mà qua. Đến hôm nay, cũng nên vật quy nguyên chủ rồi. Nói chuyện đúng là vãng sinh điện tứ đại thái thượng một trong tư không tin, giả, cặp mắt của hắn sáng ngời hưu thần, hô hấp không dẫn vào chú ý có chút rung động, kỳ thật nội tâm của hắn đã kích động tới cực điểm. Tiện Ngọc ngay ở chỗ này trước chúc mừng thái thượng ngài lão nhân ra. Trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thiếu phụ mỉm cười nói, "Y thị trưởng lão khách khí." ăn mặc áo đen lão giả lộ ra vui vẻ, lần này ta vãng sinh điện có thể hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Toàn bộ nhờ y trưởng lão chí lực, các loại đợi trở về núi về sau, ta tự nhiên sẽ hướng tổng điện bẩm báo bất quá." "Ồ, lời nói chưa nói ta, kia ăn mặc cáo đen lão giả đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. "Thái thượng, làm sao vậy?" Người tuổi trẻ kêu hỏi. "Cố Tùy Phong." Cảm giác cái tên này có chút thuộc, quen thuộc. Kia ăn mặc cáo đen lão giả thì thào nói ra, nhưng chính là nghĩ không ra ở địa phương nào đã nghe qua. Nếu như là thấy được Cố Tùy Phong, tư không tin giá có lẽ còn có thể hồi tưởng lại, đối với hắn mà nói, Cố Phong chỉ là một cái họ Cố người hầu, trên mặt phụ trách quét dọn đường núi sửa chữa dược viên vân vân, đợi một tí, hắn cho tới bây giờ không có đem Cố tùy Phong để vào mắt qua. Thượng Tả Sư, ý của ngài đâu này? Người tuổi trẻ kia nhìn về phía hơi nghiêng cái khắc dáng người khô gầy lao giả. Kia Thượng Tả Sư mở ra hai mắt, một chùm màu xám thảo mờ mờ, liền tự vừa rồi hồ ức tỉnh chỗ lập chỗ chậm rãi sinh dài ra. Người nói đến dùng ba miếng tà Quân lệnh có thể đi vào Tả Quân ngải bí cảnh thời điểm tim đập của nàng đột nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều, hô hấp trở nên dồn dập, bờ môi hơi có chút tái nhợt. Thượng Tả Sư chậm nói ra, như vậy xe hung ta lấy được tin tức hẳn là thật sự. Cho nên nàng rất khủng hoảng, bất quá, còn có một người tim đập cũng nhanh hơn. "Là ai?" "Là Y trưởng lão." Tiêu thượng tả sứ nói ra. "Ai nha, ta đương nhiên cũng sẽ khẩn trương sao y thiện mộng ăn ăn mà cười cười, tự coi như các ngươi không nói, ta cũng biết, lúc này đây ta chính là lập được tiên đại công lao đâu rồi." Tiểu nha đầu kia luôn cuống, "Chứng minh ta tin tức đương nhiên là chuẩn." "Hi hi hi." "Thái thượng, ngài đáp ứng rồi sự cũng không nên đổi ý a." "Yên tâm đi, Y trưởng lão." Từ không tin giá tâm tình thật tốt, "Tổng điện hội sẽ như thế nào phần thuộc ta mặc kệ, nhưng ta tại đây hội" Sẽ, ngươi san ra 50 quả thần túy đan, 10 quả tạo hóa đan, một quả đều không thể thiếu ngươi đấy." Người tuổi trẻ kia cùng thượng tạ sứ đồng thời biến sắc, 50 quả thần tùy đan đã đầy đủ trầm trọng rồi, hơn nữa 10 quả tạo hóa đan, xem như chân quý vô cùng đại lễ. Đa Tạ Thái thượng y thiển mộng kinh hỉ này ra, dáng ngươi cười cũng càng phát vui vẻ rồi. "Có thể tìm về thất lạc nhiều năm phần thiên đỉnh," Tư Không Tinh giá lộ ra đặc biệt vui vẻ, sau đó lại nói, "Y Lệ trưởng lão, ngươi không phải muốn vân đi ra làm chủ sao? Đã có lần này đại công, không chỉ nói nguyệt chủ" Cung không ta bốn vị thái thượng cũng có thể biến thành năm vị a. Khó mà làm được y thiện mộng đột nhiên nghiêm mặt nói, ta lớn nhất chỗ tốt, tự là biết rõ chính mình có bao nhiêu căn lượng, nếu như cầm chưởng một cái tiểu nguyện, ta có lẽ còn có thể đảm nhiệm. Thái thượng ngài lão nhân ra nhưng không nên nói lung tung rồi, vị trí kia không phải ta có thể ngồi được đấy. Như vậy xem, mọi người ý tứ cũng là muốn thử một lần rồi hả? Người tuổi trẻ kia đột nhiên nói. Đương nhiên muốn thử tư không tính giá trầm giọng nói, cho dù c không ta không thu hoạch được gì, có thể đoạt lại phần thiên định cũng là tốt, nếu có phần thiên định nơi tay, Ta luyện chế đan dược tốc độ nếu so với hiện tại nhanh hơn trăm lần. Chương 667, thời thế. Bất quá, động tác của chúng ta phải nhanh một ít, không thể kéo dài y thiện mộng chậm rãi nói ra, Thiên Kỳ Phong có đại thánh cấp tu hành giả ẩn cư, vạn nhất kinh động hắn, hậu quả không thể lường được. Y thiện mộng những lời này nói xong, mà khác ba người đều lâm vào trầm mặc, đại thánh cấp tu hành giả lực uy hiếp quá mức khủng bố rồi, dùng thực lực của bọn hắn là căn bản không cách nào đối kháng đấy. Chết không được Thiên Kỳ Phong phát triển sẽ như thế mau lẹ, kia Tô Đường sau lưng, nguyên lai like là có đại thánh cấp tu hành giả chỗ dựa. Người tuổi trẻ kia thần sắc mặt ngưng trọng nói: "Các ngươi tiến đưa tới đồ đạc, ta nhìn thật lâu." Kia thượng tà sư nói ra: "Áp chế thập tổ hội, diệt đi trường sinh tông, liên tiếp hủy ta 9 tháng cùng tháng 7, sông ma thần đàn, phong ấn đại yêu, tại thời gian hơn 2 năm ở bên trong, liên tiếp đột phá bình cảnh, cuối cùng thậm chí khám phá thánh cảnh, phong vân dung truyện, đều có long hổ tương theo, liền hạ lan đại thánh con trai độc nhất rõ ràng cũng cam vi phụ tá, kia Tô Đường." "Khó lường a." "Ta đã sớm nhìn ra tiềm lực của hắn." Người tuổi trẻ kia thở dài: "Bây giờ nói cái này đã vô dụng." Tư Không Tinh Dạ nói ra: Sau đó hắn nhìn về phía Y Thiền Ngọc, "Y Liễu trưởng lão, ngươi là làm sao biết những bí mật này hay sao?" Trải qua điều tra của C của ta, Tô Đường xuất hiện trước nhất địa phương là Thường Sơn thị trấn, hắn từng làm qua Diệu đạo Các trường sự, Diệu đạo Các là ôn gia sản nghiệp, đại tiên sinh cứ gọi ôn Bình, bất quá, ôn Bình sớm đã bị sắp xếp cô ra hải tầm, tại Diệu đạo Các nội không có lời nói có trọng lượng, kia Tô Đường kỳ thật tiểu là Diệu đạo Các đại tiên sinh Y Thiền Ngọc nói, về sau, Tô Đường tao ngộ ám sát, suýt nữa chết, hồi phục sau liền giết chết ôn Bình, chiếm đè khống chế Diệu đạo. C Cái này là chuyện phi nào? Tư Không Tinh dã giã trầm rãi hỏi. Nhanh 4 năm rồi y Thiển Ngọc trả lời, về sau, Thường Sơn thị trấn lại liên tiếp đã xảy ra một sự tình, đem ta biết do những chuyện kia thời điểm. Cảm giác có chút quái, thời thế tạo hùng ta, lời ấy quả nhiên không giả nếu như không có những sự tình kia, thế gian này cũng sẽ không có Thiên Kỳ Phong rồi. A, là chuyện gì? Thượng Kinh thành hạ ra một cái đại tiểu thư đến Thường Sơn huyện du ngoạn, gặp được một thứ tên là Long Kỳ người, bọn hắn tầm đó khả năng có cự oán, hạ gia tiểu thư liền kẻ sai khiến giết chết Long Kỳ y nói, Long Kỳ đối với Tô Đường có dẫn tri ân. Tô Đường lòng mang vẫn hận, thuyết phục Diệu đạo các mấy vị khác cũng phụng, đặng bấy, cuối cùng tập sát này cái hạ ra tiểu thư cũng chạy ra thường sơn thị trấn, một đường chạy trốn, chạy trốn tới Hồng Diệp thành, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, nhận thức Hồng Diệp thành tập gia tập tiểu Như. Mà tinh. tư không tinh giá lộ ra vẻ kinh ngạc. Tập tiểu Như đương nhiên không có khả năng đối với hắn tạo thành ý hiếp, nhưng làm như một cái có thấy xa, cũng có lịch duyệt lao giả, hắn bình thường đều đối với mới xuất hiện trong đồng lứa người nổi bật bảo trì độ cao, cao độ hứng thú. Cái gọi là hậu sinh khả úy, Hạ Lan phi quỉnh, Đường thậm chí tập tiểu Như Hạ Lan Viễn Trinh vân vân, đợi một tí, đều đầy đủ đã chứng minh cái từ này chính xác. Đúng vậy, chính là Ma Tinh Y huyền mộng nói, Tô Đường tại Thường Sơn thị trấn, giao rơi xuống mấy người bằng hữu, nguyên bản đều là Diệu đạo các công vụ, một thứ tên là Văn Hương, ly khai Thường Sơn thị trấn sau nàng sẽ không biết tung tích, một thứ tên là Đồng Phi, tựu là Thiên Kỳ Phong chế tạo đại sư, bất quá tại vài ngày trước hỏa báo hai hương ở bên trong, đã hóa thành cho bụi, còn có một gọi Tiêu Bất Hối, hắn là kỵ binh xét người của Tiêu gia, bởi vì đã bị hắn ca liên lụy, sớm rơi khỏi nhà môn tại Thường Sơn thị trấn. Hắn và Tô Đường cũng thành bằng hữu. Hơn một năm trước, Tô Đường mấy lần mời Tiêu Bất Hối gia nhập tiên Kỳ Phong y thuyền mộng rồi nói tiếp, gặp Tô Đường thái độ rất thành khẩn, Tiêu Bất Hối cũng đáp ứng, bất quá, hắn đến Thiên Kỳ Phong về sau, liền một mực bị Tô Đường Tuyết Thần nấp rồi, thân phận của hắn địa vị xa xa không có biện pháp cùng Đồng Phi so sánh với. Vì cái gì? Người tuổi trẻ kia hồ nghi nói, dùng Tô Đường bản tính, đã cực lực mời Tiêu Bất Hối gia nhập tiên Kỳ Phong, chắc chắn sẽ không như vậy vứt tới không để ý tới đấy. Bởi vì độc thủ Tiêu lẫn vào Ám Nguyệt Thành, cũng thiếu một ít giết chết Kim Đại Tiên Sinh. Giận tới Tô Đường giận tím mặt y thiện ngậm nói, độc thủ Tiêu Tôn tiểu là Tiêu Bất Hối thân ca, ca, tuy nhiên Tiêu Bất Hối thường xuyên chửi với Tiêu Tôn, nhưng bọn hắn dù sao cũng là máu mủ tình thân huynh đệ. Lúc kia, Tô Đường hẳn là lòng có nghi kỵ đấy, hắn vừa mới trở thành đại tổ, mà Tiêu Tôn đã sớm đã có được chính mình hùng danh, hắn đối với Tiêu Tôn khẳng định phi thường kính kỷ, vạn nhất Tiêu Tôn muốn cùng Tiêu Bất Hối hợp mưu đem mấy thứ gì đó, sẽ đối với hắn cấu thành trọng đại uy hiếp. Người nói tiếp, Tư Không Tinh Dạ rất chân thành nghe. Cho nên, Tô Đường bắt đầu để phòng Tiêu Bất Hối rồi y thiện nói, lúc mới bắt đầu đem Tiêu Bất Hối phóng tới kinh Đào thành, lại để cho hắn đem Nhạc Thập Nhất phụ tá, năm trước càng làm hắn triệu hồi Thiên Kỳ Phong, lại để cho hắn hiệp trợ Triệu Đại Lộ trưởng quản Tiên Võ Giả Liên Minh. Nếu như là cho Nhạc Thập Nhất đem phụ tá, coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận, Nhạc Thập Nhất năng lực siêu quần, tâm tính cơ trí linh hoạt, tại Tô Đường mang tới trong đám người, hắn là thụ nhất thượng trước đấy, vượt qua Bảo Lâm, nhưng kia Triệu Đại Lộ xem như cái thứ gì? Nếu có thể lực không có năng lực, muốn ý nghĩ không có ý nghĩ, liền một cái nho nhỏ Tiên Võ Giả Liên Minh đều quản không tốt, nếu như không phải xem tại hắn là người cũ phân thượng, hắn Sớm đã bị đuổi đi xuống. Người của ta nói, Tiêu Bất Hối thường xuyên uống cái say mềm, say sưa đã nói Tô Đường nói bậy, lúc mới bắt đầu, còn có người cử động báo lên, bất quá Tô Đường nghe sau khi tới, chỉ là thở dài, chưa bao giờ trừng phạt qua Tiêu Bất Hối, hẳn là không muốn dính vào vòng nghĩa sứ danh y thuyền mộng nói, thời gian dài, cũng tiểu không có người quản hắn khỉ gió rồi. Cùng người liên hệ người chính là hắn." Tư Không tin ra nói. Ân Y Thiển Mộng nhẹ gật đầu, ta lần thứ nhất tìm tới hắn thời điểm hắn tại chỗ cự tuyệt đề nghị của ta, lúc ấy ta có chút sợ hãi, lưu lại một thể thân, liền trốn được trên tàu biển ủy thời chuẩn bị đạo cầu, nhưng đã qua nửa tháng nhiều, một điểm tiếng gió đều không có, ta đoán, hắn vẫn có câu quán ở đấy, cho nên không có hướng thiên kỳ phong cảnh báo, chỉ là không thể tin được ta mà thôi. Về sau ta lại liên tiếp tìm hắn vài chục lần, cuối cùng rốt cục thuyết phục hắn cùng với ta hợp tác y thiện mục nói, thái thượng cùng thượng tạ sứ đích thân đến, ta vốn hẳn nên đem hắn kêu đến đấy, nhưng Triệu Đại Lộ tại hỏa báo hai hướng trong bị thương, Thiên Võ Giả Liên Minh hiện tại do tiêu bất hối đã khống chế, sự tình quá nhiều, hắn tạm thời đi không được. Hơn nữa, ta không dám nói thật với hắn, vạn một tin tức bị hắn tiết lộ ra ngoài. Bị Tiên Võ Giả người trong liên minh biết do Thái thượng cùng thượng tạ sứ đã ở Ám Nguyệt Thành ở bên trong, kinh động đến Tiên Kỳ phong vị kia đại thánh, ta nhưng đảm đường không nổi trách nhiệm này. Ân, cẩn thận chút tóm lại là tốt. Kia thượng tạ sứ có chút quay hàm thủ lĩnh, hiển nhiên là rất hài lòng ý thiện vọng cẩn thận. Trải qua dù sao nghiệp chứng, tin tức thiệt giả đã có thể xác nhận, việc này không nên chậm trễ, chậm thi sinh biến, mấy người liếc nhau một cái, đều có thể chứng kiến đối phương trong mắt kiên quyết. Hô ức tại trên đường phố hành tẩu gặp phải lấy một cái cực kỳ gian nan lựa chọn, nỗi lòng quá mức tán loạn. Một ít nên chú ý đồ vật, đều bị nàng bỏ lỡ. Tiểu Tình chưa từng có như vậy thất hồn lạc phách qua. Hà Bình khẽ thở dài, sư tôn như vậy đối với nàng, có chút tàn nhẫn. Tiên Sinh nói, cái này là bảo vệ nàng. Bảo Lâm nói, đợi nàng trở về núi về sau, xe hôm ta tự nhiên có thể đem trong đó trước sau trải qua đều nói cho nàng biết rồi. Sư tôn không phải sợ nàng lộ ra sơ hở, mới cố ý gạt nàng sao? Hà Bình ngạc nhiên nói. Đúng vậy a. Bảo Lâm nói, nhưng lần đầu tiên mới là trọng yếu nhất vì nghiệm chứng tin tức thật giả. Vãng sinh điện nhất định sẽ xuất động thánh cảnh cấp đại tu hành giả, nếu như tiểu Tỉnh cử chỉ lộ ra một tí tẹo chất ngựa, cũng có thể bị người tại chỗ nhìn tấu. Hiện tại tiểu tốt hơn nhiều, bọn hắn đã co vào trước là chủ phán đoán, đơn giản sẽ không sinh nghi, tiểu tình lại gần đây rất cơ cảnh, tăng thêm còn có vị kia y trưởng lão âm thần phối hợp tác chiến, không có vấn đề đấy. Đây là sư tôn ý tứ." Hà Bình hỏi. "Ừm." Bảo Lâm nói, Tiên Sinh nói, như vậy là ổn thỏa nhất đấy, nếu không đối với tiểu Tỉnh quá không công bình. Ta đây an tâm." Hà Bình nói. "Hơn nữa Bọn hắn cũng không có thời gian đa tưởng rồi, hiện tại tiên sinh không tại Tà Quân Đài, đúng là bọn hắn cơ hội tốt nhất, nếu như các loại đợi tiên sinh trở về, bọn hắn chỉ có thể đem móng đuốt lặng lẽ rụt về lại rồi. Cái này mới là mấu chốt nhất đấy. Hà Bình lộ ra dáng tươi cười, đều nói nóng vội ăn không được đầu hũ nóng, nhưng bọn hắn không thể không gấp a. Đúng vậy, A Bảo Lam cũng nợ nụ cười, thượng cổ tuyệt điệu bí cảnh, 108 cái Tà Quân vệ, tuy nhiên chúng không có biện pháp ly khai Tà Quân Đài, nhưng ở Tà Quân Đài nội chúng chiến lực đã có thể so với thánh cảnh rồi, còn có vô số vạn năm linh dược, cái này đủ để thấy bọn hắn quên cả sống chết mạo hiểm một lần rồi. Hiện tại ta chỉ lo lắng bọn hắn quá nóng nảy, sư tôn không kịp gấp trở về." Hà Bình nói. "Bọn hắn hội sẽ các loại đợi viện tù đấy." Bảo Lam lắc đầu nói, "Nếu như bọn hắn biểu hiện được quá nôn nóng rồi, Côn Ta đáng lo thỉnh kia mấy vị khách quý lộ lộ diện, sẽ đem bọn họ dọa đi trở về. Sẽ không tại dòn dọa chạy a." Hà Bình nói. "Tiên sinh nói không biết." Bảo Lam nói, "Vãng sinh điện nội tình cũng là rất dọa người đấy, đem giúp đỡ gọi đủ, bọn hắn không cần phải hãi sợ khách nhân của Côn Ta." Mà Vân Linh Bí cảnh ở trong, khoảng cách giữa tháng thời gian dần dần tới gần rồi, Tô Đường cùng Vệ Thất luật, thương Thiên Lương bọn người quan hệ cũng trở nên ngày càng thân cận. Không quản trong bọn họ cái đó một người, đều hy vọng mình ước có thể càng vững chắc một ít, càng dài viễn một ít. Lợi ích đương nhiên đã không thể thiếu, nhưng có nhiều thứ cùng lợi ích đồng dạng trọng yếu. Đám mắt đã đến Đế Lưu Tư ngày, Tô Đường cùng Văn Hương sớm liền đi tới đại cao phụ cận, tiên lặng cùng đợi. Ngươi còn có cái gì lo lắng hay sao? Tô Đường thấy Văn Hương mặt khác thường, nhẹ hỏi. Ngươi lại để cho bọn hắn trông coi bí cảnh cửa ra vào, ta cuối cùng là cảm giác Văn Hương lộ ra cười khổ, cá tính của nàng rất mạnh, theo không muốn để cho người khác khống chế vận mệnh của mình. Nếu như là Tô Đường, nàng còn có thể tiếp nhận, đem hy vọng ký thắc vào lục hải cùng ma thần đàn tu hành giả trên người, lại để cho nàng cảm giác rất quái dị. Yên tâm đi. Tô Đường nói, phàm là bọn hắn có một điểm chỗ không ổn, ta cũng sẽ không cho phép bọn hắn lưu lại. Tốt, không nói cái này rồi. Văn Hương nói, ta nhớ được ngươi đã nói, luyện hóa ma chi quang về sau, có thể tìm được mặt khác ma chẳng cấu kiện rồi hả. Chương 668 668ân nói vất quá, mấy ngày nay tới giờ một mực không có cảm ứng được cái gì, ta muốn. Ma chi quang phạm vi cũng là có hạn đấy, thí dụ như ta, ta tại Ma Vân lĩnh phủ cận, có một cái ma trang cấu kiện tại Bồng Sơn, nếu như ta có thể trực tiếp cảm ứng được cái kia ma trang cấu kiện, kia ma chi quang uy năng cũng quá mạnh đi một tí. Như vậy, giống như không nhiều lắm tác dụng." Văn Hương nói. "Như thế nào hội sẽ vô dụng? Tôi đừng nói, 7, tám trong vòng trăm trạm, cần phải không có vấn đề đấy, hiện tại của ta ma quyết mới tu hành đến tầng thứ 7, nếu như có thể đạt tới 9 tầng viên mãn cảnh, Nhất định có thể vượt qua ngàn dặm rồi. Ngươi không phải nói chính mình bái Đại Ma Thần Tư không thác vi sư rồi hả? Nàng đã tới tầng thứ mấy?" Văn hương hỏi. "Tầng thứ 9. Tôi đừng nói, nàng lúc trước buông tha cho ra truyền điệp kích bí quyết, khổ tu ma quyết, cái này lựa chọn là phi thường sáng suốt đấy. Mặc dù không có ma chàng, nhưng ma quyết uy năng xa xa mạnh hơn điệp kích bí quyết, coi như là cùng ngũ đại thần quyết so sánh với, cũng không rơi vào thế hạ phong. Ngươi đã đến đỉnh phong cảnh, vượt qua tư không thắc cả. Nàng đều tu thành viên mãn rồi, ngươi như thế nào mới tu tới tầng thứ 7?" Văn Hương khó hiểu mà hỏi: "Nàng tu hành vài thập niên a?" Tô Đường bất đắc dĩ nói: "Hương tỷ tỷ, yêu cầu không nên như vậy cao được không? Ta mấy tháng trước mới đã nhận được nguyên vẹn ma quyết, hiện tại đã tu hành đến tầng thứ bảy, tiến cảnh đã phi thường lợi hại. Ngươi nói như vậy ngược lại là có chút đạo lý." Văn Hương nở nụ cười, sau đó nói: "Nếu như ngươi đến viên mãn cảnh, lại đã nhận được toàn bộ ma trang cấu kiện, kia thực lực của ngươi mới có thể cùng đảm nhiệm ngự khấu không sai biệt làm a. Ta còn mạnh hơn hắn không ít." Tô Đường nói rất chân thành. "Thế" Văn Hương lại là khí lại là cười khen ngươi vài câu, ngươi thật đúng là đạp trên mũi mà ta. Ngươi so đảm nhiệm ngự khấu còn mạnh hơn. Chớ quên, ta còn có vạn cổ phù sinh quyết. Tô đừng nói, vạn cổ phù sinh quyết chia làm thiên điệu nhân tam bộ, người bộ cùng địa bộ giáo chính là thế nào dằn dụng linh lực, thế nào luyện dưỡng thân nghiệm, thế nào điều khiển tà quân đài, chờ ta đã học được thiên bộ, ngươi đã biết rõ lợi hại. Văn Hương trầm mặc một lát, ma trang là thượng cổ tà quân linh khí. Ta đây có chút không rõ ràng cho lắm rồi, đã có người có thể đi vào tà quân đài bí cảnh, lấy ra ma trang cùng ma quyết, vì cái gì không đem vạn cổ phù sinh quyết cũng mang đi? Bởi vì phong vân đã thành, âm dương ngăn cách, Thượng cổ thần quyết trở thành phế vật. Tô Đường nói, cho dù hắn mang đi ra ngoài, cũng không có biện pháp tu hành. Vậy hắn có thể ở lại Tà Quân Đài bí cảnh trong tu hành a?" Văn Dương nói. Hắn cũng không có thu phục Tà Quân lệnh, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Tô Đường nói, ta tu hành qua vạn cổ phù sinh quyết về sau mới biết được, tầm thường tu hành giả tiến vào Tà Quân Đài bí cảnh sau bắt đầu vài ngày ngược lại không có gì, dừng lại thời gian càng dài, Tà Quân Đài áp lực sẽ gặp càng cường đại, đã qua 10 ngày nửa tháng còn không đi, cũng sẽ bị Tà Quân Đài nghiền vi bự Ta cùng Diệp phụ trầm có thể tại Tạ Quân Đài bí cảnh nội tu đi, là vì ta đã thu phục được thiết lệnh, hơn nữa hai người C Hống ta đều tu hành qua vạn cổ phù신 quyết, nếu không, C Hống ta cũng đồng dạng nốc không được. Ngươi lại để cho bọn hắn mỗi người đều tu hành vạn cổ phù신 quyết, tiểu là nguyên nhân này." Văn Hương hỏi. "Ừm, chỉ là không có cùng bọn họ nói rõ mà thôi." "Tôi đừng nói, ta hiểu được." Văn Hương gật đầu nói. "Văn Hương, ta sau khi đi, các ngươi ngàn vạn không nên vào nhập hồ trời, nhớ kỹ." "Tôi đừng nói, nhớ kỹ." "Ai nha, Ngươi đều nói qua bao nhiêu lần rồi hả?" Văn Hương kêu lên. Ngàn vạn không nên quá loa." Tô Đường vẫn là có chút không yên lòng, hố trời ở bên trong có cổ quái, ta bây giờ là không có biện pháp, chờ ta khám phá đại thánh cảnh bình cảnh về sau, rồi trở về đối phó nó. Lúc này, Vệ Thất Lật, Thương Thiên Lương cùng Tiễn Hách xuất hiện ở phương xa, bọn hắn vừa nói cười một bên hướng bên này đi tới, chứng kiến Tô Đường sao xa xa vẫy vây tay. Bọn hắn cũng không biết kế hoạch của người a." Văn Hương nói, "Bằng không, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy rồi. Cái này không tại minh ngực ở trong." Tự nhiên không cần phải nói cho bọn hắn biết rồi. Tô Đường nở nụ cười. Ta thực sự chút ít chờ đợi lo lắng đây này." Văn Hương lầm bầm nói, Vãng Sinh Điện khẳng định ngưng tụ toàn lực, muốn một lần hành động đoạt được ngươi tà quân này, lại vì kiểm chế ngươi, không cho ngươi kịp thời quay trở lại, tại đây cũng sẽ đem chút ít tay chân, châm ngồi thổi gió, mượn dao giết người các loại sự tình, bọn họ là rất am hiểu đấy. Ha ha ha. Ta biết rõ. Tô Đường đạo, ta cũng sớm chuẩn bị xong. Đã qua một tháng, đầy đủ bọn hắn thông dong bố trí." Văn Hương nói, bên ngoài không biết có cái gì đang chờ ngươi đây này. Quản hắn khí rõ là cái gì, một đường đánh đi ra ngoài là tốt rồi." Tô Đường hào khí ngất trời nói, "Nhưng bọn hắn bắt đầu nhất định sẽ bị đánh được không nhiều tấu." Văn Hương nhìn xem vệ thất luật bọn người thở dài, "Tô Đường, người rất xấu rồi, cảm giác bọn hắn thật đáng thương đấy. Ta hội sẽ nhắc nhở bọn hắn thoảng một phát đấy." Tô Đường nói, "Nếu như phát hiện không ổn, lại để cho bọn hắn lập tức rút về lại ta hội, sẽ kiên trì đến bi cảnh lối ra đóng cửa đấy, chờ đến tháng sau giữa tháng, Tạ quân đài bên kia sớm cần phải đã xong, ta hội sẽ phản hồi đến đấy." Ngươi không đi tìm vị Tiên Sơn Hải Thánh Tòa? Văn Hương lộ ra mỉm cười, những ngày này, cơ hồ trên mặt đều muốn nghe ngươi nói khởi nàng đối với ngươi vừa lớn ân, ngươi tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đấy. Tâm tư của nữ nhân đều rất mãnh cảm, kỳ thật Liển Tô Đường chính mình cũng không phát hiện, nhưng Văn Hương đã nhìn ra, Tô Đường đối với vị Tiên Sơn Hải Thánh Tòa có không tầm thường tình cảm. Đây cũng là một loại quan tính, lúc trước mới vừa đi ra tiểu lâm bảo Tô Đường, chỉ là một cái con quốc, mà Hạ Lan Phi Quỳnh nhưng lại cao cao tại thượng tiên nga, Đường đương nhiên sẽ không ôm hoàn toàn không thực tế tưởng tượng. Hiện tại Tô Đường đã chậm rãi đuổi theo Hạ Lan Phi Quỳnh bước chân, tại địa vị có thể ngồi ngang hàng với, nhưng hắn tiềm thức ý nguyên cho là mình không xứng với, muốn ra tướng tay bằng, giúp, chỉ là vì báo ân. Bất quá, Tô Đường lấy tập tiểu như đem thế tử, cơ vốn đã định ra rồi, Văn Hương lúc trước vì không liên lụy Tô Đường, tận lực đem Tô Đường đẩy đi ra, hiện tại tuy nhiên Tô Đường đã có được lực lượng bảo hộ nàng, nhưng nàng còn muốn vãn hồi cái gì đã đến muộn. Nếu như tương lai nàng biết làm Tô Đường thế tử, nàng kia nhất định sẽ đang âm thầm sǎo rượu kéo viễn Tô Đường cùng kia sơn hải thánh tòa khoảng cách, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đã lấy không phải nàng Nàng Tiêu Tụ chẳng muốn quản loại chuyện này rồi, huống chi nhớ tới tập tiểu Như căm tức không vui bộ dạng, nàng ẩn ẩn cảm giác có chút khó ý. Ta sau khi rời khỏi đây phái thêm người chút ít tìm hiểu tung tích của nàng a. Tô Đường dừng một chút, tính cách của nàng rất cứng cỏi, thông minh đa trí, ta có một loại cảm giác, nàng nhất định sẽ khởi sướng phản kích đấy. Các loại đợi đến lúc đó lại ra mặt giúp nàng, cũng không tính mượn. Nàng lấy cái gì phản kích? Gặp Tô Đường như thế tôn sùng Đồng Sơn vị kia sơn thánh tòa, văn hương trong miệng có chút không phải vị, Đồng Sơn băng phong tòa đã tấn thăng làm đại rồi, loại này tiến cảnh thượng chiến lệnh. Lạ không, có biện pháp đền bù đấy. Ta cũng không biết. Tô đừng nói, nhưng ta tin tưởng nàng khẳng định có biện pháp. Lúc này, vệ thất luật, Thương Thiên Lương còn có phiền hách đều đến gần rồi, vệ thất luật dương giọng nói, ngươi lần này đi ra ngoài, đừng quên đem xe hung ta tháng này phần tử mang về lại Thương lao cùng phiền hách cũng chờ nóng này. Đợi nóng này là ngươi đi. Thương Thiên Lương nói, nói thật, Lục Hải thời gian có thể so sánh các ngươi thư thái nhiều hơn, xe hung ta không gấp, Tô công tử, bằng không. Tích Luy mấy tháng cùng một chỗ đưa tới a. Khó mà làm được. Vệ thất luật kêu lên, ha ha ha ha. Thương Thiên Lương lộ ra cười quá dị, kỳ thật hắn cũng chỉ là nói nói mà thôi, trong nội tâm đồng dạng lo nghĩ bất an, bởi vì Tô Đường đáp ứng bọn hắn Thiên Nguyên Đồ hách đan, Thái Nhất Hoa thần đan, còn có Tiểu Linh Tương, tại Lục Hải cũng thuộc về tuyệt phẩm. Cái gọi là tuyệt phẩm, là chỉ cái này mấy thứ linh đan rượu dược đã sớm đột tuyệt, ăn một khoảng thế gian tiểu ít đi một khoảng, đừng nhìn bọn họ là Lục Hải đại năng, lại tu hành lâu như vậy, nhưng thật sự thì tu, tụ tập đến qua loại này tuyệt phẩm. Yên tâm đi, tháng sau giữa tháng, ta sẽ trở lại rồi." Tô đường cười nói, sau đó hắn ra cái gì đó. Ánh mắt đã rơi vào vệ thất luật trên người, lao vệ, Ma Vân Linh Bí cảnh vừa rồi mở ra, đem ba người các ngươi dẫn đã tới, lúc này đây lại không biết hội sẽ đưa tới bao nhiêu người, các ngươi nhớ lấy, một khi phát hiện tình huống sẽ không, liền lập tức rút về đến." "Tô công tử, ngươi làm việc cũng quá cẩn thận rồi." Thường Thiên Lương cười nói, bình thường thời điểm hắn chính là một cái làm việc phi thường người cẩn thận, nhưng bây giờ cảm thấy Tô Đường cẩn thận quá mức rồi, đường đường bốn vị thánh cảnh cấp đại tu hành giả, còn chiếm không nổi một cái Ma Vân lĩnh Bí cảnh sao? "Trước chuẩn bị một chút, tóm lại là tốt." Tô Đường nói. "Đó lấy" Mấy người bắt đầu nói chuyện khiếm bắt đầu đổi thời gian, cùng đợi đế Lưu Tương Hàng Lâm. Không sai biệt lắm đi qua 2 giờ, bí cảnh trên bầu trời đột nhiên trở nên sáng ngời rồi, đón lấy vô số đạo ngân tuyến theo trên không rất xuống, đó chính là đế Lưu Tương. Đế Lưu Tương uy lực mạnh phi thường hành, mặc kệ trốn ở địa phương nào, đều chạy không khỏi ánh trăng bao trùm, mặc định độc lập bí cảnh. Đi thôi." Thương Thiên Lương mỉm cười nói, ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng là người nào dám có ý đồ với Ma Vô lĩnh Thường Lương là tự nhiên mình bản tính, hắn và Phiền đều là lục hải đại năng, nếu có mặt khác lục hải đại năng đi về phía trước đã hiểu cho bọn hắn mặt mũi đấy, ma thần đàn bên hướng kia cũng không cần lo lắng, có Tô Đường cùng Vệ Thất luật, như vậy duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đấy, tựa là Bổng Sơn rồi, nhưng Bổng Sơn Băng Phong Thánh Tòa đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại đuổi giết Hạ Lan Phi Quỳnh trên sự tình, không có lúc rỗi dãi bận tâm đến bên này, Tam Đại Thiên Môn đều bị bại. Chứ rồi, mặt khác Tông Môn không cần nói đến. Ta đi trước." Tô Đường Dương giọng nói, tầm mắt của hắn chuyển hướng lên bầu trời, một lát, một đạo cột sáng thẳng tắp rủ xuống, chính rơi vào trên đài cao. Tô Đường hít sâu một hơi, thân hình đều đột nhiên hướng lên bay lên, lên tới ba 400m trên bầu trời, thân hình đã biến thành một cái chấm đen nhỏ, đón lầy loé loe, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Tô công tử tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng làm việc lại lao thành được vô cùng. Thương Thiên Lương cười nói, cái này là ngôn ngữ nghệ thuật, hắn đương nhiên sẽ không nói Tô Đường có chút nhát gan, nghe được Phong tiểu là Vũ, Tô công tử chỉ dùng vài năm, liền lập nên lớn như vậy cơ nghiệp, có lẽ cũng là bởi vì hắn lao thành a. Tiên Hách nói, đi thôi, xe hôm ta cũng nên đi ra ngoài rồi. Đi. Vệ thất luật gật đầu nói, mấy người trước sau thăng nhập cổ sáng ở bên trong. Chỉ còn lại có Văn Hương vẫn còn yên lặng nhìn xem không chung. Chương 669, 1 tháng 1. Đem Tô Đường theo địa dạng trên không hình vẽ trong bay vụt lúc đi ra, có như vậy trong nháy mắt, nét mặt của hắn trở nên có chút cứng ngắc. Tô Đường đã sớm dự liệu được rồi, Vãng Sinh Điện có khả năng triệu tập lực lượng đều chạy tới Tà Quân Đài, đồng thời cũng sẽ tìm kiếm nghị cách bốn phía châm ngòi thổi gió, lợi dụng mặt khác tông môn cũng kiểm chế hắn Tô Đường. Tuy nhiên đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng Tô Đường tuyệt đối không nghĩ tới, Vãng Sinh Điện năng lượng sẽ lớn như vậy, ánh mắt đảo qua chỗ, cao thấp tạ hữu đều đầy ắp người. Số lượng không sai biệt lắm đạt đến mấy ngàn, tựu giống như một đại đoàn dặm rạp chẳng trị bảy vòng, đem địa dạng vây được chật như nêm tối. Trong đó có hơn 1000 mọi người ăn mặc đồng dạng bản chuẩn sắt đờ sức lực trang bị, tòa hạ, ngồi xuống cỡ như voi lớn giống như lớn nhỏ tái nhật sắt châu chấu, chứng kiến Tô Đường xuất hiện, bọn hắn lập tức mở ra chưởng cùng, theo bốn phương tám hướng nhắm chúng Tô Đường. Sau một khắc, vạn tên cùng bán, bốn mà đến tiến quang đem Tô Đường chô có khả năng tiến hành lẫn tránh góc độ toàn bộ khóa chết. Tô Đường trước kia tại nhất tuyến hạp bãi lục hải vệ, nhưng hắn bài kiến chính là lục hải vệ trong tít mãi bên ngoài, tầng dưới chốt nhất võ sĩ mà bây giờ bao quanh Tô Đường lại là chân chính lục hải cận vệ. Từng cái lục hải cận vệ đều nắm giữ lấy cực kỳ tinh chuẩn công thuật, bảo lam công thuật tiểu là ngăn tại lục hải trung học đến ấy. Trên thực tế đối với hiện tại Tô Đường mà nói, hơn ngàn danh lục hải cận vệ thật sự không coi vào đâu, bất quá là một đoàn tông sư hoặc là đại tông sư mà thôi. Nhưng những lục hải đó cận vệ tên bắn ra mũi tên rất cổ quái, toàn thân hiện lên màu xanh biếc, không có tiến vũ, y mắng không trùng ghé qua, không, có một tí tiệu tiếng động. Tô đường toàn lực vận chuyển linh mạch, thân hình của hắn đã bị một tầng nhàn nhạt quang ngủ bao phủ ở rồi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm Một luồng sóng mũi tên tại Tô Đường phụ cận chợt nổ tung, hóa thành vô số hồng mảnh kích động sức lực lưu, đang không ngừng trùng kích ở bên trong, Tô Đường trên người xuất hiện một tầng tầng kim sắc rung động, kim sắc rung động rất nhanh hướng ra phía ngoài khuế tán, nương tụ thành một cái đường kính tầm chừng 20 thức khổng lồ quả cầu ánh sáng. Kì quả cầu ánh sáng trong lập lòe tất cả đều là bị cường hành chọc vong thần niệm, Tô Đường tuy nhiên sớm đã rèn luyện ra rất mạnh thần niệm, nhưng lập tức hao tổn quá lớn, dưới mặt nạ gương mặt đã trở nên có hơi bệnh. Tô Đường cũng không biết, Lục Hải cận vệ sử dụng mũi tên đều là theo một loại kỳ lạ gỗ thông thượng đoạn lấy xuống đấy, cái loại này gỗ thông gọi tiên tùng, cũng gọi là trọng tùng, còn có người gọi cự nhân tùng. Tiên tùng thân cây dị thường trắng kiện, thượng diện lá thông lớn lên doạ người, bình thường đều tại một xích, 033 m dự có hơn, có ngón nút phẩm chất, căn bản không cần mặt khác chế tác công nghệ, nổ xuống đến tựu là mũi tên, một khi xuyên vào linh lực, lá thông sẽ trở nên cứng rắn như sát, hơn nữa sức nặng cũng vượt xa quá bình thường mũi tên, một đám lá thông sức nặng thường thường sẽ đạt tới hơn trăm cân. Tại lục hải ở bên trong, Tiên tùng là một loại phi thường nguy hiểm thực vật, xa xa chứng kiến Mọi người đều là lựa chọn đi vòng qua, nhất là người bình thường, càng phải cẩn thận. Nếu như lá thông bởi vì nguyên nhân nào đó rơi xuống, có thể dễ dàng xuyên thủng cả người lẫn vật thân thể. Tại Đông Đi Xuân tới thời điểm, Tiễn Tùng chung quanh trên mặt đất, thường thường hội sẽ cắm đầy lợi hại lá thông, ngẫu nhiên còn chứng kiến bị lá thông đâm chết giá thú, Tiễn Tùng cái tên này cũng chính là bởi vậy được đến. Tuy nhiên vừa mới kia một vòng chỉ là thăm dò tính tiến công, nhưng những cái kia mũi tên tổng trọng lượng, không sai biệt lắm đã đạt tới vạn cân rồi, hơn nữa dây cung lực đạo, tại vừa rồi kia trong chốc lát, Đường tiếp nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực Tại địa khe khác một bên, một trung niên nhân nói khẽ, chính là hắn sao? Chính là hắn? Lục Hải đại năng đậu khấu nhẹ gật đầu, sau đó phát ra có chút tiếng thở dài. Ngươi thật giống như có chút không đành lòng. Trung niên nhân kêu cao mày nói, không phải không nhẫn tâm. Đậu khấu lẩm bầm nói, ta suy nghĩ, về sau làm như thế nào hướng Tư Không thác giải thích? Chúng ta là thay Thiên Trừ Hồng, còn cần giải thích cái gì? Trung niên nhân kia nói, Tư Không Tháp một mực bị hắn che đậy, chỉ sợ sẽ không tin tưởng C chúng ta mà nói. Đậu khấu nói, nàng tin hay không? không có quan hệ gì với C chúng ta." Trung niên nhân kia nói, rầm rầm rầm. Hơn ngàn danh lục hải cận vệ liên tiếp phát khởi thế công, mưa tên một lớp đón lấy một lớp, không ngừng cuốn hướng Tô Đường. Đúng lúc này, vệ thất luật, Thương Thiên Lương cùng Phiền Hách thân ảnh xuất hiện, bọn hắn cũng đồng dạng bị mưa tên cuốn ở trong đó. Nhìn xem phương xa hợp lực kéo động trường cung lục hải cận vệ nhóm, đám bọn họ, Thương Thiên Lương cùng Phiền Hách thần sắc trở nên rất cổ quái, sau đó Thương Thiên Lương hô qua nói, "Dừng tay." "Là người một nhà." "Dừng tay." Bọn hắn quả nhiên. Trung niên nhân kia lộ ra vẻ phẫn nộ, Quả nhiên cùng Tô Đường là cùng một chỗ đấy. Phải hay là không cần phải cho bọn hắn một cái cơ hội? Đậu khấu lộ ra có chút do dự. Không được. Một cái thủy trung bạo chỉ trầm mặc lão nhân đột nhiên nói tiếp, kia Tô Đường là thế hệ này mà trang võ sĩ, thân pháp kỳ dị, qua như gió, nếu như C hung ta lúc này đây không có thể vây được ở hắn, về sau sẽ không có nữa cơ hội như vậy. Đúng vậy a. Trung niên nhân kia nói ra, đậu khấu, ngươi tiểu là quá mức mềm lòng rồi. Vãng sinh điện dư người đều không nhưng lo, chỉ có tổng điện, một tháng 1, tháng 2 hai, hai cùng ba tháng 3 là tâm phúc của C hung ta hỏa lớn. Tổng điện chưa từng đã xuất hiện, không biết trốn ở địa phương nào, 3 tháng 3 là tổng trong điện định tiêu chủ, người này tất nhiên có chỗ hơn người, mới có thể được đến tổng điện thưởng thức, nhưng nghe nói hắn tiến cảnh rất kém cỏi, còn chưa có đột phá thánh cảnh, tạm thời không có biện pháp đối với Cung ta cấu thành uy hiếp, chỉ cần Cung ta hôm nay có thể diệt trừ Tô Đường cái này 1 tháng 1, sẽ tìm ra tháng 22, chắc chắn cho vãng sinh điện tạo thành trọng thương. Đúng vậy, tận dụng thời cơ, mất không hề đến a." Lão giả kia trầm rãi nói ra. Tại địa khe phía trên, vệ thất luật, Thương Thiên Lương cùng Phiền Hách đều bị ép cái luôn quống tay chân. Bọn hắn nhận ra lục hải cận vệ về sau, đem đối phương trở thành người một nhà, không có biện pháp khởi xướng phản kích, chỉ có thể bị ép né tránh. dương tay. thường thiên lương giận dữ hết, các người điên rồi. Không người nào để ý hội, sẽ, bọn hắn, những lục hải đó cận vệ còn đang không ngừng phóng ra lấy mũi tên. Tô đường có chút nếu mày, kỳ thật hắn sớm có thể xác nhập những lục hải đó cận vệ trong đó đấy, nhưng một phương diện tâm có điều cố kỵ, không muốn đại khai sát giới, một phương diện khác cũng là cảm giác không khí có chút không đúng, xa xa những bóng người kia tràn ngập thiên ý Cái loại này lại để cho hắn cũng cảm thấy nặng trịch khí tức, không phải một đám tông sư cùng đại tông sư có thể phát ra đấy. Các người giống như tính sai hơi có chút. Địa giản sau một cái trung niên nhân vuông xuống vào rượu, cười tủm tỉm nói, "Thật có thể vây khốn Tô Đường sao? Hắn tùy thời có thể rút về đi a, chẳng lẽ xe hung ta còn muốn tiếp tục chờ một tháng nữa? Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới?" Trung niên nhân kia nói, "Cho nên xe hung ta ở lại đây bên cạnh, nam ra người ở bên kia, tất cả mọi người không có ra tay." Ha ha, chính là, hắn đã nhận ra. Trung niên nhân nói, "Tô Đường sát thực đã nhận ra." Hắn đột nhiên quát, lao vệ, các ngươi trở về." "Cái gì?" Vệ thất luật sửng sở. "Trở về." Tô Đường tăng thêm ngữ khí. Vệ thất luật mãnh liệt cắn răng một cái, như vậy lần lượt xuống dưới là không có ý nghĩa đấy, Lục Hải cận vệ rõ ràng dám đối với Thương Thiên Lương cùng Phiền Hách ra tay, việc này tuyệt không đơn giản, không bằng chức lui trở về rồi hay nói. Sau một khắc, Vệ thất luật thân hình hướng phía dưới chấm xuống, thẳng đầu nhập quang ảnh ở bên trong, Thương Thiên Lương cùng Phiền Hách gặp Lục Hải cận vệ hoàn toàn không để ý tới bọn hắn, trong nội tâm cũng có chút ít sợ hãi, nghe được Tô Đường mà nói đi theo hướng quang ảnh trong lao đi. Không tốt. Địa giản bên này trung niên nhân cho rằng Tô Đường cũng muốn lui về, thân hình bốn mà ra, ý đổ sông về phía trước trước ngăn trở Tô Đường, sau đó nhìn thấy Tô Đường ngừng tại nguyên chỗ không động, thân hình của hắn dần dần thả chậm, đón lấy vươn tay, những lục hại đó cận vệ đình chỉ công kích, nhưng mũi tên y nguyên khoác lên dây cùng ở trên như vậy có thể làm cho mình tùy thời đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất phát động công kích. Đúng lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên theo quang ảnh trong bắn đi ra, đúng là biến dị ngân hoàng, nó không có hướng duy nhất chỗ động khẩu sông, dọc theo địa giản hướng sâu trong lòng đất bay vút. Không sai biệt lắm có hơn trăm cái lục hải cận vệ kịp thời làm ra phản ứng, dơ lên cung liếc về phía đạo kia ngân quang, chỉ là biến dị ngân hoàng tốc độ phi hành cũng không so với bọn hắn mũi tên chậm hơn bao nhiêu, bất quá lượng tức thời gian, liền lướt đi hơn vạn mễ, m, có hơn, ngân quang cũng trở nên mơ hồ không rõ rồi. Đó là cái gì? Đậu Khấu lộ ra vẻ kinh hãi. Biến dị ngân hoàng, còn có cái loại này khí thức. Càng làm vò diệu ôm vào trong ngực trung niên nhân lẩm bẩm nói, dù sao cũng chạy không được, chờ xe chúng ta giải quyết Tô Đường, lại đi tìm nó. Lão giả tại Miễn cưỡng không chế được nét mặt của mình. Bọn họ đều là trải qua lần kia hai nạn người, đương nhiên biết do biến dị ngân hoàng khủng bố, nhưng chính thức lại để cho bọn hắn kinh hai đấy, cũng không phải biến dị ngân hoàng, mà là cái loại này loé lên rồi biến mất khí tức. Tô Đường lơ lửng tại vô số người trong vòng đây, tấm mắt của hắn tả hữu quét qua quét lại, phát hiện phía trước có mấy cái lục hải tu hành giả chậm rãi trong đám người kia mà ra, hắn chỉ nhận được một cái trong đó, đúng là tại Ma Thần đàn đã từng gặp cái vị tiên lục hải đại năng đầu khấu, tại đầu khấu bên người, còn có bốn người sóng vai mà đứng. Năm vị lục hải đại năng sao? thật lớn vô trương. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, sau đó lại quay đầu, có hơn 10 đầu thân ảnh, đang từ phía sau chậm dãi tới gần, trung tâm chính là một vị lão giả, trên vai có một thanh sáng như tuyết đại thương. Tại dưới mặt nạ, Tô Đường khỏe mắt có chút run dậy, không phải sợ hãi, mà là kinh ngạc. Tô Đường nhận thức lao giả kia, từng tại tả quân đài trong bài kiến, bích thủy long thương nam gia già chủ nam hơn phi. Vãng sinh điện người đến tột cùng là như thế nào đem hay sao? Có thể đem những này thánh cảnh cấp tu hành giả đều lừa dối đến nơi đây hơn nữa lần đầu hiện thân Liên tạn mắt ra nồng đậm địch ý cùng sắc cơ nhìn xem hắn tô đường ánh mắt, giống như đang nhìn xem một cái bất cộng đại thiên, hữu địch. Trước có Lục Hải đại năng, sau có nam gia thương trận, Tả Hữu còn có vô số Lục Hải cận vệ, hơn nữa hắn còn không muốn đại khai sắc giới, trận này trận chiến hình như là không có đánh rồi. Chúng ta cần phải phải thua." Kêu ôm vào rượu trung niên nhân đột nhiên nói. "Cái gì? Đậu khấu không hiểu." Ta trong mắt hắn, nhìn không tới tận lực mà thôi yên tĩnh, cũng nhìn không tới liều đánh một trận tử chiến kiên định, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Kia trung niên nhân dừng một chút, Tựa hồ là tại hiếu kỳ xê hông ta vì cái gì đều tụ vào cái chỗ này lại ngay tại lúc này, còn có thể đối với địch nhân cảm thấy hiếu kỳ người. Là chân chính đã tính trước, xê hông ta hẳn là đấu không lại hẳn đấy. Không ngông, không nên khoe khoan ngươi kia hạ lưu thần đếm. Trung nhiên nhân kêu cao mày nói. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói ta hội, sẽ, thần số. kia trung nhiên nhân nợ nụ cười, ta chỉ là biết rõ gặp hơi biết lấy mà thôi. chương 670, pha vây. Tô đường, ngươi thật không nở mình cũng sẽ có hôm nay a Lao giả kia nói ra Tô Đường thần sắc không thay đổi, tầm mắt của hắn theo thứ tự theo Lục Hải mấy vị đại năng đảo qua. Không nghĩ tới, đến người hội sẽ nhiều như vậy. "Thú vị, đem yêu tộc theo tinh lộ xâm nhập nhân giới thời điểm, cũng hy vọng các ngươi có thể giống như hôm nay như vậy đoàn kết." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, sau đó tầm mắt của hắn một chuyến, đã rơi vào Nam Vân Phi thân thượng, "Có thể mời ra nam gia gia chủ, các ngươi Lục Hải cần phải lấy ra không ít chỗ tốt ta. Sẽ không sợ thâm hộ tiền." "Tô Đường, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn tu thủ chịu trói đi." Ma Vân Linh trong trong ngoài ngoài, đã bày ra thập diện mai phục, Cho dù ngươi lại nhiều ra một đôi ma tri rược ngươi cũng là trốn không thoát đâu đậ khấu trầm dãi nói ra ta vừa mới đi đến tu hành lộ thời điểm mỗi lần gặp được sự tình, tổng lộ ra cẩn thận chặt chẽ sợ dẫn xuất phiền thoái bởi vì ta biết rõ mình là một đám con cháu đối với tu hành hết thể đều mộng nhưng không biết tô đường thở dài đảo mắt đã qua gần 4 năm ta đột nhiên phát hiện Nguyên lai chính thức mộng nhưng không biết đấy là các người a đầu khấu bọn người lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt đều không nói gì đồ đại nói nhiệm ngự khấu năm đó đúng là bị nam gia thương trận vây khổ đấy Sau đó các ngươi sẽ tin rồi hả? Còn đem nam gia mời đi ra. Tô Đường khỏe miệng lộ ra giọng nghĩa mai vui vẻ, hắn xác thực từng có vô chi thời điểm, nhưng hắn biết rõ học tập, biết rõ tỉnh lại, ngay tại chút bất tri bất giác, chẳng những lực lượng đi tới đỉnh phong, bởi vì các loại gặp gỡ chỗ tích lũy tin tức, cũng vượt xa tuyệt đại đa số tu hành giả. Hàn là ngươi còn cho là mình mạnh đến nổi quá năm đảm nhiệm ngư khấu." Lao giả kia cười lạnh nói. "A." Tô Đường phát ra tiếng cười, tại Ma Vân Linh Bí cảnh bên trong thời điểm chợt có nhàn hạ, hắn đều tiến vào đến suy nghĩ của mình trong cung điện, cân nhắc vạn cổ phụ Còn có trung tăng nội cuốn nhật ký kia, công phu không phụ lòng người, hán rốt cục làm ra một ít người can đạm phòng đoán. Tại đại tôn cấp giai đoạn, tu hành giả thực lực cao thấp chủ yếu là do linh lực mạnh yếu quyết định, khám phá thánh cảnh, rèn luyện xuất thần niệm, như vậy một loại khác cao cấp hơn lực lượng liền sinh ra. Thần niệm là do linh lực tạo ra đấy, cũng dùng linh lực làm cơ sở, bất quá, thần niệm lực sát thương cùng lực phòng ngự đều vượt xa linh lực, tại thánh cảnh cấp, đại thánh cảnh, thậm chí tiểu la tinh quân giai đoạn, thần niệm mạnh yếu thường, thường có thể chúa tể cuộc. Tiểu la tinh quân lại hướng lên, xuất hiện vực cấp lực lượng. Tổ cổ Tạ Quân tại Vạn Cổ Phù Sinh quyết ở bên trong, đã từng nhắc tới qua mấy lần bực cấp linh chủng, nhưng nói không tỉ mỉ, hiển nhiên hắn cũng không có đạt tới nắm giữ vực lực giai đoạn. Trước kia hắn nhìn đến đây, căn bản không hiểu vực cấp linh chủng đại biểu cho cái gì, nhưng cùng trung tâm nội nhật ký kết hợp lại, thoáng cái đã minh bạch rất nhiều. Tại cao cấp hơn lực lượng trước mặt, cái gọi là kỹ xảo đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, nếu như ngày ấy ký chủ nhân không có bị thương, có thể đơn giản gạt bỏ nhân giới thượng cổ đại tu, mà nam gia thương trận càng lợi hại, chống lại chính thức đỉnh phong đại thánh, nhất định sẽ bị đánh được thất bại thảm hại. Hùng chi Ngoài trừ đảm nhiệm ngự khấu bên ngoài, nam gia thương trận lại làm sao đã đánh bại một cái khác đại thánh? Nhiều lời vô ích. Nam Vân Phi thản nhiên nói, sau một khắc, thân hình của hắn như thiểm điện lướt trên, mùi thương trọng chỗ, một đạo như hàng dài hình dáng mây trôi gạo thét mà ra, lập tức liền bay vọt hơn trăm thức khoảng cách, cuốn đến Tô Đường trước người. Oeng. Tô Đường thủ đoạn nhẹ dương, ma kiếm đã hướng phía trước đâm ra, chính đâm chúng cái kia hàng dài, chấn động kiếm tính đem hàng dài xoắn được nát bấy. Các ngươi ngay cả ta đều trói không được, còn muốn vây khốn đảm nhiệm ngự khấu. Nam gia thương trận, bất quá là nghe nhầm đồn bậy chuyện cười mà thôi. Tô Đường cười lạnh nói, sau một khắc, Tô Đường trong tay ma kiếm đã biến thành sáng kim sắc, đó lấy, ma kiếm hướng phía trước chém xuống, hoạch xuất một đạo trong như gương mặt ý hệt màn sáng. Chớ có cản dỡ gặp Tô Đường như vậy vu Hoa nằm ra, Nam Vân Phi giận tím mặt, lần nữa dương động trưởng thường, không chút do dự cuốn hướng hoa rơi đích màn sáng. Nam Vân Phi phía sau kia hơn 10 cái bóng người cũng rút ra trưởng thường, cùng một chỗ hướng phía trước xoán tới, thương kính bắt đầu khởi động, hóa thành một mảnh dài hẹp lao nhanh khí tức. Đến Nam Hân Phi phát ra hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo thương kính đột nhiên hướng Nam Vân Phi lao tới. Sở hữu tất cả thương tính rõ ràng quỷ dị dung hợp lại với nhau, Nam Vân Phi phóng xuất ra hàng dài hình dáng mây trôi, trong chốc lát liền hóa thành nhất điều gạo thét cự long, dễ như trở bàn tay, giống như xé nát màn sáng, lại hướng Tô Đường bay tới. Và anh, Tô Đường trong tay ma kiếm đột nhiên căng phùng lên, hóa thành một thanh đội trời đạp đất cự kiếm, đó lấy liền chém dụng tại cự long thượng. Sau đó cự long bị kiếm quang trấn rối loạn, đó lấy một mảnh dài hẹp hàng dài hình dáng mây trôi theo cự long trong tách ra lại gào thét lên hướng Tô Đường. Tô Đường lần nữa dương động ma kiếm, có 7, 8 đạo mây trôi đều bị ma kiếm cắt nát. Nhưng còn lại mây trôi liên tiếp đụng vào tô đường trên người, rầm rầm rầm. Thương kính nổ tung lại tạo nên thành từng mảnh kim quang. Đi Nam Vân Phi lần nữa phát ra hét lớn, đón lấy hắn và Nam ra các trưởng lão đồng thời dương động trường thương. Nam gia linh quyết rất là thủ, Đoan trưởng bọn hắn tu hành phương pháp cũng đồng dạng là thủ, từng người phóng xuất ra linh lực vậy mà có thể giữa lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Nam Vân Phi cùng Nam ra các trưởng lão mỗi một lần ra đường, không trung liền sẽ xuất hiện nhất điều giữ tận cự vẫn chưa tới một hơi thời gian, tô đường trung quanh đã nhiều ra một mảnh dài hẹp du động hằng dài. Đem Tô Đường bao quanh vây quanh ở bên trong cách nhìn từ xa đi, tựa như có vô số đầu linh xà tại vây quanh Tô Đường bảo quanh. Nam gia tu hành giả phóng xuất ra thương kính, giống như vật còn sống giống như, giống như có lẽ đã có được tánh mạng của mình ý thức, hơn nữa lực ngưng tụ rất mạnh, có thương kính đánh lên Tô Đường thân thể sau bị Tô Đường hộ thể thần niệm đánh bay, quanh quẩn trên không trung nửa vòng, lại một lần nữa hướng Tô Đường bay tới. Lại để cho phóng ra ngoài linh khí trở nên như thế quỷ dị, không lứt đã chứng minh nam gia người thực lực, cũng đã chứng minh năm đó đảm nhiệm ngự khấu là cỡ nào kinh tài diễm. Không có đảm nhiệm ngự khấu Nam gia cũng sẽ không có loại này linh quyết. Trên không trung du động thương kính ngày càng nhiều, chẳng những ngăn trở Tô Đường đường lui, liền đầu khấu các loại đợi lục hải đại năng cũng bị ngăn cách bởi bên ngoài. Tô Đường thân hình đột nhiên hướng địa giản xa xút đi, Nam Vân Phi gặp Tô Đường giống như muốn chạy trốn, lần nữa thúc dục linh mạch, hướng Tô Đường lao đi. Đúng lúc này, vô số màu đen xoáy lưu theo địa giản trong phê hồn ra lại hóa thành một mảnh đồng đẫm hắc ám. Nam Vân Phi đột nhiên phát hiện mình hai mắt không cách nào xem vật, lập tức dừng thân hình, đồng thời mở ra lĩnh vực. Veng. Một đạo kim sắc kiếm quang theo điệu giản trong bay lên, nhưng không có thương tổn đến ai loé lên rồi biến mất. Dầm dầm. Kiếm quang liên tiếp xuất hiện, Tô Đường tựa hồ cũng bị hắc ám che lại, tại dùng ma kiếm chém loạn chém lung tung. Dầm dầm dầm hoành. Kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt, địa giản không ngừng chuyển ra đinh thai nhức óc tiếng hoành minh. Nam Vân Phi sắc mặt thay đổi, mấy vị lục hải đại năng cũng là xanh cả mặt, bọn hắn đều có thể cảm ứng được, một loại cực kỳ khủng bố khí tức đã thành hình, nhưng lại đang không ngừng kéo lên lấy. Đột nhiên, một đạo cự đại vòng xoáy theo địa giản trong được đưa lên, trung quanh bắt đầu khởi động loạn lưu đồng thời hướng bốn phương tám hướng bay tới. Nam Vân Phi bị cái loại này áp lực vô hình đánh bay ra ngoài, thẳng tắp bay ra xa vài trăm thước, mới tính toán miễn cưỡng ổn định thân hình. Phu cận lấy ngàn mà tính tu hành giả nhóm, đám bọn họ cũng đều hóa thành trong gió lốc mất trật tự lá dụng, có đâm vào vách núi, bị đâm cho đầu rơi máu chảy, có rơi vào đèn kịt vực sâu, có vô lực trên không trung lăn mình quay cuồng. Những lục hải đó cận vệ lộ ra càng thêm chật vật, mặc khác tu hành giả tuy nhiên cũng không cách nào cùng hùng mãnh vô cùng gió bao chống lại, nhưng là dù sao bảo trì lý trí, sẽ không đả thương hại những người khác. Rất nhiều lục hải hoàng đều nổ ổ, dốc sức liều mạng vỗ cánh bỏ Ý đồ thoát đi nơi đây, vừa vận hình lại không bị khống chế, giữa lẫn nhau không ngừng va chạm lấy, mà bọn hắn vô cánh vỏ cùng lung tung đá động tiết tri, bất kể là đối với người hay là đối với mặt khắc lục hải hoàng, đều xứng đáng không thể bỏ qua lực sát thương. Tô Đường một mặt là muốn cảnh cáo đầu khấu bọn người, cái khác phương diện cũng là muốn vi đảm nhiệm ngự khấu chính danh, cho nên lại một lần nữa phong xuất ra đại bí quyết. Lúc trước hắn tại Đông Hải, dùng đại bí quyết triệt để hủy bạch trạch ra, về sau hồi trở lại Thiên Kỳ Phong, lại ứng đại bí quyết đánh chết vô số xâm phạm tu hành giả, giờ phút này hắn đã khám phá thính cảnh Đại bí quyết uy lực nếu so với trước kia mạnh hơn nhiều. Nếu như từ trên không xem, Tô Đường đã biến thành một cái cực lớn cánh quái, kiếm quang càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng ảm đạm, chúng quanh cự thạch bị một tầng tầng cắt đứt, vách núi tất bị thành từng mảnh gọi rơi, vô số viên tất cả lớn nhỏ hòn đá tại gió bao trong xoắn tới quét tới, có tu hành giả bị hòn đá dính vào, lập tức sẽ gặp bị đánh được thùng lỗ chỗ. Mấy vị lục hải đại năng cũng gánh không được loại này áp lực cực lớn, không ngừng lui về phía sau lấy, Nam Vân Phi sắc mặt lộ ra rất yếu ớt, hắn một bên cố gắng khống chế được thân hình của mình, một bên hồi tưởng đến Tô Đường mới vừa nói qua mà nói Ngươi ngay cả ta đều trói không được, còn muốn vây khốn đảm nhiệm nguy khố. Các người nam ra bất quá là cái nghe nhầm đồn bậy chuyện cười. Đúng lúc này, Tô Đường Lôi cuốn lấy gió báo đột nhiên chuyển hướng, đó lấy, nương tụ lấy bảng bạc sức lực lớn ma kiếm hướng lên đâm ra, chính đâm vào địa ca hồng ở bên trong, vài trăm mét trường kiếm quang toàn bộ ham đi vào. Và anh, Kiếm quang như thiết cắt, cắt, đầu hủ bình thường cắt ra trầm trọng đại địa, cũng lộ ra mặt đất. Vô số kính lưu theo thật dài vết rách trong thê hỗn mà ra, trên mặt đất mấy cái không may tu hành giả vừa lúc bị kính lưu cuốn ở bên trong, thân thể trực tiếp bị xoắn thành mảnh vỡ. Gió báo dẹp loạn rồi, vô số các đá bay là tả mất rơi trên mặt đất, một lát, hào khí lại trở nên giống như chết đi lặng. Địa ca hồng lại bị cắt ra, sắc trời theo lại dài vừa rộng trong cái khe thấu xuống, hình thành một đạo nhàn nhạt màn sáng, quét sạch màn chính bao phủ tại Tô Đường trên người, lại để cho Tô Đường tại thời khắc này trở nên phảng phất giống như thần minh. Bất kể là lục hải đại năng hay vẫn là nam gia nam hơn phi, đều nói không ra lời, không phải nói Tô Đường chỉ đạt tới thánh cảnh đỉnh phong sao? Trong nơi này hay vẫn là thánh cảnh lực lượng. Một đạo ngân quang theo điệu giản trong bay ra, lơ lửng tại Tô Đường bên người. Lúc này đây, mấy vị Lục Hải đại năng đều nhìn rõ ràng rồi, thật là biến dị ngân hoàng tuyệt đối sẽ không sai. Tô Đường người nhẹ nhàng mà khởi rơi vào trên thánh tọa, đến lúc này, Nam Vân Phi cùng mấy vị Lục Hải đại năng mới nhìn rõ ràng đó là cái gì, lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái kia chính là Vô Quang Thánh tọa a. Quả nhiên. Mấy vị, hẹn gặp lại a. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, cái này mấy cái Lục Hải đại năng cần phải đều là bị Vãng Sinh Điện trấn ngọ, có lẽ, Vãng Sinh Điện tiểu đợi đến bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương đâu rồi. Cho nên hắn không thể làm lại để cho địch nhân thoải mái sự tình. Biến dị ngân hoàng Hixkha zz z kêu một tiếng, sau đó vút cánh vỏ, lướt vào địa không thượng trong cái khe. Chương 671, gặp bữa. Tô Đường đã đi ra, nhưng địa dạng trong vẫn là một mảnh tinh mịch, một hồi lâu sau, lão giả kia lầm bẩm nói, "Chúng ta lấy được tin tức." "Thật sự sao? Kia Tô Đường mới bao nhiêu? Vậy mà có thể đột phá đại thánh bình cảnh?" Liên Hạ Lan đại thánh cũng muốn cam bái hạ phong a. Hắn còn không có có đột phá. Trung niên nhân lắc đầu nói, "Lĩnh vực của hắn hội sẽ đáng sợ như thế." 10 phần hết chính là vì hắn ma chàng, hắn có hay không đột phá đều không trọng yếu. Đầu Khấu chậm rãi xoay người, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, "Tất đem hùng, ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được tin tức? Nếu như Tô Đường thật là một tháng một, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ." Đúng vậy, ta lúc ấy cũng cảm giác có chút không ổn. Không ngông nhẹ gật đầu, "Nếu như đổi thành ta là một tháng một, ta khẳng định sẽ tận lực đem các ngươi toàn bộ lưu lại." "Không nông, người khác có thể nghi vấn ta, chỉ có người không thể trung nhiên nhân kia tức giận nói nói, bởi vì quấy rầy Khương lão tu hành." lại đem những này lục hải cận vệ mang đi ra đấy, chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ không cây dâu. Không nông ngây ngẩn cả người, sau đó lộ ra cười khổ, lại ngậm miệng lại. Ta tin tưởng không cây dâu. Thủy Trung đứng tại đầu khấu bên người chính là cái kia thanh lệ phu nhân đột nhiên nói ra, nàng một mực bảo trì trầm mặc, đây là nàng nói câu nói đầu tiên. Rực rỡ, ta không phải hoài nghi không cây dâu. Đầu khấu nói, ta chỉ lo lắng nàng cũng bị người che mắt. Các ngươi cảm ứng được kia trích biến dị ngân hoàng khí tức trên thân rồi hả? Lão giả kia đột nhiên chuyển di chủ đề. Cái loại này khí tức So với ta tại lục trong Hải Thần Điện chỗ cảm nhận được đấy, càng thêm thân thiết, cường đại. Kia gọi Tất Đem Hùng Trung niên nhân chậm rãi nói ra, là vận mệnh tinh linh sao? Nếu như kia trích biến dị ngân hoàng trên người cất giữ vận mệnh tinh linh, như vậy Tô Đường tiểu là mệnh chủ rồi đậu khấu thở dài, vừa rồi ta tại Ma Thần Đàn chứng kiến hắn thời điểm đã có chỗ hoài nghi, nhưng một mực không thể tin được, hiện tại. Hay vẫn là không dám tín. Có thể có được ma trang truyền thừa, lại là mệnh chủ, ha ha. Trên đời sẽ có may mắn như vậy vậy. Không muốn nói, bất quá, nếu như Tô Đường thật là mệnh chủ, Ta đây tiểu minh bạch tất lão ca vì cái gì như vậy giống chống Khua Chiên muốn diệt trừ Tô đừng rồi. Ta cho rằng hắn là một tháng một. Tất Đem Hùng lầm bầm nói, sau đó đã minh bạch cái gì? Lúc này giận tí mặt, "Không nông, ngươi là có ý gì? Cho ta nói rõ ràng." "Ta là có ý gì, ngươi thật sự không hiểu." Kia Tất Đem Hùng tính tình thật không tốt, động muốn nổi giận, lại để cho Không nông nhẫn mại lực cũng đến cực hạ. "Không nông, ngươi nói là Khương lão cô ý ngụy tạo không cây dâu tin tức, sau đó muốn mượn dùng mọi người tay diệt trừ Tô đường." Tất Hùng lạnh lùng nói, "Ta cũng không nói Là tự ngươi nói đấy. Không muốn nói. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng có loạn nhau nhau rồi. Đậu Khấu thở dài, bất luận là ngàn năm trước Chu Bước Nghĩa hay vẫn là 700 năm trước Lô Kháng, cùng Khương lão đều không có quan hệ gì, Không nông, như vậy nói lung tung là của ngươi không đúng. Đúng vậy à, Chu Bước Nghĩa cái chết thời điểm, Khương lão chưa sinh ra, Lô Kháng cái chết thời điểm, Khương lão một mực tại Lục Hải trong bế quan. Lão giả kia nói ra, Không nông, không nên bảo sao hay vậy, đem quá sai đều đổ lên Khương lão trên người. Ha, ha. Không nông cười cười. Hắn tựa hồ cảm giác được chính mình nói lỡ rồi, quay đầu đem ánh mắt văng đến địa phương khác. "Nam Hải, ta quân giới đài." Hồ Ức Tình chậm rãi đi ra bường nhỏ trên tàu, nhìn về phía trên không, 10 cái phi quan hợp thành một loạt, nương tụ thành một cái sân thượng, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Hồ Ức Tình chậm dãi đi đến sân thượng, trên thuyền các thủy thủ qua lại chuyển đưa đồ đạc, nhóm này hàng cũng không nhiều, có 10 cái cổng cảnh thùng sát, bên trong lửa trái tinh, đều là dùng để cho Cố Tùy Phong luyện dược đấy, còn có một chút sinh hoạt thiết yếu phẩm, rượu và đồ nhắm quần áo các loại đợi vật, Tạc Quân đại bí cảnh mới vừa vận bị khai phát. Rất nhiều thứ đều không có biện pháp làm được tự cấp tự tốt Các thủy thủ mang thứ đó đều chuyển đã tới, hợp thành sắp xếp phi quan chậm rãi thăng nhập không trung, xuyên qua tầng tầng lớp lớp vân hải, đi tới tả quân phần mỗi chỗ. Diệp phu Trầm đang đứng tại vách đá, hắn phải chịu trách nhiệm điều khiển phi quan, thấy được Hồ ức Tình thân ảnh, Diệp phu Trầm lộ ra mỉm cười, sau đó gật đầu nói, "Tiểu Tình, trở về rồi." "Ân." Hồ ức Tình lên tiếng. "Sắc mặt của ngươi có chút không tốt lắm, trở về nghỉ ngơi trước vài ngày a." Diệp phu Trầm nói. Hồ Ưức Tình đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ánh mắt đã rơi vào Diệp Phù Trầm trên mặt, Diệp tiên sinh, ngài cũng biết ta. Lần trước ngài cùng ta nói những lời kia. Là cố ý nói cho ta biết hay sao. Chớ coi trách ta, ta cũng chỉ là theo như mệnh làm việc. Diệp Phù Trầm cười nói, muốn trách tiểu đi quá sư tôn của ngươi tốt rồi, là hắn nói, nhất định phải trước giấu giếm ở ngươi, như vậy mới có thể giấu giếm ở vãng sinh địa người. Haha, hỗ ha. ức tình lộ ra không thể làm gì cười khổ. Ngươi trở về được hơi trễ rồi. Diệp Phù Trầm nói, bảo Lam nói, là sư tôn lời nhắn nhủ Vãng Sinh Điện người sau khi xuất hiện, Ánh Nguyệt Thành cùng ta quân đài liên hệ muốn toàn bộ gián đoạn, đợi đến lúc Thiên hướng Kỳ Phong Sơn môn trước cái kia khỏa lão hoạn nợ hoa, ta mới có thể trở về. Hồ ức Tình đạo: "Trên đường có phát hiện hay không cái gì không đúng sự tình?" Diệp phu chấm hỏi. "Ngài là nói, Vãng Sinh Điện người sẽ cùng theo ta chạy tới." Hồ ức Tình lắc đầu, ta một mực tại lưu tâm quan sát, nhưng cái gì đều không có thể phát hiện, bọn hắn hẳn là khiếp đảm a, sư tôn lúc này đây chỉ sợ tính sai. "Như vậy a?" Diệp phu trầm trầm ngâm một chút, "Tiểu Tình, vậy ngươi đi xuống trước đi." Ân cố tính áp, đón lấy nàng Trầm Dải hướng trong sơn động đi đến. Lúc này, phía dưới thuyền hàng ở trên mấy cái thủy thủ phát giác chớ không đúng, ngơ ngác nhìn xem mặt biển xuất thần. Trên mặt biển xuất hiện nhất điều đẩy ra bằng nước, chính Trầm Dải hướng bên này tới gần lấy, bọn họ đều là lao thủy thủ rồi, biết rõ chỉ có tại thuyền biển đi thuyền dưới tình huống, mới có thể ra hiện như vậy bằng nước, nhưng trên mặt biển rõ ràng giống tuyết, không có cái gì. Diệp phu Trầm cũng đi vào sơn động, tại treo trên bầu trời án đài bên cạnh, có một vóng, hắn giống như thường ngày như vậy ná lệch tại võng ở trên nghĩ đến tâm tư của mình. Các thủy thủ cố gắng đem hàng hóa chuyển vào sân động, tới tới lui lui bề bộn chỉ chốc lát, cuối cùng đều bể bộn đã xong, cầm đầu thủy thủ cười theo nói với Diệp Phu Trầm, "Diệp tiên sinh, hạ phê hàng danh sách ở nơi nào? Ngươi nhiều đưa đến mấy thùng hỏa tinh là tốt rồi, xe hung ta khác tạm thời không nên rồi." Diệp Phu Trầm nói, "Đã minh bạch." Kia cầm đầu thủy thủ cung kính cúi eo, sau đó mang theo các thủy thủ đi ra ngoài. Một lát, rơi vào mặt sau cùng thủy thủ đột nhiên cảm giác mê mắt của mình vừa chua xót lại chát, như thế nào cố gắng cũng không mở ra được. Đốn lấy đột nhiên phát hiện mình hai tay trên hai tay ra thịt trở nên như vỏ cây già bình thường thô giáp, hắn há miệng muốn hô, lại không phát ra được thanh âm nào rồi, thân hình cũng không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem các đồng bạn cười cười nói nói đi thẳng về phía trước. Vẫn chưa tới một hơi thời gian, kia thủy thủ hai cái đồng từ bên trong đích sáng bóng liền ảm đạm xuống dưới, lại qua mấy hơi, y phục của hắn dần dần trở nên mục nát, từng sợi màu đen ngứt cây cỏ liên tiếp không ngừng sinh dài ra, che kín toàn thân của hắn, lại để cho hắn nhìn lại đến tựa như một đoạn tại khô cái của gỗ. Hướng ra phía ngoài đi các thủy thủ cũng một người tiếp một người định trụ rồi. Do phi quan tạo thành sân thượng y nguyên tại yên lặng cùng đợi, nhưng sẽ không có nữa người từ bên trong chạy ra. Nam ở vong thượng diệp phù trầm chờ dây lát, phát hiện có chút không đúng, vội vàng dương đứng dậy, đón lấy liền phát hiện cái gì, ánh mắt từng chút một chuyển tới. Từng đạo màu xám nhạt gợn sóng hiện lên, trong động đột nhiên phát ra tám, chín người, nữ có nam có, trẻ có già có, bọn hắn vây quanh ở án bên bàn, lặng lặng dừng ở thượng diện loẻ loẻ sáng lên 3 miếng tà quân lệ. Cùng lúc đó, tà quân giới đài truyền hàng ở trên các thủy thủ phát ra tiếng kinh hô, bởi vì một chiếc cỗ lớn chiến thuyền cực kỳ đột ngột ra hiện tại bọn hắn bên người. Trên thuyền dài khắp một loại ngăm đen sắc cây cỏ, còn có mấy trăm cái cầm trong tay vũ khí người, chính mặt không biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm. "Y điền trưởng lão, cái này là Tà Quân lệnh đi à nha?" Một cái lao giả lầm bầm nói. "Thượng Tà sứ, ta chỉ là nghe nói qua Tà Quân lệnh, nhưng không có thấy tận mắt qua, ngài còn không bằng đến hỏi hỏi người kia." Một người mặc bách hoa rơi xuống đất váy cô gái xinh đẹp cười hì hì trả lời. Diệp phu trầm tựa như thấy được độc xà hết xanh đồng dạng, một cử động nhỏ cũng không dám. "Không cần hỏi, ta biết rõ cái này là Quân lệnh, bất quá, giống như có chút cổ quái." Lão giả kia nói ra, đón lấy lấy tay bắt được Hào Quang nhất Thịnh Tạ Quân Tiên Lệnh. Dầm dầm, Tạ Quân Tiên Lệnh bỗng nhiên phóng xuất ra vạn trượng hào quang, mấy cái tu vi kém một chút người nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, nhất là kia ăn mặc bạch hoa rơi xuống đất váy cô gái xinh đẹp, thất tha thất thể hướng, về, sau rút lui vài chục bước, cuối cùng vẫn là một trung niên nhân tiến tới một bước, dùng thân thể của mình chặn kỳ quang, nàng mới miễn cương đứng vững gót chân. Lão giả kia tay gắt gao bắt lấy Tạ Quân Lệnh, hắn tán ra màu xám khí chính cùng Quân Tiên thần chống lại lấy. Trợ cổ chân niệm quả nhiên lợi hại, lão giả kia trên đầu đã toát ra thật nhỏ mồ hôi, liền tổng điện linh khí vậy mà cũng áp nó không nổi. Có lẽ ta có thể có chút biện pháp. Cái khác lao giả nói ra, đón lấy hắn chậm rãi đi ra, trong tay nhảy ra khỏi một khỏa ám lam sắc đan dược. Đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm theo động một chỗ khác chuyển ra, ta kia thân yêu tốt đệ đệ a. Vốn nghĩ đến ngươi đã sớm chết rồi, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Theo tiếng nói, Tư Không thắc thân ảnh xuất hiện, nàng hai cái đồng tử gắt gao chằm chằm vào Tư Không Tinh, giả, cơ doanh nhưng. Đối diện nhóm người kia ngây ra như phỗng. Bởi vì Tư Không Thác xuất hiện được quá đột nhiên, cầm lấy tà Quân Tiên lệnh lao giả chậm rãi đem Thiên lệnh bông, dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá Tư Không Thác. Tư Không Thác một người đương nhiên là không cấu thành cái uy hiếp gì đấy, nhưng nàng đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là một cái không rõ điểm báo. Tư Không Tinh Dã đem đan dược thu hồi đến eo ở bên trong, lạnh lùng nhìn lại lấy Tư Không Thác, im lặng không nói. "Tiểu Thác, hán. Hắn tựu là dược vương Tư Không Tinh Dã. Một thanh âm khác xuất hiện, Linh Chiến Kỷ theo Hắc Cám trong góc chậm đi gọi ra đến. "Đúng vậy, chính là hắn." Tư Không Thác mỗi chữ mỗi câu trả lời cô ngươi rủ sao cũng là chị em ruột, máu mũ tình thâm, có chuyện gì là không giải được hay sao?" Lại một thanh âm nói tiếp, "Hoắc Minh Thế, ngươi tiểu đừng có nằm động, như thế nào? Còn muốn mời chào hắn?" Ha ha ha. Tư Không Thác lộ ra nụ cười của quái. Chương 672, ôm đùi. Tư Không Thác, đây cũng là làm gì? Hoắc Minh Thế chậm rãi đi tới, hắn chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên có chút không vui. Tư Không Tinh giá rủ sao cũng là danh dương thiên hạ dự vương, nếu như nguyện ý gia nhập ma thần đàn, đem cho ma thần đàn mang đến biến đổi lớn chi bọn hắn đều đi qua, Tả Quân Ngải bí cảnh. Thấy được nhiều đến không hết linh dược diệu thảo, cảm xúc đã từng một lần không khống chế được qua, nhất là Hoa Tây Tước, hắn chờ không được Tô Đường đem Vạn Năm Lòng Son Hàn Thiết Mộc đưa tới cửa, bởi vì vợ của hắn thân thể tình huống chính dần dần chuyển biến xấu, vừa vặn mượn cơ hội này chủ động đòi. Hỏi: "Bất quá, đem Hoa Tây Tước tiến vào bí cảnh sau cả người đều ngây dại, hắn vốn cho là, Lòng Son Hàn Thiết Mộc sớm đã tuyệt chủng, có thể ở Tô Đường tại đây nhặt ra mấy khối vỏ cây, cần phải tính toán rất tốt, các loại đời chứng kiến cao vút trong mây Lòng Son Hàn Thiết cây, hắn thật lâu nói không ra lời. Chỉ cần mấy khối vỏ cây. Nói đùa gì vậy?" Cuối cùng, Hoa Tây Tước chỉ định một gốc cây lòng son Hàn Thiết cây, cũng chỉ cái lấy ra cây tại trong một đoạn dài hơn tức màu đỏ như máu một thâm, lại để cho Cố tùy Phong luyện ra suốt một lò đan. Bất quá, mấy vị đại ma thần đều là thông thấu tạo đời nhân vật, Cố Tuỳ Phong tư chất rất bình thường, trong một gặp may mắn trong hoàn cảnh tu hành giả, cũng chỉ là miễn cưỡng tấn thăng làm đại tổ, nhưng mấy cái đại ma thần đều đối với Cố tùy Phong phi thường phi thường khách khí, thậm chí coi Cố tùy Phong là thành cùng thế hệ, liền tô đường mấy cái môn độ, cũng đã nhận được bọn hắn không ít chỉ điểm. Lúc trước tiếp nhận Tô Đường thời điểm một mặt là bởi vì có kẻ vai chiến đấu tình nghĩa, một phương diện khác cũng là đem hy vọng ký thác vào Tô Đường trên người, hy vọng Tô Đường có thể gia nhập Ma Thần đàn, cũng vì Ma Thần đàn xuất lực. Xem qua bí cảnh, ý nghĩ của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cải biến, như vậy Tô đùi, là ôm đây này hay vẫn là nhìn như không thấy. Đáp án rất nhanh thì có, ừm, đương nhiên muốn ôm nhất định phải ôm. Mấy vị đại thần ma sớm đã khám phá thánh cảnh, nhưng thủy Trung không được tiến thêm, rất nhiều chủng linh thảo đều diệt tuyệt, bọn hắn không có biện pháp thu thập đến đầy đủ năng lượng. Ta quân đại bí cảnh bên trong đích hết thể cho bọn hắn lớn lao hy vọng. Cho nên bọn hắn sẽ đối với Cố Tùy Phong bọn người khách khí như vậy, cũng cho nên tại tư không thắc nhận ra tư không tinh dã về sau, hoặc Minh Thế mới có thể sinh ra cái loại này không thực tế nghi cách, dù sao cũng là dự vương, luyện dược thượng tạo nghệ khẳng định còn mạnh hơn Cố Tùy Phong nhiều lắm, sẽ đem phần thiên đỉnh giao cho tư không tinh dã, không biết hội sẽ sáng tạo ra cái dạng gì kỳ tích. Người căn bản không biết hắn, mà ta đã cùng hắn đánh nhiều năm quan hệ. Tư không thắc lạnh lùng nói, đừng xem hắn người mô hình, khuôn đúc, nhân dạng đấy. Trên thực tế hắn tựu là một đầu súc sinh, coi hắn là thành đệ đệ là ta cả đời lớn nhất sai. Đồng Dạng A, Tư Không Tinh Giã cười cười, coi ngươi là thành tỷ tỷ cũng là ta cả đời lớn nhất sai rồi. Ngươi làm sao từng coi ta là thành qua tỷ tỷ? Không để cho ta buồn nôn rồi Tư Không Thác hít một hơi dài. Tiểu Thác, đừng bảo là. Ninh Chiến Kỳ phát hiện Tư Không thắc cảm xúc có chút vô cùng kích động rồi, hắn tự tay muốn đi đập Tư Không Thác bả vai, nhưng bàn tay nhỏ nhắn vừa mới vươn đi ra, lại nhớ ra cái gì đó, lặng lẽ bắt tay rụt trở về. Các ngươi không hiểu mỗi lần nhớ tới hắn Của ta cuộc sống đều cảm thấy từng cơn phát lạnh tư không thắc nói, tại ta lúc nhỏ, hắn là một người duy nhất có thể làm cho ta cảm thấy sợ hãi người, ta nuôi mấy cái linh ngư, hắn cố ý không ngừng cho ăn đồ ăn, đơn giản chỉ cần đem kia mấy cái linh ngư cho ăn bể bụng ta nuôi một con chó, hắn lại vụng trộm đem cậu đưa đến trong rừng, tươi sống đem cậu nhi con mắt móc xuống, càng làm cậu nhi điềm chết bất kể là cái gì. Chỉ cần mang đến cho ta khoái hoạt, hắn đều tận hết sức lực đem của ta khoái hoạt hủy diệt. Cái này là không công bình báo ứng." Tư không tinh dã nhàn nhạt nói ra. Báo ứng? Không công bình? Tư Không Tinh Giả, ngươi cũng đủ chẳng biết xấu hổ rồi tư không thắc giận tím mặt, ngươi bất quá là kia chết giả quỷ cùng kia đồ đi tằng tựu với nhau sinh hạ tạp chủng, Mộ Thân gặp ngươi trôi qua khổ, đem ngươi mang về nhà, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Không công bình. Nói láo, đánh rắm Mộ Thân là ta mẹ ruột, ta là trong bụng của nàng rơi ra đến thịt, tự nhiên muốn rất tốt với ta một ít, nếu như đối với ngươi so với ta cũng may, ta đây công bình lại ở nơi nào? Tư Không Tinh Giả ha ha cười lạnh. Không công bình. Nàng tự tay dạy ngươi tu hành điệp bí quyết, thay tìm kiếm linh dược ngươi tiến cảnh không kém hơn ta, lại tiểu qua ngươi cái gì? Từ không tháp gương mặt đã trướng đến đỏ bừng, đã khám phá thính cảnh, tầm thường sự tỉnh căn bản không cách nào ảnh hưởng đến động suy nghĩ của nàng, nhưng việc này bất động, vẫn là trong nội tâm nàng sâu nhất đau nhức, không công bình. Mẫu thân sinh bệnh thời điểm là ta tại bên giường không ngủ không nghỉ chiếu cố nàng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi tại trong rừng tê giết chó của ta mẫu thân tịch mịch rồi, là ta tại cùng nàng nói chuyện, hướng nàng vui vẻ, ngươi lại đang làm cái gì? Ngươi tại vụng trộm hướng chun tương ở bên trong nêm góc, còn nói muốn để cho xe ta toàn bộ trang người đều dài ra lại ra. Tiểu Thác, cùng người như vậy không cần phải nói quá nhiều." Ninh Chiến Kỳ chậm rãi nói ra, hắn ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. "Các người biết rõ hắn vì cái gì có thể trở thành dược vương sao?" Tư Không Thắc nói, bởi vì ta Mộ thân đã tu hành đến đại tổ cảnh, hắn một lòng nóng trông chết không ta chết, nhưng biết rõ bất kể là rõ rệt đến trả là âm thầm ra tay, đều không có biện pháp lướt qua Mộ thân của ta đạo kia quan, biện pháp tốt nhất chính là hạ độc sau đó. Hắn bỗng nhiên trở nên chịu khó rồi, nói chuyện cũng không giống như trước kia như vậy xảo trá, lộ ra thật biết điều xảo, lại đã hậu chủ cùng mấy cái đầu bếp nữ học được chút ít trùng nghệ. Nói về sau nấu cơm cho mẫu thân ăn, đáng thương ta cô nương kia thân. Tâm địa quá mức lương thiện, thật sự tin tên súc sinh này mà nói. Trong chảng mọi người đa số bảo trì yên tĩnh, Tư Không thắc cùng Tư Không Tinh Giá là tự định, hơi chút lên chút ít mấy tuổi tu hành giả cũng biết, nhưng mọi người cũng không rõ ràng lắm cụ thể trải qua. Hắn một mực tại nước canh trung hạ ám độc, vài năm thời gian, mẫu thân của ta tu vi chẳng nhưng không có tiến bộ, thân thể ngược lại trở nên càng ngày càng suy yếu. Tư Không thắc nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng, hắn cục lộ ra bản tính, vốn là đánh lên ta, đem ta đánh thành trọng thương. Lại ra tay hại chết mẫu thân của ta tư không tinh dã thế giới này tuy lớn, nhưng ngươi cùng ta từ ngày đó bắt đầu, đã không thể cùng tồn tại rồi, có ta tiểu cũng không có ngươi, có ngươi tiểu cũng không có ta. Khẩu khí thật lớn, ta những năm này nhưng một mực sống được rất thoải mái đấy. Tư không tinh giã cười lạnh nói, ta đây tiểu không có cách nào rồi. Tư không thắc dùng niệm ai ngữ khí nói ra, nếu như đem một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột cũng là thoải mái mà nói. Coi như ngươi lợi hại không? súc sinh này như thế ác độc sao? Theo tiếng nói chuyện. Hoa Tây Tức Thần ảnh xuất hiện, hắn nhìn từ trên xuống dưới tư không tính giá. Mấy vị cũng đừng có sính miệng lưới lợi hại rồi. Án bên bàn kia thượng tả sứ chậm rãi nói ra, "Hẳn là các ngươi vẫn còn chờ cái gì người?" Tô Đường. Kia thượng tả sứ một câu, nhắc nhở vãng sinh địa người, một cổ cường hành khí tức liên tiếp tách ra. Biến dị ngân hoàng vỗ cánh vỏ, giáng đám mây không nhanh không chậm phi hành lấy, Tô Đường ngồi ngay ngắn ở trên thánh tọa, nhìn xem thương lam sắc mặt biển. Biến dị ngân hoàng thật là thông minh đấy, trở thành vài ngày kỵ, vậy mà biết rõ như thế nào phối hợp Tô Đường rồi, nhiều khi Tô Đường không cần mở miệng nói chuyện, đạp tại biến dị ngân hoàng lưng chỗ hai chân lực đạo phát sinh biến hóa, hoặc là thân hình có chút trước khuất hoặc là ngựa ra sau vân vân, đợi một tí, biến dị ngân hoàng đều có thể lập tức làm ra phản ứng. Trên mặt biển xuất hiện một chi đội tàu, do 5 chiếc thuyền lớn cùng hơn 10 chiếc bình thường thuyền biển tạo thành, không có cơ hiệu, tại đội tàu phía trước đã ẩn ẩn thấy được vài tòa tà quân đài huyễn phong. Tô Đường sóng mắt chánh bỗng lúc đích, biến dị ngân hoàng đột nhiên bắt đầu hướng phía dưới phương lao xuống, gia tốc vô cái vỏ, phát ra chói hài từng rít. Trên thuyền tu hành giả cùng các thủy thủ có cảm ứng được khủng bố linh lực chấn động. Cố đã nghe được tiếng rít thanh âm, ngoe ngoe ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Một đạo ngân tuyến xuyên thấu tầng mây, hướng mặt biển kích xạ mà đến, khoảng cách tuy nhiên rất xa, nhưng ngân tuyến phát tán ra áp lực đã để mặt biển tạo nên từng cơn rung động. Có địch tập kích, địch tập kích. Trên thuyền tu hành giả cùng các thủy thủ lúc này nổ tung rồi, có mở ra trường cùng, luồn cuống tay chân liếc về phía không trung, có tại cố gắng cho đằng sau thuyền đánh phất cơ hiệu, còn có chút tu hành giả lớp trên trên không trung, ý đồ vây hướng Tô Đường. Tô Đường đã khởi động ma kiếm, tại đây đã tiến vào tả quân đài bên ngoài rồi, đột nhiên xuất hiện một chi không hiểu thấu đội tàu. Nhưng lại biểu hiện được phi thường cảnh giác tăng thêm khoảng thời gian này đối phương lai lịch đã là không cần nói cũng biết rồi siêu siêu siêu có mười mấy cái tu hành giả cố gắng hướng tô đường bên này bắn ra mũi tên tô đường đương nhiên sẽ không đem loại trình độ này công kích để vào mắt hắn đã dơ tay lên đem ma kiếm con hướng không trùng đón lấy bàn tay đã chậm ại đánh rớt ma kiếm đột nhiên hóa thành một thanh vài trăm mét lớn lên cự kiếm thẳng tắp từ không chung rơi xuống chính hướng về cầm đầu cái kia chỉ cái thế lớn lập tức xuất hiện ma kiếm như một tòa núi lớn giống như vào đầu để xuống Trên thuyền tu hành giả cùng các thủy thủ đều sợ ngây người, ngây lốc nhìn xem trên không, chỉ cái có mấy cái so sánh cơ linh tu hành giả nhảy lên tại giữa không trung, mất mạng hướng phương xa lao đi. Và anh, cực lớn ma kiếm chính đã đâm chúng cầm đầu thuyền lớn, mũi kiếm rơi chỗ, thuyền lớn đột nhiên trầm xuống mấy mét, sau đó phát ra đinh thai nhức óc nổ vang thanh âm, cả con thuyền xuất hiện vô số đạo vết rách, đón lấy giống như đậu hũ bình thường rách nát rồi. Chỉ có số ít mấy cái tu hành giả kịp thời chạy trốn tới không trung, còn lại hơn trăm người căn bản không có cơ hội phản kháng, đem kiếm kính đem thuyền lớn ép tới nát bấy lập tức. Bọn hắn cũng đồng thời gặp trọng thương. Mấy cái trốn tới tu hành giả nguyên bản còn nghĩ đến đem mấy thứ gì đó, sau đó chứng kiến trên mặt biển phá thành mảnh nhỏ hải cốt, bọn hắn muốn không dám dừng lại, hợp lực hướng phương xa bỏ chạy. Tô Đường mặc kế hội, sẽ bọn hắn biến dị ngân hoàng vỗ cánh vỏ, đã nên hướng thứ hai chiếc thuyền lớn. Trên thuyền tu hành giả cơ hồ không có phản ứng, thấy được cái loại này hủy thiên diệt địa công kích, bọn hắn y nguyên đắm chìm tại kinh hãi bên trong. Biến dị ngân hoàng đột nhiên vận thân thể, trở nên cái bụng hướng ở trên tiếp tục hướng trước bay vút. Tô Đường đồng thời ở nơi này xuất kiếm, kiếm hóa thành một đạo màn sáng thẳng tắp rủ xuống. Dầm dầm tuy nhiên màn sáng cho người một loại hư mà không thực cảm giác, nhưng lực sát thương nhưng lại không thể bỏ qua đấy, trong trước mắt, màn sáng theo mũi tàu cấp nhập, theo biến dị ngân hoàng bay vút, lại từ đôi thuyền lộ ra, một kiếm này rõ ràng đem hơn 10 em mở lớn lên thuyền lớn từ trung gian cắt thành hai mảnh. Tô Đường tuy nhiên còn chưa có đột phá đại thánh bình cảnh, nhưng tăng thêm ma trang gia chỉ, hắn chính thức lực sát thương đã cùng đại thánh không xê xích bao nhiêu. Chương 673 xuất hiện. Mạc Khắc trên tàu biển tu hành giả cùng các thủy thủ chứng kiến Tô Đường công kích, nguyên một đám hù được hồn phi phế tán có thể phóng thích ngự không thuật đấy, hợp lực bay đi không trùng, thoát đi truyền biến, không thể ngự không mà đi đấy, như sau xuỷ cạo bình thường hướng trong nước biển nhảy. Tô Đường đã đứng người lên, mũi chân điểm nhẹ, thân hình đã bay khỏi biến dị ngân hoàng, đánh về phía một chiếc thuyền lớn, trong tay ma kiếm lần nữa phóng xuất ra trói mắt màn sáng, màn sáng rơi chỗ, lại đem kia chiếc thuyền lớn đầu thuyền bổ xuống dưới. Biến dị ngân hoàng vỗ cánh vọ đánh về phía mặt khác một chiếc thuyền lớn, nó không có cái khác dư thừa động tác, chỉ là trong đầu buồn bực hướng phía dưới lao xuống. Sau một khắc, biến dị ngân hoàng theo thuyền lớn đầu thuyền chỗ tới gần bóng tàu. Đón lấy tia chớp bình thường giáng bong tàu xe qua, cấp tốc vút cánh vỏ đèn của buồm, vị đả, mạn truyền thậm chí cánh buồm, toàn bộ xoắn được nát vấy, vong thuyền 10 cái còn không kịp nhảy vào biển, cả thủy thủ cũng bị xoắn thành vô số vậy ra huyết dục. Sau đó, biến dị ngân hoàng vừa nhanh nhanh trong kéo thăng, bay về phía không trung, một đám hướng các nơi chạy thuộc mạng tu hành giả rơi vào mắt của nó mảnh bại, biến dị ngân hoàng ánh mắt lộ ra giữ tợn ánh sáng màu đỏ, nó hé miệng, vô số điểm màu nâu xám giọt nước theo khủng bố khẩu nhai khí trong vế hồn ra lại như báo tố bình thường cuốn hướng tiền phương. Nếu như nói những cái kia tu hành giả giống như một đám bay múa mông trùng, như vậy biến dị ngân hoàng là được một cái cực lớn bình kê hồn thuốc, chỉ là lập tức, mấy trăm cái tu hành giả thân thể bị giọt nước văng thành thủng lỗ chỗ cái dạng, có thậm chí trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, biến dị ngân hoàng nhanh liệt cải biến phương hướng, chạy tô đường vị trí lao đi. Tô Đường ánh mắt đã rơi vào cuối cùng một chiếc thuyền lớn ở trên thân hình có chút dừng lại, biến dị ngân hoàng đã theo hắn dưới chân xẹt qua. Biến dị ngân hoàng đối với khoảng cách cùng vị năm chắc là phi thường xảo diệu đấy, vừa vặn lại để cho Tô Đường một lần nữa ngồi ở thánh tọa. Làm nó lắm. Tô Đường nói khẽ: Sau đó giơ tay lên, xa xa hướng cuối cùng kia chiếc thuyền lớn vung đi. Oeng, kia chiếc thuyền lớn lập tức bị một đạo cự đại cô sáng lung bao ở trong đó, trên thuyền lớn không trung chính dốc sức liều mạng thoát đi tu hành giả nhóm, đám bọn họ bị cũng cô sáng bao lại, bọn hắn đồng thời phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tô Đường Ma chi quang, tốc độ tuyệt đối là thiên hạ thứ nhất, chỉ có điều lực sát thương kém chút ít, không cách nào xuyên thấu thánh cảnh cấp đại tu hành giả hộ thân thần niệm, mà ngay cả đại tôn phóng xuất ra lĩnh vực đều có thể triệt tiêu đại bộ phận tổn thương, mà những cái kia tu hành giả trong đó mặc dù có mấy cái đại tổ Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Đường công kích khoảng cách sẽ như thế sao, chờ bọn hắn chứng kiến Tô Đường vùng quyền, còn muốn phóng xuất ra lĩnh vực, đã đến. Một Tô Đường đã chém ra thứ hai quyền, kia chiếc thuyền lớn biến thành màu đen, mà những cái kia tu hành giả trên người đều toát ra nồng đậm khói khí. Đó lấy, Tô Đường lại chém ra đệ tăng quyền, kia chiếc thuyền lớn bỗng nhiên giấy lên hừng hực hỏa diễm, những cái kia tu hành giả cũng hóa thành từng khoa hỏa cầu, liên tiếp từ không trung na xuống. Kỳ thật Tô Đường cái này bà quyền là ngay cả tục chém ra đấy, thời gian vẫn chưa tới nửa giây, tăng thêm ma chi quang thuần phát tức đến những cái kia tu hành giả căn bản không có phản ứng thời gian. May mắn còn sống sót tu hành giả nhóm, đám bọn họ tiếp tục làm chim tu tán, Tô Đường lực lượng quá mức khủng bố, cái hải vực này đã biến thành địa ngục, bọn hắn không dám có chút kéo dài, đúng lúc này có thể trốn rất xa nên trốn rất xa. Phương xa, lại có hơn 10 đầu thuyền biển nhảy vào Tô Đường tầm mắt, Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, Hạ Lan Viễn Trinh chạy tới rồi, như vậy Mai đạo dung cùng Vinh Hoa, Vinh Thịnh cũng có thể tại phụ cận, hợp bốn vị đại tôn chí lực, vây quét những cái kia tu hành giả đã đầy đủ rồi. Biến dị ngân hoàng trên không trung xoay tròn nửa vòng trấn vệ Tà Quân Đài ở trong chỗ sâu kích bắn đi. Nơi này vừa mới tiếp cận Tà Quân Đài bên ngoài, khoảng cách Tà Quân Phần Mộ còn có mấy trăm dặm xa, bất quá có biến dị ngân hoàng đem cước lực, điểm ấy khoảng cách hoàn toàn không là vấn đề rồi, chỉ là một lát, Tô Đường đã cảm ứng được theo Tà Quân Phần Mộ chuyển tới linh lực chấn động. Theo nhân số đi lên nói, Ma Thần đàn bên này chiếm cứ lấy ưu thế, Tư Không Thác, Hoa Tây Tước, Ninh Chiến kỷ, Hoắc Minh Thế còn có Bạch Hành Giản đều tại Tà Quân Đài, vệ thất luật tại Ma Vấn lĩnh, hô duyên tranh một bị thương quá nặng, tăng thêm Ma Thần đàn cũng cần thành cảnh cấp đại tu hành giả trấn thủ, cho nên cùng Từ Hàng Vân tương cùng một chỗ lưu tại Đại Quang Minh hồ ma thần đàn xuất động 5 vị đại ma thần mà vãng sinh điện bên này chỉ có 3 vị thánh cảnh cấp đại tu hành giả Thượng Ttà xứ tư không tinh dã thêm một cái đằng trước không rõ lai lịch thủy Trung trầm mặc ít nói chung nhân nhân mà khác đều là đại tôn cấp tu hành giả có thể là bởi vì trải qua không ít lần đế lưu tương nguyên nhân cơ hội đều đạt đến đỉnh phong kỳ cố gắng nhịn cái một năm nửa năm nói không chừng vãng sinh điện sẽ thêm ra mấy cái thánh cảnh nhưng rất đáng tiếc nếu như một trận chiến này thua bọn hắn liền không còn về sau rồi bất quá Trận cuộc lại đối với ma thần đàn rất bất lợi, kia thượng tạ sứ không biết tu hành cái gì linh quyết, dị thường cổ quái, vậy mà thúc đẩy sinh trưởng ra vài cây tráng kiện vô cùng đại thụ, mỗi một cây đại thụ đều có vài chục mét cao, hơn nữa có thể giống như vật còn sống giống như bốn phía chạy, thậm chí có thể bay lên không bay vút, kia đã không phải là cây rồi, mà là thụ nhân, hoặc là gọi thụ yêu. Thụ yêu hiện lên màu nâu xanh, tản ra màu đen khói khí, chúng có được cực kỳ đáng sợ ăn mòn chí lực, bất kể là cùng người tiếp xúc, yên hoặc là cùng linh khí tiếp xúc, đều có thể tạo thành lớn lao tổn thương, linh chiến, kỳ luyện bị tổn thất nặng. Phấn quang ô hồng kiếm vốn là phi kiếm, kết quả tại phi kiếm ra tay sau bị thụ yêu huy động cảnh lá đánh bay, kiếm trên hạ thể liền tán phát ra trận trận khối khí, phân quang ô hồng kiếm trong chất chứa linh lực cùng thần nghiệm bị gọt yếu rất nhiều. Khiến cho ninh chiến kỷ nếu không dám tế ra phi kiếm rồi, Tư Không Tinh Giá cũng là thánh cảnh cấp tu hành giả, Tư Không Thác chỉ đem điệp kích bí quyết tu hành đến 9 tầng kích, nàng thủ lĩnh đồ nhan phi nguyệt cũng không quá đáng đem điệp kích bí quyết tu hành đến thập nhất cũng đã có thể khinh thường đại quang minh rồi, mà Tư Không Tinh Giá vậy mà đã luyện thành 14 được kích. Điệp kích bí quyết đặc điểm tiểu là càng đánh càng nhanh nhất là tích lũy đến 10 điệp đã ngoài, Tư Không Tinh Giả thân hình đã trở nên nhanh như quỷ mị, đến vô tung đi vô ảnh, coi như là thánh cảnh cấp đại tu hành giả, cũng khó có thể bắt bắt được hắn quy tích. Tư Không Tinh Giả cái thứ nhất liền tìm tới Tư Không Thác, nhưng chỉ là giữ vững được mấy hơi, hắn không thể không thay đổi một mục tiêu, bởi vì căn bản không có cách nào đánh. Nghiêm khắc mà nói, Tư Không Tinh Giả tư chất cùng thiên phú đều còn mạnh hơn Tư Không Thác một ít, có thể đem điệp kích bí quyết tu hành đến 14 điệp kích, chính là một cái chứng minh, đáng tiếc, tư chất cùng tiên phú cũng không có nghĩa là trí tuệ. Điệp kích bí quyết ưu thế lớn nhất tựu là nhanh, mà điệp kích bí quyết nhất sơ hở chí mạng cũng là nhanh, Tư Không thắc đã sớm ngộ đến điểm này, cho nên nàng mới sẽ buông tha cho điệp kích bí quyết, ngược lại tu hành ma quyết. Tu hành giả lực lượng đến từ chính linh mạch chấn động, linh mạch chấn động không phải vung lên mà từ đấy, cho nên có chút tu hành giả phóng thích đại bí quyết thời điểm cần nhất định được thời gian đến tích lũy, công tác chuẩn bị mới có thể làm cho mình lực sát thương đạt tới lớn nhất hóa. Tư Không Tinh giá tốc độ quá là nhanh, nhanh được cơ hội không có thời gian đến chấn động linh mạch, nếu như hắn đối phó chính là bình thường tu hành giả Mọi nhất kích đều có thể nhẹ nhõm tự tiến đưa giết chết một cái, nhưng đối phó với thánh cảnh cấp đại tu hành giả, cái kia điểm lực sát thương tiểu xa xa không đủ rồi, điệp kích bí quyết công kích quá mức bạc nhược yếu kém, rất khó công phá thánh cảnh hộ thân thần niệm. Trước đây thật lâu, Tư Không Thắc Hay vẫn là đại tổ thời điểm, đã từng gặp Đồng Sơn Kim Cương Thánh Tỏa, bị bức phải phi thường chặt vật, công kích của nàng chỉ là cho Kim Cương Thánh tòa gãi ngương nữa, mà Kim Cương Thánh Tỏa chỉ cần đánh trúng nàng một lần, liền có thể đã muốn nàng nửa cái mạng, tuy nhiên nàng có thể lợi dụng tốc độ thượng ưu thế tuyệt đối, luôn có thể ở nguy hiểm hàng lâm chi tế kịp thời tránh đi. Nhưng nàng cũng cầm Kim Cương Thánh Tỏa không có biện pháp, cuối cùng chỉ có. Thể chứa Madrid ra nhìn Kim Cương Thánh Tỏa hái đi nàng nhu cầu cấp bách linh lực. Tư Không Thác rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu toàn lực tu hành Ma Quyết, Ma Quyết là một loại hấp thu thiên địa linh lực tạm bổ ma trang pháp môn, nàng không có ma trang, bất quá bởi vì trùng hợp, kết bạn tiết ra bá bí quyết khai sang giả tiết hư thiên, đã bị bá bí quyết dẫn dắt, dứt khoát cách khác lối tắt, dùng bản thân vi khí, dùng Ma Quyết ôn nuôi mình xương cốt. Sự thật chứng minh, Tư Không Thác con đường này đi đúng rồi, nàng mặc dù không có linh khí, nhưng bản thân tựu là vũ khí lại lợi dụng ma quyết luyện được cực kỳ cường hành linh lực cùng thân nghiệm, dơ tay nhất chân đều có thể phóng xuất ra lớn lao lực sát thương, trước kia cho dù Kim Cương Thánh Tỏa đứng đây bất động nhiệm nàng điên cùng tấn công, nàng đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đạt được Kim Cương Thánh Tỏa, hiện tại nếu như Kim Cương Thánh Tỏa dám làm như thế, không ra mấy hơi, thời gian, nàng có thể công phá Kim Cương Thánh Tỏa linh quyết. Mấu chốt nhất chính là, nàng hoàn mỹ khắc chế tư không tinh giá điệp kích bí quyết, mà tư không tinh giá là lại để cho nàng nhất khắc cốt minh tâm cửu định, đối với nàng mà nói, như vậy đã đầy đủ rồi. Bất kể là tư không tính giá hay vẫn là kia không rõ lai lịch trung nhân nhân, đều không đủ gây sợ, Vãng Sinh Điện tu hành giả có thể ngăn ở 5 vị đại ma thần tấn công mạnh, chỉ vì vị kia thượng tà sứ tồn tại. 7 cái hơn 10 em mở cao thụ yêu ngăn cản tại phía trước, che chở Vãng Sinh Điện tu hành giả nhóm, đám bọn họ vừa đánh vừa lui, thân thể của bọn nó cứng cỏi tới cực điểm, lại có khủng bố ăn ma lực, lại để cho 5 vị đại ma thần bó tay bó chân, không được toàn lực thi triển, tăng thêm đối diện cũng có 3 vị thánh cảnh trung tâm phối hợp tác chiến, muốn đem địch nhân lưu lại hoặc là toàn bộ tiêu diệt, kia cũng có chút không thực tế rồi. Có thể nói Nếu như không phải lo lắng Tô Đường gấp trở về, còn có phụ cận lơ lửng lấy vô số cô phi quan, vãng sinh điện người chưa chắc sẽ lựa chọn lui lại, ưu thế tại bọn hắn kia một bên. Tô Đường đổi tới thời điểm vãng sinh điện tu hành giả nhóm, đám bọn họ đã thối lui đến vách đá, cảm ứng được Tô Đường khí tức, chiến đấu chợt thế thì dừng lại. Tô Đường xuất hiện khí thế cường hành tới cực điểm, tiếp cận Tà Quân Phần Mộ thời điểm hắn theo biến dị ngân hoàng trên người bay vút mà khởi khởi động ma trang tàn mát ra màu đen xoáy lưu sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo hơn nghìn thước lớn lên đuôi sao chổi, bay đến Quân Phần Mộ trên không thời điểm hắn lại phóng xuất ra ma chi dục lại để cho thân hình của mình tại lập tức gấp dựng, không khí bị cứ thế mà chấn ra vòng tròn hình dáng sóng xoáy số tích, hướng 4 phương 8 hướng. Từ không thắc bọn người nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, mà vãng sinh điện tu hành giả nhóm, đám bọn họ như lâm đại địch, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Tô Đường. Nơi này là Tà Quân Đài, Tô Đường lại là Tà Quân Đài chủ nhân, tại hắn xuất hiện đồng thời, 108 Trước có phi quan đồng thời có chút rung rung bắt đầu mã Tô Đường khí tức cùng Tà Quân Đài, còn có phi quan dung hợp lại với nhau, lại để cho mỗi người đều cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Tô tiên sinh Mây mán không làm được bệnh, xe ông ta chèo trống đến ngươi trở về rồi." Bạch Hành giản nhàn nhạt, nhạt nói ra, như hắn như vậy người già mà thành tinh đại tu hành giả, bình thường đều quên thế nào gọn gàng dứt khoát nói chuyện, cũng nên thông cảm chính mình tiểu ý. Chương 674, Nghiên áp. Tô Đường cười cười, hắn hiểu được Bạch Hành giản ý tứ, lúc trước thương lượng với Tư Không thắc thời điểm hắn liên tục cương liệt, nhất định phải kiên trì đến hắn gấp trở về, Bạch Hành giản hẳn là cảm giác bị thương tự tôn, dùng năm đối với ba, cho dù không thể đánh bại đối thủ, nhưng như thế nào cũng có thể bảo trì cái thế không phân thắng bại. Sau đó Tô Đường ánh mắt đã rơi vào kia thượng tà sứ trên người, lực lượng của hắn đã cùng chính thức đại thánh không xê xích bao nhiêu, hai cái đồng tử trong bắn ra thần quang vẫn còn như thực chất, ẩn chứa cường đại uy áp, kia thượng tà sứ cùng tư không tinh dã, còn có trung niên nhân ngược lại là có thể giữ vững bình tĩnh, mà vãng sinh điện mặt khác tu hành giả nhau nhau túi lầu xuống, lảng tránh Tô Đường ngưng mắt nhìn. Thế thượng đương nhiên có đại thánh cấp tu hành giả, nhưng bọn họ đều là phượng mao lân giấc tồn tại, Hạ Lan không tương sớm đã tiến nhập thiên ngoại thiên. hổ quyền một mực tại ngủ say, bang phòng thánh kiếm thánh tòa vừa mới đột phá bình cảnh. Cho nên Vãng Sinh Điện người chưa từng cơ hội đối mặt như Tô Đường mạnh mẽ như vậy hoành tu hình. giả, Tô Đường phát tán ra uy áp, đã cho bọn hắn để lại suốt đời khó có thể phai mở ấn tượng. Cung ta trong dự đoán giống như có chút xuất nhập. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Y Lệ tỷ, Vãng Sinh Điện tổng điện chưa có tới sao?" Nụ ở phía sau mặt Y Thiển Ngộng biến sắc, đón lấy nhanh chóng lung lay cách đám người, hướng tầng mây xa xôi đi, sau một khắc, một cỗ phi quan đột nhiên theo vân hải trong xuyên ra, chính tiếp được Y Thiển, thiển bắt đầu bị lại càng hoảng sợ, sau đó hiểu được sở hữu tất cả phi quan đều là do Tô Đường khống chế đấy. Nàng thật dài thở dài thở một hơi. Tổng điện còn chưa có suất quan ý Tiền Mộng cười khổ nói, "Vãng Sinh Điện người một mực không có thể làm ra phản ứng, kỳ thật nếu như thu được về tính sổ mà nói thân phận của y Tiền Mộng là khẳng định phải bạo lộ đấy." Vãng Sinh Điện càng nghĩ, làm xuống đủ loại thăm dò cùng bố trí, cuối cùng vẫn là rơi vào cái bẫy, với tư cách người khởi xướng y Tiền Mộng, tuyệt đối thoát không chốt mở hệ, nhưng ở thời điểm này, Vãng Sinh Điện người muốn chính là thế nào chạy ra Tà Quân Đài, căn bản không có thời gian suy nghĩ. "Y Liễu trưởng lão, ngươi tốt rất tốt kia thượng tà dùng lạnh như băng ngữ khí nói ra, "Tôi tiến sinh Ngươi nếu như phóng chạy bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào, tự là hại ta rồi y Thiện Mộng không có để ý tới đối phương, dù sao đã vạch mặt rồi, vậy làm được tuyệt hơn một tí ta, còn có, ngươi cũng đừng nghĩ đến chiêu nạt bọn hắn rồi, không có khả năng đấy, nếu như bọn hắn nguyện ý đầu nhập vào ngươi, vậy cũng nhất định là lá mặt lá trái. Như thế nào? Ngươi còn muốn trở về? Tô Đường nói, đương nhiên phải đi về y Thiện Mộng nói, ngươi trở về không được. Tô Đường lắc đầu. Vì cái gì? Y Thiện Mộng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, ta biết rõ Vãng Sinh Điện Tổng điện là ai cũng biết hắn có được cái dạng gì lực lượng, ở chỗ này phát sinh hết thảy, hắn đều tận mắt thấy đấy. Tô Đường khe khẽ thở dài, có chút đáng tiếc, phế đi lớn như vậy chắc chờ, dù là muốn đem hắn dẫn xuất lại ai biết. Hắn hội sẽ để ý như vậy. Bạch Hành Giản ngẩng người, hắn có chút đã minh bạch, chết không được Tô Đường chỉ làm cho bọn hắn kiên trì, nguyên lai vãng sinh điện tổng điện đã xuất quan. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thật sự là nói khoác không biết ngưỡng kia thượng tà sứ cười lạnh nói, nếu như sư tồn tại tà quân này, tại đây hết thảy đều tan thành mây khói dùng tu vi của ngươi, cũng dám như thế làm càn. Ngu xuẩn, nếu như ở bên ngoài, ta có lẽ còn không bằng hắn, chính là đến nơi này, cho dù hắn là đại thánh đỉnh phong, cũng muốn cho ta phóng được nhu thuận một ít Tô Đường Thản như nói, vẫn không rõ ta vì cái gì tìm kiếm nghị cách đem các ngươi dẫn tới sao? Bởi vì đến Tà Quân Đài, các ngươi chẳng những trừng phạt không được, cũng đi không được. Ha ha ha ha. Kia thượng tà sư thật sự nhịn không được, cất tiếng cười to, tựa như đã nghe được trên thế giới nhất buồn cười chuyện cười đồng dạng. Ha ha. Tư Không Tinh Giác cũng cười, trung niên nhân kia cũng ngửa mặt lên trời cười dài, vãng sinh điện tu hành giả đồng dạng đang cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. Có lẽ, bọn hắn thật sự cảm giác Tô Đường rất buồn cười, hoặc là, là vì bọn hắn trong nội tâm quá mức sợ hãi rồi, cho nên tiềm thức hy vọng tổng điện là không gì làm không được thần mình, một cái nho nhỏ tu hành giả dám hướng thần minh khiêu chiến, tự nhiên muốn đã bị cười nhạo đấy. 3 tháng 3 cũng không có đến. Tô Đường lộ ra vẻ mai vui vẻ, chắc không được hắn có thể được đến tổng điện tu thức, lại có thể lừa của ta tín nhiệm, cách đối nhân xử thế quả nhiên đủ coi thường đấy. Hắn đi tử Dương Thành các loại đợi tin tức y thiện mộng ngạc yên nói, ta trước chút ít trời mới biết hắn là ai, ngươi sớm biết như vậy rồi hả? Có một người bạn tạm thời trước đã từng cho ta cảnh bài ra, chỉ tiếc ta minh bạch được muộn đi một tí. Tô Đường nói: "Tô Đường, ngươi nhận thức vãng sinh điện tổng điện." Tư Không thắc nhịn không được, "Ta đương nhiên nhận thức." Tô Đường ánh mắt rơi vào mấy cái thụ yêu trên người, bởi vì cái loại này lực lượng. "Ngươi đang nói cái gì?" Tư Không thắc nhìn nhìn mấy cái thụ yêu, nàng hay vẫn là không rõ. Kia thượng tả sứ sắc mặt biến hóa, mà Tư Không Tinh Dã nhưng lại lộ ra đâm chiêu thần sắc. Một người chỉ có thể có một loại vận mệnh, thế gian này số phận cũng chỉ có thể có một cái chủ nhân. Tô Đường trầm rãi nói ra, hơn nữa hắn sớm đã rơi vào hám, đem tánh mạng trở nên như thế dơ bẩn không chịu nổi, ta cùng hắn trời sinh sớm đã là bất cộng đại thiên, tựa ra. Lúc này, treo trên bầu trời biến dị ngân hoàng trên trán, buộc tóc được mở ra, tiểu bất điểm từ bên trong bay ra, rơi vào Tô Đường trên bờ vai, Hiếu Kỳ đánh giá phía dưới đám người, đem nàng chứng kiến mấy cái thụ yêu thời điểm con mắt chừng được căng trọn, trong tay đằng tiền cũng mãnh liệt nắm chặt. Tiểu bất điểm rất phẫn nộ, phi thường phi thường phẫn nộ. Ồ, tư công tác bọn người nhãn lực đều rất tốt, thấy rõ tiểu bất điểm tướng mạo, không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Vận mệnh tinh linh. Kia thượng tà sứ gương mặt bỗng nhiên trở nên bóp méo, run run giãy đầu ngón tay chỉ hướng Tô Đường, người là? người là? người là mệnh chủ." Tư Không Tinh ra chấn động, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vừa rồi cái loại này hoang đường phỏng đoán dĩ nhiên là thật sự. Trung niên nhân kia cũng ngây ngẩn cả người, cầm trong tay bữa lớn cũng run run dậy, bọn họ đều là vãng sinh điện hải tâm, đương nhiên minh bạch mệnh chủ ý vị như thế nào. Ta vài ngày trước giết Nam Hải Hoài Ân, lại giết Vô Quang Thánh Tòa, nhưng ta cùng bọn họ chỉ là lợi ích chi tranh, nếu như bọn hắn không phải quá mức hùng hổ dọa người, hay hoặc là kịp thời cải biến lập trường, ta sẽ không đổi tận giết tuyệt đấy, bất quá, các ngươi không dừng mới, tự coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời, ta cũng phải đem các ngươi từng bước từng bước tìm ra tô đường mỗi chữ mỗi câu nói, ta được đến phần này lực lượng, cũng muốn thực hiện nghĩa vụ của ta, ta tuyệt không cho phép các ngươi đem cái mạng trở nên như thế dơ bẩn mùi hôi chết đi cho ta. Tô Đường đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, đưa tay hướng phía trước hấp đi. Quay trung quanh ở trung quanh phi quan đồng thời khởi động, hướng bên này kích xạ mà đến, kia thượng tạ sứ chưa tới kịp làm ra phản ứng, quan đã liên tiếp hướng mấy cái thụ yêu đánh tới rầm rầm rầm anh. Đinh Hai nhức góc nổ vang âm thanh liên tiếp nổ tung, kỳ thật Tô Đường cũng không có nói khoác, phi quan dẫn chứa cực kỳ cường đại thân nhiệm, nhất là tại đã nhận được chủ nhân về sau, cùng chính thức thánh cảnh không có gì chích lệ, 108 trước có phi quan đồng thời khởi xướng khởi động, tương đương có 108 cái thánh cảnh đồng thời ra tay. Cho dù vãng sinh điện tổng điện đích thân đến, Tô Đường cũng có sức đánh một trận. Bảy cái thụ yêu có thể ngăn ở đại ma thần đám bọn xê hung công kích, nhưng phi quan số lượng nhiều lắm, trước một lớp phi quan đón đầu phá đem mấy cái thủ yêu bị đâm cho trở mình ngã xuống đất, lại đạn hướng không trung. Không đợi thụ yêu nhóm đám bọn họ đứng lên lại một lớp phi quan đủ vào tựu giống một thanh trôi đại truy lần nữa đem thụ yêu nhóm đám bọn họ lệ ngược lại ta quân đài huyền phong bản đều phi thường cứng cỏi lại bị ném ra vô số đạo vết rách bất quá vết rách vừa mới xuất hiện liền lấy mắt thưởng có thể phát giác tốc độ khép lại lấy, tựa hồ là vật còn sống thu yêu nhóm đám bọn họ lại không chịu nổi rồi chúng bị lện được cảnh lá bay tứ tung cây tại cũng hóa thành vô số mảnh gỗ vụ thành từng mảnh bắn ra hướng công chung vãng sinh điện tu hành giải nhóm đám bọn họ bắt đầu lúc là không có kịp phản ứng Đợi đến lúc kịp phản ứng, chứng kiến như biển gầm giống như một luồng sóng vọt tới phi quan, rồi lại không biết nên như thế nào ứng đối, bọn hắn chỉ biết là, nếu như phi quan đụng vào trên người bọn họ, đủ để đem bọn họ nghiền vì bột mịn. Vẫn chưa tới một hơi thời gian, bảy cái tụ yêu đã hóa thành nhất địa mạnh vụ, cánh mạng cũng đã cách chúng đi xa. Tô Đường thở dài thầm thượt, tâm tình của hắn có thể ảnh hưởng đến Tiểu Bất Điểm, tiểu bất điểm cảm xúc cũng có thể ảnh hưởng đến hắn. Tô Đường cảm ứng được tiểu bất điểm phẫn nộ, vừa ra tay chính là toàn lực làm, hắn thậm chí thiếu một ít muốn khởi động tác Ta quân, quân mới là quân đại kinh khủng nhất sát khí. Lúc trước Hoa Tây Tức cùng Tư Không Thác đều bị tà Quân Bia phóng xuất ra thượng cổ thần niệm trọng thương. Bất quá, nhớ tới có khả năng quan sát đến đây hết thảy tổng điện, hắn miễn cưỡng khống chế được chính mình xúc động. Phải giữ lại át chủ bài, nếu như ở bên ngoài, hắn xác thực không có năm chắc đối phó tổng điện, biện pháp duy nhất là quản lý điện dẫn vào Tả Quân Đài. Tại thời khắc này, Tô Đường suy nghĩ rất nhiều, chỉ dựa vào ma trang chi lực, hắn cũng có năm chắc thắng được đại thắng, nhưng như vậy có khả năng lại để cho tổng điện nghĩ đến càng lớn, cũng càng hồ nghi, không bằng hơi chút bạo lộ một ít. Kia thượng Tả sắc mặt đã trở nên tái nhợt bảy cây yêu là hắn lớn nhất dựa vào, vốn tưởng rằng dựa vào lấy thụ yêu chi lực, cho dù đánh không thắng, cũng có thể bảo vệ lấy bọn hắn bình yên giúp đi, thật không nghĩ đến, Tà quân đài lực lượng hội sẽ mạnh mẽ như thế. Từ không tinh gia cùng trung niên nhân kia sắc mặt càng lúng túng, cường đại như thế thụ yêu, vậy mà tại không đến một hơi trong thời gian hóa thành vô số mạnh vụt, chống cự còn có cái gì ý nghĩa? Đằng sau Vãng Sinh Điện tu hành giả càng lộ ra bộ rối, có người đang nhìn hướng trốn ở một bên xem cuộc vui ý thiên mộng, trong nội tâm rõ ràng sinh ra một loại không thực tế cách, nếu như là chính mình bán rẻ Vãng Sinh Điện nên có thật tốt chỉ bằng một chút chút tài mọn, cũng muốn cùng thầy của ta tôn chống lại. "Tiểu tử, người quá xem cao chính mình rồi." kia thượng tạ sư chậm rãi nói ra, chỉ là thanh âm của hắn hơi có chút phát run. "Ta đương nhiên là có tư cách xem cao chính mình." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, hắn hiện tại tiến cảnh tuy nhiên cao hơn ta, nhưng bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng biết xanh mà thôi, hắn đang có thể chứng kiến đấy, chỉ là cái này một tấc vông chi điệu biểu tượng. Một tấc vông chi địa? Thiên hạ này đối với người mà nói bất quá là một tấc vông chi địa? Kia thượng tạ sư lần nữa cười to. "Đúng vậy." Tô nợ nụ cười. Vừa rồi hắn đột nhiên nhớ tới một loại khả năng, nếu như đoán được đúng vậy, tại đây vì cái gì gọi môn vực, vực cấp linh chủng lại đại biểu cho cái gì, đều có thể đạt được một đán. Chương 675, ngăn chặn. Nói khoác không biết ngưỡng kia thượng tả sứ hít một hơi dài, sau đó cùng tư không tin nhã, còn có trung niên nhân kia lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương, đánh thì đánh không được, tô đường thực lực quá mức cường hành rồi, tổng điện đại nhân tự mình làm phép loại tây, có thể ở linh quyết thúc dục trong biến thành khủng bố thần lực tụ yêu, từng cái thần lực tụ yêu đều có được thánh cảnh cấp tu vi. Chỉ là bởi vì thượng tà xứ thực lực không đủ không có biện pháp lại để cho thần lực thụ yêu hoàn toàn tiến hóa cho nên biểu hiện được chênh lệnh đi một tí nhưng bất kể thế nào nói thần lực thụ yêu trong đều gần chứa tổng điện đại nhân làm phép trí lực vậy mà tại trong nháy mắt bị tô đường toàn bộ phá hủy bọn hắn căn bản không có biện pháp chống lại vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể lựa chọn rút lui đi nha sau một khắc ba người đồng thời khởi động hướng phương hướng bất đồng kích bắn đi bọn hắn không có thời gian thương lượng chỉ phải lại để cho chính mình bản năng lựa chọn một con đường về phần có thể không có thể chạy thoát được đều xem cá nhân số phận rồi Trải đi đâu linh chiến kỳ nộ quát một tiếng, giương tay tế ra phân quang ô hồng kiếm, kiếm quang lập tức xẹt qua hơn 10m không gian, chính đánh về phía trung niên nhân kia bóng lưng. Trung niên nhân kia tốc độ hẳn là nhược hạng, bởi vì hắn thoát được chấm nhất, cảm ứng được kiếm quang đã tiếp cận, hắn không thể không xoay người, huy động đũa lớn nên hướng kiếm quang. Vâng anh, tại lượt lở kim quang ở bên trong, ninh chiến kỳ phân quang ô hồng kiếm bị đánh bay, mà trung niên nhân kia cũng bị chấn được hướng về sau bay vút, đợi đến lúc hắn lần nữa xoay người thời điểm, đột nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện một cái đại thủ. Cùng ngay trung niên nhân kia phát ra điên cuồng tiếng hô. Lần nữa huy động đồ lớn, bổ về phía trước mặt chộp tới bàn tay lớn. Oanh. Trung niên nhân kia búa lớn phóng xuất ra sức lực khí, đều ham ở đẳng kia chỉ, cái bàn tay lớn ở trong, bất quá, hoa tây tức tiên không chi thủ vốn là lấy nhu thắng cương linh quyết, rất dễ dàng hóa giải kinh khí, đón lấy lần nữa chụp về phía trung niên nhân kia thân thể. Từ không thác đồng thời bay vút tới, một trưởng bổ về phía trung niên nhân kia phần gáy, mà Hoắc Minh Thế cùng Bạch Hành Giản cũng theo hai bên phóng tới, đem trung niên nhân kia bao bọc tại trong đó. Nam vị đại ma thần đồng thời đem mục tiêu tập trung, khóa chặt tại trung niên nhân kia trên người cũng không phải bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, mà là vì thượng tà sư cùng tư không tin giá tốc độ cực nhanh, bọn hắn chưa hẳn có thể đổi đến ở trên không bằng đều giao cho Tô Đường. Ta mới vừa nói đã qua, tìm kiếm nghị cách đem các ngươi dẫn tới Tà Quân Đài, chính là vì đóng cửa đánh cho a, còn muốn chạy trốn sao? Tô Đường khẽ thở dài. Trên thực tế, Tô Đường mỗi một lần tấn giai, đều phát hiện mình đối với cùng giai tu hành giả lực sát thương tựa hồ giảm bất một ít, hắn tại tông sư thời điểm đối mặt một đám tông sư, có thể giống như chém dưa thái rau giống như đánh chết địch nhân, chờ hắn tấn thăng làm lại tổ, liền phát hiện không hề dễ dàng như vậy rồi. Hiện tại đã khám phá thánh cảnh, tình huống trở nên càng thêm khó khăn. Tô Đường cũng không có lùi bước, đơn giản là đi đến thánh cảnh tu hành giả, đều là tại lần lượt khôn sống ngống chết khảo nghiệm trong tổn người còn sống sót tình, bọn hắn có quá nhiều kinh nghiệm cùng tùy cơ ứng biến kỹ xảo. Sau một khắc, Tô Đường vươn tay, trung niên nhân kia cứ thế mà đã chúng tư không thác một quyền, mượn lực lực vào đám mây, đón lấy lại hướng lên phương bay vụt, chỉ là hắn vừa mới bay ra tầng mây thời điểm có hai cỗ phi quan vô thanh vô tức theo hai bên như thiểm điện tới, chính đem hắn kẹp ở trong đó. Oen, trung niên nhân kia trở tay không kịp. Đang tại phi quan đụng ở bên trong, biến thành có nhân bánh tại. Và chạm qua đi, phi quan lại hướng hai bên lăn lộn đã bay đi ra ngoài, mà trung niên nhân kia há miệng phụt lên ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó, Bạch Hành giản chiến thương từ phía dưới cướp đến, đâm thẳng hướng hậu tâm của hắn. Trung niên nhân kia đột nhiên chuyển thân, giơ lên đùa lớn, chuẩn bị đón đánh Bạch Hành giản tinh quang lánh dạ thường, nhưng vào lúc này, lại một cỗ phi quan theo tầng mây trong mặt đi ra, chính đánh trúng sau hốt của hắn. Oeng. Trung niên nhân kia lần nữa gặp trọng kích, hộ thể thần kim quang trở nên ảm đạm rồi, hé miệng lại một lần nữa lên ra máu tươi. Thân hình cũng hướng phía trước đánh cái lão đảo, mà Bạch Hành Giản Tình Quang lánh dạ thương bỗng nhiên ra tốc, chính đâm vào mắt của Hàn Ổ, mùi thương lại từ sau hốt của Hàn Lộ ra. Bên kia, Tư Không Tinh Giả đem điệp kích bí quyết phóng thích đến mức tận cùng, thân hình trên không trung hoạch xuất một dãy tàn ảnh, bay vút hướng phương xa. Ông ông ông. Chứng hơn 10, chức có phi quan cùng sau lưng Tư Không Tinh Giả, kiên nhẫn truy kích lấy, mà Tư Không Tinh Giả tốc độ tuy nhiên nhanh đến cực điểm, nhưng cùng phi quan so sánh với hay, vẫn là kém không ít, khoảng cách tại từng chút một rút ngắn. Tư Không Tinh Giả phát hiện phi quan bẩy tiếp cận, không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn đột nhiên cải biến phương hướng, ý đồ đem Phi Quan 7 bỏ qua, nhưng Phi Quan lộ ra phi thường linh hoạt, chỉnh thể hoạch xuất một đạo vòng tròn hình dáng quy tích, tiếp tục hướng hắn tới gần. Tư Không Tinh Giá phát ra tiếng thiết giải, hợp lực tăng thêm tốc độ, ngay sau đó, một tòa huyền phong đột nhiên theo vân hải trong chui ra, vừa vặn chặn Tư Không Tinh Giá đường đi. Tư Không Tinh Giá lập tức phóng xuất ra điệp Kích bí quyết, thân hình bỗng nhiên chuyển hướng trên không, nghiêm khắc mà nói, Tư Không Tinh Giá điệp Kích bí quyết tại tính linh hoạt thượng thậm chí vượt qua Tô Đường Ma chi dự, có thể tùy ý cải biến phương hướng, hơn nữa không phải một lần phương hướng. Tu hành đến mấy tầng điệp kích bí quyết, liền có thể cải biến bao nhiêu lần. Tư Không Tinh Giã vừa mới cải biến phương hướng, đón lấy chứng kiến phía trước cũng có một tòa huyền phong bay tới, càng ly kỳ chính là, phía trước từng cái góc độ huyền phong đều tại chậm chạp cải biến phương hướng, tựa hồ muốn ngăn chặn hắn đang có đường đi. Tuy nhiên không rõ vô số năm đều dọc theo cố định quy tắc phi hành huyền phong tại sao phải cải biến vị trí, nhưng Tư Không Tinh Giã cũng không sợ, cái kia tu hành đến tiếp cận viên mãn cảnh giới điệp kích bí quyết tựu thích hợp loại này phạm vi nhỏ tránh chuyện xê dịch. Mỗi một lần động, Tư Không Tinh Giã đều có thể nhẹ nhàng như thường tránh đi một tòa huyền ngăn chặn. Hắn tựa như một cái tiến vào độ cao, cao độ hưng phấn trạng thái kỹ năng đặc biệt phi công, thân hình trận trái chợt phải, trận cao chợt thấp, tựa hồ không có gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Ngay sau đó, Tư Không Tinh Giã theo hai tòa huyền phong chính giữa trong khe hẹp xuyên ra ngoài, kẽ hở đã chưa đủ 2m, chỉ cần hắn thoáng chậm hơi có chút, cũng sẽ bị huyền phong ngăn lại, tựa hồ là tại vì cực hạn của mình mà may mắn, hoặc là muốn thư chỉ hoãn thoáng một phát nội tâm nôn nóng bất an, Tư Không Tinh Giã phát ra tiếng thét dài. Nhưng là, Tư Không Tinh Giã tiếng thét dài lại im bặt mà dừng, bởi vì trước mặt của hắn xuất hiện một thanh đội trời đạp đất cư kiếm. Tại trong tích tắc lúc trước, Tư Không Tinh Giá phía trước không có cái gì, trong tích tắc về sau, phía trước hơn 10 mét chỗ liền xuất hiện như vậy một thanh cự kiếm, Tư Không Tinh Giá điệp kích bí quyết hết lần này tới lần khác lại đã dùng đấy, hắn chỉ phải thẳng tác đụng phải đi lên, duy nhất có thể làm ra phản ứng chính là nhắm mắt lại. Oeng. Tư Không Tinh Giá chính đâm vào trên kiếm phong, tuy nhiên cường đại hộ thể thần niệm lại để cho hắn khỏi bị đầu rơi máu chạy thai nạn hậu quả, nhưng va chạm quá mức kịch liệt rồi, chấn được hắn mắt nổi đồng đống, đại náo cũng là trùng rỗng. Có như vậy một giây đồng hồ, Tư Không Tinh Giá tựa như một bức họa, vẽ Đồng dạng dán tại trên kiếm phong, vẫn không lúc đích Đó lấy, Tư Không Tinh Giá lại dán mũi kiếm trượt xuống dưới rơi, nếu như hắn vừa chợt đến cùng, vậy thành hoạt hình rồi, nhưng Tư Không Tinh Giá dù sao cũng là thánh cảnh cấp đại tu hành giả, hắn chỉ là chạy xuống bài thước, liền phóng khôi phục một ít thần chí bản năng vận chuyển linh quyết, y đồ hướng lui về phía sau mở. Lúc này, phi quan bầy đã đuổi đi theo, trong đó một cỗ phi quan thẳng tắp vọt tới Tư Không Tinh Giá cái góc. Tư Không Tinh Giá đầu vừa, vừa rời đi mũi kiếm, liền cảm giác được một cỗ sức lực lớn đụng trong sau hót của hắn, chán liệt vùng hướng Tiên Vương lại một lần nữa chǔng chǔng điệp điệp đánh lên mũi kiếm, oen, rầm rầm rầm rầm rầm. Phi quan một cỗ tiếp một cỗ đột tới, Tô Đường Ma kiếm trở thành thiết chiến, phi quan tựu là thiết truy, mà Tư Không Tinh giá tắt thì biến thành đáng thương dung thiết. Trong chớp mắt, Tư Không Tinh giá đã nhận lấy vài chục lần va chạm, đầu của hắn đã bị nện đến thay đổi hình, thất khiếu chảy máu, xương sống cùng xương sườn không biết bể bao nhiêu đoạn, bả vai cũng trở nên bọ méo, hai tay hai chân đều không tiếp tục pháp lúc nhích. Đội trời đạp đất cự kiếm biến mất, phi quan đình chỉ công kích, Tư Không Tinh Dã thân thể tựa như một khối hòn đá nhỏ, thẳng tắp hướng phía dưới phương truy lạc. Một cỗ phi quan bay lên lại vừa vận tiếp được tư không tính dã, đón lấy hướng phía sau bay đi. Khục khục khục. Tư không tinh dã gian nan ho khan vài tiếng, mỗi một cục đều có thể nổ ra một ngụm lớn máu tươi, hắn miễn cưỡng mở ra thất thần hai mắt, đột nhiên chứng kiến một đôi nữ nhân giày nhỏ ra hiện tại hắn trước mặt. Lúc này, Tô Đường Dương động ma chi dục, hướng kia thượng tạ sứ chạy thủp mạng phương hướng đuổi theo, tại tạ quân đài ở bên trong, không có ai có thể đào thoát hắn truy tung, trừ phi đối phương đạt đến tinh quân cảnh, như vậy liền tạ quân kịch bản thân đều gặp nguy hiểm, hắn tự là không thể nào ỷ lại tạ quân đại chuyển bại thành thắng rồi. Hơn chăm tức về sau, Tô Đường đã đuổi theo này thượng tạ sứ, mà biến dị ngân hoàng cũng theo nghiêng đâm ở bên trong mặt đi ra, ngăn lại kia thượng tạ sứ đường đi. Tại vãng sinh điện ba vị thánh cảnh đại tu hành giả bên trong thượng tạ sứ là hiểu rõ nhất Tô Đường uy năng đấy, hắn tinh tưởng mệnh chủ ý vị như thế nào, căn bản không dám cùng Tô Đường đối kháng, cũng không dám đi công kích phía trước biến dị ngân hoàng, bởi vì tiểu bất điểm tiểu đỉnh đạt ngồi ở thánh tòa cầm trên tay. Kia thượng tạ sứ đột nhiên cắn nát đầu ngón tay của mình, tiếp theo tại không trung lấy xuống, thơ máu xẹt qua chỗ, một gốc cây kỳ cực lớn thảo mầm mỏ dài ra. Sau đó kia thượng tà sư thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ồ, oh. Tô Đường sửng sở, kia thượng tả sư linh lực chấn động vậy mà triệt để biến mất, tựa như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Tiểu Bất Điểm khiển trách quát một tiếng, đón lấy vung ra đằng tiên, đằng tiên như nhất điều linh xà giống như, hướng nghiêng đâm ở bên trong bay tới. Tiêu đồng thời ở nơi này, Tô Đường thấy được nhất điều mơ mơ hồ hồ bóng dáng, chính hướng về phương xa lao đi, đằng tiên mau chóng đuổi tới, chính quất vào cái kia bóng dáng lương thượng. Tô Đường mình, chứng kiến tiểu Bất Điểm tầm mắt, cùng loại loại này pháp môn, tại tiểu Bất Điểm trước mặt là một chỗ vô dụng đấy. Bởi vì tiểu bất điểm cảm ứng không phải chấn động, mà là tánh mạng khí tước. Ngay sau đó, kia thượng tà sứ thân hình theo trong không khí lăn đi ra, tiểu bất điểm đẳng tiền tại hắn phía sau lưng thượng để lại nhất điều sâu đủ thấy xương vết máu, máu tươi lập tức liền nhuộm hồng cả quần áo của hắn. Kia thượng tà sứ thi triển cái loại này che giấu linh lực linh quyết sau bởi vì thần niệm vô cùng một lòng, cho nên tại phản ứng cùng phòng ngự ở trên đều trở nên dị thường yếu đất. Tiểu bất điểm ánh mắt lộ ra căm hận chi sắc, sau đó lần nữa vung ra roi dài, kia thượng tà sứ phát ra một tiếng quát chói tai, thoắt tay trên không trung một điểm. Một gốc cây như sọ biển y hệ thảo mầm mỏ từ không trung sinh dài ra, một ngụm liền đem thượng tạ sứ cắn lấy bên trong hai mảnh, cây cọ khép lại, đem thượng tạ sứ chặt chẽ bao ở bên trong, đón lấy kia thảo mầm mỏ lại rút trở về, hư không tiêu thất. Ai nha. Tiểu Bất Điểm giật mình trừng to mắt, lúc này đây, kia thượng tạ sứ thật sự không thấy rồi. Chương 676, phản cốt. Tô Đường đứng yên bất động, hai mắt chậm rãi khép lại, dùng thân niệm cẩn thận cảm ứng đến chung quanh mỗi một đám chấn động. Chỉ là, kia thượng tạ sứ thực biến mất rồi, một điểm dấu vết đều không có để lại. Tô Đường nhăn lại lông mày, đột nhiên Một bức hùng vĩ hình ảnh ra hiện tại trong đầu của hắn, hắn nguyên vốn có thể rõ ràng phân biệt rõ ra trùng quanh huyền phong vị trí, nhưng đây chỉ là một cảm giác, hiện tại cảm giác rõ ràng biến thành hình ảnh. Trong đầu của hắn tựa hồ trở nên vô cùng lớn, có thể đem cả tòa Tà Quân Đài đều có thể bao quát ở trong đó, vô số đạo gợn sóng đang không ngừng chấn động lấy, nổi lơ lửng. Tô Đường có thể chứng kiến hình ảnh cũng không phải sơ thủy, mà là cơ bản nhất, nguyên thủy nhất sóng năng lượng động. Hắn cũng không biết tại sao phải phát sinh loại biến hóa này, là tu hành vạn cổ phù sinh quyến nguyên nhân. Có phải thần niệm đã đạt đến nhất định được cường độ? Cho nên có thể thấy rõ đến tà quân đài vận hành quy tắc. Tô Đường Tâm như mặt nước phẳng lặng, tiên lặng điều chỉnh hô hấp, dù sao tiểu bất điểm cùng biến dị ngân hoàng đều tại phụ cận, hắn không cần vi an nguy của mình lo lắng. Đem cả tòa tà quân đại đều biến thành chấn động chấn động, sau Tô Đường thấy được rất nhiều trước kia nhìn không tới đồ vật. Vô số gợn sóng, đều có được chính mình quy luật, không ngừng vận chuyển, sinh sôi không ngừng, mặc kệ từ chỗ nào một cái mặt phẳng, mịn, quan sát, đều giống như một cái cực lớn âm dương ngư. Ở hậu phương hơn mười dặm có hơn, gợn sóng chấn động nhận lấy ảnh hưởng, Tô Đường ngưng thần tiếp tục quan sát. Sau đó trong đầu của hắn xuất hiện một mảnh dài hẹp bóng người, những bóng người kia tại đại vòng xoáy ở trung tâm đang đi tới đi lui. Trên người bọn họ đã ở tản ra gần sóng, nhưng cùng cả tòa tà quân đài so sánh với, lộ ra rất nhỏ bé. Cần phải tiểu là tư không thắc bọn hắn rồi, Tô Đường đem chú ý của mình lực chuyển hướng địa phương khác, đột nhiên, xa xa gần sóng xuất hiện vật mèo, một cú không hiểu lực lượng ảnh hưởng đến tà quân đài linh lực chấn động, sau một khắc, một thân ảnh lăng không xuất hiện, chậm gì gì rơi vào một tòa huyền trên đỉnh. Tô Đường lộ ra cười lạnh, thân hình chợt khởi động, hướng phía cái bóng người lao đi. Trụ Tà Sư run dậy ngồi chung một chỗ trên mặt đá, cố gắng điều chỉnh lấy hô hấp của mình, sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhận, trên trán hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi, dùng cái loại này biện pháp thành công chạy ra tìm đường sống, nhưng là đã tiêu hao hết sở hữu tất cả linh lực, liền lĩnh vực cũng không có cách nào phong ra, hắn nhất định phải nghỉ ngơi một hồi, nếu không căn bản không chịu nổi Tà Quân ngài áp lực. May mắn nơi này đã rời xa chiến trường, hắn chạy ra hơn trăm dặm có hơn, loại này khoảng cách, đối phương là cảm ứng không đến linh lực của hắn chấn động đấy, tìm cũng tìm không thấy hắn. Tô Đường ha ha thượng Tà Sư phát ra cười thảm thanh âm. Lần này vãng sinh điện xem như bại đại té ngã, hắn sau khi trở về nên bàn giao thế nào? Cái kia Y Thiện Mộng, cần phải phanh thây xé xác vân vân, đợi một tí. Buôn tập tà quân đài kế hoạch, cố nhiên là kia Y Thiện Mộng nói ra đấy, nhưng lúc lúc còn có một người dốc sức ủng hộ, lúc này mới sẽ khiến chú ý của hắn, không, có người kia lên tiếng, chỉ dựa vào chính là một cái ba tháng trưởng lão, căn bản không có khả năng làm ra thành thế lớn như vậy. Nghĩ tới đây, thượng tạ sứ toát ra một đầu mồ hôi lạnh, người kia cũng là giàn thế. Nếu không như thế nào hội, sẽ, như vậy giúp đỡ Y Thiện Không được hắn phải kịp thời chạy về tổng điện, dùng người kia địa vị, thậm chí đạt được tín trọng, vạn nhất có mưu đổ mưu, tổng điện uy vậy. Thượng Tả sứ đột nhiên đứng người lên, ở này là, sắc mặt của hắn đỗng nhiên trở nên cứng ngắc lại, đón lấy chậm rãi xoay người, chứng kiến một đạo ngân tuyến đang từ phương xa kích xạ mà đến. Như thế nào? Khả năng. Thượng Tả sứ ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ông ông. Biến dị ngân hoàng lập gấp tới, thân hình đột nhiên lơ lửng trên không trung, cánh vỏ chấn động xoáy lên loạn lưu lập tức liền quanh tầng mây xoắn được theo trên thánh đứng lên, lạnh mắt thấy đối diện Thượng Tả sứ trên xuống tả sứ mặt xám như cho, thân hình đã ở tốc tốc phát run. Thừa tả sứ cũng không phải vì tánh mạng của mình lo lắng, nếu như không có tổng điện, hắn cũng sống không cho tới hôm nay, lúc trước đi vào vãng sinh điện thời điểm, hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, không, có gì không dậy nổi đấy, coi như báo đáp tổng điện dẫn tri ân. Hắn là vì người kia mà sợ hãi, chỗ nghĩ ra sâu, tính toán người trọng, hắn càng nghĩ càng cảm thấy người kia khả nghi, đáng tiếc, hắn muốn không có cơ hội trở về nhắc nhở tổng điện rồi. Không Tước Sơn trong lòng núi, Phương Dĩ chết cung kính đứng tại trong sảnh, lặng yên bất động. Một cái khô gầy lão giả ngồi ngay ngắn ở chủ tọa ở trên lạnh lùng đánh giá Phương Dĩ Triết. Thật lâu, kia khô gầy lão giả chậm rãi nói ra, "Phương tổng xã thủ lĩnh, buồn tọa lần này lại là đời, thay, tông chủ hỏi ngươi mấy câu, mong rằng ngươi có thể thành thật trả lời, lựa gạt buồn tọa ngược lại không có gì, nhưng ngươi nếu như tận lực lựa gạt tông chủ, vậy không có người giữ được ngươi rồi." Nô trưởng lão, ngài cho dù vẫn ăn rồi." Phương Dĩ Triết nói khẽ, Phương mô Định không biết không nói. "Ngươi cùng kia Đường Nhân đến cùng là quan hệ như thế nào?" Kia khô gầy lão giả nói ra. "Bằng hữu" Phương Dĩ chết trả lời được rất nhanh. "Chỉ cái là bằng hữu. Chỉ cái là bằng hữu." Phương Dĩ chết một nụ cười. Vô Liêm Sĩ kia khô gầy lão giả giận tím mặt, "Phương Dĩ chết, ngươi còn dám nói xạo. Buồn tọa sớm đã biết được, kia đường nhân chỉ là dùng tên giả, hắn vốn tên là gọi Tô Đường, là Thiên Kỳ Phong tông chủ, mấy lần tàn sát ta Ma cổ tông đồng đạo, về sau tiểu là tại ngươi hiệp trợ hạ lén vào tàng kiếp các, lại nhiều lần dùng Ma cổ tông đường nhân danh miễn xuất đầu, cho ta Ma cổ gây rơi xuống vô số họa." "Sắt thực là như thế này." Phương chết nói. Ngươi bây giờ còn dám nói, kia đường nhân là bằng hữu của ngươi? Là bằng hữu của ta a?" Phương Dĩ chết gật đầu nói, "Ngươi." Kia khô gầy lão giả dơ lên trưởng vỗ vào trên bàn, thân hình mảnh liệt đứng lên, lạnh lùng nói, "Nói như vậy ngươi nhận tội rồi hả?" "Ta có tội tình gì?" Phương Dĩ chết kinh ngạt nói, "Hắn là bằng hữu của ta, tìm được ta muốn ta hỗ trợ, ta bạn không có biện pháp cự tuyệt đấy." Làm càn làm càn kia khô gầy lão giả tức giận đến râu tóc dựng hoàng, "Phương Dĩ chết, hẳn là ngươi dám vi phạm tông." "Ngô trưởng lão, nói như vậy tiểu là của ngươi không đúng." Ta chỉ là giúp bằng hữu mấy cái chuyện nhỏ mà thôi, cùng bạn tông không có có quan hệ gì à?" Phương Dĩ chết không kiêu ngạo không xiểm định nói, "Nếu như Ngô trưởng lão là một năm trước đến nơi này, ta không phản bắt được, chỉ có thể chờ ngài xử lý rồi, nhưng đúng lúc này ngài mới đến. Không biết là muộn đi một tí sao? Hơn nữa, dùng tông chủ lòng dạ khát vọng, chỉ sợ là sẽ không để cho ngài hướng ta hỏi tội đấy, ngài không phải hiểu lầm tông chủ mà nói. Ha ha ha. Ta đề nghị ngài hay là đi hỏi thăm tinh tưởng rồi trở về a." Phương Dĩ chết thái độ do cung kính chuyển biến thành liều lĩnh, kia khô gầy lão giả trong nội tâm kinh hãi. Nhưng thần sắc lại ngược lại trở nên trầm tính rồi, hắn nhíu nhíu mày, Phương tổng xã thủ lĩnh, người đây là ý gì? Hắn không có tiếp tục kiên trì phẫn nộ của mình, là vì Phương Dĩ chết mà nói chính đánh chúng vào hắn chỗ yếu, tông chủ chỉ là lại để cho hắn đến muốn mấy cái giải thích, tuyệt đối không có coi Phương Dĩ chết là thành phản nghịch nghi cách, vừa rồi hắn giận dữ cũng chỉ là vì lợi dụng địa vị của mình, uy hiếp ở Phương Dĩ chết, vì hắn bước tiếp theo đặt trụ cột. Nhưng bây giờ Phương Dĩ Chiết không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn chỉ có thể càng làm thái độ phóng được mềm mại ít. Ta mới vừa nói qua, đã đến muộn, 1 năm trước ta không có biện pháp chứng minh của ta đúng sai, chỉ có thể mặc cho người vất vè, hiện tại, ta muốn chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể thấy rõ ràng a." Phương Dĩ chết nhàn nhạt nói ra. Người muốn chứng minh cái gì?" Kia Khô gầy lão giả hỏi. "Chứng minh của ta thức người chi năng." Phương Dĩ tiếp nói, "Ngô trưởng lão, nói thật, ánh mắt của ngài quá mức thiện cận rồi, chỉ có thấy được lấy trước kia điểm ăn tết, quá thiết, lại nhìn không tới ta ma cổ tông tương lai Tô Đường đã khám phá thấy cảnh, cũng đã nhận được ma thần đàn tán thành, lại bắt đi tà quân đại, hắn thế đã thành, là hắn trở thành bằng hữu." hay là muốn cùng hắn trở thành thủ khấu, loại chuyện này còn cần lựa chọn sao? Chuyện cười kia Tô Đường cùng ta ma cổ tông thù sâu như biển, lại có thể nào trở thành bằng hữu?" Kia khô gầy lão giả cười lạnh nói. "Nô trưởng lão, ngài chỉ biết một mà không biết hai." Phương Dĩ chết nói, "Tông chủ muốn so ngài muốn thấu triệt nhiều lắm, lúc này đây cùng Tô Đường hợp mưu đối phó vãng sinh điện, ta mời ra hắn." "Ha ha ha. Nếu như tông chủ không có gật đầu, hắn như thế nào lại cùng ta phối hợp?" Phương Dĩ chết ý tứ đã rất rõ ràng rồi, tông chủ đều đầu, chỉ là không có nói rõ mà thôi, ngươi lại dựa vào cái gì khoa tay múa chân? Đứng tại bên kia Trần Quân, nhìn về phía Phương Dĩ chết trong ánh mắt có chút lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc trước Tô Đường thương lượng với Phương Dĩ Trích thỏa đáng, sau đó quay đầu lại đi tìm Y Tiền Mộng thời điểm Phương Dĩ Trích liền lặng lẽ cùng người kia có liên lạc, hắn biết rõ cái này sau quá sợ hãi, bởi vì nếu như Phương Dĩ chết tìm người có chút không ổn, không thể nghi ngờ tiểu là bán rẻ bạn của Tô Đường. Muốn hoặc là bị Ma Cổ Tông Tông chủ đã biết cái này, cũng vô cùng có khả năng cố ý tiết lộ bí mật, lại để cho Vãng Sinh Điện dự đoán chuẩn bị sẵn sàng, cùng Tô Đường liệu cái lưỡng bại câu thương. Kết quả, hắn nộ tìm được Phương Dĩ Trích chỉ trích Phương Dĩ chết rườn bỏ tí nước, phụ Tô Đường thời điểm Phương Dĩ chết lại cười một mảnh dài hẹp phản bác hắn. Đầu tiên, Ma Cổ Tông Tông chủ sẽ không cố ý bán đứng bạn của Tô Đường, bởi vì Tô Đường hoàn toàn có thể dùng giống nhau phương pháp làm ra phản kích, đối với ai đều không có lợi. Người kia tiềm phục tại Vãng Sinh Điện ở bên trong đã nhiều năm, danh sách xếp hạng Vãng Sinh Điện top 5 ở trong, cũng là tông chủ một đại vương bài, tuyệt đối không có khả năng cùng Tô Đường lẫn nhau lựa mất. Tiếp theo, Phương Dĩ chết còn có cái khác ánh mắt, nếu như phát giác được không đúng, hắn có thể ở trước tiên nhận được tin tức, vì dễ dàng cho liên hệ Tô Đường cố ý đem Viên ra Vân xa phái đi qua, hắn có thể lập tức đem tín đưa đến Tiên Kỳ phòng, lại để cho Tô Đường người bên kia kịp thời làm ra hưởng đối. Cuối cùng, Phương Dĩ Chiết cũng biểu lộ chí hướng của mình, đây là một lần đối với tông chủ thăm dò, nếu như tông chủ lựa chọn vô cùng nông cạn, Phương Dĩ Chiết có lòng tin tại trong vòng 5 năm 5 trước lấy, nếu như tông chủ phối hợp làm việc, vậy muốn cải biến thái độ rồi. Chân luôn một mực ở lại Phương Dĩ Chết bên người, hắn nhìn tận mắt Phương Dĩ Chiết theo một cái nho nhỏ phân xá xá thủ lĩnh đi cho tới hôm nay, nhìn tận mắt Phương Dĩ chết đem sống sót sau hai nạn thứ bảy tổng xã phát triển lớn mạnh. Người này có lẽ là bạn của Tô Đường, nhưng tuyệt sẽ không trở thành Tô Đường thuộc hạ, dùng cổ nhân mà nói nói, người này trời sinh kỹủ có phản cốt. Kia khô gầy lão giả trầm mặc một lát, trầm rãi nói ra, người lại như thế nào nhận thức hắn hay sao? Ta có biện pháp của ta. Phương Dĩ chết trả lời. Chương 677, cơ hội duy nhất. Gặp Phương Dĩ chết lảng tránh vấn đề, kia khô gầy lão giả giận tái mặt, nhưng lập tức lại khẽ thở dài một cái, Phương Dĩ chết thực lực tiến cảnh cực nhanh không nói, còn chiêu mộ được không ít tu hành giả, lại không biết từ chỗ nào thu thập đến lớn phê đan đã thành bồi to khó vây xu thế. Gọi hắn một tiếng trưởng lão, chỉ là khách khí khách khí mà thôi, nếu như hắn thực coi tự mình là chuyện quan trọng, nói không chừng sẽ chọc cho ra phiền phức gì. Căng mấu chốt chính là, Phương Dĩ chết tự hồ đã sớm nắm đúng tông chủ nghĩ cách, hắn còn muốn đập vào tông chủ cửa hiệu cưỡng bức Phương Dĩ chết túi đầu, đã không có khả năng rồi. Tông chủ còn có mấy câu muốn hỏi ngươi." Kia khô gầy lão giả nói ra, "Tô Đường cùng Cê Hung ta kết thù quá sâu, ngươi làm sao biết hắn sẽ không trở tay đối phó Cê Hung ta? Trên đời không có mấy người có thể so với ta hiểu rõ hơn Tô Đường rồi." Phương Dĩ Chiết chậm rãi nói ra, "Lần trước ta nghe Tô Đường nói về Nguyên Lai ta tông đảng kiếm các có một trưởng lão, hiện tại đi bác Vọng Thành, tại đó trùng kiến 9 thắng, Ha ha ha. Bát Vọng Thành a, ngay tại Tô Đường mê mắt dưới đấy, chỉ là Tô Đường chẳng những chưa từng có quản qua hắn, còn đi tìm hắn tán gấu qua mấy lần. Bác Vọng Thành? Thật đúng. Kia khô gầy lão giả sững sờ. Tự nhiên là thật đấy. Phương Dĩ chết dừng một chút, nô trưởng lão sẽ không muốn đi bác Vọng Thành chuyển một chuyến a. Như vậy ngài tiểu là hiểu lầm ta rồi. A. Này làm sao nói, có thể được đến Tô Đường tín nhiệm, là một kiện lại để cho người phi thường sung sướng sự. Phương Dĩ trước nói, hắn và Tam đại thiên môn người không giống với, Tam đại thiên môn đi ra tiểu có lập trường vấn đề, chứng kiến ta ma cổ tông tu hành giả, cũng nên đấu cái ngươi chết ta sống, mà Tô Đường lại không muốn kế thừa kỵ hận, hắn làm sự tình cho tới bây giờ chỉ là xem người, mặc kệ xuất thân. Cho nên, hắn đã giết ta tông không ít người, nhưng lại có thể cùng ta trở thành bằng hữu, thường xuyên đi đi lại lại. Phương Dĩ chết rồi nói tiếp, theo ta được biết, hắn còn có một bằng hữu, là Chu thần điện văn thiên sư Hậu Duệ, tình cảm của bọn hắn rất tốt, nếu như không phải người nọ thân phận có chút đặc thù, không dám đi đến dưới ban ngày ban mặt. Đoán chừng bọn hắn đã sớm kết thành vợ chồng rồi. Tô Đường gặp được nguy cấp thời điểm người nọ đã cứu Tô Đường mệnh, người nọ gặp được ngoài ý muốn thời điểm Tô Đường cũng nhiều lần đã cứu nàng, theo đạo lý nói, như vậy Tô Đường cũng có thể cửu thị Tam đại thiên môn tu hành giả mới đúng, nhưng Tô Đường lại cùng Bổng Sơn Viên Hải Long Tương giao tâm đầu ý hợp, thậm chí đem mình tiên kỳ phong giao cho Hạ Lan Viễn Trình, như vậy, Ngài tổng nên mình bạch chưa. Tô Đường tịnh không để ý xe ông ta xuất thân, lập trưởng, hắn chỉ nhìn người. Kia khô gầy lão giả vướt vướt trong râu, thật lâu không nói được lời nào. Ta tông kiếm các vị trưởng kia Có thể ở Bắc Vọng Thành cấm dễ, mà Tô Đường chưa bao giờ quản chuyện của hắn, chính là bởi vì Tô Đường đã xem qua người của hắn." Phương Dĩ trước nói, "Nếu như đội thành ngài muốn đi Bắc Vọng Thành đem mấy thứ gì đó chẳng những hội sẽ hại chính mình, cũng sẽ liên quan đến đến cái kia trưởng lão. Ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi." Kia khô gầy lão giả nói ra, tông chủ vẫn chờ của ta hồi âm, "Ta chạy đến Bắc Vọng Thành đi làm cái gì?" "Vậy là tốt rồi." Phương Dĩ trước nói, "Ngô trưởng lão, phương mô còn có một câu, ngài phải tất yếu mang cho tông chủ." "Ngươi nói?" Kia khô gầy lão giả nói ra, Tông chủ cũng đừng có đem chú ý lực đặt ở Thiên Kỳ Phong bên kia rồi." Phương Dĩ trước nói, "Ta có thể cam đoan, chỉ cần C chúng ta không chủ động trêu chọc Thiên Kỳ Phong, Tô Đường cũng sẽ không chủ động tới tập kích C chúng ta." "Cam đoan? Ta Tông Hưng vong phải dựa vào cam đoan của ngươi." Kia khô gầy lão giả cười lạnh nói, "Ta cùng Tô Đường trò chuyện quá nhiều lần." Phương Dĩ trước nói, "Hắn nói Đại Vãng Sinh Điện sự tình kết sau tiểu cũng không trở ra tùy ý đi đi lại lại rồi, mà là muốn cố gắng kinh doanh chính mình Thiên Kỳ Phong cùng ta quân đại, là mê hoặc tộc đột kích đem chuẩn bị, hắn còn nói, bởi vì âm dương ngăn cách nhiều năm, Tinh lộ cũng nhận được ảnh hưởng, nhưng sẽ có một ngày hội, sẽ khôi phục lại đấy, đến lúc đó, yêu tộc có thể tùy ý tiến vào cái này một phương tiên địa rồi, Ngô trưởng lão, ta tông cũng có thể dự đoán đem chút ít chuẩn bị. A, kia khô gầy lão giả cười cười, ta còn có một câu. Phương Dĩ chết thở dài, hắn không muốn nói, nhưng lại không thể không nói, lúc này đây, là ta tông từ dưới đất đi tới, cơ hội tốt nhất rồi. Người đây là ý gì? Kia khô gầy lão giả sững sở. Chúng ta luôn bốn phía ẩn nút, có thể tàng được nhất thời, nhưng có thể tàng được cả đời sao? Phương chết Yêu tộc đột kích, ta tông cũng có thể vung tay mà khởi đến lúc đó cùng thiên hạ tất cả tông cùng tồn tại hậu thế, mới là chính độ a. Phương tổng xã thủ lĩnh, ngươi ở đâu hiểu đắc nhân tâm hiểm ác?" Kia khô gầy lão giả cười lạnh nói, "Hồ đồ ta tông vung tay mà khởi." Sau đó chờ mặt khác tông môn ở sau lưng chọc vào dao găm sao? Chỉ cần tô đường tại, thử không người nào dám làm như vậy." Phương Dĩ cho nói, "Được rồi, lời của ngươi ta hội sẽ bẩm báo cho tông chủ đấy." Kia khô gầy lão giả đối với cái đề tài này rõ ràng không có hứng thú, "Phương tổng xã thủ lĩnh, nghe nói ngươi thu thập đến không ít nan dược." Đúng vậy." Phương Dĩ chết nói, Phương Ngô nguyện ý xuất ra một nửa đàn dược, phân cho bổ tông. "A." Kia khô gầy lão giả lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Bổ đạo cũng không có cô ý ép buộc ngươi, là tự ngươi nói hay sao?" Phương Mỗ tự nhiên muốn làm gốc tông ra một phần lực đấy. Phương Dĩ chết nói, tại Phương Dĩ chết cùng Ma cổ tông trưởng lao thương lượng đồng thời, Tô Đường đã trở lại Tà quân Đài bí cảnh ở trong, liếc liền chứng kiến sắc mặt tái nhật Cố Tùy Phong ngơ ngác ngồi ở trên hòn đá, mà Tư Không Thác đứng ở bên cạnh, giống như tại quên giải lấy cái gì, nhưng Cố Tùy Phong thần du vật ngoại, một điểm phản ứng đều không có. Sư tôn. Tô Đường nói, "Hắn đây là làm sao vậy? Ta đem Tư Không Tinh Dã tin người chết nói cho hắn biết rồi." Tư Không Thác lộ ra một nụ cười khổ, "Thật không nghĩ tới, lại có thể biết có con người làm ra tên xúc sinh kia mà thương cảm." Tô Đường nhìn nhìn Cố Tùy Phong bên người để đó gói nhỏ, hạ giọng nói, "Hắn đã chết." Tô Đường lúc ấy tận lực lưu lại Tư Không Tinh Dã một hơi, chính là vì giao cho Tư Không Thác xử trí, nhưng không nghĩ tới Tư Không Thác ra tay nhanh như vậy, ở trong mắt hắn xem ra, không cần phải vội vã giết chết hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu Tư Không Tinh Dã, chuẩn bị một ít gì đó, muốn khảo vấn vài ngày. Có lẽ có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Chết rồi, ta đã bỏ qua một lần, nếu không muốn sai lần thứ hai rồi. Tư Không Thám nói, ta đã từng lấy vi, tính cách của hắn như vậy kỳ quái, nham hiểm, là vì đã mất đi thân nhân, hiện tại mới hiểu được, có ít người tính cách tựu là trời sinh đấy, căn bản không có biện pháp cải biến. Tô Đường trầm mặc một lát, ánh mắt đã rơi vào cố tùy phong trên người, "Cố lão." Cố tùy phong bất vi sở động, vẫn còn ngơ ngác nhìn về phía trước, hiển nhiên, Tư Không tin ra chết, đối với hắn đã tạo thành cực lớn trùng kích. Không nên quấy rầy hắn rồi. Tư Không Thám nói, lại để cho chính hắn ngốc tầm vài ngày, cũng tiểu khôi phục. "Tốt, Sư tôn, xe chúng ta đi bên kia đi vừa đi." Tô Đường nói. "Đi thôi." Tiểu Không thắc nói, không sai biệt lắm đi ra vài chục bước, nàng thấp giọng nói, "Tô Đường, về sau tiểu không nên gọi ta là Sư tôn, ta chẳng qua là chuyện cùng ngươi ma quyết mà thôi, ngươi có thể đi cho tới hôm nay, toàn bộ nhờ ngươi cố gắng của mình cùng số phận, cái này âm thanh Sư tôn." Gọi được trong nội tâm của ta có xấu hổ a. Nếu như không có Sư tôn, ta tiểu không có biện pháp luyện hóa ma chi quầng, không có ma chi quầng, cũng cũng chưa có vẻ sau cơ duyên. Tô Đường cười nói, "Có lẽ ta tại trong trận chiến ấy sớm bị Đại yêu sơ lôi nghiền thành thịt nát rồi, chỉ bằng phần này ân cứu mạng, ta cũng có thể kêu một tiếng sư tôn đấy. Còn có, nếu như từ tiểu như bên kia luận, ta phải gọi ngài một tiếng tại mẹ, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều." Haha, ha, ngươi luôn như vậy miệng lưỡi trơn tru. Từ không thắc cũng nở nụ cười, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, rất kiên quyết nói, "Không thể từ tiểu như bên kia luận." Vì cái gì? Tô Đường có chút khó hiểu. "Ta lúc đầu chỉ là chứng kiến nha đầu kia rất nhận người yêu thích, lại có ngươi phần này quan hệ?" Cho nên thấy nàng bảo ta một tiếng tại mẹ, thật không nghĩ đến, Hoa Tây Tức cái tên này, lão bất tử rõ ràng đi ra chiếm tiện nghi tư không thác nói. Từ không thác, "Cê hung ta mấy ngày này cũng coi như hợp tác qua mấy lần." Hoa Tây Tức thanh âm đột nhiên chuyển tới, sau lưng tiếng người dài ngắn, phải hay là không có chút quá mức. Tô Đường niết niết miệng, hắn đau đầu nhất đúng là đồng thời thấy Hoa Tây Tức cùng tư không thác, giống như tập tiểu Như, gọi Hoa Tây Tức sư tổ, chẳng khác gì là mắng tư không thác, chia tay xưng hô đều không quá phù hợp. Tô Đường, theo tiếng nói, tập tiểu Như theo trong rừng đi ra, Tay của nàng vác lấy hoa tây tức cánh tay, đón lấy hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Tiểu Như a, ta trở về cùng sư phụ ngươi nói nói, ngươi về sau liền làm của ta ký danh đệ tử a." Hoa Tây tức nói, không đem bối phận định ra lại cái này, lao xảo quyết bà tử là cùng ta không dữ rồi. "Sư tổ, như vậy?" "Được chứ?" Tập tiểu Như lầm bầm nói. "Có cái gì được không đấy, ta định đoạn. Hoa Tây tức nói, đại trưởng phu làm việc không câu nệ tiểu tiết, mặc kệ nhiều như vậy. Hoa Tây tức khẩu khí tuy nhiên lại, nhưng lời này đã tiết đấy ngọn nguồn, sửa bối phận là không có gì đấy. Trước tiên đem cái gọi là lao xảo quyệt bà tử ổn định nói sau. Đúng lúc này, một đạo ngân tuyến từ không chung lướt xuống, rơi sau lưng Tô Đường, đón lấy một cái thanh thú thanh âm vang lên, mụ mụ. Tiểu Bất Điểm bay đến Tô Đường trên bờ vai, nhìn nhìn Hoa Tây Tức cùng Tư Không Thác, ngáp một cái, hướng Tô Đường trong bà táo chui vào, nàng lại mệt nhọc. Chứng kiến Tiểu Bất Điểm, Hoa Tây Tức cùng Tư Không Thác đều đã trợn mắt, mà biến dị ngân hoàng trên lưng loè loẹt sáng lên thánh tòa cũng hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Chúng ta nghe nói, nhưng đều có chút không tin, vô quang thánh tòa. Thật là ngươi rế. Tư Không Thác đạo. Ân Tô Đường nhẹ gật đầu, hắn quá mức tự tin rồi, nếu như chứng kiến ta lập tức chuyển thân viễn độn, hắn không phải là không có cơ hội đạo tẩu. Ha ha, Tư Không Thác nở nụ cười, nếu như hắn chứng kiến ngươi bỏ chạy đi, hắn làm sao có thể trở thành vô quang thánh tỏa. Tiểu tử này bí mật thật nhiều. Hoa Tây tức lầm bầm nói, có ma trang, lại có. Vận mệnh tinh linh. Tô Đường, ngươi thật là. Lục Hải mệnh chủ, ta cũng không biết có phải hay không là. Tô Đường nói, nhưng ta quả thật có thể điều khiển thảm thực vật, bất quá không có tiểu bất điểm lợi hại như vậy. Thú vị. Hoa Tây Tước thở dài, Tô Đường Ngươi trung thực nói cho Cế Hống ta biết, ngươi theo chừng nào thì bắt đầu tu hành hay sao? Theo nhìn thấy tiểu Như khi đó bắt đầu đi. Tô Đường nói, tiểu Như có thể làm trường đấy, khi đó Cế Hống ta liền tông sư bình cảnh đều không có thể đột phá đây này. Chương 678, tùy ý quyết chiến. Không sai biệt lắm vẫn chưa tới 4 năm a. Hoa Tây tức thở dài, mấy người nhất thời im lặng, Hoa Tây tức cùng Tư Không Thác thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng thực tế niên kỷ đều vượt qua trăm tuổi, bọn hắn giày vò hồi lâu, mới có hôm nay tiếng cảnh, mà Tô Đường chỉ dùng 4 năm, tâm tình tự nhiên sẽ cảm thấy kích động khó bình. Tập Tiểu Như đi về hướng đỗ bên, lần nữa hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tô Đường nói: "Sư tôn, ta đến bên kia cùng Tiểu Như trò chuyện." "Đi thôi, đi thôi." Tư Không Thắc bất đắc gì nói: "Nếu như ngươi tổng như vậy kính cẩn, ta cũng không có thể diện ở tại chỗ này rồi, về sau không nên hỏi lại ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Tô Đường cười cười, chậm rãi hướng Tập Tiểu Như đi đến, "Làm sao vậy?" Thiên Kỳ Phong bên kia đã xảy ra chuyện. Tập Tiểu Như quan sát đến Tô Đường sắc mặt, còn không người nói cho người với ta đã xẻ ra chuyện gì. Tô Đường có chút ngạc nhiên chẳng lẽ vãng sinh điện còn có dư lực đến thiên kỳ phong đi qué rối. Người kia người bằng hữu, đồng trưởng lao chết rồi." Tập tiểu như nói. "Chết rồi hả?" Tô Đường thanh âm đột nhiên đề cao, "Chết như thế nào?" Tập tiểu như liền đem Hạ Lan Viễn Trinh nói cho nàng biết những lời kia, một năm một người nói ra, theo dòng nham sơn trong đột nhiên xuất hiện nhóm lớn hỏa báo, hướng về Ám Nguyệt thành phương hướng xuất phát, trên đường vừa vặn trải qua Đồng Phi điểm đảo quáng, Đồng Phi tự biết không có biện pháp chạy trốn, không muốn liên lụy kế thiên tầm, đem kế thiên tầm đổi đi. Tô Đường sắc mặt một mực tại biến ảo mới vừa đi ra tiểu lâm bảo liền nhận thức Đồng Phi co như là lão bằng hữu của hắn rồi, tuy nhiên đồng phi trên người có đủ loại lại để cho người không quen nhìn tật xấu, nhưng tình bạn còn tại đó. Tô Đường cảm giác mình tâm trở nên phi thường trầm trọng, hắn đã rất cố gắng, nhưng như vậy cũng không có biện pháp bảo hộ bằng hữu sao? Người kia phóng xuất ra pháp tướng, đánh chết vô số chỉ, cái hỏa báo còn đem cái con kia hỏa báo đại yêu bức lui, đón lấy hắn đuổi tới Rong Nham Sơn ở bên trong, sau đó không biết tung tích. Tập tiểu như nói, Hạ Lan Viễn trinh phái người đi thăm dò qua, Rong Nham Sơn trong bạo phát phi thường kịch liệt chiến đấu, nhưng tìm không thấy tung tích của hắn. Cái con kia Hỏa Báo đại yêu cũng không thấy rồi, Hạ Lan Viễn Trinh vốn định tự mình đi một chuyến rừng năm sơn, bất quá chuyện bên này lại không thể thiếu hắn. Ta đã biết." Tô Đường nhẹ khẽ thở dài một hơi. Tập tiểu như gặp Tô Đường thần sắc thật không tốt, cũng tiu ngậm miệng không nói lấy, chỉ là lặng lặng đứng tại Tô Đường bên người, nhìn xem phương xa núi rừng. Một cái cái đầu nhỏ theo Tô Đường trong vạt áo chui ra, đúng là tiểu bất điểm, nàng vốn đã ngủ say, nhưng Tô Đường nỗi lòng biến hóa thật lớn ảnh hưởng đến nàng, cho nên leo ra xem đến cuối cùng. Tô Đường ánh mắt tiến lặng nhìn lên trời thế, thật lâu, hắn đột nhiên nói ra: Tại đây bí cảnh đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Mụ mụ, ta biết rõ ta biết rõ tiểu bất điểm lập tức tiêu lên. Lần trước ta cùng A xảo đã bay rất lâu đâu rồi, mới bay đến chân trời. a tô đường nói, chân trời là cái dạng gì nữa trời hay sao? Khắp nơi đều rất đen, cái gì đều nhìn không tới. Tiểu bất điểm nói, A xảo là gan rất nhỏ, như thế nào cũng không dám tiếp tục đi phía trước đã bay. Không phải nó nhát gan, là người lá gan quá lớn. Tô đường lắt đầu. Mụ mụ, kia trong bóng tôi đến cùng có cái gì? Tiểu bất điểm hỏi. Ta làm sao biết? Tô đường nói, tiểu bất điểm Về sau không nên chạy loạn, hiểu hay không? Mụ mụ, ta thật biết điều đấy. Tiểu Bất Điểm nói, tại Hương Hương chỗ đó, ta tiểu không có chạy loạn nha. Ngươi đi gặp văn Hương. Tập tiểu như nói, "Ân, Tô Đường nói, sau đó hắn do dự một chút, Ma Vân lĩnh cũng xuất hiện bí cảnh, hơn nữa, ta tại Ma Vân lĩnh bí cảnh trong phát hiện một kiện rất vật cổ quái." "Là cái gì?" Tập tiểu như tò mò hỏi. "Là một con chung. Tô Đường chậm rãi nói ra, kia khẩu chúng nội. Rõ ràng còn có bí cảnh. "Một con trùng? Không thể nào đâu." Tập tiểu như lộ ra dị thường mình. Thật sự. Tô Đường nói, hơn nữa, ta ở đằng kia khẩu trung nội thấy được một cái đại tu hành giả lưu lại nhật ý, đoán trừng. Hắn ít nhất là đại la tinh quân cảnh tồn tại, thậm chí có thể là tinh không chi chủ, ha ha ha, cũng có thể là xui xẻo nhất đại tồn tại. Tập tiểu như trừng to mắt, đối với nhân giới tu hành giả mà nói, tiểu la tinh quân cũng đã là trong truyền thuyết đại tồn tại. Tô Đường liền đem mình tận mắt thấy hết thể đều nói ra, đem hắn giảng đến cái kia từ đầu đến cuối không cách nào nhìn trộm toàn cảnh cự xa thời điểm tập tiểu như lộ ra vẻ lo lắng Đem hắn giảng đến trung tăng nội cảnh sắc cùng người thời điểm nàng lại sinh ra mãnh liệt rất hiếu kỳ, bất quá trung tăng cũng không ở chỗ này, nếu không tập tiểu như nói cái gì đều muốn vào đi xem một cái đấy. Người nói kia khẩu trung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tập tiểu như nói, không có biện pháp mang về đến sao. Chưa trừ diệt mất cái kia cự xà, là không thể nào đem trung tăng mang đi đấy. Tô đừng nói, hơn nữa, ta mới vừa nói chính là cái kia lưu lại nhật ký ra hỏa, chỉ sợ còn chưa có chết. Không chết. Tập tiểu như lúc này đây là triệt để sợ ngây người. Không cần lo lắng Tô nói Hắn muốn khôi phục thực lực của mình, chỉ sợ muốn vài thập niên, thậm chí là trên trăm năm, đến lúc đó, Cung ta sớm đã có biện pháp đối phó hắn rồi, huống chi dùng hắn số phận. Chậc chậc, không biết hội sẽ náo xảy ra vấn đề gì lại hoặc là đều không cần Cung ta độc thủ, chính hắn tiểu đem mình vung hô chết rồi. Ngươi nói được quá mức trò đùa rồi." Tập tiểu như nợ nụ cười. "Có lẽ a." Tô Đường ngồi xuống, dựa lưng vào một cây đại tụ, tìm cái thoải mái vị trí, "Tiểu Như, chuyện bên ngoài tiểu giao cho ngươi rồi, không phải đại sự, đừng tới quấy ta." "Ngươi làm sao vậy?" Không có gì đấy, chỉ là có chút mệt mỏi rồi, muốn thư thư phục phục ngủ lấy một giấc. Tô Đường nói, hơn nữa những ngày này thấy được quá nhiều đồ đạc, ta cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Tô Đường, đồng phi sự tình không thể trách ngươi." Tập tiểu như nói. "Ta biết rõ." Tô Đường vừa nói một bên nhắm mắt lại. "Mụ mụ, ta cũng muốn cảm, rắc, cảm, rắc tiểu bất điểm kêu lên. Tốt." Tô Đường khắp đáp. Tiểu bất điểm một lần nữa chui vào Tô Đường trong và áo, mà biến dị ngân hoàng cũng leo đến phụ cận, nằm tại trong bùi cỏ. Tập tiểu như nhìn Tô Đường liếc, thở dài một cái lặng lẽ xoay người, từ trước đến nay phương hướng đi đến. Tập tiểu Như sau khi rời đi, Tô Đường mở ra hơi có chút mê mang hai mắt, xem hướng lên bầu trời. Ma Vân Linh một chuyến, đối với hắn đã tạo thành thật lớn chúng kích, cũng sinh ra vô số vấn đề. Ma Vân Linh có bí cảnh, bí cảnh bên trong coi trung tâm, trung tâm nội còn có bí cảnh, giả thiết nếu như hắn có được 10 kiện giống nhau vực cấp linh chủng, lại tới đây, sau đó phân biệt để đặt, phải hay là không chẳng khác nào đã có được 10 cái tiểu thế giới. Muốn nếu như, hắn chỉ là buông xuống một kiện vực cấp linh chủng, sau đó tiến vào đến linh chủng trong không gian, muốn để đặt một kiện, đón Donlay muốn tiến vào không gian, như thế nhiều lần, thẳng đến vực cấp linh trùng toàn bộ dùng xong, đây là cái gì? 10 tầng thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết, cái kia đại tồn đã tu hành vài, vài năm, cũng không quá đáng có được một kiện vực cấp linh chủng, có thể thấy được vực cấp linh chủng là cỡ nào rất thưa thớt. Còn có, trong nhật ký nói, ma chàng tựu là thiên ma linh trùng. Nhưng bây giờ ma chàng đã đều bị hắn đã luyện hóa được, phải hay là không đại biểu cho, linh trùng đã bị phế bỏ. Tô Đường suy nghĩ một hồi lâu sau, nghĩ đến đầu có chút đau, mới nhắm lại mỏi nhừ cay môi hai mắt. Cái này một giấc tô đường ngủ thời gian rất lâu, thẳng đến Hạ Lan Viễn Trinh thân hình xuất hiện ở phương xa, chậm rãi hướng bên này đi tới, hắn nếu có điều, cảm, rắc, chậm rãi quay đầu, xem Hạ Lan Viễn Trinh nhìn lại. Tiên sinh thật sự là hội, sẽ, ham thanh tính. Hạ Lan Viễn Trinh khẽ cười nói. Hạ Lan Viễn Trinh dáng tươi cười giống như trước đây ánh mặt trời, rởi mở, bất quá theo tô đường, Hạ Lan Viễn Trinh đáy mắt cất giấu vẻ lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Tô đường nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Hạ Lan Viễn Trinh không nghĩ tới tô đường hội sẽ hỏi như vậy, vốn là sửng sốt một chút. Sau đó dừng một chút, chỉ là ta phải đi. Ngươi phải đi. Tô Đường trầm ngâm một lát, tỷ tỷ ngươi đã không tại Bồng Sơn rồi, nghe nói Bồng Sơn băng Phong Thánh Tỏa đang khắp nơi tìm nàng, ngươi lại có thể đi nơi nào? Phải về nhà, cho nên ta mới chịu đi." Hạ Lan Viễn Trinh nói. "Hẳn là ngươi là sợ liên lụy Cung ta." Tô Đường nói. "Kia cũng không phải." Hạ Lan Viễn Trinh nói. "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Tô Đường đứng người lên, "Tiểu hạ, Cung ta làm vài năm bằng hữu, lẫn nhau tầm đó liền điểm ấy tín nhiệm đều không có sao?" Ngươi rõ ràng nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi, nhưng ngươi cái gì cũng không nói, ta như thế nào yên tâm cho ngươi đi." Hạ Lan Viện Trinh đã chầm mặt một lát, thấp giọng nói, "Thượng Kinh Tiết gia có một nhóm người đã đuổi tới kinh Đào thành rồi, bọn hắn đã mang đến một tin tức, tỷ tỷ của ta đã từng cho Tiết Cửu cho một phong thơ. "Trên thư viết cái gì?" Tô đừng hỏi. "Tỷ tỷ của ta nói, lại để cho Tiết gia người đi đầu tránh một chút, nàng sẽ cùng Băng Phong Thánh Tỏa tùy ý quyết chiến đấy." Hạ Lan Viện Trinh lộ ra cười khổ, "Không nút Tiết gia người không tin, ta cũng không tin, Phong Thánh Tỏa dù sao đã đột phá bình cảnh." Tuấn Thăng làm đại thánh nữa à, ai mớn. Nàng thật sự làm được. Làm được? Làm được cái gì? Kỳ thật không lứt hạ Lan Viễn Trinh không tin, Tô Đường cũng là không tin đấy, hắn và đại yêu sơ lôi đã giao thủ, tự nhiên tin tưởng đại thánh cảnh cùng bình thường thánh cảnh tồn tại bao nhiêu khác nhau. Làm được cùng băng phong thánh tòa quyết chiến a hạ Lan Viễn Trinh tự giải. Tô Đường kinh ngạc tại đó, hắn ít dám không tin lỗ tai của mình. Tỷ tỷ ngươi, Tháng. Tô Đường nói. Không biết, còn chưa kết thúc. Hạ Lan Viễn Trinh nói, không băng phong thánh đi, sơn cây còn lại quả to vị thánh tòa đều đi. Tuy nhiên của ta tiến cảnh còn kém rất nhiều, nhưng cũng không thể lại để cho tỷ tỷ một người đối mặt hết thảy. Đồng Sơn sở hữu tất cả thánh tòa đều đi, hợp bọn hắn chi lực, cũng không thể thắng được qua tỷ tỷ ngươi. Tô Đường cảm thấy đây là hắn nghe được qua nhất hoang đường sự tình, một cái đại thánh, hơn nữa mấy vị thánh tòa, còn đấu không lại một cái Hạ Lan Phi Quỳnh. Dù sao hiện tại còn chưa kết thúc. Hạ Lan Viễn Trình nói, bọn hắn quyết đấu địa phương có chút đặc thù. Ở nơi nào? Tô Đường truy vấn. Tại Thần Lạc Sơn. Hạ Lan Viễn Trình nói. Thần Lạc Sơn Tô Đường ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Trong lòng của hắn có kinh hãi, cũng có kính nể, Thần Lạc Sơn có được một loại cực kỳ kỳ lạ kết giới, có thể áp chế từng cái tu hành giả lĩnh lực, giam cầm linh mạch, mặc định đại thánh cũng đồng dạng hội sẽ chịu ảnh hưởng. Chương 679, nhân quả. Vừa rồi, ta cùng Tư Không đại nhân cùng Hoa đại nhân tán gấu qua. Hạ Lan viện Trinh chậm rãi nói ra, hai người bọn họ tạm thời không muốn hồi trở lại ma thần đàn rồi, tiểu Như cũng không đi, còn có Di tộc đại trưởng lão cũng muốn đã tới, có bọn họ tại đây, ta quân đại là không sơ hở tí nào đấy, ta đây cũng coi như yên tâm. Như thế nào? Cái này mà bắt đầu bàn giao nhắn nhủ di ngôn rồi hả? Tô Đường nói. Tiên sinh, ta không có công lao cũng cũng có khổ lao a. Là không phải nói là một ít chúc phúc mà nói." Hạ Lan Viễn Trinh cười khổ nói. Người hay vẫn là ở tại chỗ này, ta đi thần là sơn." Sơ Tô Đường ngưng trọng nói. "Như vậy sao được? Đây là chuyện nhà của ta." Hạ Lan Viễn Trinh thần sắc trở nên nghiêm nghị, hơn nữa, theo ta khi còn bé bắt đầu, tỷ tỷ vẫn tại chiếu cô ta, đến hôm nay cũng có thể do ta đến thay nàng phân ưu rồi. Ta thiểu công bằng nói mấy cái a." Tô Đường nói, "Thứ nhất, Không phải ta nói móc đả cái ngươi, ngươi còn chưa có khám phá thánh cảnh, đến Thần Lạc Sơn, đây không phải là thay tỷ tỷ ngươi phân ưu, mà là cố ý đi liên lụy nàng." Hạ Lan Viện Trinh mở miệng muốn nói chuyện, Tô Đường khoát tay háo, "Ngươi trước hãy nghe ta nói thứ hai, tiểu hạ, ngươi đi qua Thần Lạc Sơn sao?" "Không có." Hạ Lan Viện Trinh nói, sau đó lập tức bổ sung, "Nhưng ta sẽ giải thích Thần Lạc Sơn." "Nói nhảm, không có đi qua ngươi lại dựa vào cái gì hiểu rõ?" Tô Đường nói, "Nhưng ta đi qua." Hạ Lan Viện Trinh mơn khởi đôi môi, hắn tuy nhiên không nói chuyện, nhưng biểu lộ cũng tại rõ ràng nói cho Tô Đường. Ngươi nói cái này đều không trọng yếu. Thứ ba, viên gia hồng tộc đã đi Khổng Tức Sơn, Vân xa không ở chỗ này. Tô Đường nói, đợi ngươi đổi tới Thần Lạc Sơn, giao cúc vàng đã sớm nguội lạnh, đừng nói cho ngươi muốn mượn dùng biến dị ngân hoàng, thứ này ngoại trừ ta cùng tiểu bất điểm bên ngoài, không có người có thể quản được ở nó. Tốc độ xác thực là thứ cứng rắn, lạnh, tổn thương, hạ lan viễn trình do dự một chút. Thứ tư, ngươi tuy nhiên đã đến đại tôn đỉnh phòng, nhưng cùng đại thánh so sánh với, trên lệch quá xa, không phải ta cố ý hù dọa ngươi, băng phòng thánh tòa tay nhấc chân đó, có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Tô Đường nói, bất kể thế nào nói, ta cùng kia đại yêu sơ lôi tử đấu qua một hồi, kinh nghiệm so ngươi hơn rất nhiều. Còn có, ta sớm đã đến bình cảnh, nhưng thủy chung không được tiến thêm, lúc này đây có lẽ tiểu là ta tìm hiểu cơ hội tốt, tiểu hạ, không nên đoạt cơ hội của ta. Đệ Ngũ, Thần Lạc Sơn khoảng cách Đại Quang Minh Hồ không xa. Tô Đường lại nói, đại ma thần Vân Tương cùng Từ Hàng vẫn còn tiến đàn, vừa rồi hô duyên tranh một bị đại yêu sơ lôi trọng thương, ta vừa vặn đem cố lao luyện chế thuốc trị thương mang về cho hắn, cũng thuận tiện đem Vân Tương cùng Từ Hàng mời đi ra hỗ trợ, nếu như đổi thành ngươi, Bọn hắn sẽ ra ngoài giúp ngươi sao? Thứ sáu, ngươi cũng nên biết, là tỷ tỷ của ngươi đem ta mang lên tu hành lộ đấy, ta thiếu nàng một phần thiên đại nhân tình. Tô đừng nói, nếu như không có tỷ tỷ ngươi, đoán chừng ta vẫn còn tiểu Lâm Bảo ở bên trong cả ngày ngây thơ vô chi không lý tưởng đâu rồi, tiểu hạ, tu hành nặng nhất như quả, ngươi hiểu ý của ta a. Thứ bảy, Thần Lạc Sơn một mực được xưng là chư tuyệt địa đứng đầu, ta đoán chừng trong lúc này cũng có bí cảnh, chính là giống như cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua. Tô Đường nói, mượn cơ hội này, ta nhiều tại Thần Lạc Sơn ở bên trong chuyển một chuyến. Có lẽ có thể được đến một phần ngoài ý muốn kinh hỉ, đại trưởng Lao Thưởng Xuyên nói, ta là có đại số phận tri nhân, người khác phát hiện không được, không chuẩn ta có thể phát hiện. Thứ 8. Tốt rồi, tốt rồi. Hạ Lan viện Trinh liên tục cười khổ, tiên sinh, ngươi lợi hại, ta nói bất quá ngươi. Không phải nói qua được nói bất quá sự tình, mà là ai có đạo lý phải nghe theo ai đấy. Tô đừng nói, lần này vãng sinh điện bị tổn thất nặng, tại bọn hắn tổng điện không có xuất quan lúc trước, hẳn là không, có có tâm tư hô phòng Hoán Vũ rồi, tiểu hạ, ngươi bây giờ phải làm nhất đấy, là cố gắng tu hành, đợi đến khám phá thánh cảnh. Tiên hạ đại có thể đi được, khi đó ngươi phải đi, ta tuyệt không ngăn đón ngươi." Hạ Lan Viễn trinh thở dài một tiếng, hắn vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng Tô Đường nói được những câu có lý, hắn không có biện pháp phản bác. "Nếu như ngay cả ta đều không thể giúp tỷ tỷ ngươi, vậy ngươi đi càng không dùng. Tô Đường nói, "Tiểu hạ, ngươi còn nhớ rõ Hổ Nô sao?" "Đương nhiên nhớ rõ." Hạ Lan Viễn chính nói. "Hồ Nô theo như lời thiên thánh, cần phải tiểu là đại yêu rồi." Tô Đường nói, "Tiểu bất điểm theo đại yêu sơ lôi chỗ đó bộ đồ đến rồi không ít tin tức, tại yêu giới ở bên trong, đại yêu cấp tồn tại ít nhất cũng có 10 mấy cái." là mười mấy cái a. Có lẽ còn có lợi hại hơn đấy, nếu như ngươi bây giờ không nắm chặt tu hành, đợi đến lúc nhân giới cùng yêu giới chính thức buộc phát xung đột thời điểm, muốn tu hành sẽ trễ. Có nhiều như vậy. Hạ Lan Viễn Trinh kinh hãi. Hiện tại chỉ sợ càng lớn. Tô Đường nhẹ gật đầu, đại yêu sơ lôi không cần phải lựa gạt tiểu bất điểm đấy. Ta hiểu được. Hạ Lan Viễn Trinh lầm bẩm nói. Tô Đường thò tay tại Hạ Lan Viễn Trinh trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ đập, sau đó hướng ngoài rừng đi đến. Hạ Lan Viễn Trinh cất bước đi theo Tô Đường bên cạnh thân, hắn do dự một chút, đột nhiên nói, tiên sinh, tỷ tỷ của ta tính tỉnh tỉnh có chút tương thế, nếu như xông tới ngươi. Ha ha, ngươi coi ta là thành tiểu hài tử rồi hả? Tô Đường nở nụ cười, ta sớm đã không có chủ mối, trên đời này có tư cách xông tới ta, lại có thể lại để cho ta không dám lên tiếng đấy, chỉ có như vậy mấy người, tỉ tỉ ngươi tiểu là một cái trong đó. Hạ Lan Viễn Trinh cũng cười, sau đó yên lặng nhìn Tô Đường liếc. Đi về phía trước ra không xa, chính thấy được Y Thiền Mộng, còn có Tiêu Bất Hối, Bảo Lam cùng Hà Bình bọn người, chứng kiến Tô Đường, bọn hắn cùng một chỗ chạy ra đón chào. Bái kiến tiên sinh Y Mộng, Tiêu Bất Hối bọn người đồng thanh nói ra. Lao Tiêu Trước kia thỉnh lúc ngươi tới, ngươi năm lần bảy lượt đuổi đỡ, hiện tại lại như vậy. Làm gì trước nạo mạn rồi sau đó cung kính? Tô đừng nói, trước kia ta đem ngươi là bằng hữu, ngươi cũng đem ta là bằng hữu, không cần phải cùng ngươi khách sáo. Tiêu bất hối bất đắc gì nói, hiện tại không giống ngày xưa rồi, huống chi ngươi tại Thiên Kỳ Phong lập nên lớn như vậy cơ nghiệp, đã ta ôm lưng tựa đại thụ tốt hóng mát ý niệm, như thế nào cũng phải trả giá một ít một cái giá lớn mới hợp lý. Hơn nữa, người khác đều đối với ngươi cung kính như vậy, chỉ có ta hận đời vô đối, chẳng phải là trở thành mỗi người phiền lao ác vật. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Tô Đường cười ha hả nói, sau đó dừng một chút, "Đồng phi hậu sự, là ai xử lý hay sao?" "Là kế thiên tâm xử lý đấy." Bảo Lâm nói, Lao Tiêu, ta muốn thường xuyên đi ra ngoài, ngươi thay ta nhiều đi xem hắn." Tô Đường trầm âm thanh nói, cũng là bằng hữu cũ rồi, vốn tưởng rằng có thể cùng ta đi thẳng xuống dưới, ai biết. Ân. Nhắc tới đồng phi, Tiêu Bất Hối thần sắc cũng trở nên có chút gạm đạm rồi. "Ta phải đi, các ngươi còn có chuyện gì sao?" Tô Đường hỏi. "Sư tôn, ngài lại muốn đi?" Hà Bình kinh ngạc mà hỏi, "Lần trước ngài không phải đã nói, lần này sự rồi?" muốn ở lại Tà Quân Đài bế con sao? Kế hoạch không có biến hóa nhanh. Tô Đường nói: "Chúng ta ngược lại là không có việc gì. Hà Bính do dự một chút, Sư Tôn, ta muốn đem kế thiên tầm bọn hắn cũng mang đến nơi đây. Ngươi là đại sư huynh, ngươi tự mình làm chủ á?" Tô Đường nói: "Mụ mụ, hắn là nhị sư huynh, là nhị sư vinh, nha, tiểu bất điểm vội vàng kêu lên, ta mới là lao đại." Tô Đường ngẩn người, ánh mắt không khỏi đã rơi vào cách đó không xa tập tiểu Như trên người, đây chính là từng đã là tập lão đại a. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Tập tiểu Như quát, nàng đương nhiên tin tưởng Tô Đường nhớ ra cái gì đó. Ha ha, Tô Đường một nụ cười, sau đó nói, "Tiểu Bất Điểm, xê hung ta đi nha. Nghe được Tô Đường mà nói tại giữa không trung xoay quanh lấy biến dị ngân hoàng lập tức bay vút xuống, Tô Đường nhẹ nhàng cất bước, một bước liền trên hang biến dị ngân hoàng lưng, đón lấy ngồi ở trên thánh tọa. Sau một khắc, biến dị ngân hoàng cấp hướng phương xa, đón lấy loé lên vài cái, biến mất trong không khí. Lại đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn đi được quá nóng này a." Hà Bình lẩm bấm nói. Tập tiểu Như dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng Hạ Lan Viễn Trình, nàng cũng nghe nói Thần Lãng Sơn chuyện đó xảy ra, đại khái đoán được Tô Đường đích hướng đi. Hạ Lan Viện Trinh khẽ gật đầu, đôi má có chút nóng lên, phát nhiệt, biểu lộ cũng có chút ít không được tự nhiên. Tại lúc này, Tô Đường đã lướt đi Tà Quân Phần Mộ, Tà Quân Phần Mộ phía dưới trên mặt biển, dậm dạp chẳng trị tụ tập rất nhiều đội tàu, Ám Nguyệt Thành Thiên Kỳ Phong, chỉ là dùng Tô Đường làm hộ tâm tu hành tập đoàn một loại tiêu chí mà thôi. tuy nhiên trải qua tiểu bất điểm cải tạo, linh mạch trở nên đặc biệt nồng hậu dày đặc, nhưng cùng Tà Quân đài so sánh với, hay vẫn là kém đến quá nhiều. Hơn nữa, Tà Quân Đại có được gặp may mắn phòng ngự năng lực, chỉ cần là 108 cái Tà Quân vệ, liền có thể náo thị thiên hạ rồi. Đương nhiên, Tả quân vệ không có biện pháp ly khai Tả quân đại, đánh không đi ra ngoài, nhưng đồng dạng, ai cũng đừng muốn đánh được tiền đến. Thiên kỷ phong lực phòng ngự muốn sai, đồng phi chi tử chính là một cái thảm trọng giáo hơn đáng tiếc, dùng đồng phi khi đó tiến cảnh, căn bản không biết Tả quân đại ý nghĩa, tăng thêm sự tình bật quá, không có thời gian tinh tế cùng đồng phi giải thích, mà những người khác đa số không thích cùng đồng phi kết giao, tự nhiên không để ý đến đồng phi, nếu như đồng phi có thể hiểu rõ Tả quân đài cụ thể tin tức, đoán chừng đã sớm chuyển đạt tới. Cho nên, Hạ Lan Viễn Trinh không thông qua Tô Đường đồng ý, liền hạ một cái mệnh lệnh Bắt đầu lướng tà quân đài di dân. Bất quá, di dân đều phải đi qua nghiêm khắc chọn lựa, không phải tiến vào tà quân đài bí cảnh, mà là ở tại phụ cận huyền trên đỉnh. Sở hữu tất cả có thể ở tà quân đài bí cảnh trong thời gian dài tu hành người, đều muốn tu hành vạn cổ phù sinh quyết, mới có thể triệt tiêu tà quân đài bí cảnh áp lực, cường như hoa tây tước, tư không thác, đều không có biện pháp tại bí cảnh trong dừng lại quá lâu, tu hành một hai thiên, liền phải ly khai. Vạn cổ phù sinh quyết đã trở thành thiên kỳ phong căn bản quyết, tuyệt đối không thể có thể luận chuyện. Biến ngân hoàng tại tà phụ cận xoay một vòng, vỗ cánh võ Quân phương bắc kích bắn đi, nhiều hơn một cái tọa kỵ, sắp thực dễ dàng rất nhiều, chỉ là mấy giờ, Tô Đường liền bay vọt qua biển, thấy được kinh đào Thành. Tô Đường vội vã chạy đi, không muốn vô cùng trì hoan thời gian, trực tiếp đáp xuống kinh đào Thành Thiên Cơ lâu trước cổng chính, Ba Bối đã nghe được động tĩnh, lập tức ra đón. Tô Đường mệnh võ sĩ xua tán người vây xem bảy, leo lên Ba Bối, thấp giọng dặn dò vài câu. Nếu không có chuyện gì khác, Tô Đường chuẩn bị con rút lại phòng tiến đến rồi, xa thành đã thành phế tích, mà Bắc vọng thành bên kia hồng màu đồng, cũng phải buông tha cho, hắn cũng không đủ nhân thủ. Cuối cùng Tô Đường lại giao cho Bao Bối một phong thơ, theo thời gian thượng tính toán, đúng lúc này thượng kinh tiết ra người còn không có có rút lui đến kinh đào thành, lá thư này là ghi cho Tiết Cửu đấy, hắn không có khả năng chờ ở chỗ này. Chương 680, không có kết quả vây quét. Tô Đường không có trực tiếp đi thần Lạp Sơn, mà là vượt qua thần Lạp Sơn, đi trước Đại Quang Minh Hổ, hắn mà nói mặc dù nói được rất đầy, nhưng không có mấy người có thể so với hắn rõ ràng hơn đại thánh cấp uy năng, hơn nữa, hắn cũng không dám quá sớm bạo lộ chính mình. Đại Quang Minh Hồ đã thu thập tại sạch Vừa rồi đại chiến lưu lại dấu vết đều bị quét sạch không còn, ngay tại Tô Đường ngưng mắt nhìn mặt hồ thời điểm, không ít ma thần đàn nội môn đệ tử nhau nhau bắn lên trên không trung, ý đồ chặn đường Tô Đường. Tô Đường nhíu như mày, chợt phóng xuất ra ma chi dịch, một đôi cực lớn màu đen cánh bỗng nhiên trên không trung thành hình, hướng hai bên triển khai, thậm chí che khuất cả phiến thiên không. Ma thần đàn lớp trên trên không trung nội môn các đệ tử chứng kiến ma chi dịch lập tức ổn định thân hình, hướng mặt đất rơi đi, Tô Đường là ma trang võ sĩ, đây cũng không phải là bí mật, mà ma chi là dễ dàng nhất bị người nhận ra chưa bài, thấy được cặp kia ma chi dịch Nội môn các đệ tử đã biết rõ người tới là ai rồi. Đương nhiên, đây là trái với quy tắc đấy, Tô Đường còn chưa hữu thân vị, còn chưa tính là ma thần đàn người, ỷ có phi hành mau lệ linh thú mạnh mẽ đâm tới xuống tới, phạm vào tối kỵ, nhưng những đệ tử kia cũng biết, cho dù Thiên đàn bên trong đích chư vị ma thần, chỉ sợ cũng sẽ không nói cái gì, như thế nào cũng không tới phiên bọn hắn khóa tay múa chân. Tô Đường hướng phía dưới phương ngật, biến dị ngân hoàng xoay tròn nửa vòng, đã rơi vào một hòn đảo nhỏ thượng. Đảo bên cạnh có một tảng đá lớn, Hồ duyên tranh mục đang ngồi ở cự thạch bên cạnh, nhắm mắt điều tức, hắn cảm ứng được Tô Đường chấn động. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Đường. Lúc này, phương xa xuất hiện hai cái bóng người, đúng là Vân Tương cùng tư tưởng, bọn hắn cũng cảm ứng được linh lực chấn động, lo lắng sinh ra dị biến, hướng bên này kích xạ mà đến, các loại đợi chứng kiến Tô Đường sau bọn hắn thoáng thở dài một hơi, tốc độ cũng dần dần giảm bớt. Đây là bộ tùy đan, đối với thương thế của ngươi có chút tác dụng." Tô Đường nói, hắn móc ra một bình sứ nhỏ, đưa cho hô Duyên Tranh Mục. "Ta tại đây cũng có đấy." Hồ Duyên Tranh Mục nói, tuy là nói như vậy, nhưng hắn hay vẫn là thò tay nhận lấy bình sứ nhỏ, đa tạ. Vân Tương cùng Từ Tường đã rơi xuống, Từ Tường nói khẽ, làm sao tới được vội và như vậy. Ngoại trừ Lục Hải bên ngoài, Thiên Hạ Tuyệt Đại đa số tông môn đều khuyết thiếu không trung phòng ngữ năng lực, thiên không phạm vi quá lớn, thực tế đối với có được kỳ lạ linh thú hoặc là thượng cổ linh khí tu hành giả mà nói, là nói đến là đến, nói đi là đi đấy, chỉ có thể dùng cứng nhắc quy định để đền bù chưa đủ. Mặc Định Chính bọn hắn, tại trở về núi lúc cũng không thể như vậy tùy ý, Tô Đường như vậy tiến quân thần tốc, có chút không thỏa đáng, nếu như trong chẳng có một vị đại ma thần theo chưa thấy qua Tô Đường, lập tức sẽ phát động công kích ta vội vã đi thần Lạc Sơn. Tô đừng nói, đón lấy hắn lại móc ra mấy cái bình sứ nhỏ, nơi này là tạo hóa Đan. Ha ha ha. Ta lần trước đáp ứng người đám bọn xe Hống. Vân Tương cùng từ từ liếc nhau một cái, sau đó đem mấy cái bình sứ nhỏ tiếp được, Vân Tương nói, người đi thần Lạc Sơn làm cái gì? Nghe nói Bồng Sơn Sơn Hải Thánh Tòa bị khốn tại thần Lạc Sơn, ta đi xem náo nhiệt. Tô đừng nói, nha. Vân Tương dừng một chút, từ không thắc đâu này. Nàng đem mọi người mang đi, Bồng Sơn đã sắp đánh đến tận cửa rồi, cũng không thấy nàng trở về, thật sự không quan tâm tông môn an nguy sao? đánh đến tận cửa. Tô Đường sững sờ, bang phong thánh tòa mục đích chủ yếu hẳn là diệt trừ Hạ Lan phi quỳnh, không cần phải cùng ma thần đàn phát sinh xung đột đấy. Đúng vậy a? Từ Tương thở dài, bang phong thánh tòa là lấn ta ma thần đàn vô người a. Chúng ta vốn dĩ không có người. Hô duyên tranh một cứng rắn nói, làm gì đem lời nói được như vậy trắng ra đâu này. Từ Tương cười khổ nói, bọn hắn đem chẳng phải là càng trắng ra. Vân Tương nhàn nhạt nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Tô Đường hỏi. Bang phong đến rồi đại quang minh Hồ. Từ Tương nói ra, Hắn yêu cầu Cung ta cũng phái ra tông môn đệ tử đi thần là sơn, phối hợp bọn hắn sưu tầm hạ Lan Phi quỷ tung tích. Hạ Lạc, Vân Tương trực tiếp cự tuyệt, kia băng phong thánh tỏa giận tím mặt, nếu như không phải Cung ta Tam đại thiên môn quan hệ từ xưa đến nay, hơn nữa trong lòng của hắn cũng có chút ít cố kỵ, nói không chừng tại chỗ muốn đối với Vân Tương hạ độc thủ rồi. Kia giống như Ngum Thành Đệ cũng dừng bước tại này rồi. Vân Tương lạnh giọng nói ra, hơn 10 năm trước, ta đã từng thấy qua hắn một mặt, lúc ấy thái độ của hắn rất khiêm tốn, đối nhân xử thế vô cùng có lễ tiết, dáng vẻ này hiện tại. Ha ha, ha tấn Thăng làm đại thánh bản tính của hắn cũng tiểu bộc lộ ra đến rồi. Đúng vậy a, vương phong thánh tỏa quá mức khoa trương từ từng nói, hắn là đại thánh, không thể hồng hăng càn quấy, cho phép ngươi cái này thánh cảnh hồng hăng càng quái, mới là lẽ phải. Hô duyên tranh mục đạo. Vân Tương cùng Từ Tưởng đều nghẹn lời rồi, đạo lý xác thực là đạo lý này, nhưng cũng nên có trận doanh phân biệt ta. Giúp đỡ Đồng Tông nói chuyện mới đúng à. Tô Đường nhìn Hô duyên tranh mục liếc, chắc không được tư không thác nói Hô duyên tranh mục đích nhân duyên thật không tốt, nói chuyện quả thật có chút trực tiếp. Hơn nữa, Hô duyên tranh mục không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế chỉ là bởi vì hắn nữa thích nói thẳng lời nói, nói thật. Băng Phong Thánh Tỏa dám đến Đại Quang Minh Hồ khoa tay múa chân, mà bọn hắn chỉ phải nhận âm thanh nước khí, cùng Băng Phong Thánh Tỏa tính cách vô quan. Là Băng Phong Thánh Tỏa thực lực quá mạnh mẽ, mà thực lực của bọn hắn quá yếu, không hơn, làm gì che che lấp lấp, không muốn trực diện sự thật, đem thoại đề hướng Băng Phong Thánh Tỏa phẩm cách thượng kéo. Sau đó thì sao? Tô đừng hỏi. Còn có thể có cái gì sau đó? Từ Tường nói, Băng Phong Thánh Tỏa phẩy tay áo bỏ đi, lúc gần đi nói xe hôm ta bụng dạ khó lường, còn nói về sau ma thần đàn đập nạt. Chớ để phái người đi bồng Sơn cầu cứu rồi, ha ha ha. Bộ kia sắc mặt ta. Ngươi thật sự chỉ là đến xem náo nhiệt. Vân Tương đột nhiên nói. Nói thật ta, Sơn Hải Thánh tòa đối đại ta có ân. Tô Đường nói, hơn nữa, nhiều người như vậy khi dễ một nữ hải tử. Quá vô sỉ đi một tí, ta xem không vừa mắt. Ngươi đây là vào trước là chủ. Hô Duyên Tranh Mục nói, lúc trước xê hống ta tại Đại Quang Minh hổ cùng một chỗ vây công đại yêu sơ lôi, như thế nào không có nói mình vô sỉ. đậu xanh rau má. Tô Đường cũng nghẹn lời rồi hắn muốn trực tiếp tại Hô duyên tranh mục trên mặt nện một quyền, hắn xem như lý giải từ tưởng cùng Vân Tương vừa rồi tâm tình. Đương nhiên, đây chỉ là việc nhỏ, Tô Đường lập tức tiểu tiêu tăng hơn rồi, hắn cũng lười được chấp nhặt với Hô duyên tranh mục, cùng đại yêu sơ lôi trong trận chiến ấy, Hô duyên tranh mục biểu hiện cực kỳ cứng cỏi, từ chiến không lùi, cũng theo bên cạnh đã chứng minh tính cách của hắn. Đây là Biến dị ngân hoàng. Vân Tương ánh mắt đã rơi vào Biến dị ngân hoàng trên người. Biến dị ngân hoàng toàn thân hiện lên sáng màu bạc, hơn nữa hình thể lớn, tựa như một đoạn tiểu đầu tàu, chỉ cần hơi có chút kiến thức đều không khó đoán ra biến dị ngân hoàng lai lịch. Ân Tô Đường nhẹ gật đầu. Ngươi thật sự phải giúp Hạ Lan phi quỷ?" Từ Tương trầm rãi hỏi. "Đương nhiên, ta đã giết vô quang thánh tòa, băng phong thánh tòa đại khái đối với ta hận thấu xương đi à nha." Tô Đường nói, "Cho dù ta không đến, các loại lợi nơi đây sự rồi, hắn cũng sẽ đi tìm ta đấy." Thần Lạc Sơn có thể giam cầm linh khí. Từ Tương một bên suy tư vừa nói, biến dị ngân hoàng dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, cho dù bị giam cầm linh khí, chiến lực cũng cực kỳ khủng bố. Ha, ha. Ngược lại là hiểu được liều mạng. Tô Đường lộ ra mỉm cười. Hắn kiên trì một tới, biến dị ngân hoàng chính là hắn lớn nhất dựa vào. Trước một đoạn tô đường xuyên qua thần lạc sơn, đối với thần lạc sơn hoàn cảnh, ảnh hưởng đã có đầy đủ rất hiểu rõ, kia băng phong thánh tòa còn khó mà nói, nếu như là hắn tô đường, tại thần lạc sơn trong tuyệt đối không cách nào cùng biến dị ngân hoàng đối kháng. Duy nhất có kỵ, là lo lắng biến dị ngân hoàng hội sẽ bạo khởi phệ chủ, bất quá tiểu bất điểm cùng biến dị ngân hoàng cùng một chỗ pha trộn lúc tình cảnh, loại chuyện này ít khả năng phát sinh. Ngươi tại Lục Hải Nội có bằng hữu? Vân Tương đột nhiên hỏi. Tô Đường nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có. Vậy ngươi tu hành qua lục hải yêu bí quyết?" Vân Dương lại hỏi. "Không có. Tô đừng nói, vì cái gì hỏi như vậy?" Vân Dương cuốn trong lòng bàn tay, trong lòng bàn tay có một quả tạo hóa đan, hắn không biết cho tới lúc nào đem bình xứ nhỏ mở ra. "Ta tuy nhiên không hiểu luyện dược, nhưng trước kia thường xuyên xem lão vệ tại đó bẻ bổn, cũng đã học được một ít gì đó." Vân Dương nói ra, cái này quả tạo hóa đan tản mát ra ánh sáng nhạt, thậm chí tạo thành như ẩn như hiện vùng sáng, bắt tay bắt đầu có ấm áp cảm giác, đan hương nồng mà không ngán, cần phải xem như cực phẩm trong cực phẩm rồi, chỉ sợ bên trong dùng đến không ít ngàn năm linh thảo. Tăng thêm ngươi lần trước đáp ứng cho lão hoa vạn năm lòng son hàn thiết mục, còn có cái này trích biến dị ngân hoàng, ngươi cùng Lục Hải. Khẳng định có thoát không khai mở quan hệ. Đoán được không sai biệt lắm. Tô Đường cười cười, cái này các ngươi về sau tự nhiên sẽ biết rõ, bây giờ còn là nói nói Thần Lạc Sơn bên kia sự tình a. Mấy ngày nay, ta tông có không ít đệ tử đi qua, bọn hắn cùng ngươi không giống với, thật sự đi xem náo nhiệt. Tư tướng nói, ngay Bổng Sơn tu hành giả nói, băng phong thánh tòa mang người tại Thần Lạc Sơn nội tìm thật lâu, gặp được qua Hạ Lan Phi quỳnh mấy lần, đều cuối cùng đều bị Hạ Lan Phi quỳnh chạy thoát rồi, hơn nữa Bọn hắn đã có thương vong không nhỏ, không sai biệt lắm. Có hơn trăm người a. Tại Thần Lạc Sơn ở bên trong căn bản không có biện pháp vận chuyển linh mạch, như thế nào sẽ chết tổn thương nhiều như vậy? Tô Đường kinh ngạc mà hỏi. Ta đây không biết." Tư Tường nói, nhưng có hai kiện sự, nghe ngược lại là rất có ý tứ đấy. Chuyện gì? Một cái là Băng Phong Thánh Tòa sở dĩ hội sẽ, như vậy hỗn hẹn, hình như là bởi vì hắn băng huyết bị Hạ Lan Phi Quỳnh hủy diệt rồi, còn cầm đi một ít trọng yếu phi thường đổ vật. Tư Tường nói, một kiện khác sự là, Hạ Lan Phi Quỳnh bên người có một cái màu trắng cự hổ, bất quá Cái con kia màu trắng, cự hổ rất cổ quái, đôi khi, cái con kia màu trắng cự hổ lại đột nhiên hướng Hạ Lan Phi Quỳnh phát động công kích, mà đôi khi, nó lại sẽ cho Hạ Lan Phi Quỳnh liều chết tác chiến. Cái con kia cự hổ ta cũng đã gặp. Tô Đường hồi tưởng đến tại Tiểu Lâm Bảo thời gian, thoạt nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn, hẳn là bị nuôi rất dài thời gian rất lâu rồi, nó như thế nào lại đột nhiên công kích Hạ Lan Phi Quỳnh? Chúng ta ở đâu có thể biết? Từ Tường nói, nghe bồng Sơn đệ tử nói, cái con kia màu trắng cự hổ tổng cộng phản loạn đếm rõ số lượng lần, nhưng gần đây tựu trở nên càng ngày càng nhu thuận rồi. Không đúng. Hạ Lan phi quỉnh tại thần là sơn nội đồng dạng không cách nào vận chuyển linh mạch, nếu như cái con kia màu trắng cự hổ quay đầu đi công kích nàng, nàng làm sao có thể sống được xuống. Còn giết nhiều người như vậy. Tô Đường đột nhiên ý thức được một việc, bởi vì Hạ Lan phi quỉnh tay rất nặng, Từ tương thở dài, rất nặng rất nặng. Chương 681, lên núi. Đây là ý gì? Tô Đường khó hiểu mà hỏi. Có người thấy được những cái kia thi thể. Từ tương nói, cơ hồ mỗi người đều bị đánh cho đứt gân gãy xương, thương thế cực kỳ thảm trọng, nghe nói liền bằng phong thánh tòa đều bị tụ chút ít tổn thương. Hẳn là Hạ Lan phi Quỳnh có đặc thù linh quyết, có thể ở Thần Lạc Sơn ở bên trong thi triển." Tô Đường lậm bẩm nói, "Không có khả năng, Thần Lạc Sơn kết giới giam cầm là linh khí nhiệm nàng linh quyết muốn thần rượu, linh khí không có biện pháp vận chuyển, linh quyết lại có thể có làm được cái gì?" Vân Tương nói, "Tô Đường trầm mặc một lát, không nghĩ ra cũng tiểu không muốn, dù sao lúc này đây hắn nhất định phải tìm kiếm nghị cách tìm được Hạ Lan phi quỷ, có vấn đề gì có thể ở trước mặt hỏi. Kia ta phải đi." Tô Đường nói, hắn vốn là muốn đem Vân Tường cùng Tử Hàn cùng kéo đến Thần Lạc Sơn đấy. Nhưng bọn hắn đã tại Bàng Phong Thánh Tòa trước mặt nhượng bộ qua một lần, giúp khí mất sạch, lần nữa gặp được Bàng Phong Thánh Tòa thời điểm ngược lại có khả năng trở thành hắn vương hữu. "Chính ngươi đây?" Hồ Duyên Tranh một kinh ngạc mà hỏi. "Ân." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Tư Tường do dự một chút, ngươi nếu như muốn đi Thần Lạc Sơn mà nói tốt nhất theo Tây Bắc đi." "Tại sao phải theo Tây Bắc đi?" Tô Đường hỏi. "Thần Lạc Sơn Tây Bắc chỗ, có nhất điều cắt sông, trải rộng cắt chạy, vùng sa mạc, hơi không cẩn thận, liền muốn gặp tai họa đầu." Tư Tường nói, "Thần Lạc Sơn kết giới không ngừng quét trường." đã đem cắt sông bao phủ ở bên trong rồi, đã không có linh khí, không thể phóng thích ngự không chi thuật, cắt sông cũng đã thành từ địa, mặt khác phương hướng đều có bổng sơn tu hành giả trong coi, duy trì có cắt sông phủ cận không có một bóng người. Nếu như đổi thành người khác, khẳng định gây khó dễ. Tư tương lại nói, "Nhưng ngươi có biến dị ngân hoàng, mới có thể bay vọt cắt sông đấy. Động tác của ngươi tốt nhất nhanh một ít." Vân Tường nói, "Nghe nói Thiên Kiếm Thánh Tỏa cũng muốn chạy tới rồi." "Thiên Kiếm Thánh Tỏa không phải đi thiên ngoại thiên rồi hả?" Tô Đường nói. "Đúng vậy a, hắn hữu là từ trên trời thiên trở về đấy." Vân Tường nói. Ta đã biết. Tô Đường nói, cái gọi là triêng trống nghe thanh âm, nói chuyện nghe âm, Vân Tương Cùng Tử Tưởng nghe được hắn phải đi, căn bản không có cùng đi ý tứ, hẳn là không muốn bốc lên gió lớn hiểm, hô duyên tranh mục có chút muốn động, nhưng thấy Vân Tương Cùng Tử Tưởng làng tránh, cái đề tài này, liền ngậm miệng lâm vào trầm mặc. Tô Đường đã có chút ít nghi kỵ, lúc trước đại yêu sơ lôi tại đại quang minh hồ tàn sát vừa bãi thời điểm, mấy vị đại ma thần đều trở nên rất cùng chung mối thủ, tại sao Băng Phong Thánh Tòa đến thăm, bọn hắn lộ ra tiến thối mất lấy? Chẳng lẽ, Băng còn nói chút ít cái khác cái gì? Lại đơn giản nói vài câu, Tô Đường liền cáo tử, theo Đại Quang Minh hồ đến Thần Lạc Sơn, chỉ có vài trăm dặm viễn, rất nhanh có thể đổi tới. Tô Đường cố ý vây quanh Thần Lạc Sơn tây bắc phương, quả nhiên, phía trước thấy được một mảnh màu trắng cắt sông. Biến dị ngân hoàng dương động cánh vỏ hướng tiền phương bay đi, tiếp cận cắt sông thời điểm nó đột nhiên hướng phía dưới một chồng, nguyên bản vững vàng thân hình cũng trở nên tạ diêu lũ hoàng, cho dù dốc sức liệu mạng huy động cánh vỏ, cũng không cách nào bảo chỉ cân đối. Sau một khắc, biến ngân hoàng nghiêng đâm ở bên trong hướng đất đi, đã mất đi linh lực, động tác của nó trở nên đặc biệt cùng Tô Đường cảm giác được có chút không ổn. Tại bay vào Thần Lạc Sơn lĩnh vực lập tức, linh lực của hắn liền phi tốc sói mòn, hiện tại cơ hội trở thành một tên phế nhân, thật sự trông nhập cắt trong sông, hậu quả chỉ sợ muốn rất không ổn ổn rồi. Cho ta bay lên Tô Đường quát. Biến dị ngân hoàng dốc sức liệu mạng vũ cánh vỏ, nó lao xuống góc độ tại từng chút một trở nên bằng thẳng, sau đó trên mặt cắt không hơn 10 thước cao địa phương sẽ qua, sau đó lại đem thân hình của mình chậm rãi kéo. Đột nhiên, hình thành đất cắt trong xuất hiện một cái vòng tròn truy làm được hố to, sau đó đáy hô biến thành một cái lỗ đen, đón lấy nhất điều cột cắt theo trong hắc động ra, chính anh kích tại biến dị ngân hoàng trên độ. Biến dị ngân hoàng đột nhiên phát ra kêu đau thanh âm, thân hình giống như một quả hòn đá nhỏ giống như không ngừng lăn mình quay cuồng bắt đầu tô đường thiếu một ít bị vãi đi ra, may mắn hắn ngồi thanh tỏa, dùng hai tay gắt gao bắt lấy bắt tay, mới đứng vững thân hình của mình. Biến dị ngân hoàng thấy đến sống còn thời điểm, điên cuồng vỗ vết thương chồng chất cánh vỏ, lại lần nữa bay lên, rãy rủa lấy xẹt qua các sông, đón lấy một đầu trồng vào rừng trong. Biến dị ngân hoàng liên tiếp đụng gây vài cây tiểu thụ, càng làm một mảnh cây bụi bị đâm cho phá thành mà nhỏ, mà tô đường cũng bị xa xa bắn đi ra, hắn ngay tại trô lăn một vòng, đón lấy lại từ trên mặt đất xoay người nhảy lên. Tô Đường tuy nhiên không có biện pháp vận chuyển linh được rồi, nhưng thân thể cơ bắp cùng cốt cách tại linh khí thời gian dài thoải mái hạ đã trở nên mạnh phi thường mềm dẻo rồi, hơn nữa không bị Thần Lạc Sơn kết giới ảnh hưởng. Hiện tại một mình hắn đánh mười mấy cái người bình thường, vẫn là không có vấn đề đấy, bất quá, không có hộ thể thân nghiệm, hắn không có khả năng gánh vác được đau kiếm, làm việc tất nhiên là nếu so với bình thường coi chừng một ít. Viên ra người ở cái địa phương này hẳn là Vô Điệt. Tô Đường nhìn chung quanh tà hữu, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, sớm biết như vậy sẽ đến Thần Lạc Sơn, cần phải theo Viên Cương Trô đó cầm một ca hồng phá linh nổ tới. Tô Đường thu hồi ma trang, xoay người, ánh mắt đã rơi vào biến dị ngân hoàng trên người, lúc này, một cái màu xám chim nhạn đột nhiên theo trong rừng bay lên, xẹt qua các sông, không nhanh không chậm bay về phía phương xa. Ngay sau đó, lại nhất điều cột cắt đột nhiên theo đất cắt trong cây hồn tung tóe đi ra, chính đánh chúng vào cái con kia chim nhạn, cái con kia chim nhạn còn chưa kịp phát ra âm thanh, thân thể đã bị chấn động cắt sỏi thắt cổ xoắn giết trở thành mảnh vỡ. Tô Đường nhìn về phía cắt sông, im lặng im lặng, tiểu bất điểm theo biến dị ngân hoàng buộc tóc nội chui ra, kỳ đánh ra bốn phía. Tiểu bất điểm, ngươi hỏi một chút a sao? Nó còn có thể hay không tiếp tục đi phía trước phi. Tô Đường nói. Kỳ thật biến dị Ngân Hoàng có thể nghe hiểu Tô Đường mà nói nó lay động vài cái xúc giác, đột nhiên nhảy lên tại giữa không trùng, hóa thành một đạo hình bầu dụng quy tích, bay ra vài trăm mét có hơn, lại một đầu nhập vào đến trong rừng, liên tiếp, trong rừng chuyển đến khóc như mưa tiếng vang. Mụ mụ, Á xảo nói có thể phi đấy. Tiểu bất điểm kêu lên. Nó vừa rồi vậy cũng gọi phi. Đó là nhảy Tô Đường nói. Đúng lúc này, biến dị Ngân Hoàng xuất hiện lần nữa trên không tr Hướng bên này nhảy lại đợi đến lúc sắp rơi trên mặt đất thời điểm nó mới phát hiện có chút không đúng, lập tức mở ra cánh vỏ, Miên Cương theo Tô Đường trên không xẹt qua đi, đâm vào trên một cây đại thụ, đường tính tiếp cận một mét đại thụ lại bị bị đâm cho chặn ngang cắt đứt, mà biến dị ngân hoàng cũng bị chấn được bắn đi ra, lăn một chui té ngã, cái bụng chỉ lên trời nằm ở trong bụi cỏ, đó lấy, kia quả bị đụng gây đại thụ, âm ầm na xuống, chính đem biến dị ngân hoàng đè ở phía dưới. Ngươi còn có thể muốn dần một ít sao? Tô Đường không kiên nói. Chít chít. Biến dị ngân hoàng phát ra hụy khất tiếng ợ, đó lấy rất cố hết sức theo dưới cây chui ra. Không nên muốn lung tung nhảy, ngươi tiểu ở phía sau đi theo xe chúng ta. Tô Đường nói, cách khá xa một ít. Đó lấy, Tô Đường chậm rãi đi thẳng về phía trước, tiểu bất điểm ngồi ở hắn đầu vai, không nổi hết nhìn đồng tới nhìn tây lấy. Thần Lạc Sơn mặc dù có cổ quái kết giới, nhưng cũng không ảnh hưởng màu xanh lá thảm thực vật tin tức, Tô Đường vừa rồi tiểu là mượn nhờ màu xanh lá thảm thực vật, tránh được một gầy lại một gầy chiếm diện tích xương vương linh thú, mang theo y tiền động, tiêu hành ca bọn người đi ra Thần Lạc Sơn. Tim ngươi tự nhiên cũng muốn rất dễ dàng, bất quá có một điều kiện quyết, Hạ Lan Phi Quỳnh không có tận lực đem mình nhẫn đi đi không sai biệt lắm nữa giờ, tô đường trước sau gặp vài nhóm người, xem bọn hắn trang phục, còn có nghe bọn hắn nói chuyện với nhau lời nói, đều là Đồng Sơn tu hành giả, dựa vào màu xanh lá thảm thực vật cảm ứng, tô đường luôn có thể sớm một bước tránh đi. Lại đi chỉ chốc lát, người phía trước càng ngày càng dày đặc rồi, Đồng Sơn tu hành giả nhóm, đám bọn họ tốt năm tốt 3, tạo thành chính mình tiểu đội, dọc theo thương lượng tốt phương vị, không ngừng tìm kiếm. Lúc này đây tránh cũng không thể tránh rồi, tại biến dị ngân hoàng phía sau, có ba cái Đồng Sơn tu hành giả, chính cứu lấy biến dị ngân hoàng lưu lại mới lạ dấu chân. Hai bên trái phải đều có người, mà phía trước kia năm cái tu hành giả xếp một loạt, lẫn nhau ở giữa khoảng cách chỉ có hơn 10 thước, mà ở trong đó cây rừng lại có chút thưa thớt, bất kể thế nào lại để cho đều có thể cùng đối phương đi cái đỉnh đầu. Tô Đường dứt khoát chậm dãi đi thẳng về phía trước, mỗi một ít đội tu hành giả đều mang theo một loại một chạm canh gác, phát hiện tình huống sau 10 phần hết 9 biết dùng một chạm canh gác lẫn nhau liên hệ, lại để cho Tô Đường cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá, đã Hạ Lan Phi Quỳnh có thể mượn nhờ thần Lạc Sơn cùng bằng phong đối kháng, hắn cần phải cũng có thể, đi một bước xem một bước a. Khoảng cách tại bảy em ở có hơn thời điểm đối diện kia 5 cái tu hành giả đã nghe được cảnh la tiếng ma sát lập tức bắt đầu hướng một chỗ đánh chúng trong đó cầm đầu tu hành giả cũng đem một chạm canh gác đặt ở trong miệng thời khắc chuẩn bị tiếng còi. mười mấy giây đồng hồ về sau song Phương đột nhiên đi cái mặt đối mặt tô đường điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước mà đối diện kia cầm đầu tu hành giả cao mày nói như thế nào Ngươi là đường bởi vì trong miệng hắn còn ngậm một chạm canh gác giọng nói có chút không rõ Đúng vậy a tôi đường khắp âmthánh các người đội thứ tư người đi bên kia đi nha Cầm đầu tu hành giả hướng phía sau chỉ chỉ, vừa rồi gặp được đội trưởng của các người, hắn còn hỏi qua ta có thấy hay không ngươi lầy này. Bên kia sao? Đã tạc rồi. Tô Đường nói, nhanh lên đi qua đi, chớ có bịng nhác." Kia cầm đầu tu hành giả nói ra, bằng không bị tuần tra xem xét phát hiện, ai cũng không giúp được ngươi. Ta đã biết." Tô Đường gật đầu nói. Sau một khắc, Song phương gặp thần qua, Tô Đường nợ nụ cười, với tư cách thánh cảnh cấp đại tu hành giả, quan sát của hắn lực là dị thường nhạy cảm đấy. Kia cầm đầu tu hành giả trong lòng bàn tay tại suất mùa hồi. Mặt khác hai tu hành giả luôn vô ý thức nhìn chính mình trôi kiếm vị trí, còn có hai tu hành giả tựa hồn là sợ hai chính mình lộ ra huyền cơ, một mực tại tránh cho cùng Tô Đường ánh mắt phát sinh va chạm. Tô Đường biết rõ, hắn đã không có biện pháp lừa dối đi qua, cái này tu hành giả cần phải có nào đó lẫn nhau phân biệt ký hiệu, mà Tô Đường không phải động sơn tu hành giả, đã bị người nhìn ra mánh khỏe. Ngay tại tương sai lập tức, kia cầm đầu tu hành giả đột nhiên rút ra một thanh đoan đao, đâm thẳng hướng Tô Đường sườn phải. Tô Đường có chút lùi để cho một bước, đón lấy đưa tay tụ lại một quyền, chính đện ở kia cầm đầu tu hành giả trên mặt. Kia tu hành giả cái mũi tại chỗ bị lệnh được hết nục mơ hồ, mà một chạm canh gác bị lệnh tiến miệng của hắn khang ở bên trong, hàm răng cũng mất hơn 10 quả. Tô Đường Đồng dạng không cách nào vận chuyển linh mạch, nhưng hắn kiên cường dẻo dai thân thể còn tại đó, dơ tay nhấc chân ý nguyên có thể phóng xuất ra tổn thương. Mạc khác bốn cái tu hành giả đồng thời nổ ra linh khí của mình, chuyển thân hướng Tô Đường đánh tới, ba người phía trước, cuối cùng người kia dùng sức la lên, có ai không? Chương 682: Mai phụ. Tô Đường thân hình vọt tới trước, lấy tay bắt lấy một cái tu hành giả thủ đoạn, đón lấy đoạt tiến thêm một bước. Một khuỷu tay liền trùng trùng điệp điệp đập nện ở đằng kia tu hành giả trong cổ, đồng thời ở nơi này, mặc khác hai tu hành giả trưởng kiếm trong tay đều bổ cái không, rơi sau lưng Tô Đường. Và hành. Gặp tụi trò tu hành giả gương mặt toàn bộ bắt đầu vặn vẹo, tay phải bắt không được linh kiếm, bị Tô Đường đoạt mất. Tô Đường tái tiến một bước, thân hình cùng kia tu hành giả gặp thoáng qua, đón lấy kiếm quang vòng qua vòng lại, theo bên cạnh cắt ra kia tu hành giả cái cổ, huyết quang bắn ra, kia tu hành giả mềm nhã quỵ. Mặc khắc ba cái tu hành giả gặp đồng bạn bị giết, một bên phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, một bên xông tới. Nếu như có thể vận chuyển linh mạch Tô Đường tại trong nháy mắt tầm đó liền có thể đem mấy cái tu hành giả giết chết, hiện tại nhưng lại không thể không tốn nhiều chút ít sự rồi. Tô Đường hướng Nghiêm Đâm ở bên trong lui hai bước, đón lấy đột nhiên hướng phía trước, giơ kiếm đón đỡ khai mở kiếm của đối phương phòng, thân hình một tiến, một vai liền đụng vào kia tu hành giả ngực. Tô Đường lực lượng y nguyên chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo, kia tu hành giả thân bất do kỷ, bay rất ra ngoài, cùng lúc đó, Tô Đường lần nữa thuận bước, một kiếm như thiểm điện đánh xuống, kiếm quang cơ hồ đem kia tu hành giả thân thể chém thành hai nửa. Còn lại hai tu hành giả đột nhiên ý thức được tình lệnh, bọn hắn không dám tiếp tục chiến đấu rồi. Trước sau đó xoay người, hướng trong rừng chạy trốn, một bên chạy trốn một bên bán mạng la lên. Tiểu Bất Điểm theo Tô Đường trong vạt táo lá, giơ lên đằng tiên, xa xa chỉ hướng một cái trong đó tu hành giả bóng lưng, bất quá, cái gì đều không có phát sinh. Ồ, Tiểu Bất Điểm không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tô Đường hướng phía trước bước ra hai bước, thân hình dựa thế phốc khởi thẳng truy hướng kia tu hành giả bóng lưng, đón lấy tiếng quang chớp động, hướng kia tu hành giả hậu tâm đâm tới. Kia tu hành giả phát giác được không ổn, lập tức chuyển thân, dùng linh kiếm chặn Tô Đường kiếm quang. Bất quá, Tô Đường lực lượng mạnh hơn hắn quá nhiều. Tuy nhiên chặn một kiếm này, nhưng thân hình của hắn không chịu nổi sức lực lớn, thất tha thất thểo thối lui ra khỏi bảy, tám bước, muốn đứng không yên, sau đó đặt mông ngã đem trên mặt đất. Tô Đường tiếp tục vọt tới trước, kiếm quang rõ sét hướng kia tu hành giả cổ họng. Kia tu hành giả gào lên một tiếng, hắn không kịp đứng lên, lên rồi, chỉ là dốc sức liều mạng múa vũ động linh kiếm, ý đồ phong bế Tô Đường kiếm quang. Xong kiếm tương giao, kia tu hành giả chỉ, cái, cảm giác cổ tay của mình giống như đứt rời đồng dạng, bị chấn được từng cơn kịch liệt đau nhức, linh kiếm cũng có chút ít cầm bất rồi, Tô Đường trường kiếm lên. Gắc ở kia tu hành giả trên kiếm phong, đón lấy hướng phía dưới chối xuống, kia tu hành giả xử trí không kịp đề phòng, linh kiếm chính bộ tại trên đuổi của mình. Không đợi kia tu hành giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tô Đường kiếm quang lại hướng lên lướt trên, chính bộ vào kia tu hành giả trên mặt. Phốc. Kia tu hành giả nửa cái cái cầm còn có hé mở mặt đều bị kiếm quang quét sạch, cái cổ cũng bị cắt mở, lúc này máu chảy như rót, thân hình hướng về sau bộ ngược lại. Còn lại chính là cái kia tu hành giả rối ren bên trong còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chứng kiến mấy người đồng bạn toàn bộ tử vong, trong nội tâm càng lộ ra bối rối. Nhưng chờ hắn quay đầu lại, phía trước đang đứng một cái quái vật khổng lồ, kia tu hành giả không kịp làm ra phản ứng, chính đâm vào biến dị ngân hoàng trên đầu, hơn nữa bởi vì độ cao, cao độ phù hợp quan hệ, đầu của hắn đã đụng vào biến dị ngân hoàng khẩu nhai khí trong. Biến dị ngân hoàng khẩu nhai khí lập tức khép lại, kia tu hành giả liền tiếng kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra rồi, thân hình tại kịch liệt dây rủa, phải cầm trong tay linh kiếm, tại biến dị ngân hoàng trên thân thể lung tung bổ chém lấy, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa. Vẫn chưa tới 2 giây thời điểm, biến dị ngân hoàng càng làm kia tu hành giả đầu tê ra, nó là phi thường thông minh đấy. Giám ở Tô Đường trước mặt đã thương người, nhưng tuyệt đối không dám ăn tươi ai Bất quá, kia tu hành giả đầu đã biến thành một quả huyết hồ lô, cũng không có khí tức, chậm rãi hướng về sau ngã quỷ. Tô Đường hướng xa xa nhìn lại, phu cận tu hành giả nhóm đám bọn họ đều nghe đến nơi này động tính, nhao nhao chạy tới. "Chúng ta đi." Tô Đường nói, theo sau đó xoay người đi nhanh nhảy vào rừng cây, mà biến dị ngân hoàn di chuyển tráng kiện tiếp chi, không nhanh không chậm cùng sau lưng Tô Đường. Tại trong rừng chạy ra xa vài trăm thước, Tô Đường lại đi hướng qua chỗ, ve hồn nước sông tiếp tục hướng trước. Hơn nữa canh giờ sau Tô Đường dừng bước, dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hướng phía sau. Hắn vốn là muốn lợi dụng nước sông che giấu dấu vết của mình lưu lại, nhưng là, phía sau kia một đám tu hành giả không biết dùng thủ đoạn gì, rõ ràng có thể chết cái chết theo dõi hắn. Hẳn là có am hiểu cách truy tung cao thủ, Tô Đường cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đám người kia càng tụ càng nhiều, hiện tại đã có hơn 40 cá nhân, muốn quay đầu lại đem bọn họ đánh tan là không thể nào đấy, huống chi chỉ cần hắn hơi chút ngừng dừng lại, còn có thể có càng nhiều tu hành giả tụ tới. Hơn nữa, những cái kia tu hành giả còn mang theo mấy cái mẩu vàng chim con. Hắn gọi không ra danh tự, chim con nhóm, đám bọn họ khi thì ly khai đại đội, chia nhau bay về phía phương xa, khi thì lại từ phương xa bay trở về, chứng minh những cái kia tu hành giả cùng bên ngoài khẳng định còn có liên hệ. Đi một bước xem một bước a, dù sao thảm thực vật cảm ứng là sẽ không bị kết giới chặt nước đấy, đối phương mỗi cái động tác, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng, cái gọi là nước tới đắp đất, đất chặn, binh tới tướng đỡ, gặp chiêu phá chiêu là được. E giờ, Tô Đường xoay người, tiếp tục dọc theo nước sông đi về phía trước. Hơn 10 sau sau lại một cái màu vàng chim con đã bay trở về. Một cái trong đó tu hành giả từ nhỏ điệu trên đùi cởi xuống một tờ giấy, nhìn nhìn, khỏe miệng lộ ra cởi lạnh, sau đó lại nói vài câu cái gì, những cái kia tu hành giả nhau nhau ngừng. Tô đường có chút khó hiểu, nhưng đối với phương ngừng dù sao cũng là chuyện tốt, hắn nhìn chung quanh một chút, trên háng bờ sông, hướng trong rừng chui vào. Một lát, tô đường xuyên ra rừng cây, phía trước xuất hiện một tòa quái thạch đá lợm trầm núi nhỏ, sơn thể không cao, chỉ có 5, 60 m, m, nhưng chiếm diện tích rất rộng, theo hai bên đi hội, sẽ cuốn một cái đằng trước vòng lớn Vân nửa phủ cận trong rừng xuất hiện mặt khác vài nhóm tu hành giả, hình như là vượt qua đến vòng vây hàng đấy. Chỉ có thể theo trên núi nhỏ trực tiếp xuyên ra đi, hy vọng leo núi thời điểm những cái kia tu hành giả sẽ không hướng bên này xem. Tô Đường dơ lên trèo lên lên trên núi, bất quá, hắn gần kề đi ra hơn 10 mét viễn, đột nhiên cảm giác được không đúng, bởi vì có một ít lay động từ trên núi truyền thừa, tựa hồ là cực lực để thấp tiếng hít thở. Tô Đường dừng lại một lát, phía trên đột nhiên truyền đến quát trói thai, một loạt bóng người theo đỉnh núi đó. Tô Đường kinh hãi, hắn cảm ứng hoàn toàn đến từ chính thảm thực vật, trên đỉnh núi chùi lùi đấy. Hắn tự nhiên không có khả năng cảm ứng được phía trên có cái gì. Sau một khắc, những cái kia tu hành giả đều dơ lên bản chuẩn sắt đật giống nhau loại nhỏ tên nhỏ, đồng thời liếc về phía Tô Đường. "Phá linh nổ." Tô Đường hai cái đồng từ lúc này có rút lại thành cây kim đại, mới vừa tiến vào Thần Lạc Sơn thời điểm hắn còn nghĩ qua, nếu như viên gia tu hành giả ở chỗ này, hội sẽ phát huy ra dị thường khủng bố lực sát thương, nhưng hắn không có ngờ tới, một cái vượt qua nghĩ cách lại có thể biết biến thành sự thật. Tô Đường thả người hướng về sau bên ngược, đỉnh núi tu hành giả đồng thời bóp nặc cơ Siêu siêu siêu. Một mảnh tên nọ như như mưa to cuốn hướng Tô Đường, may mắn hắn trước một bước làm ra phản ứng, thân hình sớm đã lướt trên, nếu như thoáng chậm hơn một điểm, thân thể của hắn có khả năng lập tức bị bắn thành tổ ong. Viên gia phá linh nỗi chế tạo công nghệ có không nhỏ khác nhau, có một phát đấy, cũng có liên phát đấy, liên phát tên nọ đều ở gia tộc hoạch tâm tu hành giả trong tay, người số không nhiều, lúc ấy Viên Hải Long để cả qua, còn có trăm phát tên nọ, nhưng trăm phát tên nọ đối với linh phù yêu cầu rất cao, nghe nói Viên gia tổng cộng cũng chỉ có 3 cá hỏng. Không đợi Tô Đường rơi trên mặt đất, Những cái kia tu hành giả đã bắn ra thứ hai phát tên nỏ. Tô Đường phát ra tiếng hét phẫn nộ, thân hình hướng về, sau nhéo một cái, lăn xuống trên mặt đất, trong lòng của hắn hận cực, nếu như đổi thành bên ngoài, cái này phá linh nổn là biện pháp đối với hắn tạo thành như thế uy hiếp đấy, nhưng bây giờ, lại đem hắn dồn đến mạng sống như treo trên sợi tóc hoàn cảnh. Siêu siêu. tên nỏ lao Tô Đường thân thể bắn đi ra, trong đó có một chi tên nỏ xuyên thủng Tô Đường và áo, dán hắn hạ, sườn, lôi thôi xuyên qua, lại để cho hắn sinh ra một loại nóng rất cảm nhận sâu sắc. Hắn không có biện pháp phóng thích hộ thân thần niệm, đối phương phóng ra lại là phá linh nổ, như vậy phòng ngự của hắn năng lực cơ hồ cùng người bình thường giống nhau, nếu như chỗ hiểm chỗ gặp công kích, vô cùng có khả năng tạo thành vết thương chí mệnh. Tô Đường không dám có một lát dừng lại, thân hình lần nữa nhảy lên, chính rơi vào biến dị ngân hoàng bên cạnh thân. Phốc phốc phốc biến dị ngân hoàng thay Tô Đường tiếp nhận cái này một vòng, tụ, tập bắn, đau đớn kịch liệt, khiến nó phát ra bén nhọn tiếng kêu rẽ, bắn tới vỏ, kiếm, đao, a tên nỏ sẽ không tạo thành cái gì tổn thương, nhưng có mấy chi tên nỏ trực tiếp xuyên vào bụng của nó trong. Trên núi những cái kia tu hành giả động tác đều trì hoan trì hoán đối với loại này quái vật khổng lồ bọn hắn có loại thuốc thủ vô sách cảm giác mà sau một khắc, biến dị ngân hoàng triệt để bạo đi rồi không đều tô đường nói chuyện thân hình của nó đột nhiên mẹ lên đón lấy giống như một quả như đạn pháo đâm vào trên đỉnh núi và anh có mấy cái tu hành giả bị biến dị ngân hoàng đụng ở bên trong trực tiếp hóa thành vậy ra huyết lục mà mặt khác tu hành giả bề ngoài hiện ra vô cùng tốt tố chất bọn hắn chỗ kinh mà bấtạn một bên hướng bốn phía chệt hồi một bên không ngừng phóng ra lấy tên nỏ bất quá tạiần Lạc Sơn trong kết giới Phá linh nỗ lực sát thương cũng bị trên diện rộng giảm bớt mà biến dị Ngân hoàng hình thể đầy đủ khổng lồ động tác cũng đầy đủ thông tàn ngoại trừ cái bụng bên ngoài thân thể các nơi đều bao trùm lấy giày là vỏ kiếm đau rắc, phá linh nô căn bản không cách nào xuyên thấu Biến dị Ngân hoàng vươn ra cánh vỏ chỉ là tại chỗ xoay tròn liền có mấy cái tu hành giả bị chấn động xoắn thành khối vụ đón lấy nó dỗ ra tráng kiện sau thiết tiếtì đem phía sau một cái tu hành giả bị đá bụng xuyêneoo trả phá đón lấy ha miệng nổ ra một đoàn kích xạ chết lòng của hướng tiền phương vẫn còn phóng thích tên nọ tu hành giải nhóm đá bọn họ Biến dị ngân hoàng chiến đấu cũng nhận được trên diện rộng ảnh hưởng, bất quá, nó chỗ phụt lên ra chất lỏng chỉ là kình đạo bị suy yếu rồi, không tiếp tục pháp đơn giản xuyên thủng nhân thể, nhưng trời sinh chô mang độc tính cũng không có biến mất. Những cái kia tu hành giả đám bọn xê hung và tháo toàn bộ bị rối thấu rồi, ngay sau đó, bọn hắn phát ra thống khổ tiếng gào thét, có ném xuống phá linh nổ, dốc sức liều mạng tại trên mặt của mình trên người trào độc lên, có lập tức biến thành ngũ lọa, một bên gào thét một bên lung tung chạy trốn. Biến dị ngân hoàng hùng hổ xông tới, nó hận thấu những người trước mắt này, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nó lần thứ nhất nếm đến như thế kịch liệt thống khổ tiểu bất điểm tuy nhiên thường xuyên giáo hơn nó, nhưng sẽ không đánh cho đến chết, điểm này lực đạo chỉ là cho nó gãi ngứa ngứa, cùng hiện tại là hai chuyện khác nhau. Lúc này, Tô Đường chứng kiến phương xa trong rừng lại có rất nhiều tu hành giả vây quanh, trong đó không sai biệt lắm có hơn 20 cá nhân bưng phá linh nổ, hắn hít sâu một hơi, bước nhanh hướng trên núi chạy đi. Chương 683, hư hư thực thực cố nhận đến. Biến dị ngân hoàng vẫn còn trên thi thể phát tiết lấy phẫn nộ, Tô Đường thân hình theo bên cạnh xẻ qua, hắn túi người dùng tốc độ nhanh nhất nắm lên lượng trương phá linh nổ, sau đó quát khẽ nói, "Đi." Biến dị ngân hoàng nghiêng đầu, Dung cực lớn mắt kép chằm chằm vào Tô Đường, sau đó nó mắt kép bên trong đích tinh hồng sắc dần dần tơi tán, khôi phục thanh minh, di chuyển tiết chi cùng sau lưng Tô Đường. Tô Đường dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống dốc núi, hắn đã sớm tấn thăng làm tông sư, đi tới cao hướng đã quen, hiện tại lại trở nên cần nhờ hai chân chạy trốn, rất không thoải mái, nhưng nơi này là Thần Lạc Sơn, hắn chỉ có thể cố gắng đi thích đứng, trừ này không có những biện pháp khác. May mắn tại đây khắp nơi đều là khu rừng rậm rạp, không thiếu chỗ ẩn thân, trốn vào rừng rậm sau Tô Đường không dám dừng lại, tiếp tục hướng trước, không sai biệt lắm đi ra hơn 1000 thước có hơn. Thân hình hắn đột nhiên chấn động. Phía trước xuất hiện 10 cái cưới con ngựa cao to tu hành giả, nếu như là bình thường kỵ sĩ, Tô Đường không sẽ để ý, nhưng hắn chứng kiến chính là Tiêu gia kỵ binh, cũng nhìn thấy lúc trước bái kiến Tiêu Hoa. Kỵ binh ở chỗ này đồng dạng nhận lấy trên diện rộng áp chế, ít nhất chúng đã không có biện pháp trên không chúng phi hành, bất quá, chúng tiến lên tốc độ y nguyên muốn so với người bình thường nhanh nhiều lắm, đem hắn phát hiện Tiêu Hoa thời điểm chính chứng kiến Tiêu Hoa thao tung kỵ binh phi thường nhẹ nhõm lướt qua hơn trăm thước rộng đích đầm nước. Tiêu Hoa rõ ràng cũng ra mặt. Lúc trước nàng không phải lựa chọn hạ Lan phi quân sao? Trở mặt trở nên quá nhanh một ít, vậy thì không thể chờ đợi được muốn thay băng phong thánh tòa xuất lực, đến đội bắt hạ Lan phi quỷ. Tiêu gia kỵ binh kỵ sĩ Trung đồng tiến, lẫn nhau ở giữa khoảng cách có hơn 30 m, ép mở, kéo trở thành một cái lưới lớn, hơn nữa bọn hắn thế tới thật nhanh, Tô Đường bốn phía trương nhìn một cái, đón lấy hướng bên cạnh vừa mới khỏa che trời đại thụ chỉ chỉ. Biến dị ngân hoàng đã minh bạch Tô Đường ý tứ, theo kia khỏa tre trời đại thụ hướng lên bò đi, tuy nhiên hình thể của nó cực lớn, nhưng thiết chi đều phi thường lợi hại cứng cỏi, thượng diện còn hiện đầy gai ngược, leo cây là không có vấn đề gì đấy. Đem Tô Đường cùng Biến Dị Ngân Hoàng trốn đến một căn tráng kiện trên nhánh cây thời điểm phía trước kỵ binh kỵ sĩ đã tiếp cận, Tô Đường khẽ thở dài một cái, cái kia kỵ binh kỵ sĩ hắn nhận thức, đúng là Tiêu Gia Tiêu Hành Liệt, tập tiểu như trước kia người theo đuổi, còn bởi vậy cùng hắn đánh qua một hồi. Tiêu Gia đệ tử, chỉ có đạt tới đại tổ đỉnh phong mới có tư cách trở thành kỵ binh kỵ sĩ, như vậy có thể mượn nhờ kỵ binh tản mát ra linh tức, lợi cho đột phá bình cảnh. Tiêu Hành Liệt tiếp cận cái này che trời đại thụ, lập tức muốn theo dưới cây đi qua, nhánh cây đột nhiên phát ra két két tiếng vang, chết không được người khác, Biến Dị Ngân Hoàng thân thể quá chậm trọng lại để cho nhánh cây không chịu nổi gánh nặng. Tiêu Hành Liệt nghe tiếng ngầm đầu, vừa vặn cùng Tô Đường ánh mắt đụng vào nhau, hai người cũng không có nhúc nhích. Tiêu Hành Liệt lộ ra rất kinh ngạc, Tô Đường nhưng lại mặt trầm như nước, tay của hắn đón lấy nhánh cây vật che chắn, đầu ngón tay đã khấu trừ tại phá linh nỗ nhỏ trên máy, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bình an, bình an, bình an. Kỵ binh các kỵ sĩ liên tiếp phát ra lên tiếng, rất nhanh liền đến phiên Tiêu Hành Liệt, hắn đột nhiên cười cười, mở miệng kêu lên, "Bình an." Đáp lại âm thanh truyền xuống dưới, Tiêu Hành Liệt rút ra linh kiếm, gọt sạch một khối vỏ cây, ở phía trên đã viết mấy chữ. Sau đó điều khiển Kỵ binh tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thời gian không dài, Tiêu gia Kỵ binh các kỵ sĩ đi ra rừng Tây, đang cùng theo ngốc trên dưới núi đến Đồng Sơn tu hành giả nhóm, đám bọn họ hội hợp, bọn hắn lẫn nhau nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, Tiêu gia Kỵ binh các kỵ sĩ dưới sự chỉ huy của Tiêu Hoa, phân hướng từng cái phương hướng. Tô Đường trầm mặt một lát, theo trên cây nhảy xuống tới, nhặt lên kia khối vỏ cây, vừa ý mặt sử dụng kiếm có khắc mấy chữ, không nên đi loạn, chờ ta trở lại. Tiêu Hành Liệt vốn hẳn nên hướng đông đi, nhưng hắn khu Kỵ binh, cùng cái khác Kỵ binh kỵ sĩ nói vài câu cái gì, hai người liền trao đổi vị trí. Cái kia kỵ binh kỵ sĩ đi về hướng đồn vương, mà Tiêu Hành Liệt cùng mặt khác mấy cái kỵ binh kỵ sĩ lại đi vào rừng cây. Bọn hắn 5 người phân thành năm đường, lần nữa tại trong rừng tìm tòi lên. Tô Đường vốn là không thể tin được Tiêu Hành Liệt đấy, nhưng Tiêu Hành Liệt không có khả năng biết do hắn có mạnh như thế cảm ứng năng lực. Bọn hắn đến ngoài rừng, Tiêu Hành Liệt có rất nhiều cơ hội hướng Tiêu Hoa mật báo, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Hành Liệt đều biểu hiện được rất bình tĩnh. Qua thêm vài phút đồng hồ, Tiêu Hành Liệt lại tiếp cận cái này che trời đại thụ, đi vào dưới cây, hắn nghiêng thai nghe ngóng tà hữu động tĩnh, đón lấy ngẩng đầu hướng trên, cây nhìn lại Kết quả chứng kiến một đôi cực lớn mắt kép tại bao quát lấy hắn, Tiêu Hành Liệt bị lại càng hoảng sợ, ngay sau đó, Tô Đường theo phía sau cây vòng vo đi ra, chứng kiến Tô Đường, Tiêu Hành Liệt có chút nhẹ nhàng thở ra. "Lên ngựa, ta mang người đi." Tiêu Hành Liệt thấp giọng nói. Tô Đường không nói gì, trực tiếp xoay người nhảy lên kỵ binh, đúng lúc này, phù phù một tiếng, Biến Dị Ngân Hoàng theo trên cây nhảy xuống tới, cực lớn bụng đánh ra trên mặt đất, vậy mà cứ thế mà ném ra một cái vũng hố. Tiêu Hành Liệt nhìn Biến Dị Ngân Hoàng liếc, đem ánh mắt rời, sau đó lại nhìn thoáng qua. Biến dị ngân hoàng lại để cho hắn cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, hơn nữa hắn có không ít vấn đề muốn hỏi, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải lúc. Bình An. Xa xa chuyển đến kỵ binh kỵ sĩ tiếng la, "Hành liệt, người bên kia là động tinh gì?" Bình An tiêu hành liệt kêu lên, "Không có việc gì, ta đem một gốc cây cây khô đụng nã." Bình An. Kế tiếp kỵ binh kỵ sĩ xa xa kêu lên. Tại trong rừng tiến lên hơn nửa giờ, Tiêu Hành Liệt ngừng kỵ binh, giương giọng kêu lên, "Người kia không có khả năng đi xa như vậy, mọi người hãy vẫn là phân tán ra quay đầu lại tìm đi. Cũng tốt." Một cái kỵ binh kỵ sĩ trả lời, "Hành liệt, ngươi phải cẩn thận một ít." "Yên tâm đi, Lục Túc." Tiêu Hành Liệt vừa cười vừa nói. Đó lấy, Tiêu Hành Liệt tại nguyên chỗ chờ dây lát, mà đổi thành bên ngoài mấy cái kỵ binh kỵ sĩ đều chuyển qua đầu ngựa, từ trước đến nay phương hướng phi đi. Tiêu Hành Liệt đoán chừng đồng bạn không sai biệt lắm đã đi ra, liền điều khiển kỵ binh trực tiếp xông về trước đi, kỵ binh tốc độ bị phóng được cực nhanh, biến dị ngân hoàng đem hết toàn lực, khoảng cách ngược lại bị kéo đến càng ngày càng xa. Đương nhiên, biến dị ngân hoàng vốn cựu không am hiểu chạy trốn, nếu như so trên không chúng phi hành, nó không nhất định sẽ thua. Không sai biệt lắm chạy ra khỏi hơn 10 dặm đường, Tiêu Hành Liệt dần dần thả chậm tốc độ, đón lấy dừng lại Kỷ binh, xoay người theo kỵ Bình thượng nhảy xuống tới. Người tại sao phải giúp ta?" Tô Đường nhẹ giọng hỏi. "Ta đáp ứng qua tập tiểu thư, nhất định phải dùng đường đường chính chính thủ đoạn đả bạn ngươi." Ha ha. Bất quá chuyện này, bây giờ nhìn lại cảm giác giống như cái nói giỡn. Tiêu Hành Liệt dáng tươi cười loẻn lên tức thì, "Ta nhận được tam ca một phong thơ. "Cái nào tam ca?" Tô Đường sững sở. "Viên tam ca." Tiêu Hành Liệt nói, "Hắn nói, ngươi một mực tại cố gắng vi hại lòng báo thủ, là như thế này sao?" Hắn đã bị chết ở tại kinh đảo thành bên ngoài, coi như là vi ta mã chết đấy. Tô Đường nói, "Ta đương nhiên muốn vi hắn báo thủ. Cái này là được rồi. Tiêu Hành Liệt nói, "Ta cũng muốn vi Hải lòng báo thủ, nhưng xe hung ta lời nói nhẹ nhàng hơi, trong gia tộc không thể nói lời nói, tiếng cảnh chậm, cũng không có nhiều lợi hại bằng hữu, trông cậy vào ta báo thủ khả năng muốn 180 năm a, cho nên, tại Hải Long thủ chấm dứt lúc trước, ngươi không thể chết được." "Ngươi?" Tô Đường nhăn lại lông mày. "Không tin sao?" Tiêu Hành Liệt có chút thở dài một hơi, kỳ thật ta cùng Hải Long quan hệ vốn là vô cùng tốt đấy. Từ khi biết bắt đầu, ta thiếu hắn không ít nhân tình, bằng không ngươi cho rằng ta ca tại sao phải cố ý viết thơ cho ta? Nhưng ta xem ngươi cùng quan hệ của hắn, giống như không có như vậy thân cận. Tô Đường nói: "Trước kia là ta không hiểu chuyện, nhất là cùng Bảo Bảo đánh cho kia một hồi, lại để cho Hải Long có chút khổ sở, hiện tại ta biết rõ, là ta cố tình gây sự rồi, nhưng lúc lúc ta cho rằng Hải Long giúp đỡ Bảo Bảo không giúp ta, quá không bạn trí cốt." Tiêu Hành liền nói: "Về sau, xe chúng ta cũng cũng có chút làm bất hòa rồi, tuy nhiên xem tại Tô lão đại trên mặt mũi, thường xuyên cùng một chỗ tụ tụ lại." nhưng lẫn nhau ở giữa lời nói càng ngày càng ít. Bà bảo, là khuất bà bảo. Tôi đừng nói, Ân, chính là hắn. Tiêu Hành liền nói, tiểu tử kia tính tình có chút gấp, ta đâu rồi, so với hắn càng gấp, lúc ấy cũng đều tuổi trẻ, mấy câu không đối phó, liền bắt đầu triệt cánh tay vãn tay háo rồi, Hải Long người kia. Chính phái đến lợi hại, từ trước đến nay bang, giúp, Lý không giúp thân, vậy mà nói ta quá phận, khi đó ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho rằng Hải lòng phụ ta tình hữu nghị, hiện tại mới biết được, người cả đời này, có thể có như vậy một người bạn. Là một kiện cỡ nào chuyện may mắn a. Mấy năm qua, ta vẫn muốn tìm một cơ hội hướng hắn xin lỗi." Tiêu Hành Liệt lại nói, "Chính là kéo đến kéo đi, hiện tại muốn không có cơ hội rồi." Tô Đường thần sắc lộ ra có chút xấu não, Tiêu Hành Liệt thái độ rất chân thành, có thể tin tưởng. "Tô Đường, ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì?" Tiêu Hành Liệt lại hỏi. "Nghe nói Sơn Hải Thánh Tỏa bị vây ở chỗ này rồi." Tô Đường nói ra. "Sơn Hải Thánh Tòa. Tiêu Hành Liệt sững sở, "Ngươi cũng muốn đạt được Sơn Hải Quyết? Không phải?" Tô Đường lắc đầu, "Sơn Hải Thánh Tỏa đối với ta có ơn, hiện tại nàng rơi xuống khó, ta tự nhiên muốn ra tay giúp một đàng đấy." Tiêu Hành Liệt đã trầm mặc, thật lâu lộ ra cười khổ, lúc ấy nhận được tam ca tín thời điểm ta cũng cảm giác trước kia nhìn lầm rồi ngươi, ngươi rõ ràng dám đến nơi đây. Lại là một cái chứng minh à, ít nhất so với C hung ta tiêu ra mạnh hơn nhiều, hiện tại không biết có bao nhiêu người chỉ vào C hung ta tiêu ra cuộc sống mắng đây này. Các ngươi cùng ta không giống với. Tô Đường nói, tiêu ra gia đại nghiệp đại, khiến một phát mà động toàn thân, không dám đơn giản mạo hiểm. Không dám mạo hiểm. Vô nghĩa Tiêu Hành Liệt cười lạnh nói, ta xem là vì không có lợi rồi. Ha, ha Tô Đường cười cười. Ngươi có biết hay không Sơn Hải Thánh Tòa bây giờ đang ở ở đâu? Nếu như ngay cả ta đều có thể tìm được, nàng kia đã sớm lục, chịu đựng, không cho tới hôm nay rồi." Tiêu Hành Liệt lắc đầu nói. Tô Đường trầm mặt một hồi, mở miệng nói, "Cứ như vậy đi, ngươi trở về, không nên khiến cho chú ý của bọn hắn, ta mình có thể đi đấy." "Cũng tốt." Tiêu Hành Liệt nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta vốn hẳn nên đem một cái phạm đồ áp giải trở về, là Tiêu Hoa cô cô tạm thời triệu tập kỵ binh kỵ sĩ, ta mới đuổi tới bên kia đấy, hiện tại nên trở về tiếp cái kia phạm đồ rồi." "Còn có người đến bang Sơn Hải Thánh Tòa. Tô Đường tò mò hỏi, cái gọi là địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu của mình, có lẽ đáng giá gặp một lần. Ta cũng không biết hắn là để làm gì đến đấy. Tiêu Hành Liệt nói, sau đó đột nhiên nở nụ cười, tên kia lớn lên rõ ràng cùng băng phong thánh tòa giống như lúc chứng kiến lúc đem ta lại càng hoảng sợ, thật không nghĩ đến, tên kia chuyển thân bỏ chạy, ta mới biết được nhìn lầm rồi. Chương 684, xảo. Cùng băng phong thánh tòa lớn lên rất giống. Tô Đường đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hành Liệt. Ân. Tiêu Hành Liệt lộ ra khó hiểu chi sắc. Làm sao vậy? Lại để cho ta nghĩ tới một cái cố nhân Tô Đường dừng một chút, người kia ở địa phương nào? Người đây làm muốn? Ta ta cũng không gặp ngươi. Tô Đường nói, hắn có khả năng là băng phong thánh tòa anh em ruột. Ngươi nói đùa gì vậy? Tiêu Hành Liệt kinh hãi. Ta hỏi, sẽ, cầm loại chuyện này hay nói giỡn? Tô Đường hỏi ngược lại. Ta đây, ta đây chẳng phải là gây rơi xuống đại phi toái? Tiêu Hành Liệt lộ ra có chút sầu mi khổ kiểm, nếu để cho băng phong thánh tòa biết rõ, chỉ sợ trong nhà kia mấy ngụm tử mọi người thêm cùng một chỗ, cũng không giữ được ta ạ. Đây không phải phiền toái. Tô Đường lắc đầu, nếu như Băng Phong Thánh Tọa biết rõ ngươi bắt được hình đệ của hắn, 10 phần hết 9 muốn trùng trùng điệp điệp phần thưởng lệ ngươi đấy. Có ý tứ gì? Đi thôi, mang ta đi tìm hắn, trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Tô Đường nói. Tô Đường một lần nữa ngồi trên kỵ binh, Tiêu Hành Liệt đối với phụ cận địa hình rất quen thuộc, điều khiển kỵ binh hướng tiền phương phi đi, đem hắn chỉ thượng một ngọn núi cương vị thời điểm Tô Đường đã đem ban đầu ở bằng trên biển gặp được Bạch Trạch trải qua đại khái nói một lần. Tô Đường, ngươi đây không phải đang đùa bỡn ta sao? Tiêu Hành Liệt cười khổ nói, còn ban tưởng ta Băng Phong Thánh Tòa đối với huynh đệ mình cũng như thế tàn nhẫn, hắn làm sao có thể lại để cho Diêm Pha truyền đi? Nếu như hắn biết rõ Bạch Trạch đã từng rơi vào tay ta, như vậy kế tiếp chết đúng là ta rồi. Người cũng biết, Tô Đường nở nụ cười, "Nói nhảm, ta lại không đốc." Tiêu Hành Liệt nhìn chung quanh một chút, sau đó nói, "Không xa, ngay tại phía trước ngọn núi kia phía sau núi, đem tốc độ phóng chậm một chút a." Tô Đường nói, "Tốt." Tiêu Hành Liệt lên tiếng, sau đó thả chậm mãi nhanh chóng. "Hành Liệt, Băng Phong Thánh Tòa lúc này đây xuất động bao nhiêu người?" Tô Đường hỏi. "Ha Cơ hội hơn phân nửa Đồng Sơn tu hành dạ đều đến rồi." Tiêu Hành liền nói. "Về phần sao?" Tô Đường lầm bầm nói, "Cái này nhiều lắm đại toán khí a." Người không hiểu, ta ngược lại là biết rõ cái đại khái." Tiêu Hành liền nói, "Có người nói, Bang Phong Thánh Tòa suốt quan thời điểm ngược lại là không muốn qua muốn như vậy dài vò, hắn thẩm nghĩ Bức Bạch Sơn Hải Thánh Tòa cuối đầu, dùng hắn vi tôn, nhưng vị kia nhưng lại một cái thà bị ghê chứ không chịu công đích nhân vật, bọn hắn không thể đồng ý, cuối cùng náo sụp đổ rồi." "Giống như, Phong Thánh Tòa khổ tâm kinh doanh hơn trăm năm bang đã bị vị kia triệt để hủy rồi." Vô số chân tàng hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn đương nhiên muốn phải liều mạng rồi. Chỉ là ngươi nghe được nhất ra chi ngôn mà thôi." Tô Đường lắp đầu nói, "Sự tình không có đơn giản như vậy." "A? Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Hành Liệt hỏi. "Hắn đã tấn thăng làm đại thánh, bang huyệt đã không có có thể xây dựng, chân tảng bị hủy cũng có thể chậm rãi thu thập." Tô Đường nói, "Hắn chính thức để ý đấy." "Hẳn là thiên ngoại thiên lý người a?" "Tiên ngoại thiên. Tiêu Hành Liệt dừng một chút, "Tô Đường, ngươi nói là Hạ Lan đại thánh? Chỉ có thể là hắn rồi." Tô Đường nói, Sau đó chủ đề một chuyến, hành liệt, ngươi đi chưa ca, vạn nhất bị người nhà ngươi ở bên trong biết rõ ngươi ở nơi này đã giúp ta, có thể sẽ dẫn xuất phiền toái đấy, gây bất lợi cho ngươi. Ha ha, bọn hắn đã biết, cũng chỉ có thể giả không biết nói. Tiêu Hành Liệt cười nói, Tô Đường, ngươi hay vẫn là không biết thế hôm ta cái này cái gọi là tu hành thế ra, đem cỏ đầu tượng, gió thổi chiều nào theo chiều đấy, hai mặt ngược lại là xa xa không đủ đấy, làm được khéo léo, mới tính toán miễn cưỡng hoặc cách. Ta kia cô cô, nguyên bản đi theo Bổng Sơn vị kia sau lưng nhiệm do khu chỉ, hiện tại vị kia không được Nàng đảo mắt cũng cùng Băng Phong Thánh Tòa đậu vào quan hệ, muốn nói thí dụ như năm già, Nam gia gia chủ Nam Vân Phi chẳng những tự mình bởi tới Bồng Sơn, chúc mừng Băng Phong Thánh Tòa xuất quan, sau đó lại đi Lục Hải, bởi vì Lục Hải trong kia cái lao già kia cũng sắp đi ra, hơn nữa Nam Vân Phi cùng ma thần đàn hoa tây tức có mặc nghịch chi giao, xem như ba mặt. Linh rồi. Nha. Người trong nhà nếu như nghe nói ta và ngươi đi được tương đối gần, chẳng những sẽ không trách cứ ta, ngược lại sẽ đối ta nhiều hơn chiếu cố, hiện tại Thiên Kỳ phòng đã là gần với Tam Đại Thiên Môn đại tông môn rồi. Tiêu Hành nói, đương nhiên Nếu như ngươi thua, thất bại, ta muốn chạm phải đến một chút phiền toái, trong nhà thì có thể đem ta trục xuất khỏi ra môn rồi, tuyệt đối sẽ không lại để cho ta ngay cả mệt đến tiêu ra. Mấy năm này ngươi ngược lại là nhìn thấu rất nhiều. Tô Đường cười cười, "Biến hóa của ngươi không lớn." Tiêu Hành liền nói, "Nói thật, bắt đầu trực tiếp bảo ngươi Tô Đường, ta là cả gan mở miệng đấy, nếu như ngươi hơi chút lộ ra chút ít vẻ không kiên nhẫn, ta lập tức sẽ đi, tuy nhiên sẽ không bán đứng ngươi, nhưng ta từ nay về sau nhất định cách ngươi rất xa." Ha ha. Ta nhưng không hội, sẽ đem mặt mình đưa tới lại để cho ngươi tùy tiện đánh. Ngươi là tâm. Tô Đường nói, ai bảo ta trước kia hướng trong chết đắc tội ngươi rồi. Tiêu Hành Liệt cười khổ nói, ta đôi mắt này à, thực cùng mù lòa không có gì khác nhau, nếu như lúc trước có thể nhìn ra ngươi có thể có hôm nay, ta khẳng định mỗi ngày đuổi theo ngươi hô la oại. Tô Đường, khi đó Hải Long đối với ngươi như vậy thân cận, phải hay là không xem xảy ra điều gì. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi đồng dạng vợ đít định vợ sao? Tô Đường nói, tuy nhiên Tiêu Hành Liệt lời nói này nói được có chút rõ ràng, nhưng hắn cũng không ghét, song phương địa vị đã xảy ra chênh lệch lớn, nếu như lúc này thời điểm Tiêu Hành hay vẫn là biểu hiện được hinh hoang, đó mới thật sự là ngu xuẩn về đến nhà rồi. Ta cái này cũng gọi là bợ đít mỹ mợ. Ngươi là không thấy được nam gia gia chủ Nam Vân Phi cái loại này sắc mặt tiêu hành liệt tiêu lên. Hắn nhìn ra Tô Đường thần sắc rất bình thản, tự nhiên cũng sẽ không tại nơi này từ thượng làm quá nhiều soán suất. Bảy đại tu hành thế gia, ngoại trừ không gia bên ngoài, mà khác thế gia phần lớn chỉ có một vị thánh cảnh cấp đại tu hành giả tọa chấn. nói cách khác, Tô Đường Tiên Kỳ Phong đã không thể so với hắn tiêu gia kém rồi. Tô Đường là Thiên Kỳ Phong tông chủ, tương đương với gia chủ, mà hắn chỉ là động chính một người bình thường đệ tử trên lệch quá mức cách xa. Tiêu Hành Liệt duy nhất năm chắc khí địa phương, tựu là giờ phút này bọn hắn đều tại Thần Lạc Sơn ở bên trong, Tô Đường thực lực tuy nhiên vừa xa hắn, nhưng đã bị Thần Lạc Sơn kết giới áp chế, linh mạch căn bản không có biện pháp vận chuyển, mà hắn lại có Kỵ binh, này tiêu so sánh, giờ phút này lực chiến đấu của hắn cần phải cùng Tô Đường ngang hàng. Nếu như không phải có điểm ấy tự tin, hắn chứng kiến Tô Đường đệ trong nháy mắt, sẽ gặp lặng lẽ rút đi, tuyệt đối sẽ không tới đáp lời, càng sẽ không ý đổ hỏa hoãn quan hệ. Lúc này, Đường đột nhiên dừng bước, dừng lại một lát, nói khẽ, chính là hắn rồi. Có cần hay không ta giúp ngươi?" Tiêu Hành Liệt chậm rãi nói ra. "Không cần, ngươi hay vẫn là trốn ở một bên à, đa tưởng muốn lúc trở về nên giải thích thế nào." Tô Đường nói, sau đó hắn theo sau thắt lưng lôi ra phá linh nổ, nảy lên biến dị ngân hàng lưng, đem lượng trương phá linh nổ đều cột vào thánh tỏa. Đối phó một ít tôn cá nhại nhép, là không cần phải phá linh nổ đấy, nhưng mang theo phá linh nổ lại rất bất tiện, chỉ có thể trước để ở một bên. Ngay sau đó, Tô Đường chậm rãi hướng trong rừng đi đến, Tiêu Hành Liệt không có động, lặng lặng nhìn Tô Đường biến mất tại trong rừng cây, sau đó quay đầu ngựa lại đi về hướng một bên gò núi, hắn không thể cứ như vậy ly khai, một hồi còn muốn hạ đi thu thập tàn cuộc. Tại đây cây rừng có chút kỳ quái, Tô Đường có thể thu, tụ tập đến sở hữu tất cả thảm thực vật cảm ứng, hắn tầm mắt có thể mở rộng đến rất xa rất xa, nhưng không có biện pháp điều khiển thảm thực vật, tiểu bất điểm cũng làm không được. Điểm ấy phi thường tiến lối, nếu như có thể cùng bên ngoài đồng dạng điều khiển thảm thực vật, vậy hắn cùng tiểu bất điểm có thể tại thần lạc sơn đánh bại khắp thiên hạ sở hữu tất cả tu hành giả. Phía trước xuất hiện một cái tạm thời tiểu nơi trú quân, có ba cái tu hành giả ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Đống lửa thượng dùng dây kém treo một chui c cụ sắn mà vẻ mặt thôi bại bạch Trạch bị trói ở một bên người nói thằng này là như thế nào lớn lên một cái trong đó tu hành giả thấp giọng nói rõ ràng cùng đóng băng đại thánh giống như lúc chẳng lẽ là con riêng cũng chớ nói lung tung lời nói cái khác tu hành giả nói nếu như là con riêng đến nhận thân hắn đã sớm nên kêu lên làm gì như vậy không rên một tiếng có đạo lý lật qua lại cụ sắn tu hành giả nói ra hơn nữa muốn nhận thân mà nói cũng có thể đi bồng Sơn ở lại đó chạy đến nơi đây tới làm cái gì đều nọ giọn một chút ta chưa hết nhất nói chuyện tu hành giả nói ra, dù sao không có quan hệ gì với C chúng ta, các loại lợi kia tiêu ra tiểu tử trở về, C chúng ta đem người giao cho hắn, cũng tiểu xong việc. Tốt nhất là muộn trở về một ngày." Lật qua lại củ sắn tu hành giả nói ra, người đây là ý gì? Ở chỗ này trốn tránh có cái gì tốt? Ở chỗ này trốn tránh tổng so không minh bạch chết tốt." Lật qua lại củ sắn tu hành giả nói ra, "Nhớ rõ quách minh sao? Bọn hắn buổi sáng hôm nay gặp làm Kim Tuyết ngư bảy cá, Lý Hồng Thuận tận mắt thấy rồi, mười mấy người, trong nháy mắt đã bị Lam Kim Tuyết ngư ăn được lởmở sạch sạch." Ta biết rõ tại đây linh thú đặc biệt lợi hại. Không phải linh thú đặc biệt lợi hại, mà là chúng ta không có biện pháp vận chuyển linh mạch." Lật qua lại cụ sắn tu hành giả nói ra, nếu như đổi thành địa phương khác, cho dù đánh không lại, xe hung ta cũng có thể chạy à, chính là ở chỗ này. Chỉ có thể nhắm mắt cho chết." Ai, bởi vì bản thân chi phẫn, đem tất cả đều đưa đến loại này địa phương cổ quái lại cũng coi như. Nhỏ giọng chút ít lật qua lại cụ sắn tu hành giả sắc mặt đại biến, đón lấy mãnh liệt đứng lên, "Quá, người nào?" Lúc này, Tô Đường chậm rãi theo trong rừng đi ra đôi mắt của hắn đã rơi vào sắc mặt hôi bại bạch trạch trên người, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Bạch trạch tự hồn là nhận mệnh rồi, hắn liếc mắt Tô Đường liếc, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác, sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên cứng ngắt lại, lập tức quay đầu lại, gắt gao chầm chậm hướng Tô Đường. Thật sự là sao đây này? Tô Đường thở dài. Kia ba cái tu hành giả ngồi không yên, trung tâm tu hành giả không động, mà hai người khác phân biệt hướng Tô Đường hai bên quần đi, giống như đang lo lắng Tô Đường chạy trốn. Sắc bạch trạch trên gương mặt cơ bắp kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Ở thời điểm này, Hắn không muốn nhất chứng kiến người hẳn là Bang Phong Thánh Tòa, tiếp theo tiểu là Tô Đường rồi. Tô Đường đột nhiên xông về phía trước một bước, đối diện tu hành giả lập tức rút ra trường kiếm, đón lấy rất kiếm như thiểm điện đâm về Tô Đường, tuy nhiên không thể vận chuyển linh lực, nhưng Tô Đường kinh nghiệm chiến đấu đã dị thường phong phú rồi, nhãn lực cùng phản ứng cũng tiếp cận cực hạn, hắn chỉ là nhẹ nhàng lung lay hạ cái cổ, kiếm quang liền giáng cổ của hắn bên cạnh đâm tới, mà hắn trở tay một quyền, năm chỉ, cái, nhập vào đối phương trái tim. Chương 685, Bang Lam chi tâm. Cái khác tu hành giả thấy thế phát ra bi thiết thanh âm, thân hình đột nhiên nhảy lên. Trường kiếm theo trên không đánh xuống, hắn đã xử hết khí lực, tựa hồ muốn đem Tô Đường cả người chém thành hai khúc. Tô Đường thân hình nhoáng một cái, vọt tới kia tu hành giả dưới thân, kia tu hành giả bỗng nhiên phát hiện bị mất mục tiêu, chính bối rối gian, Tô Đường đã bắt được kia tu hành giả mắt cả chân, đón lấy ra sức đem kia tu hành giả luân phiên, vảy vòng, sau đó trùng trùng điệp điệp đụng vào phía trước trên hòn đá. Tại không cách nào vận chuyển linh mạch dưới tình huống, tu hành giả khí lực cũng muốn so với người bình thường cứng cỏi nhiều lắm, nhưng tóm lại có cực hạn của mình. Phanh! Hòn đá bị bị đâm cho nát bấy. Kẻ tu hành giả đầu cũng bị đụng sụt một khối lớn, máu tươi như suối vệ hồn giống như bừng lên. Cuối cùng tu hành giả quá sợ hãi, lập tức chuyển thân, lúc này hắn đột nhiên phát hiện sau lưng nhiều ra một cái quái vật khổng lồ, đang dùng khủng bố mắt kép lạnh lùng theo dõi hắn, hắn vừa muốn lên tiếng gọi, tiêu quái vật khổng lồ thái dương chố vung ra hai cây như nhuuyễn thương hình dáng đồ vật, một trái một phải xuyên thủng lồng ngực của hắn. Kia tu hành giả sắc mặt đột nhiên chuyển thành tái nhợt, thân hình co lấy mềm bộ ngược lại. Gặp tu đường giết trùng coi người của mình, bạch trạch chẳng những không có sắc mặt vui mừng, ngược lại càng lộ ra hoảng loạn rồi, hắn luôn néo đông Phát hiện giờ phút này chính mình căn bản không có biện pháp dây rủ xích sát, tối đa có thể cố gắng hướng về sau có lại cọ dù lại. Tô Đường chậm rãi đã đi tới, ngồi ở bên cạnh đống lửa, dùng nhánh cây đem trong đống lửa tàn ra mùi khét lẹt cụ sắn trọn lấy đi ra, đón lấy lột màu đen tiêu ra. Người muốn hay không? Tô Đường cầm cụ sắn hướng Bạch Trạch Quắc Cơ. Bạch Trạch sắc mặt lạnh như băng, không nói một lời. Không nên được rồi. Tô Đường phối hợp bắt đầu ăn, sau đó lại từ trên thi thể tìm ra mấy cái bình sứ nhỏ, còn có túi rượu, bình sứ nhỏ ở bên trong chứa đều là ngũ hoa tụ đỉnh đan. Hơn nữa phẩm chất còn rất kém cỏi, Tô Đường liền đem bình sứ nhỏ ném qua một bên. Bạch Trạch thủy Trung lặng lặng nhìn Tô Đường, Tô Đường mở ra túi rượu, ăn mấy ngụm củ sắn, uống một hấp rượu, tựa hồ bề bội nhiều việc, trên thực tế, Tô Đường tại trong lòng phòng đoán lấy Bạch Trạch khí đổ đến. Hắn sớm đã khám phá thánh cảnh, thế giới đối với hắn mà nói, trở nên cùng dị vãng khác nhau rất lớn. Thí dụ như nói, từng để cho hắn lo lắng đấy, đã từng lặng lẽ lén vào qua Ám Nguyệt thành độc thủ Tiêu Tôn, lúc trước đã thông qua nhạc tập nhất, cùng Hạ Lan Biễn Trinh đã có liên hệ, thí dụ như nói Ma thần đàn trư vị nguyên bản thái độ không rõ đại ma thần, rất nhanh đạt thành tập thể ý kiến, tiếp nạp thân phận của hắn, bởi vì hắn là một cái đã khám phá thánh cảnh ma trang võ sĩ, muốn thí dụ như nói, vừa rồi Tiêu hành Liệt cũng từ một phương diện khác biểu đạt ra tiêu ra ý tứ, ít nhất, Tiêu Gia Tuyệt sẽ không không hiểu thấu đến đối địch với hắn. Hắn là thánh cảnh, là thế gian đỉnh phong cấp tồn tại, như vậy, tiếp tục bảo trì đối địch tiên hoặc là lẫn nhau thông cảm, quyền chủ động nắm giữ trong tay hắn. Bạch Trạch thần sắc thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng, một bộ sinh giả miễn gần bộ dáng, nhưng chỉ cần hắn hơi chút biểu hiện ra thiện ý Bạch Trạch thái độ liền sẽ lập tức mềm hóa, trừ phi Bạch Trạch đã một ý muốn chết. Phạm là có một đường sinh cơ, tựu không khả năng dung tha cho Tô Đường tặng cùng hy vọng. Đương nhiên, không phải nói Tô Đường về sau có thể tín nhiệm Bạch Trạch rồi, nếu như tương lai tao ngộ kiếp nạn, tu vi hủy hết, lại đụng với đường làm quan rộng mở Bạch Trạch, Bạch Trạch là vô cùng có khả năng bỏ đá xuống giếng đấy. Tô Đường một mực tại yên tình ăn lấy đồ đạc, thật lâu, kia Bạch Trạch đến cùng nhịn không được, trầm giọng nói, "Tiểu tử, muốn giết cứ giết, chớ để rong Ta một câu đều chưa nói, địa phương nào rong rải rồi hả? Tô đường cười cười, Ngươi Bạch Trạch nghẹn lời rồi. Ý của ngươi là, ta cần phải cùng ngươi nói cái gì đó? Tô Đường nghiêng đầu sang chỗ khác, "Vậy được rồi, chờ một lát ta cùng với ngươi trò chuyện chút." Nói xong, Tô Đường đứng dậy tại mấy cái tu hành giả trên thi thể tìm một lát, sau đó hắn thẳng lên thân hổ nghi mọi nơi quét mắt. Sau một khắc, một chuỗi cái chìa khóa bay qua ngọn tây, chính rơi vào bên cạnh đống lửa. Tô Đường một nụ cười, cầm lấy cái chìa khóa đi đến Bạch Trạch bên cạnh, túi người đem xiềng xích thượng ổ khóa mở ra. Bạch Trạch lập tức vặn vẹo khỏi thân thể, đem xích từng vòng bỏ, sau đó hắn hướng lui về phía sau lui trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, thỉnh thoảng trộm mắt thấy Tô Đường. Tô Đường y nguyên bất động thanh sắc, nhưng trong nội tâm minh bạch, cử động của mình là chính xác đấy, vốn nên như vậy, tức hận, yêu say đắm vân vân, đợi một tí đều thuộc về một loại cảm xúc chấn động, nhưng không có bất kỳ một loại cảm xúc chấn động là vinh viên đấy, bởi vì thời gian sẽ để cho hết thảy đều trở nên ảm mạc. Hoa Tây Tức cùng Tư Không Thác là một đôi tự địch, lúc trước Tư Không Thác tiếp nhận Hoa Tây Tức thê tử khiêu chiến thời điểm, Hoa Tây Tức khẳng định hận không thể đem Tư Không Thác xé nát, hiện tại đâu này. Bởi vì hắn Tô Đường cùng tập tiểu Như nguyên nhân Hai người quan hệ sâu sắc cải thiện rồi. Tại trung tâm nội lưu lại nhật ký cái vị kia đại tồn tại, đối với trong nhật ký nữ tử là bực nào thương cảm, đối với các bằng hữu của mình lại là bực nào hoan nghiệm, nhưng vạn năm về sau đâu này. Hắn liền danh tự đều nghĩ không ra cho dù nhìn xem nhật ký, cũng nhớ không nổi lúc trước trải qua cái kia chút ít mỹ hảo, thật đáng buồn, lại buồn cười. Hắn và Bạch Trạch Sắc thực có thâm kỷ lại hận, lúc trước là hắn dùng ma kiếm phong bạo triệt để uy hiếp rồi Bạch Trạch haha, nhưng là không thể hoàn toàn trách hắn, Bạch Trạch trước đối với hắn cấu thành cực lớn uy hiếp. Cảm xúc chấn động có thể bị di vong cũng tự nhiên có thể bị cải biến. Ngươi đến Thần Lạc Sơn làm cái gì? Tô Đường nói khẽ. Ta có tất nhiên muốn nói cho người sao? Bạch Trạch lạnh lùng nói. Cần gì chứ? Tô Đường nói, công bằng đảm nói chuyện, có lẽ xe hung ta có thể hợp tác một lần. Nói xong, Tô Đường ánh mắt theo biến dị ngân hoàng trên người lảo qua. Chúng ta không có gì có thể hợp tác Bạch Trạch quả quyết nói, bất quá, hắn hay vẫn là đã tiếp nhận Tô Đường tâm lý ám chỉ, quay đầu nhìn về phía biến dị ngân hoàng, cũng nhìn thấy biến dị ngân hoàng lương thượng thánh tỏa. Bạch Trạch đôi má không bị khống chế đỏ léo bỗng Sau đó hắn tuy nhiên ra vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt trở nên rất không an ổn, đổi tới đổi lui, một lát, Bạch Trạch cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi quả nhiên lợi hại lúc này mới bao lâu thời gian? Ngươi rõ ràng có thể ngồi trên thánh tòa rồi hả? Xem ra giống như mông Súc Sinh kia rất thưởng thức ngươi à?" "Ha ha ha. Bất quá, ngươi đúng duy cách sao? Đây không phải là của ta thánh tòa. Tô đừng nói, còn có, ta cùng băng phong thánh tòa không có quan hệ gì, nếu không, ta như thế nào hội sẽ giết đồng sân người?" Trong lòng của hắn đại định, bởi vì không rõ ràng lắm Bạch mục Cho nên không có thể mở miệng nói lung tung, biện pháp tốt nhất là dụ dỗ Bạch Trạch trước tiên là nói về, như vậy hắn có thể nắm giữ chủ động. Thánh tòa đối thoại Trạch có được cực lớn trùng kích lực, lại để cho lòng hắn thần đại loạn, kết quả tại từ dùng bà con cô cậu lộ liễu lập trưởng của mình, đã nói băng phong thánh tòa giống như ngông lạ xúc xình, như vậy Bạch Trạch nhất định là đến cùng băng phong thánh tòa làm đối cũng có thể phán định, hắn đến tìm Hạ Lan phi quỳnh, chuẩn bị đem tương lai của mình áp tại Hạ Lan phi quỳnh trên người. Không là của ngươi thánh tòa. Bạch Trạch sững sờ, vậy là ai hay sao? Là vô quang tòa. Tôi đừng nói Vô Quang. Bạch Trạch đã trầm mặc một lát, hắn căm lòng, cho, đem thánh tòa tặng cho ngươi. Ta không tin. Hắn không cho cũng phải nhượng. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, ta tiểu dùng cái này thánh tòa đem Vô Quang nện trở thành một bài thi nát. Ngươi ngươi Bạch Trạch đột nhiên ý thức được một sự thật, một cái hắn không để ý đến sự thật, ngươi khám phá thánh cảnh. Nhất thời may mắn. Tô Đường nói. Bạch Trạch lúc này nói không ra lời, hắn xem nhẹ Tô Đường thực lực, là vì căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua, tại băng trên biển lúc quyết đấu, Đường còn chưa có đột phá đại tôn bình cảnh. Chỉ là bởi vì nào đó kỳ lạ mà hồng mãnh linh quyết mới chiếm cư ưu thế, lúc này mới bao lâu? Làm sao có thể khám phá thánh cảnh? Một hồi lâu sau, Bạch Trạch lộ ra cười khổ, sắc mặt của hắn rõ ràng trở nên lòng rồi. Nếu như Tô Đường đã khám phá thánh cảnh, vừa rồi hắn đang để phòng hết thảy tự lộ ra có chút buồn cười, hoặc là nói, hắn có tự mình hiểu lấy. Nói nói a, ngươi đến Thần Lạc Sơn làm cái gì? Tô Đường lại một lần nữa hỏi. Bạch Trạch do dự một chút, mở miệng nói, ngươi lại là vì cái gì vô thánh tỏa? Sơn Hải thánh tỏa cùng ta có cựu Ta đi ngang qua thượng kinh thành thời điểm, vừa vặn gặp được Vô Quang Thánh Tòa uy hiếp thế gia, cũng liền không nhịn được xuất thủ." Tô Đường chậm rãi nói ra. "Ngươi nhận thức Sơn Hải Thánh Tòa?" Bạch Trạch vội vàng hỏi. "Nếu như không có Sơn Hải Thánh Tòa, ta cũng sẽ không có hôm nay chi thành tựu." Tô Đường nói. Bạch Trạch thật dài thở dài ra một hơi, "Ngươi là tới tìm Sơn Hải Thánh Tòa hay sao?" "Ừ." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Ta cũng là đến tìm nàng đấy." Bạch Trạch nói. "Ngươi đến tìm nàng làm cái gì?" Tô Đường hỏi. Bạch Trạch nhìn thật sâu Tô Đường riếp, trong nội tâm trầm ngâm một lát rốt cuộc quyết định tin tưởng Tô Đường mà nói. Với hắn mà nói, cùng Tô Đường ở giữa thù hận, chỉ là tiêm giới chi tận, mà băng phong thánh tòa uy hiếp, nhưng lại đau đứng người. Nếu như không phải giống như mông lừa gạt hắn, có lẽ giống như mông kia trương thánh tòa đã sớm thuộc về hắn rồi, mà bây giờ tấn chức đại thành đấy, cũng là hắn bạch trạch. Cùng mà so sánh với nhiệm gì thù hận đều trở nên không trọng yếu. Ta tìm nàng. Là vì nghe nói nàng theo giống như mông băng trong huyệt cầm đi một vật. Bạch Trạch lẩm bẩm nói. Là cái gì? Tô đường truy vấn. Nói ngươi cũng sẽ không biết rõ. Bạch Trạch có chút không quá nguyện ý nói. Ngươi không nói ta càng sẽ không biết rõ." Tô Đường kiên trì hỏi. "Là Băng làm Chi Tâm." Bạch Trạch rốt cục không lay chuyển được Tô Đường, thổ lộ chân ngôn, giống như Mông có thể khám phá thánh cảnh, Băng Lam Chi Tâm không thể bỏ qua công lao, xem như hắn buồn mạng linh khí rồi, muốn triệt để diệt trừ giống như Mông, cũng muốn tại Băng làm Chi trong lòng gian lận, nếu không là sẽ vô dụng tôi." A, Tô Đường nhăn lại lông mày. "Ta cũng giống như Mông tu hành đều là đồng dạng linh quyết, không có ai có thể so với ta hiểu rõ hơn hắn rồi." Bạch Trạch nói, hắn sẽ đem Băng Lam Chi Tâm ở lại Băng Trong Huyện, nhất định là tại đột phá đại thánh cảnh thời điểm. Đem băng Lam chi tâm sở hữu tất cả linh tức đều hấp thu tại sạch rồi, cho nên muốn dùng băng huyết đến bổ sung băng chí lực, vừa vặn lại để cho Sơn Hải Thánh Tòa nhạt được cái tiện nghi." Người mới vừa nói? "Không dùng." "Đây là ý gì?" "Tôi đừng hỏi. Hắn linh quyết đã đại thành rồi." Bạch Trạch thở dài, tầm thường linh quyết, nhiều nhất có thể công phá hắn hộ thể thần nghiệm, nhưng không cách nào phá hủy hắn mã cốt, muốn triệt để hủy hắn, muốn ngẫm lại biện pháp khác." "Cái biện pháp gì?" Tôi Đường tiếp tục truy vấn. Bạch Trạch biểu lộ có chút xoắn bởi vì hắn biện pháp có thể hủy bằng phong tòa, tự nhiên cũng có thể hủy chính hắn. Nói hay là không? Hắn do dự. Bạch Trạch, nếu như ngươi muốn đem thứ thuộc về ngươi đều đoạt lại, tốt nhất hay vẫn là hợp tác với ta. Tô Đường nói. Chương 686, số phận. Ta đã đem Băng làm Chi Tâm nói cho ngươi biết rồi, còn muốn ta thế nào? Bạch Trạch không thể làm gì nói, nói được nhiều hơn cũng vô dụng, chỉ cần đem Băng làm Chi Tâm cho ta, ta có thể ở phía trên gia lợn. Tô Đường không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Bạch Trạch. Ta luôn lạc tới tình cảnh như thế, đều là bài hắn đang ban thưởng. Bạch Trạch lại nói, ngươi yên tâm đi, phàm là có một đường cơ hội Ta đều sẽ không bỏ qua hắn, cho dù là đồng quy vô thận, cũng sẽ không tiếc." Bạch Trạch nói đến loại tình trạng này, Tô Đường cũng không tốt tiếp tục truy vấn rồi, trầm ngâm một lát, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác, nói khẽ, "Chúng ta đi thôi, tại đây không quá an toàn." "Tốt." Bạch Trạch nhẹ gật đầu, sau đó dì dì đứng người lên. Tô Đường hướng lên phương nhìn thoáng qua, Tiêu Hành Liệt đang ở đó bên cạnh, đón lấy hắn quay đầu, theo thế núi hướng phía dưới đi đến. Bạch Trạch chậm rãi theo ở phía sau, hai người đi chỉ chốc lát, Bạch Trạch nhịn không được hỏi, "Chúng ta muốn đi đâu? Trước phải tìm được Sơn Hải Thánh Tọa." Tô Đường nói: "Ngươi biết rõ nàng ở đâu?" Bạch Trạch lại hỏi: "Không biết. Tô Đường lập đầu, thử xem vận khí a." Bạch Trạch không nói gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo Tô Đường, không sai biệt lắm đi gần một giờ, Tô Đường đột nhiên dừng bước lại, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bạch Trạch lập tức túi xuống thân, chốt ở cây bụi sau Tô Đường túi lầu xuống, dựa vào cảm ứng siêu tầm lấy trong rừng từng cái nơi hẻo lánh, thật lâu, hắn lại hướng Bạch Trạch vẫy vây tay, vượt lên trước hướng trong rừng đi đến. Đi ra hơn trăm thước viễn, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh từ tiền phương đánh tới, Tô Đường sớm có chuẩn bị tư tưởng cũng không thèm để ý, mà bạch trạch lộ ra vẻ chán ghét, dùng tiết nhanh che miệng lại cùng cái mũi, ánh mắt híp lại. Tô Đường dừng bước, phía trước đồng cỏ ở trên phụ phục lấy như mọc thành phiến thi thể, không sai biệt lắm có hơn trăm, trước, có, những người kia đều là bị trọng lực hoặc là vật nặng đập nện chí từ đấy, thân thể của bọn hắn, tứ chi vặn vẹo được phi thường lợi hại. Tô Đường liên tiếp kiểm tra mấy cô thi thể sau chậm rãi thẳng lên thân, hắn đột nhiên nhớ tới tại Đại Quang Minh Hồ, từ tường nói được những lời kia, nặng ngợi tay. Hạ Lan Viễn chinh tu hành cũng là sơn hải quyết, nhưng hắn giống như không có như vậy ác. Giống như là dùng đũa tạ nguyên một đám nện qua đồng dạng. Bạch Trạch thở dài, Sơn Hải Thánh Tòa dọc theo con đường này giết người cũng rất nhiều nhiều lắm. A, Tô Đường ngẩng đầu, Sơn Hải Thánh Tỏa giết rất nhiều người. Ta đến Thần Lạc Sơn đã mấy ngày, ngươi thì sao?" Bạch Trạch nói. "Ta hôm nay vừa mới đến." Tô Đường nói. "Cho nên ngươi không biết." Bạch Trạch nói, "Ta theo đại thương dưới sông bơi lại, nên nói như thế nào đây này. Dùng máu chạy phiêu sử để hình dung đều không đủ, ta đi hơn 10 dặm, khắp nơi đều có thể chứng kiến thi thể, tại đây bất quá là tiểu trạng diện mà thôi." Sơn Hải Thánh Tỏa bên kia chỉ có một mình nàng. Tô Đường hỏi: "Ta chưa từng thấy, không rõ ràng lắm." Bạch Trạch nói: "Nhưng ta phát hiện loại thú dấu chân, giống như có một cái lao hổ một mực tại Cùng Sơn Hải Thánh Tòa. Tại Thần Lạc Sơn trong cái giới, tu hành giả đều không có biện pháp vận chuyển linh mạch, nàng làm sao có thể?" Tô Đường cảm thấy không cách nào lý giải, Hạ Lan Phi Quỳnh cũng có thể nhận lấy kết giới áp chế, nhưng ảnh hưởng cần phải không có bọn hắn lớn như vậy, cho nên còn có thể phóng xuất ra nhất định được chiến lực. Ai biết được? Bạch Trạch chờ một lát, nàng đã sớm đã chọn Thần Lạc Sơn, khẳng định có lý do của mình. Đúng lúc này, một mảnh đông ngịt điệu bẩy theo ngọn cây đầu sẽ qua, bay là tả đã rơi vào đồng cỏ trong. Là Độ Quả, cẩn thận chút, không nên lên tiếng, Tô Đường sắc mặt thoáng biến đổi. Bạch Trạch thấy thế biết rõ không ổn, ngừng thở, từng chút một hướng lui về phía sau đi. Thần Lạc Sơn độ quạ khổ người rất lớn, cùng chim nhạn không sai biệt lắm, toàn thân hiện lên sáng màu đen, cho là cực kỳ bén nhọn nhượm mỏ, hai cái đồng tử huyết hồng, tiếng kêu như dên gì. Tô Đường dù sao đã tới Thần Lạc Sơn, khi đó còn không có cùng dẫn đường cái nhau mà trở mặt, nghe dẫn đường nói về quá độ quạ đáng sợ chỗ. Độ quạ tính tình có chút quái, không phải đối tới cực điểm, bình thường không sẽ công kích sói so chúng càng lớn, cường tráng hơn cánh mạng, bất quá, muốn rút lui thời điểm ra đi, ngàn vạn không nên bị phía sau lưng lưu cho độ quạ, độ quạ có được một loại bản năng săn đuổi, nếu như chứng kiến có động vật đang lẩn trốn các chúng, chúng hội sẽ vứt bỏ bên miệng đồ ăn, bắt đầu truy kích. Chậm rãi lui về sau. Tô đừng nói, hắn mặt hướng lấy độ quạ, từng chút một hướng lui về phía sau đi. Bạch Trạch học Tô đường bộ dạng, hướng về sau lui về đi, thật lâu, bọn hắn đi vào trong rừng rồi mà những cái kia độ quạ vừa quan sát lấy bọn hắn một bên hương phấn cắn xé lấy thi thể, tựa hồ không có công kích. Tô Đường thở phào nhẹ nhõm, đợi đến lúc nhánh cây chặn ánh mắt, hắn mới xoay người, bạch trạch niết miệng nói, "Thật sự là như cá mắc cạn bị quỷ lớn, nếu như là ra đến bên ngoài, ta cần phải bắt bọn nó đều làm thành băng điều không thể." Tô Đường nhìn bạch trạch liếc, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng hắn đáy mắt chế nhạo chi sắc rất rõ ràng. Người cười cái gì?" Bạch trạch nói, "Chúng ta ở chỗ này linh mạch đã bị áp chế, những cái kia độ quạ cũng đồng dạng a." Tô Đường nói, "Chúng." Bạch trạch dừng lại, đã từng có ma thần đàn nội môn đệ tử, muốn tất cả biện pháp bắt mấy cái sống tiểu độ quạ, nhốt ở trong lồng, chuẩn bị mang về thuần hóa. Tô đừng nói, ra đến bên ngoài, hắn rơi lồng sắt đùa tiểu độ quạ chơi, kết quả tiểu độ quạ dùng tiêm mọ lần thứ nhất tiểu mổ hư mất cửa lồng, cái thứ hai tiểu mổ mặc đầu của hắn, cùng đi các đệ tử phí hết không nhỏ khí lực, mới đem những cái kia tiểu độ quạ toàn bộ giết chết. Nói như vậy, Thần Lạc Sơn linh thú nếu chạy đi ra bên ngoài, nhất định sẽ gây ra đại sự đến rồi. Bạch Trạch ngược lại hít một hơi hơi lạnh, chỉ cần là tiểu độ quạ đều lợi hại như vậy. Nếu như cái này một đoàn độ quạ đều phi đi ra bên ngoài, những nơi đi qua cần phải chó gà không tha đi à nha. Ân, tôi đừng nói, sự tình phát sinh sau cũng không có thiếu người đã làm tương ứng thăm dò, Thần Lạc Sơn ở bên trong ngang tàng vật ra đến bên ngoài, đều trở nên dị thường hơn lệ, nhưng không biết vì cái gì, Thần Lạc Sơn ngang tàng vật rất ít đi ra ngoài, tại đây tựa hồ có đổ vật gì đó tại hấp dẫn lấy chúng. Bạch Trạch lộ ra như nghĩ tới cái gì, một lát, đôi má đột nhiên run rẩy thoáng một phát, tựa hồ đã có cái gì nghĩ cách, sau đó chính mình đem mình hộ đến, đến rồi. Ngươi nghĩ tới điều gì? Tôi đừng nói, Ngươi biết rõ Ma Vân Linh a?" Bạch Trạch hỏi. "Đương nhiên biết rõ." Tô Đường gật đầu nói, "Nghe nói Ma Vân Lĩnh đã có chính mình bí cảnh, cùng ngươi Tả Quân Đài đồng dạng Bạch Trạch giảm thấp xuống thanh âm. Ngươi còn biết Tả Quân Đài?" Tô Đường giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Trạch liếc, "Xem ra mấy ngày này, ngươi một mực tại nhớ thương ta à?" Khúc Bạch Trạch có chút xấu hổ, sau đó nói, "Không thể trách ta, ngươi đem của ta băng hải hủy, ta chỉ được hồi trở lại đến trên đại lục, lại không dám hồi trở lại Bồng Sơn, chỉ có thể khắp nơi đi loạn. có một số việc cho dù ta không nghe ngóng, cũng chỉ có người tại ngươi bên thai rong rải đấy." Ta lại không trách ngươi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, không chi đã là chuyện quá khứ rồi." "Đúng đúng, chuyện đã qua không cần phải so đo." Bạch Trạch gấp vội vàng gật đầu nói, sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc và trang trọng, "Từ khi Đế Lưu Tương xuất hiện về sau, thiên hạ các nơi bí cảnh một người tiếp một người, đây cũng không phải là cái gì điểm tốt, hơn nữa, Thần Lạc Sơn là thượng cổ tuyệt địa đứng đầu, chẳng lẽ nói, tại đây cũng có bí cảnh? Kia Sơn Hải Thánh Tỏa sớm hạ quyết tâm muốn vào Thần Lạc Sơn, phải hay là không cũng bởi vì bí cảnh tồn tại?" "Có khả năng a." Tô Đường lẩm bẩm nói, "Tô tiên sinh "Xê Hống ta trước không vội mà tìm Sơn Hải Thánh Tòa đi à nha?" Bạch Trạch ánh mắt lóe ra, tìm được bí cảnh, mới là trọng yếu nhất đại sự a. Có thể hay không tìm được bí cảnh, còn phải xem số phận. Tô Đường thở dài, nếu như không có số phận, cho dù bí cảnh ngay tại Xê Hống ta trước mắt, Xê Hống ta cũng là làm như không thấy đấy. Với tư cách đã được lợi ích người, Tô Đường cũng không hoài nghi mình số phận, lúc trước chỉ là vì cứu Diệp Phu Trầm, kết quả tiến nhập Tà Quân Đài bí cảnh, về sau bởi vì lo lắng Văn Hương an nguy, sau đó lại đi vào Ma Vân Linh bí cảnh ở bên trong, phát hiện kia khẩu trung tâm Những kinh nghiệm này đều là mất chi chút xíu, trên lệch chi ngàn giảm đấy, nhưng cuối cùng luôn hắn lấy được tốt chỗ. Haha, ha, ha. ngươi nói được cũng quá huyền rồi. Bạch Trạch cười nói, bí cảnh tuy nhiên thần diệu, nhưng tóm lại phải có chút ít dấu vết để lại đấy, nếu nói, xe hung ta dưới chân có chỗ địa huyệt, bên trong có bí cảnh cửa vào, như vậy xe hung ta bao nhiêu hội sẽ cảm ứng được linh lực chấn động, hơn nữa dùng chân đạp địa mặt, hội sẽ phát ra trống giống tiếng vang. Bạch Trạch vừa nói một bên tùy ý dùng chân trên mặt đất đập mạnh vài cái, quả nhiên, mặt đất phát ra trống giống tiếng vọng âm thanh. Bạch Trạch trợn mắt há hốc mồm, một chân còn treo ở giữa không trung, cũng rốt cuộc đập mạnh không nổi nữa, Tô Đường cũng là lên tiếng không được. "Ngươi đã nghe được sao?" Bạch Trạch hăm hở nói. "Đã nghe được." Tô Đường nói. Bạch Trạch lần nữa nhắc tới chân, toàn lực hướng phía dưới đập mạnh đi. anh. Mặt đất đột nhiên sụp xuống rồi, Bạch Trạch lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Đường lắp bắp kinh hãi, bước nhanh đi đến hố hố trước, chính chứng kiến Bạch Trạch bị chôn dưới đất, chỉ có đầu cùng nửa cái bả vai lộ tại dân ngoài, hai mắt ngây ngốc nhìn lên trời không. "Không có sao chứ?" Tô Đường nói. Bạch Trạch lời vừa mới nói đấy, chỉ, cái, nghiệm chứng một nửa, sát thực có điều huyền, nhưng không có linh lực chấn động, hiển nhiên chỉ là bình thường lỗ thủng mà thôi. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch Trạch như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó dùng sức lắc lắc thân thể, muốn từ bên trong leo ra, đột nhiên, động tác của hắn cương cứng đờ, đón lấy liền bộ phát ra tiếng gào thét, thân hình bắn lên láo cao, hai tay ghé vào vũng hố bên cạnh, dốc sức liều mạng hướng vượt bỏ. Tô Đường bị Bạch Trạch phản ứng lại càng hoảng sợ, đốn lấy chứng kiến trong đất bùn khu động độ vật, hai mắt bỗng nhiên mở lớn, mà đồng tử tắc thì co rút lại thành một điểm bạch chạch trên hai chân, cuốn quít lấy trắng bóng đồ vật, là hài cốt. Hai cốt cùng sở hữu ba bộ, đều không hoàn toàn, có thiếu cánh tay, có thiếu chân, còn có một chỉ còn nửa cái xương sọ, nhưng là, hài cốt động tác lại rất linh hoạt, gắt gao ôm bạch chạch chân, đồng thời mở ra miệng rộng, dốc sức liều mạng tại bạch chạch trên đùi gầm động lên. Bạch chạch rầu gì cũng là đại tôn đại tu hành giả, thân thể rất cứng cỏi, muốn từ trên người hắn cắn xé tiếp theo khối thịt cũng không dễ dàng, bất quá, cái loại này bị cắn xé cảm nhận sâu sắc nhưng lại không có biện pháp tiêu trừ đấy. Bạch chạch một bên rốc sức liều mạng đã động hai chân, một bên chu lên Hốc mắt đã trở nên đỏ ngực. Giúp ta. A. Giúp ta a. Bạch Trạch gọi không ngừng. Chương 687, Nguyên vực. Tô Đường lấy tay bắt lấy một cái hài cốt cái cổ, sau đó đem kia hài cốt từ trên người Bạch Trạch giật xuống đi, đó lấy tay kia chế trụ hài cốt xương sống, hai tay cùng lúc dùng sức, rõ ràng cứ thế mà đem kia hài cốt uốn éo thành hai đoạn. Đem Tô Đường đem hài cốt ném trên mặt đất thời điểm cắt thành hai đoạn hài cốt không ngừng rãy rựa, phát ra làm cho người da đầu run lên tiếng ma sát, tô Đường có thể chứng kiến, vô số như động nước giống như đổ vật theo hài cốt trên người thấm xuống dưới đất. Mà hài cốt nhan sắc càng ngày càng ẩm đạm, đón lấy không lúc nhích. Kế tiếp, Tô Đường càng làm một cỗ hài cốt kéo, bạch trạch một hồi quyền đấm cứng đá, đem cuối cùng một cỗ hài cốt đá đến trong hầm, sau đó điên rồi giống như nhảy người lên, quắc, đó là cái lề gì thốn? Tô Đường không có biện pháp trả lời, hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến loại này cổ quái hiện tượng, hài cốt rõ ràng có được tánh mạng của mình. Dầm dầm dầm địa trong hầm kia thiếu chân hài cốt còn tại liều mạng hướng thượng nhảy, đáng tiếc nó thiếu đi một chân, ra sao dùng sức cũng nhảy không được. Bạch trạch kinh hồn sơ định, đi đến hung hô bên cạnh, cùng Tô Đường sóng vai mà đứng. Ngơ ngác nhìn xem đáy hố, cái con kia hải cốt tiếp tục nhảy dựng nhảy dựng nỗ lực, thật lâu, nó tựa hồ tuyệt vọng, động tác biên độ càng ngày càng nhỏ, một lát, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Đường cùng Bạch Trạch, hai điểm u màu xanh lá hỏa diễm tại hắn tối hom hốc mắt trong lúc đích. Đáy hố bùn đất đột nhiên bắt đầu di động bắt đầu tựa như trên biển gợn sóng, kia cô hải cốt đứng không yên, thân hình chậm rãi chìm vào dưới bùn đất. Bạch Trạch ngồi xổm vững hố bên cạnh, nương thần quan sát đến đáy hố, trong miệng thì thào nói ra, "Ngươi nói chuyện a, đây là vật gì?" "Không biết, ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua." Tô Đường cười khổ nói. Lúc này, kia Cố Hải Cốt cố gắng hướng Tô Đường cùng Bạch Trạch vươn tay, tựa hồ là muốn cho ai kéo nó một bả, hoặc là muốn kéo lấy đi một mình. Tô Đường cùng Bạch Trạch tự nhiên không có đáp lại, kia Cố Hải Cốt đỉnh đầu chậm rãi lăm vào dưới bùn đất, nhưng cái tay kia y nguyên vươn hướng Tô Đường cùng Bạch Trạch. Một lát, cái con kia cốt tay cũng chậm chậm chầm xuống, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh qua, ngay sau đó, oanh điệu một tiếng, vô số Cố Hải tụ thành một cố nước, nhanh liệt theo đáy hố ra lại từng con cốt tay đều tại cố gắng chụp vào Bạch Trạch, mà phía trên nhất chỉ, cái Thiếu một ít phải bắt đến Bạch Trạch rồi. Bạch Trạch hô được một cái té ngã liền gãy đi ra ngoài, lại ngay tại chỗ lăn vài vòng, tránh được rất xa, muốn chẳng quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi. Tô Đường ngược lại là có thể gắng giữ tỉnh táo, chỉ cái đem thân thể của mình hướng về sau lánh tránh. Dầm dầm. Vô số hài cốt vừa trầm vào đến trong đất bùn, bùn đất nhan sắc tại dần dần biến thành đen, lại sau một lúc lâu, theo lòng đất chuyển ra bạo động rốt cục ngừng nghỉ. Không có việc gì rồi. Tô Đường nói. Bạch Trạch rựa vào cây tại ở trên lồng ngực đang không ngừng phập phồng lấy, vừa rồi kia dần mình Thiếu chút nữa đem hắn hồn nhi giọa phi, cũng không phải nói trắng da trách nhắc gan, hắn sống lâu như vậy, loại này việc lạ liền nghe đều chưa nghe nói qua, huống chi là tự mình kinh nghiệm, tại vô số hài cốt hướng hắn đánh tới trong nháy mắt, hắn thật sự thiếu một ít muốn qua đời. Tô Đường Yên lặng nhìn xem đáy hố bùn đất, Bùng đất lấy mắt thường có thể phát giác được tốc độ chậm rãi hở ra, hơn 10 tức thời gian sau hố đất bị lấp đầy rồi. Bạch trạch đi đến vài mét có hơn địa phương, giật mình nhìn xem bị lấp đầy hố đất, cái này, đây cũng là chuyện gì xảy ra? "Tới, đi lên giẫm giẫm mạnh." Tô Đường nói bản chạch đem đầu dao động được giống như chống lúc lắc giống như, hắn kiên quyết sẽ không muốn mạo hiểm rồi. "Vậy người đến." Tô Đường lại hướng biến dị ngân hoàng nói ra. Chíp chíp tức. Một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt biến dị ngân hoàng bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, nó cũng sợ hãi loại đồ vật này. "Cho ta tới Tô Đường không vui nói." Biến dị ngân hoàng không thể lại hướng phía trước đi vài bước, nếu như nó có nước mắt, cũng có hốc mắt mà nói vậy nó hiện tại nhất định là lệ nóng doanh tròng rồi, có như vậy một cái chủ nhân, hạng gì bất hại a. Biến dị ngân hoàng rất động như trường thương y hệ xúc giác, tại hố đất chỗ không ngừng đâm động lên. Đây là nó tạm thích hứng chi mà tính, đáng lo đánh bạc hai cây xúc rất rồi. Biến dị ngân hoàng lực đạo vào lúc đó thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, xúc giác mỗi một lần thỏ ra đều giống một thanh trọng thương giống như, thật sâu đâm xuống dưới đất mấy mét sâu, đợi đến lúc rút ra xúc giác thời điểm, lại khiến cho cắt đá vảy ra, nếu như là đại tổ cấp lĩnh vực, tuyệt đối gánh không được nó cái này một. Biến dị ngân hoàng chọc lấy thật lâu, địa hạ thủy chung không có động tính, tôi đừng nói, tốt rồi. Biến dị ngân hoàng lập tức rút ra xúc giác, tránh được rất xa. Mụ mụ, những vật kia thật đáng ghét ra tiểu bất điểm cũng nhịn không được nữa nói chuyện. Ừ, ta cũng cảm giác được rất chán ghét." Tô đừng nói, sau đó dùng tay kéo khởi trí tuệ, đem tiểu bất điểm đầu lại phủ lên. "Nói thật, ngươi đến cùng có biết hay không kia là vật gì?" Bạch Trạch nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như cảm thấy, "Ta thật không biết." Tô đừng nói, "Sau đó chuyện gì chủ đề, vì cái gì Thần Lạc Sơn là thiên hạ đệ nhất tuyệt. Hẳn là đầu năm lâu nhất viễn, cho nên xếp hạng đệ nhất vị a." Bạch Trạch nhíu mày khổ tư lấy, nghe nói thượng cổ đại tu vẫn tồn tại thời điểm, thiên địa còn chưa có bị phong ấn, khi đó Thần Lạc Sơn cũng đã là cấm địa, hơn nữa, có không ít chủng Chồng, cùng Thần Lạc Sơn có quan hệ câu chuyện, trong chuyện xưa cho đều không giống với, mà nhưng ta cảm giác, chỉ có một loại miễn cưỡng coi như đáng tin tệ. Cái gì câu chuyện? Tô đừng hỏi. Thế gian này là có thần minh đấy, theo thượng cổ đại tu đến bây giờ, chỉ sợ đã qua trên vạn năm, mà theo thần minh thời đại đến thượng cổ đại tu, đầu năm càng thêm lâu dài. Bạch Trạch nói, giống như chúng ta nơi này là nguyên vực, vận mệnh cổ thụ lại để cho tại đây tràn đầy vẫn còn như thực chất linh lực, các loại đợi vận mệnh cổ thụ sau khi rời đi, tại đây linh lực tập bộ ra một đám thần minh, đã qua thời gian rất lâu. Thần minh đem tại đây linh lực hao hết, không thể không ly khai, mà còn sót lại linh lực, lại tầm bổ ra vô số thượng cổ đại tu, sau đó, thượng cổ đại tu cũng cùng thần minh nhóm, đám bọn họ đồng dạng đã đi ra, cuối cùng còn lại điểm ấy linh lực, mới tầm bổ ra xe hung ta cái. Này tu hành giả. Lúc ấy thần minh nhóm, đám bọn họ buộc phát qua một hồi đại chiến, bọn hắn biết rõ, nếu như không kiêng nệ gì cả thích phóng lực lượng của bọn hắn, cái thế giới này nhất định sẽ bị bọn hắn phá hủy, nhưng kiểu hận lại không có biện pháp hóa giải, cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp, bọn hắn tại thần lạc sơn liên thủ bố trí xuống kết giới. Sau đó ngay tại trong kết giới khởi sướng của chiến, Bạch Trạch rồi nói tiếp, như vậy lực lượng của bọn hắn nhận lấy áp chế, lại để cho thế giới đã nhận được bảo toàn, mà bọn hắn lửa giận cũng có thể triệt để thổ lộ đi ra. Cho nên, căn bản không có người có thể phá hư kết giới này." Tô Đường nói khẽ. "Chính là như vậy." Bạch Trạch nói, không chỉ nói về chúng ta, kết nối với cổ đại tu, cũng đối với nơi này cảm thấy kiêng kỵ. "Nguyên vực là như thế này đó a?" Tô Đường lầm bầm nói, nếu như Bạch Trạch nói câu chuyện thật sự, hiện tại tu hành giả cũng quá mức thật đáng rồi, vốn là thần minh nhỏ. Đám bọn họ đem cái thế giới này trà đạp một phen, đón lấy thượng cổ đại tu lại trà đạp một phen, tu hành giả tựu là dựa vào điểm ấy đáng thương linh khí tu hành sao? Chương 688, bỏ mạng. Màn đêm buông xuống rồi, Tô Đường cùng Bạch Trạch chia nhau nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không có nói chuyện hứng thú, vừa rồi nâng lên những chuyện kia, cho bọn hắn thật lớn xúc động, hiện tại tu hành giả, bất quá là con sâu cái kiến, đủ loại tranh hùng đấu hăng ác, tựa hồ cũng không có ý nghĩa, cho dù trở thành tất cả công nhận thứ nhất, lại có thể như thế nào đây? Cùng thượng cổ đại tu nhóm, đám bọn họ so sánh với Bất quá là một thứ cặn bã cặn bã, mà tại thượng cổ đại tu phía trên, còn có càng cổ lao thân minh. Đến sáng sớm, tâm tình của bọn hắn chuyển biến tốt đẹp đi một tí, tùy tiện tìm một ít thức ăn, lại bắt đầu đi về phía trước. Thần Lạc Sơn diện tích quá lớn, bất kể là đồ đạc hay vẫn là nam bắc, độ rộng đều vượt qua ngàn dặm, nếu như có thể ngự không phi hành, sự tình tiểu đơn giản, dùng biến dị ngân hoàng tốc độ, mấy giờ liền có thể bay ra ngoài, nam, 6 ngày là có thể đem Thần Lạc Sơn sở hữu tất cả địa vực tìm khắp mấy lần, nhưng muốn dựa vào hai chân Tại bên ngông cánh rừng Bao La bạc ngàn trong tìm một người, không khác mỏ kim đáy biển. Hai người đi hơn 10 ngày, thủy trung không có thu hoạch, an toàn thượng ngược lại là không có vấn đề, dựa vào Tô Đường cảm ứng, luôn có thể tránh khai mở đồng sơn tu hành giả, còn có thần lạc sơn bên trong đích linh thú. Ngày hôm nay vào đêm, cực lớn trăng tròn đột nhiên đại phóng hào quang, như nước bình thường ánh trăng theo trên không bỏ ra, đem chúng quanh rừng rậm chiếu lên một mảnh tươi sáng. Lần thứ 8 đế lưu tương rồi. Bạch Trạch lẩm bẩm nói, Tô Đường ngẩng đầu nhìn hướng ánh trăng, hắn nhớ tới Vân Hương, cũng nhớ tới Ma Vân linh bí cảnh, có vẻ thất luật. Thương Thiên Lương cùng phiền lắc tại, chắc có lẽ không có vấn đề a. Ta đến bên kia nghỉ ngơi một hồi." Bạch Trạch đứng lên. Cái gọi là nghỉ ngơi, kỳ thật tiểu là tu hành, nhưng phẩm là tu hành giả, đều không muốn bỏ qua cái này khó được thời gian, tại ánh trăng trong tu hành, hiệu quả nếu so với bình thường mạnh hơn rất nhiều lần. Bạch Trạch muốn đi địa phương khác tính toán điều thức, tự nhiên là bởi vì tâm lý vấn đề, mà Tô Đường cũng đồng dạng. Thí dụ như nói, Tô Đường có thể tại tập tiểu như còn có văn hương bên người tu hành, thậm chí có thể an tâm nhập định, nhưng đổi thành Hà Bình, tông tú nhi bọn hắn, thì có thể cảm thấy bất an cùng tiến nhiệm vô quan, chỉ là một loại trên tâm lý cảm, rắc. Bạch trạch đi xa về sau, Tô Đường chậm rãi bình ổn quyết tâm thần, sau đó nhắm mắt lại. Không sai biệt lắm năm, 6 phút sau ánh trăng dần dần đảm đậm rồi, đột nhiên, một đạo thân ảnh theo trong không khí trụ một cái đi ra, chợt cướp lên thiên không. Chán đến chết nằm dạp trên mặt đất biến dị ngân hoàng đột nhiên nhô lên thần, một đôi xúc giác như chiến thương giống như xa xa chỉ hướng kia cái bóng người, đó lấy, biến dị ngân hoàng buộc tóc bị từ bên trong đẩy ra, tiểu bất điểm ló, dùng ánh mắt kinh ngạc chằm vào kia cái bóng người. Tại Thần Lạc Sơn ở trong Liên khí nhận lấy áp chế, như thế nào còn có người có thể ngự không mà đi. Sau một khắc, khắc một đạo nhân ảnh từ trên cao đập xuống, sau đó bọn hắn liền trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Vô hình sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, không khí tựa hồ trở nên bóp méo, phía dưới bóng người nhìn như có chút không được lại, trường kiếm trong tay bị đánh bay, thân hình cũng không tự chủ được nã rơi xuống, trên xuống phương bóng người kia lăng không đuổi theo, đại thương giơ lên cao cao, đón lấy lại ra sức đánh xuống. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt xương mù ở đằng kia nắm lấy đại thương người phía sau xuất hiện, đón lấy ngưng thành bóng người. Trường kiếm như tiệm điện đâm ra, kia nắm lấy đại thương người phát giác được không ổn, thu hồi bộ thế, cực lực muốn xoay người, nhưng vẫn là chậm một nhịp, bị đối phương trường kiếm đâm xuyên qua cổ họng. Nắm lấy đại thương người lão đảo thoáng một phát, đó lấy, một đạo hàn quang theo cánh sườn quét đến, tại hắn cần, cổ sẽ qua, đầu lâu của hắn đột nhiên bay lên láo cao. Sau đó, nhất điều lại một thân ảnh xuất hiện, bọn hắn vung vẩy lấy đủ loại vũ khí, điên cuồng vây công lấy kia nắm lấy đại thương người, đầu bị chặt mất, cần phải tại chỗ ngã lăn 10 đúng, mà kia nắm lấy đại thương người lại như cũng biểu hiện được sinh long hòa hổ. Đại thương cao thấp múa vũ độc lấy, mấy chục người vây công, lại thủy chung gần hắn không được. Thời gian không dài, kia nắm lấy đại thương người rốt cuộc đã tới viện quân, chiến đấu tràn diện trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Nhưng cổ quái chính là, không có bất kỳ linh lực chấn động, hơn nữa, không chung chiến đoàn tiểu giống như một đạo màn sáng, đánh nhau song phương cũng chỉ là từng đạo bóng dáng, ly khai nhất định phạm vi sẽ gặp triệt để biến mất. Tô Đường không biết cho tới lúc nào khôi phục thanh tỉnh, hắn một mực tại kinh ngạc nhìn xem không trung, mà bạch trạch cũng bị lập loè quang ảnh động, đi trở về. Cái khác người còn dễ nói, kia nắm lấy đại thương không đầu người cho to đường để lại sâu đậm ấn tượng. Như thế trọng thương chẳng những bất tử, ngược lại càng chiến càng cường. Trên không trung chấp động hình ảnh dần dần trở nên lảm đạm, một lát, theo một đạo gió nhẹ tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đó là cái gì? Bạch Trạch lầm bầm nói, ta làm sao biết, có lẽ cần phải cùng Hải thị thận lâu không kém bao nhiêu đâu." Tô Đường nói, vì cái gì trước kia chưa từng có người nói về. Bạch Trạch lại nói, đến Thần Lạc Sơn lịch lẫm rèn luyện tu hành giả tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng trăm ngàn năm qua thêm cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không tính thiếu đi, tổng nên có người khác cũng đã từng gặp đấy." Bởi vì Đế Lưu Tương. Tô đừng nói, Đế Lưu Tương vừa mới xuất hiện, bọn hắn cũng đi theo đi ra, cần phải cùng Đế Lưu Tương có chút quan hệ. Cái này Thần Lạc Sơn, rất cổ quái rồi Bạch Trạch đột nhiên dùng mình một cái. Vài ngày trước, hắn tao ngộ đến một đám hải cốt tập kích, hiện tại lại thấy được không hiểu thấu cảnh tượng như nào, cái này đều không có biện pháp giải thích đấy. Nếu như ngươi nói câu chuyện thật sự, Thần Lạc Sơn là chư vị thần mình quyết chiến tri địa, đương nhiên sẽ có cổ quái. Tô đừng nói, một đêm này, hai người đều không có ngủ ngon tốt, cũng là thật sự ngủ không được, cục nhịn đến hướng đông thu chút thu thập thoáng một phát, hai người lại lần nữa xuất phát. Đợi cho giữa trưa, giống như trước đây, hay vẫn là không có gì thu hoạch, Bạch Trạch đang muốn đề nghị trước nghỉ ngơi một chút, đột nhiên phát hiện Tô Đường thần sắc trở nên nghiêm trọng, hắn theo Tô Đường ánh mắt nhìn sang, chứng kiến phương xa trên bầu trời xuất hiện một đoàn đỏ thâm sắc sương mù. Làm sao vậy? Bạch Trạch thấp giọng hỏi. Ở bên kia Tô Đường nói, hắn cảm ứng năng lực cho dù cũng nhận được thần Lạc Sơn kết giới ảnh hưởng, nhưng y nguyên có thể bao trùm đến chúng bên hơn 10 rằm ở trong, cả đàn, cả lũ tu hành giả nhỏ. Đám bọn họ đang toàn lực hướng đỏ thâm sắc xương mù bay lên phương hướng đối tới. Vậy hẳn là là khẩn cấp nhất tín hiệu, Tô Đường có một loại trực giác, Hạ Lan Phi Quỳnh tiểu tại phía trước. Người nói Sơn Hải Thánh tỏa ở bên kia?" Bạch Trạch vội la lên, "Kia còn chờ cái gì? Đi a. Phu cận khắp nơi đều là Bồng Sơn tu hành giả. Tô Đường nói, ở thời điểm này, hắn cũng không cần phải che giấu chính mình cảm ứng năng lực, chúng ta cách ra làm việc, ta hội sẽ tìm kiếm nghị cách đem bọn họ ngăn chặn, nếu như ngươi có cơ hội lợi nói, liền mang theo đi, ta có thể tìm được các ngươi đấy." Bạch Trạch mừng người Sau đó gật đầu nói, "Cũng tốt, chính ngươi coi chừng a." Tô Đường nói, sau đó cất bước hướng tiền phương chạy đi. Tô Đường một bên chạy vội, một bên tránh né lấy chúng quanh tu hành giả, đang nhìn đến Hạ Lan Phi Quỳnh lúc trước, hắn tạm thời không muốn chọc tới phiền thoái. Không sai biệt lắm dùng nửa giờ, Tô Đường lên núi đỉnh, cư cao nhìn xa, chính thấy rõ ràng dưới phương cục chiến. Dưới chân là một đạo hẹp dài sơn cốc, không sai biệt lắm có hơn nghìn thức thước, mấy trăm danh tu hành giả tại điên cuồng hò hét lấy, ý đồ vây quanh nhất điều tựa như tia chớp qua lại xuyên thẳng qua thân ảnh. Kỳ thật, Phong Thánh Tỏa cũng không đốc. Hắn phái nhập thần Lạc Sơn tu hành giả ngoại trừ một số nhỏ tinh nhuệ bên ngoài còn lại phần lớn là đồng Sơn ngoại môn đệ tử đại tổ tại thần Lạc Sơn ở bên trong có thể phóng xuất ra chiến lược chưa hẳn có thể so tông sư mạnh bao nhiêu ra đến bên ngoài 10 cái tông sư tại đại tổ trước mặt chỉ có bị đập phát chết luôn phần nhưng tại thần Lạc Sơn 10 cái tông sư lực lượng nếu so với một cái đại tổ mạnh hơn nhiều Đồng Sơn nhiều như vậy tu hành giả có thể đạt tới đại tổ cảnh đấy mới có bao nhiêu màtông sư cùng đạitông sư cảnh tu hành giả lại như cá giết sông người mù quáng chạy theo muốt hơn nữa Đại nhân vật cùng tiểu nhân vật tâm tính, bởi vì kiến thức cao thấp, thực lực mạnh yếu bất đồng, hội sẽ hình thành khác biệt rất lớn. Như Kim Cương Thánh Tòa bọn người, cho dù băng phong thánh tòa cho nhiều hơn nữa chỗ tốt, cũng không có khả năng mạo muội đi vào Thần Lạc Sơn, cùng Hạ Lan Phi Quỳnh tử chiến. Tại Hạ Lan Phi Quỳnh chủ trưởng Đồng Sơn thời điểm, những cái kia tối đầu nghe theo đại tôn, đại tổ cấp đại tu hành giả, cũng sẽ bản năng tranh chiến, đế lưu tương đã trọng mới xuất hiện, chỉ cần bọn hắn khắc khổ một ít, ngày ngày không quên tu hành, chưa hẳn không thể đột phá bình cảnh, lúc trước lục đại thánh tòa điều động cũng không dám ngăn trở Hạ Lan Phi quỉnh đạp vào bồng Sơn, bọn hắn thì tại sao đứng ở phía trước làm bia đỡ đạn. Ngài tấn thăng làm đại thánh, ngài lợi hại, vậy ngài đến a? Mà những cái kia tông sư cùng đại tông sư cấp tu hành giả, điều khiển tự động lực tắc thì muốn sai, một phương diện bọn hắn nhịn không được điều kiện ưu đãi hấp dẫn, cái gì trực tiếp bái nhập Bang Phong Thánh tòa môn tưởng, đan dược gì phần thưởng, cái này điều kiện lại để cho bọn hắn sinh ra một loại tiếp cận điên cuồng dục vọng. Một mặt khác là bọn hắn người lời nói nhẹ nhàng hơi, đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ dám bằng mặt không bằng lòng, dám cự tuyệt, bọn hắn cũng không dám, vì Bổng Sơn tương lai Bang phong thánh tòa hội có điều cố kỵ, không thể đơn giản đối với đại tu hành giả ra tay, nhưng đối phó với bọn hắn, là không có chút nào do dự đấy. Có lẽ, cái này là con sâu cái kiến rất ngộ, vì kêu vạn trong vô một hy vọng, bọn hắn nguyện ý người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tô Đường xem chỉ chốc lát, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, bị vây tại trong đó đúng là Hạ Lan phi quỳnh, nàng tại không có biện pháp vận chuyển linh mạch dưới tình huống, y nguyên phóng xuất ra nghiền áp tình đấy, dễ như trở bàn tay, giống như ý hệ khí thế. Hạ Lan phi quỳnh mỗi một lần phất tay giơ lên chân, đều có một người giống như, như đạn pháo thẳng bắn đi ra, tựa hồ nàng không phải là bị người bao quanh, mà là đang đuổi theo hơn trăm người đánh. Tại sơn cốc một chỗ khác mãi cho đến tại đây, phụ phục lấy vô số cố thi thể, tuy nhiên bị nghiêng về đúng một bên đồ sát, nhưng những cái kia tu hành giả đều không có vương tha cho tin tưởng, bởi vì Băng Phong Thánh Tòa đã từng nói qua, Hạ Lan Phi Quỳnh tại Thần Lạc Sơn ở bên trong không có biện pháp vận chuyển linh mạch, khí lực có hạn, bọn hắn đều hy vọng chính mình là may mắn một cái. Tại Hạ Lan Phi Quỳnh đứng ở trước mặt, chính đã tiêu hao hết khí lực, sau đó hắn có thể cầm xuống toàn. Bộ công lao Cái này là sơn hại quyết sao?" Tô Đường lầm bầm nói, như thế nào cảm giác tiểu hạ thiếu mấy thứ gì đó. Cùng Hạ Lan Phi Quỳnh so sánh với, Hạ Lan Viễn trinh xác thực thiếu khuyết một ít gì đó, nhưng Tô Đường nói không nên lời. Đúng lúc này, tại Tô Đường nghiêng phía dưới dốc núi chỗ, xuất hiện bạo động, có chừng hơn trăm danh nắm lấy phá linh nội tu hành giả chạy tới, bố phát triển liệt, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Tô Đường vội vàng chuyển thân, dùng tốc độ nhanh nhất hướng dốc núi phóng đi. Chương 689: Chung cực quyết đấu. Bình thường ngay lập tức nhưng đến khoảng cách, đối với hiện tại Tô Đường mà nói, có chút xa xôi. Tại hắn ra sức chạy vội thời điểm, những cái kia tu hành giả đã đối với Hạ Lan Phi Quỳnh phát khởi tập kích. Tại nỏ cơ chấn tiếng vang ở bên trong, từng nhánh tên nỏ như bầy ong giống như, hướng Hạ Lan Phi Quỳnh vọt tới. Hạ Lan Phi Quỳnh sớm đã phát hiện trên sườn núi dị thường, tại nỏ cơ chấn tiếng vang chuyển ra lập tức, nàng đã lập tức cải biến phương hướng. Xiêu xiêu xiêu. Vây công Hạ Lan Phi Quỳnh tu hành giả nhóm, đám bọn họ lúc này ngã xuống một mảng lớn, viên gia phá linh nội sát thực danh bất hư chuyển, nhất là tại Lạc Sơn ở bên trong, phóng xuất ra cực lớn lực sát thương. Có tiên nọ vậy mà có thể liên tiếp xuyên thủng mấy người thân thể, lực đạo mới có thể cả kiện. Hạ Lan Phi Quỳnh ngay tại chỗ lăn một vòng, đón lấy thân hình nhảy lên, chân trái đá bay, chính đá một người trong tu hành giả ngực, kia tu hành giả giống như cái bóng da bình thường bay rất ra ngoài. Sau một khắc, Tả Hữu Hai phe có tất cả một cái tu hành giả giống dẫn huy động trường kiếm, chém về phía Hạ Lan Phi Quỳnh. Hạ Lan Phi Quỳnh chính nguồn xuất quyền, đột nhiên biến sắc, thân hình hướng phía trước tung đi ra ngoài, kia hai tu hành giả bổ xuống trường kiếm chỉ là chém dụng bị gió thổi khởi một đoạn áo. Siêu siêu siêu siêu kia hai tu hành giả còn không kịp đuổi bắt hạ Lan phi quỷ, đã bị tên nọ bắn trở thành tổ ong. Người một nhà người một nhà a có tu hành giả chứng kiến tình huống có chút không đúng, lên tiếng hô to. Bất quá, trên sườn núi nọ thủ cũng không để ý những cái kia, bang phòng thánh tòa bản giao nhắn nhủ rất rõ ràng, vì diệt trừ hạ Lan phi quỷ, có thể không tiếc bất cứ giá nào, phía dưới ngộ tường chỉ là một cái giá lớn bên trong đích một phần nhỏ mà thôi. Hơn nữa, tu hành lộ tàn khốc nhất địa phương, tựa là không có biện pháp che giấu chính mình, là thông minh, hay vẫn là ngu xuẩn, là có ngộ tính, hay vẫn là ngây thơ vô trì chỉ cần tại đạp vào tu hành lộ vài năm sau hết thảy đều không chỗ nào che giấu ẩn trốn lắm rồi cùng lúc xuất phát chạy trước hết nhất chạy đến tới hạn cái đám kiêng người tự nhiên đang giá bồi dưỡng mà tu hành vài năm còn tại ngoại môn bồi hồi đấy cơ hội không có bồi dưỡng giá trị nhưng lại không thể đổi đi nhưng lại có rất nhiều chuyện cần cái này không quan trọng gì người đến đem, cho nên tùy ý tự xanh tự diệt là tốt rồi nói trắng ra là cho dù hôm nay hạ Lan Phi Quỳnh hội sẽ chết ở chỗ này giết chết hạ lanphi Quỳnh người may mắn hội sẽ tiến vào băng phong ánh tòa mô tưởng nhưng lại không vững rồi, băng phòng thánh tỏa không có khả năng chuốt xuống tu hành tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng một cái phế vật, nhiều nhất là đem hắn giữ lên. Tên nọ tại từng đợt rồi lại từng đợt phóng ra lấy, Hạ Lan Phi Quỳnh tỉnh cảnh trở nên đặc biệt chật vật, tại trong sơn cốc hoàn toàn không có góc chết, chỉ có thể dựa vào lấy thân pháp không ngừng du động, nhưng như vậy toàn bộ dựa vào vật khí, vạn nhất có mấy chi tên nỏ bắn trúng rồi, hoặc là có nọ thủ dự đoán đến hành động của nàng quy tích, như vậy nàng tựu có nguy hiểm tính mạng. Đột nhiên, phía trước có mấy chục người ảnh xâm nhập miếu bọn hắn cũng là viên gia nỏ thủ. Viên già rõ ràng một hơi xuất động hơn trong người, có chút khó tin, xem ra viên ra Tây phủ khống chế kết thúc mặt về sau, khả năng bởi vì nóng lòng tìm kiếm một cái ổn thỏa chỗ dựa, thật là tận hết sức lực rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh thần sắc siết chặt, trước có nọ thủ chặn đường, phía trên còn có nọ thủ đánh lén, xuống nắm, cái này hẹp hỏi sơn cốc đã trở thành tử. Đúng lúc này, Hạ Lan Phi Quỳnh khỏe mắt lường đến một vòng ngân quang theo trên đỉnh núi lướt trên, sau đó trên không trung hoạch xuất một đạo quy tích, chính hướng dốc núi rơi đi. Tô Đường vững vàng ngồi ở trên thánh tọa, trong tay nắm lấy phá linh nổ, đã nhắm ngay nọ thủ trong đó thủ lĩnh. Thần Lạc Sơn kết giới có thể áp chế linh khí, có đôi khi cũng là chuyện tốt, thí dụ như nói biến dị ngân hoàng bay lên không bay vọn, những cái kia nhỏ thủ vậy mà không ai phát hiện. Tô Đường bóp nọ cơ, tên nhỏ như thiểm điện bắn đi ra ngoài, đang tử kia nhỏ thủ thủ lĩnh má trái bắn vào, đầu mũi tên theo một chỗ khác dưới hàm lộ ra. Cực lớn lực đạo, đem nhỏ thủ thủ lĩnh dẫn theo một cái té ngã, mà nhỏ thủ nhóm, đám bọn họ vốn đã lần nữa nhắm ngay Hạ Lan phi quỳnh, đột nhiên phát hiện thủ lĩnh ngã quỵ, lúc này loạn cả lên. Có người đến giúp mình. Hạ Lan phi quỳnh đã nghe được trên sơn núi truyền đến rống lên một tiếng. Trong nội tâm cảm thấy có chút khó tin, nhưng lúc này không cho nàng đa tưởng, nàng tiếp tục hướng trước chạy vội, xông hướng tiền phương nọ thủ. Lui về phía sau là không thể nào đấy, như vậy chỉ cái sẽ biến thành miệng ngắm, hướng trên sườn núi đi cũng không được, biện pháp duy nhất liền tiếp tục hướng phía trước, chỉ cần có thể tránh thoát 2 3 lần, tụ tập bắn, nàng có thể sát nhập trong đám người, sống hay chết, lập tức muốn gặp cái rốt cuộc rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh cho tới bây giờ tiểu không thiếu tử đấu dũng khí, cùng loại chẳng diện, nàng cũng đã trải qua mấy lần rồi, hơn nữa mỗi một lần nàng đều là người thắng. Chuẩn bị Nọ thủ thủ lĩnh nhìn chằm chằm chạy vội mà đến Hạ Lan phi quỷ. Từng cái phá linh nốt đều liếc về phía Hạ Lan phi quỷ, chỉ chờ thủ lĩnh mệnh lệnh, đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cái đạm mạc thanh âm, lại để cho nàng tới. Ai tại nói lung tung? Kia nọ thủ thủ lĩnh giận tí mặt, mãnh liệt xoay người, đón lấy không khỏi run rẩy thoáng một phát, tất cung tất kính nói, đại thánh, ngài lại để cho nàng tới kia Băng Phong Thánh tòa lập lại nói, sắc mặt của hắn y nguyên đạm mạc, đã ta ở chỗ này, không thể lại để cho Đường Đường Sơn Hải Thánh tòa chết ở tên nọ hạ lại để cho ta tiễn đưa nàng đoạn đường a. Kia nọ thủ thủ lĩnh có chút kinh ngạc thoáng một phát, cùng địch nhân có cái gì hiếu khách khí hay sao? Hắn bản năng cảm giác được, băng phong thánh tòa có chút cùng thường ngày không giống mới, án mặc quần áo có chút tạm, bẩn, thần sắc cũng có chút ít bề ngoài, thiếu cái loại này cao cao để ý y nghi, nhưng cũng có thể là băng phong thánh tòa gặp sự tình gì, cho nên sinh ra khúc mắc, cải biến nước nguyện ban đầu. Lúc này, băng phong thánh tòa chậm rãi đi thẳng về phía trước, đứng ở sở hữu tất cả nọ thủ phía trước nhất. Lúc bắt đầu, những cái kia nọ thủ vẫn còn có chút do dự đấy, bởi vì chính mình nhận lấy uy hiếp, bọn hắn nhất chớ loại hại. Tuy là lợi dụng phá linh nỗ nỗi uy lực, viễn trình chặn đường đối thủ, nếu như không bắn tên nhiệm do đối phương xông lại, như vậy bọn hắn lại có cái gì tồn tại ý nghĩa. Bất quá, gặp Băng Phong Thánh tòa đi đến phía trước nhất, bày làm ra một bộ muốn cùng Hạ Lan Phi Quỳnh Đại chiến 3000 hợp tư thế, nọ thủ đám bọn xe hung cảm xúc trở nên an ổn rồi, đem nọ thủ thủ lĩnh chậm rãi cầm trong tay lệnh kỳ vùng sau bọn hắn cũng đều thu hồi phá linh nỗi. Nếu như thay đổi một người, chứng kiến Băng Phong Thánh Tỏa ngăn cản tại phía trước, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi đấy, nhưng Hạ Lan Phi Quỳnh lại có vẻ thờ ơ, cặp mắt của nàng từng chút một phát sáng lên. Tốc độ cũng đang không ngừng nhanh hơn. Nàng ưa thích loại này sống còn chiến đấu, bởi vì mỗi trải qua một lần, nàng cũng có thể cảm giác được chính mình đệ. Ha ha ha ha băng phong thánh tòa phát ra tràn ngập nghiễm ai tiếng cười, tựa hồ tại cười nhạo Hạ Lan Phi Quỳnh Tiêu thân lao đầu vào lửa cử động. Hạ Lan Phi Quỳnh tiếp tục hướng trước chạy vội, 50m, 20m, 10m. Những cái kia nọ thủ nhóm, đám bọn họ đều ngừng lại rồi hô hấp, tại Thần Lạc Sơn buộc phát chiến đấu khẳng định không tin nổi, bởi vì linh khí bị giam cầm lấy, nhưng đây là một hồi đủ để cải biến tu hành giới chúng cực quyết đấu. Với tư cách mắt thấy người, bọn hắn cảm thấy phi thường kích động. Tại mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong, Băng Phong Thánh Tòa đột nhiên chuyển thân, đón lấy đánh về phía nọ thủ hàng Ngũ. Chương 690, chúng tên. Hạ Lan Phi Quỳnh gặp Băng Phong Thánh Tòa đột nhiên nội điên, hứng người một nhà ra tay, nàng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng tốc độ của nàng không có giảm bớt, tiếp tục vọt tới trước, sau một khắc, theo cái khác phương vị đụng vào nọ thủ hàng Ngũ trong. Mười mấy cái nọ thủ lúc này bị đánh được loạn thành một bầy, phá linh chỉ, cái, lợi cho viện chiến, Hạ Lan phi Quỳnh cùng nội điên Băng Thánh Tòa đã nhảy vào đám người. Bọn hắn phá linh nô căn bản không có biện pháp tập trung, khóa chặt, bóng người, có mấy cái nọ thủ nhịn không được bóp nọ cơ, chẳng những không có làm bị thương hạ Lan Phi Quỳnh cùng bằng phong thánh tọa, ngược lại đem mình người bắn cái người ngã ngửa đổ. Đại thánh, đại thánh. Kia nọ thủ thủ lĩnh phát ra bi thiết thanh âm, hắn thật sự không thể tin trước mắt chứng kiến cảnh tượng. Tô Đường bên kia cũng chiếm cứ thượng phòng, biến dị ngân hoàng lực sát thương quá mức cường đại rồi, cứng rắn vỏ, kiếm, đau, giáp có thể nhẹ nhõm ngăn trở phá linh nô công kích, cho dù trên bụng đã trúng mấy tiễn, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Theo thể tích đã nói, Những cái kia bốn mà đến mũi tên tựa như một sợi cương châm, bị đâm thoáng một phát nhất định sẽ đau nhức, nhưng là không hơn. Biến dị ngân hoàng một đôi xúc giác giống như một đôi thật dài chiến thương, quét qua quét lại tiết chi tựa như tráng kiện xa nhà, mà cấp tốc vỗ cánh vỏ cùng tối say thì không có khác nhau, hơi chốt đụng với điểm bên cạnh, cũng sẽ bị thiết cắt, cắt, được phá thành mảnh nhỏ. Thần lạc sơn vốn là loại này siêu đại hình linh thú thiên đường, đều không có phóng thích linh lực rồi, như vậy biến dị ngân hoàng dựa vào cực lớn vô cùng lực lượng, còn có không thể phá vỡ phòng ngự, trở thành bờ ug mà tồn tại. Viên gia tinh nhuệ thủ nhóm Đám bọn họ bị giết được quân lính tán dã, Đồng Sơn lần này vây kín lại muốn đã thất bại. Lúc này, Tô Đường đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, tựa hồ có người nào đó hoặc là một loại lực lượng tại ngưng rót lấy hắn. Hắn gấp vội ngẩng đầu, hướng cái loại này lực lượng truyền đến phương hướng nhìn lại, đang phát hiện tại đối diện trên sờ núi, có một người dương cung, cái tên liếc về phía chính mình. Ở đằng kia thân người bên cạnh, đứng đấy mấy cái thị nữ cách ăn mặc nữ tử, hay vẫn là 10 cái bương phá linh nô nô thủ. Sau một khắc, người nọ vung lòng ra dây cùng, một đạo ô quang bốn mà đến, chỉ là trong nháy mắt liền bắn tới Tô Đường trước người. Chi tiêu tiến tốc độ nhanh đến cực hạ, thậm chí vượt xa phá linh nổ, Tô Đường phản ứng, nhãn lực đều là đầy đủ đấy, nhưng bởi vì không có biện pháp vận chuyển linh mạch, thân thể động tác theo không kịp, hắn lập tức vặn vẹo thân hình, ý đồ tránh qua một bên, nhưng hết lần này tới lần khác chậm đi một tí, mũi tên theo Tô Đường cái cổ gian xát qua, để lại một đạo vết máu thật sâu. Tô Đường kêu lên một tiếng, thân hình lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, cái loại cảm giác này thật sự là biệt khuất tới cực điểm, hắn rõ ràng có thể tránh đi, nhưng thân thể tựu là mau không nổi, tại mũi tên còn chưa có bắn tới lúc trước, Hắn biết rõ như vậy hội sẽ bị thương, đã cố gắng nhanh hơn tốc độ né tránh rồi, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực. Viên Hải Huyền. Tô Đường trong lòng hiện ra một cái tên, hắn nghe Viên Hải Long nhắc tới qua, Viên Hải Huyền là viên ra một đời tuổi trẻ bên trong đích lĩnh quân nhân vật, thiên phú thật tốt, tiến cảnh cực nhanh, cũng chính bởi vì Viên Hải Huyền xuất hiện, viên gia Đông phủ mới chậm rãi bị Tây phủ đè xuống. Viên Hải Huyền dùng trường cung được xưng là Linh Bảo cung, nghe nói dây cung chỉ dùng linh bảo lục dược thú chế tạo, cái sử dụng tài liệu càng là hiếm thấy, lấy tài liệu tự lục hải luân hồi cổ thủ. Linh bảo lục dược thú là đương thời số lượng thưa thớt nhất linh thú một trong chiến lực cường hành, đối với linh khí phi thường mất cảm, thiệt ở tầm bảo, có linh bảo lục dược thú địa mẫu phương tiểuu có chân quý linh khí, lời này tuy nhiên vô cùng tuyệt đối rồi, nhưng là có nhất định được đạo lý. Cho dù linh khí ẩn nút tại đáy biển, chôn ở địa hạ, linh bảo lục dược thú đều có thể cảm ứng được linh khí tản mát ra khí tức. Luân hồi cổ thụ càng khó lường, nghe nói là do viễn cổ vận mệnh chi cây bao hàm sinh nhóm đầu tiên tinh linh diễn biến mà đến đấy, toàn bộ lục hải cũng chỉ vẹn vẹn có mấy cây. Kỳ thật kia mấy cây luân hồi cổ thụ đã tử vong rồi. Nhưng còn chưa chết đấu, Ngẫu nhiên Hội sẽ sinh ra nho nhỏ trời, lại để cho Lục Hải tu hành giả kinh hỉ nảy ra, nhưng không dùng được vài ngày, Lục mầm mò lại hội, sẽ héo rũ. Lúc trước Hương Hổ quyền tựu là tại Luân Hồi dưới cây cổ thụ nộ đạo, lại bởi vì chính mình lĩnh ngộ linh quyết còn sống chết thay đổi liên tục chi ý, liền đặt tên là Luân Hồi chân giải. Cho dù Luân Hồi cổ thụ thật đã chết rồi, Lục Hải tu hành giả cũng sẽ không cho phép ngoại nhân đến cắt giải Luân Hồi cổ thụ hải quốc, cho nên lúc ban đầu Viên Hải Huyền chế thành linh bảo cung về sau, cả tộc phải sợ hãi, thậm chí liền Lục Hải đều đã bị kinh động. Tô Đường có thể nhận ra Viên Hải Huyền, đơn giản là mũi tên tiến vũ là do linh bảo lục dục thú thất sát vũ, rất dễ dàng phân biệt, tại tăng thêm Viên Hải Huyền bên người còn có 10 cái bưng phá linh nổ, toàn lực để phòng viên ra nọ thủ, bọn hắn không đầu nhập chiến đấu, chỉ phụ trách hộ vệ một người, có thể nghĩ người kia đối với viên gia có hết sức quan trọng tác dụng. Sau một khắc, kia Viên Hải Huyền lần nữa kéo ra trường cung, liếc về phía Tô Đường. Viên Hải Huyền xạ tốc nhanh, tiến nhanh chóng nhanh hơn, tô Đường miễn cưỡng tránh đi một mũi tên, mũi tên thứ hai lại đang của hắn bên cạnh xẹt qua, chỉ kém chút xíu liền lại muốn bị thương. Tô Đường không thể không thả người phiêu lạc đến biến dị ngân hoàng sau lưng. Biến dị ngân hoàng cần phải rất quy quyết, bởi vì Tô Đường không là lần đầu tiên coi nó là thành tấn mục rồi. Núi đối diện Viên Hải Huyền lập tức chuyển di mục tiêu, trường cung liếc về phía Hạ Lan Phi Quỳnh, mũi tên liên tiếp bắn ra. Hạ Lan Phi Quỳnh đến thánh cảnh đỉnh phong, Tô Đường đồng dạng là thánh cảnh đỉnh phong, hắn tránh được gian nan, Hạ Lan Phi Quỳnh cũng sẽ phi thường cố hết sức. Viên Hải Huyền chỉ là đại tôn cấp đại tu hành giả, ra đến bên ngoài, Hạ Quỳnh tùy tiện một quyền, đều có thể đem Viên đuổi giết tại chỗ, nhưng ở Thần Lạc Sơn ở bên trong, Viên Hải Huyền bộ phát ra lực sát thương kinh người. Tay phải của hắn vũ ra một đoàn tàn ảnh, trước một mũi tên vừa mới rời dây cùng, sau một mũi tên đã lần nữa liếc về phía Hạ Lan phi quỳnh, chỉ là trong nháy mắt, liền liên phát hơn 10 tiễn. Tô Đường rốt cuộc biết Viên Hải Huyền thị nữ bên người là làm cái gì người, chỉ cái, không đến 2 giây, Viên Hải Huyền eo bên cạnh ít nhất là 24 chi trang bị túi lượng tên đã bắn không, sau đó công kích của hắn động tác hơi chút chỉ hoãn chỉ hoãn, đón lấy mấy cái thị nữ lập tức vì hắn đổi lại mới thôi túi lượng tên. Hạ Lan phi quỳnh đã vô lực đuổi những cái kia nhỏ thủ rồi. Thân hình của nàng không ngừng chui lên phục thấp, trái tránh phải tránh, đem hết toàn lực trốn tránh viên hải huyền phóng tới mũi tên. Đột nhiên, viên hải huyền một mũi tên giống như bắn chịch rồi, tại khoảng cách Hạ Lan phi quỳnh mấy mét viễn địa phương bay qua, Hạ Lan phi quỳnh tự nhiên sẽ không ngăn chặn, nhưng ngay sau đó, kia băng phong thánh tòa liền phát ra hét thảm một tiếng, mũi tên chính bắn vào kia băng phong thánh tòa đùi, càng âm hiểm chính là, mũi tên lại từ băng phong thánh tòa đùi bên trong lộ ra lại bắn vào một cái khác đầu đùi, đem băng phong thánh tòa hai chân đều đình cùng một chỗ. Băng phong thánh tòa thân bất do kỷ, một đầu hướng phía dưới ngã quỵ, cùng lúc đó Viên Hải Huyền lại bắn ra một mũi tên, bắn về phía băng phong thánh tòa của họ. Hạ Lan Phi Quỳnh do dự một chút, nếu như nàng mặc kệ kia băng phong thánh tòa, thừa cơ tiếp tục hướng ngọt tới trước đâm, cùng miệng hang khoảng cách sẽ trên diện rộng gần hơn, chỉ cần lao ra miệng hang, kinh khủng kia tiến thủ tiểu không có biện pháp huy hiếp được nàng, nhưng kia băng phong thánh tòa, một mực tại giúp mình, nàng không thể thấy chết mà không cứu được. Bất quá, Viên Hải Huyền tiến nhanh chóng thật sự quá là nhanh, Hạ Lan Phi Quỳnh chỉ là thoáng do dự một chút, còn muốn ra viện thủ, đã không còn kịp rồi. Nhưng trùng hợp chính là, có một cái nô thủ sinh lòng sợ hãi, Muốn tránh đi hạ Lan phi quỳnh chạy nước rút phương hướng, hướng bên cạnh bước một bước, kết quả hắn chính đón nhận Viên Hải Huyền tiễn. Phục. Viên Hải Huyền tiễn theo kia nọ thủ phía sau lưng thượng lộ ra, mang theo một chùm huyết vũ, tới vào băng phong thánh tòa trên người. Cứu! Kia băng phong thánh tỏa giật mình cực mà hô. Hay, vẫn là đắp bắt tay a. Hạ Lan phi quỳnh bất đắc di cải biến phương hướng, tuy nhiên tại những ngày này, nàng hai đấm sát xanh vô số, bị Bồng Sơn tu hành giả nhóm, đám bọn họ xưng là sắt tinh, nhưng cũng là tự nhiên mình mềm lòng địa phương. Kia Viên giống như tựu đợi đến Hạ Lan phi quỳnh đi trợ giúp. Hắn nới tên lập tức chỉ hướng Hạ Lan phi quỳnh, hàng loạt tiễn như như mưa to trút xuống đi ra ngoài, một mình hắn, một cây cùng, phóng thích mũi tên vậy mà giống như có mười mấy cái nọ thủ tại bắn một lượt. Hạ Lan phi quỳnh lấy tay nắm lên một cái nọ thủ, ra sức vung vậy lấy, ngăn cản phóng tới mũi tên, thân hình tiếp tục hướng trước bay vút, tại nàng theo kia băng phong thánh tòa bên người xẹt qua thời điểm lại duỗi thân tay bắt lấy băng phong thánh tòa và áo, đem kia băng phong thánh tòa để trong tay. Viên Hải Huyền chóng dâng cao, Hạ Lan thấy thế khâu hỗn, ra sức đem kia băng phong thánh tòa đi ra ngoài, cũng chính là như vậy bị trì hoãn ngay mắt trước người của nàng sau lưng đã toàn bộ bị như mưa rơi mũi tên phong kín. Sau một khắc, Hạ Lan Phi Quỳnh phát ra tiếng hét phẫn nộ, mà trong tay cái kia sớm được mau bắn chết nỏ thủ mua đến như giống như quả gió, ý đồ ngăn trở đập vào mặt mưa tên. Đại bộ phận mũi tên không phải là bị Hạ Lan Phi Quỳnh tránh đi, tựu là bị tia nỏ thủ thi thể ngăn trở, hoặc là đánh bay, nhưng trăm mật có sờ, ba mũi tên xuyên thấu qua Hạ Lan Phi Quỳnh chặn đường. Trong đó hai chi mũi tên lau Hạ Lan Phi Quỳnh thân thể bản tới, không có tạo thành cái gì tổn thương, nhưng cuối cùng một mũi tên bắn thẳng về phía Hạ Lan Phi Quỳnh trái tim. Đợi đến lúc Hạ Lan Phi quỷ phát giác thời điểm đã không còn kịp rồi, mũi tên đã cẩn thân. Oeng! Tại đột nhiên tách ra kim quang ở bên trong, chi kia mũi tên bị bắn đi ra, ngay sau đó, từng đạo kim sắc rung động theo Hạ Lan Phi quỷ trong trái tim chạy xuôi đi ra, hướng bốn phương tám hướng bay tới, lập tức liền xẹt qua sân gốc, đạn hướng phương xa. Như thế nào? Tô Đường chấn động, kia Viên Hải Huyền cùng Viên ra còn sốt lại nọ thủ nhóm, đám bọn họ càng là cảm thấy khủng hoảng, tại Thần Lạc Sơn ở bên trong là không thể vận chuyển linh mạch đấy, Hạ Lan Phi Quỳnh trên người làm sao có thể tản mát ra linh lực chấn động? Y thuật viên gia người rất rõ ràng, bọn họ là mượn địa lợi mới có thể vây quanh Hạ Lan Phi Quỳnh, nếu như đội thành ở bên ngoài, nhắm chúng Hạ Lan Phi Quỳnh phát huy, toàn bộ viên gia có lẽ đều muốn tan thành mây khói rồi. Hạ Lan Phi Quỳnh chậm rãi ngẩng đầu, tuy nhiên kia Trương Tinh Khiết không dành trên gương mặt không lộ vẻ gì, nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được, giờ phút này Hạ Lan Phi Quỳnh trong nội tâm đã bay lên lửa giận ngập trời. Ngươi, đáng chết. Hạ Lan Phi Quỳnh thấp quát một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy lên. Đúng lúc này, trên mặt đất xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy, Hạ Lan Phi Quỳnh vừa vừa nhảy lên, Đạo kia vòng xoáy liền đem Hạ Lan Phi Quỳnh hút vào, đảo mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vòng xoáy tại rất nhanh mở rộng, đảo mắt biến thành một cái bao trùm hơn 10 dặm màu đen đại động, viên gia nọ thủ, bị thương băng phong thánh tỏa, còn có trên sườn núi Tô Đường, tiểu bất điểm cùng biến dị ngân hoàng, cùng với hướng lui về phía sau lại viên Hải Huyền, một cái đều không có thể chạy trốn, toàn bộ bị lô đen hút vào. Không chỉ như thế, khắp sơn cốc đều tại biến hình, đó lấy như hòa tan nham thạch nóng chảy giống như, chậm hướng vòng xoáy trung tâm chạy tới. Chương 691, thế giới điểm bắt đầu. Tô Đường thân thể không bị khống chế hướng phía dưới nga xuống, trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng vận chuyển linh mạch, nhưng linh mạch một điểm phản ứng đều không có, chỉ có thể trợn mắt riết ra nhìn chính mình mất xuống dưới đất ở trong chỗ sâu. Địa hạ khu vực tựa hồ cực lớn, bởi vì đồng thời rơi xuống cái kia chút ít viên gia nọ thủ, mất lấy mất lấy tiểu nhìn không tới rồi, chỉ qua hơn 10 tức thời gian, ngoại trừ dưới chân biến dị ngân hoàng cùng trong lực tiểu bất điểm bên ngoài, muốn nhìn không tới cái khác cánh mạng rồi. Tô Đường càng ngày càng cần trương, nếu như như vậy té xuống, lại không thể vận chuyển linh mạch, đối với hòn đá các loại đồ đạc Nói không chừng sẽ bị, bị đâm cho phân thân tái cốt, chỉ là hắn căn bản không có biện pháp thay đổi cái gì. Biến dị ngân Hoàng lúc bắt đầu còn tại Liễu mạng Vũ cái vỏ, hiện tại đã thành thật rồi, nó một mực tại hoảng sợ đánh giá bốn phía. Sau một khắc, một đốm lửa quang đột nhiên từ dưới đất xuống tới, Tô Đường ngược lại hít một hơi hơi lạnh, chợt phát hiện, không phải ánh lửa tại hướng lên tuân, mà là mình hơi lửa ở bên trong mất. Mụ mụ, ta sợ tiểu bất điểm tại Tô Đường trong ngực bất an kêu lên. Mặc dù nhỏ không điểm thực lực đã trở nên mạnh phi thường hơn rồi, nhưng nàng ở trong lòng cùng trên thân thể còn là một tiểu hài tử. Có lẽ loại này đại tinh linh sinh trưởng tốc độ trời sinh cũng chậm. Tô Đường đột nhiên nhớ tới tại nhất tuyến hà tạp tao ngộ, hắn tự tay đem tiểu bất điểm cầm ra đi, phóng tại chính mình trong miệng, không cách nào vận chuyển linh mạch, hắn là không thể nào cứu vớt chính mình rồi, chỉ hy vọng tiểu bất điểm có thể tiếp tục sống sót. Và anh, Tô Đường thân thể đụng quá tài quang, đón lấy trước mắt tối sầm, lại tiến vào đến vô cùng vô tận trong bóng tối, nếu như không phải trên gương mặt y nguyên chuyển đến từng cơn bị bỏng đau đớn, hắn cơ hồ hoài nghi mới vừa rồi là ảo giác. Tô Đường kinh hồn chưa định, cố gắng ngẩng đầu nhìn hướng lên không phát hiện ánh lựa cách cách mình chính càng ngày càng xa. Lại qua mấy hơi thời gian, Tô Đường kinh ngạc chứng kiến phía dưới xuất hiện một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn, quy mô hùng vị thành thị, một mảnh dài hẹp đường đi ra khắp nơi, giống như bàn cờ. Mắt thấy mình xuyên qua tầng tầng vân hải, cự ly này tòa thành thị càng ngày càng gần, thậm chí có thể chứng kiến như con kiến giống như đi đi lại lại đám người, Tô Đường hít sâu một hơi, lần nữa nếm thử vận chuyển linh mạch, hay vẫn là không có phản ứng. Đã xong. Tô Đường tự cho là tâm tính đã trở nên đặc biệt cứng cỏi rồi, nhưng chờ chết tư vị quá mức dày vỏ, hắn thở dài khẩu khí Trầm Dãi nhắm mắt lại. Dưới chân biến dị ngân hoàng đột nhiên chấn động, chật liền không một tiếng động, Tô Đường chờ dây lát, phát hiện mình một chút sự tình đều không có, hắn có chút không dám tin tưởng, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình như trước ở vào vô cùng vô tận trong bóng tối, mà vừa rồi thành thị, đã không biết biến mất đến địa phương nào rồi. Kế tiếp, Tô Đường thấy được đủ loại kỳ cảnh, có mêng ngông, không, có một ngọn cỏ hoang vu thế giới, có người hâu ngựa hí, phi thường náo nhiệt thành thị, có ú tính núi rừng, có quỷ dị loạn thục Đường thậm chí còn chứng kiến một đám nữ hài tử tại trong đầm nước tắm rửa mà hắn tiểu rơi đập tại nước đường ở bên trong, ngay sau đó, hắn lại xuyên vào một mảnh hắc ám. Lặp lại mấy lần, còn có thể lại để cho Tô Đường cảm thấy rất cần trương, nhưng lặp lại hơn trăm lần, thấy được vô số bất đồng cảnh tượng, Tô Đường thần kinh đã có chút chết lặng. Đột nhiên, hắn sinh ra một loại cảm nộ những cảnh tượng kia giống như không phải hào rác bởi vì hắn có thể cảm ứng được rất nhỏ trùng kích, vào nước lạnh buốt, nhập hỏa nóng rực vân vân, đợi một tí, nhưng rất nhanh hắn sẽ theo những cảnh tượng kia trong lộ ra đi nhất phẩm nông thôn mỹ thực hương. Có lẽ là bởi vì hắn và những cảnh tượng kia không hợp tính tựa như đồng tính tương khiển trách nam châm đồng dạng. Không biết xuyên thấu bao nhiêu cảnh tượng, đại khái tính toán thoáng một phát hô hấp của mình cùng tim đập, cần phải có hơn một giờ rồi. Phía dưới xuất hiện một gốc cây đại thụ, đại thụ chung quanh là thời gian dần qua mênh mông thảo nguyên, Tô Đường không nói gì quan sát đến cảnh sát, hắn biết rõ, chính mình còn có thể xuyên thấu qua đi. Vô số cỏ xanh đột nhiên tạo nên thành từng mảnh gọn sóng, Tô Đường đột nhiên cảm giác được một cỗ sức lực lớn từ phía dưới chuyển đến, ngã xuống tốc độ rõ ràng giảm bớt. Đây là chuyện gì xảy ra? Không đợi Đường kịp phản ứng, dị ngân hoàng đã trùng trùng điệp điệp đụng vào bãi cỏ trong anh. một đạo hình tròn sóng xung kích theo va chạm điểm hướng bốn phương tám hướng quét tới, thanh tòa chân bản đồng thời đâm thấu biến dị ngân hoàng vỏ, kiếm, đao, giáp cũng thật sâu đâm vào đến biến dị ngân hoàng trong thân thể. Tô Đường chỉ, cái, cảm giác mình đột nhiên thấp một đoạn, đón lấy trước mắt biến thành màu đen, chợt lâm vào trong hôn mê. Lâm vào trước khi hôn mê trong nháy mắt đó, đối với Tô Đường mà nói tức ngắn ngủi, lại dài rằng giặc, ngắn ngủi được như điện quang thành hỏa, cực ngắn, dài rằng giặc được như thương hải tang điền. Tô Đường thấy được cây đại thủ kia, tại bốn mùa luân chuyển trong chậm rãi sinh trưởng lấy, đột nhiên có một ngày Một người mặc áo bảo trắng lão giả theo trong hư không đi tới ngồi ở dưới đại thụ bình yên nhập định bất quá lão giả kêu bị thụ thương rất nặng hắn tinh ạa một hồi lâu sau thậm chí trải qua mấy lần đông đi xuân tới sau đó ho ra máu sau đó lại nhập định muốn ho ra máu sắc mặt của hắn càng ngày càng hơi bại cuối cùng hắn tự hồ Vông tha cho chậm dai đứng người lên đầu ngón tay mỏ tới ngón cái thượng một cái nhẫn nhẹ nhàng nhón một cái một mặt đỏ sắc đại kỳ ra hiện trong tay hắn sau một khắc lão giả kêu hu động đại kỳ phất phối cờ sĩ bông nhiên càng thụ lên vô cùng vô tận thiên không rõ ràng đều bị che quất Ngay sau đó, đủ loại tánh mạng theo cờ sứ trong lăn ra đây, rơi xuống thế giới tất cả hẻo lánh ở bên trong, có lao nhanh gạo thét giá thú, có trựa khoác trên vai cánh chim điệu nhân, còn có một chút tính mạng cùng thế gian người giống như lúc. Lão giả kia đứng dưới tầng tây, yên lặng thán lấy khí, trên mặt hắn có không cam lòng, cũng có một loại giải thoát. Sau đó, hắn thao xuống chính mình trước nhẫn, dùng đầu ngón tay trên không trung hoạch xuất một đạo cổ quái phù văn, kia phù văn vậy mà giống như vật dụng thực tế giống như, lơ lửng giữa không trung bất động. Đón lấy lão giả kia vung tay lên, phù hóa thành một khối ngọc bài, hướng lên bầu trời vọt tới. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi. Lão giả kia trong tay nắm chặt màu đỏ đại kỳ, dựa vào đại thụ chầm chậm ngồi xuống, hắn thao xuống chính mình chiếc nhẫn, còn có bên hông tuyết trắng dài lưng, lại lấy ra hai quyển sách, đều đặt ở một cái màu đen hộp nhỏ ở bên trong. Lão giả kia đưa tay chụp về phía không trung, hắn đang phóng xuất ra sức lực khí vậy mà trên không trung hoạch xuất một đạo hình cung, chính đụng vào hơn nghìn thức bên ngoài bãi cỏ ở bên trong, vô số cắt đá bay lên trời, mặt đất đang kịch liệt rung lên địa hạ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đại động. Lão giả kia lần nữa trở tay, cực kỳ quỷ dị tràng cảnh xuất hiện. Trên không trung bắn ra các đá, cây cỏ đồng thời ngưng trệ, toàn bộ định dạng tựa như một chương bất động ảnh trụt. Lao giả kia quăng ra màu đen hộp nhỏ rơi bên trong động, sau đó Lao giả kia khoát tay áo, hướng ra phía ngoài bắn ra các đá vậy mà hướng về rơi đi, có chút bị nát bấy hòn đá, thảo mầm mỏ vậy mà tại tụ lại, trùng hợp, trong trước mắt, đại địa khôi phục nguyên trạng, giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh qua. Lão giả kia xuất ra một quả màu đen ngũ tinh thạch, tường tận xem xét thật lâu, lại lắc đầu, ngay sau đó, thân thể của hắn còn có kia mặt đỏ sắc đại kỳ bắt đầu bốc cháy lên. Hỏa diễm chỉ, cái tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, lao giả kia cùng kia mặt đại kỳ đều đã hóa thành cho tàn, nhưng ở cho tàn ở bên trong, kia quả màu đen ngũ tinh thạch tại tàn ra ánh sáng âm u. Tô Đường có khả năng chứng kiến hình ảnh dừng ở đây, sau đó hắn đã lâm vào hôn mê. Chương 692, tâm đầu ý hợp. Không biết hôn mê bao lâu, Tô Đường thần chí dần dần khôi phục thanh tỉnh, hắn cảm giác đầu tiên đến đấy, là sông vào mũi hương cỏ, hương cỏ ôn hòa mà tươi mát, lại để cho tinh thần của hắn dần dần trở nên phấn chấn lên. Sau đó, Tô Đường chậm rãi mở mắt ra, chợt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hạ Lan phi quỳnh an vị tại không xa địa phương, Ma Tiểu Bất Điểm lơ lửng tại Hạ Lan phi quỳnh phía trước, hai người mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, hào khí dị thường yên lặng. Thật lâu, Tiểu Bất Điểm nhịn không được, người là bà bà sao? Bằng không như thế nào sẽ cùng ta lớn lên đồng dạng đâu này? Hạ Lan phi quỳnh cặp kia tràn ngập ánh khí lông mi hình lá liễu thoáng cái đạp kéo xuống, hé miệng, muốn nói lại thôi, đây là nàng chỗ nghe qua nhất hoang đường vấn đề, hoang đường đã có chút ít á khẩu không trả lời được. Tô Đường đứng người lên, chậm rãi đi thẳng về phía trước, Hạ Lan phi quỳnh chú ý tới Tô Đường, ánh mắt chợt chuyển tới Tô Đường trên người chẳng được vừa rồi cái kia làm cho người dở khóc dở cười vấn đề. Mụ mụ, ngươi đã tỉnh nha." Tiểu Bất Điểm tê lên vui mừng lấy bay đến Tô Đường trên bờ vai. Hạ Lan Phi Quỳnh Lông mày lần nữa run dậy, bình thường tình huống người, có người nghe được Tiểu Bất Điểm quản Tô Đường gọi mụ mụ, chỉ biết cảm giác được rất thú vị, rất thú vị, nhưng Tiểu Bất Điểm lời nói mới rồi do, nhưng hồi tưởng tại nàng bên hai, một tiếng này tiểu lại để cho người cảm thấy xấu hổ rồi. Tô Đường tại trong lòng cân nhắc thoáng một phát, mở miệng nói, "Hạ Lan tiểu thư, lại gặp mặt." Tuy nhiên Hạ Lan Phi Quỳnh đối với hắn có đại ân, nhưng hiện tại hai người thực lực Địa vị đã ngồi ngang hàng với, đem phần này ân ghi ở trong lòng vô cùng tốt, trong lời nói cần phải bình thường chút ít đấy, nếu không không có biện pháp kết giao rồi. Ngươi như thế nào đến Thần Lạc Sơn đến rồi?" Hạ Lan Phi Quỳnh nhẹ giọng hỏi. "Ngoán một cái 4 năm qua đi rồi, Hạ Lan Phi Quỳnh dung mạo lại không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là như vậy tinh khiết không rảnh, chỉ là ánh mắt của nàng lộ ra đặc biệt lợi hại, khi thế thượng cũng cho người một loại áp lực cảm giác, chỉ là tùy tiện đi vừa đi." Tô Đường nói. Hạ Lan Phi Quỳnh nở nụ cười, nàng đương nhiên biết rõ, với tư cách tiên kỳ phong tông chủ Tô Đường, không có khả năng vô duyên vô cớ đến thần la sơn. Lúc trước ta tại Thường Sơn huyện giúp ngươi, chỉ là thuận tay mà làm, ngươi đại, nhưng không cần lo lắng." Hạ Lan Phi Quỳnh nói khẽ. "Ta thật sự chỉ là thuận tiện đi vừa đi." Tô Đường cũng cười, sau đó học Hạ Lan Phi Quỳnh giọng điệu nói ra, "Hạ Lan tiểu thư, ngươi cũng đại, nhưng không cần lo lắng đấy." Hạ Lan Phi Quỳnh khẽ thở dài một tiếng, đón lấy nhìn về phía phía chân trời, "Được rồi, không nói với ngươi những thứ này, xe hung ta có thể bị đồng thời giam cầm ở chỗ này, coi như là hữu duyên." Giam cầm. Tô Đường sững sờ, lấy hắn mọi nơi nhìn nhìn. Tại đây là địa phương nào?" Đại Ngạn. Hạ Lan phi quỳnh chậm rãi nói ra, "Ta tại sao không có cảm ứng được có cái gì giam cầm?" Tô Đường nói, "Hắn thử vận chuyển linh mạch, tựa hồ không có vấn đề gì, chẳng lẽ tại đây đã không tại Thần Lạc Sơn trong kết giới rồi hả?" "Ngươi đương nhiên cảm ứng không đến, nhưng xe hung ta ra không được rồi." Hạ Lan phi quỳnh lộ ra một nụ cười khổ, "Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói xe hung ta chỉ sợ phải ở chỗ này tuổi già cô đơn trung thân rồi." "Làm sao có thể?" Tô Đường có chút không tin. "Ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, ngươi tự nhiên sẽ hiểu." Hạ Lan phi quỳnh nói. Tô Đường nhìn Hạ Lan Phi Quỳnh liếc, muốn nói lại thôi. "Ngươi muốn hỏi cái gì tiểu cho dù hỏi đi." Hạ Lan Phi Quỳnh nhạt nhạt nói ra, "Có thể cùng một chỗ bị khống trụ, coi như là cái bạn rồi, chỉ cần ta biết rõ, tiểu cũng không gạt người đấy." "Tại đây thật sự ra không được." Tô Đường nói, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Hạ Lan Phi Quỳnh biểu lộ tuy nhiên có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cất giấu một loại cảm giác bị thất bại, tựa hồ phi thường lạnh trí. "Ra không được đấy." Hạ Lan Phi Quỳnh dùng khẳng định ngữ khí nói ra. "Vậy là ngươi làm sao mà biết được?" Tô Đường nói, nhìn ra được Ngươi cùng ta đều là lần đầu tiên đến cái chỗ này đến. Ngươi là lần đầu tiên, ta cũng không phải rồi." Hạ Lan Phi Quỳnh nói. "Cái này mới là lạ. Tô Đường nói, ngươi mới vừa nói. Chúng ta cũng không đi ra đã ngươi đã tới, vậy ngươi lại là như thế nào lì khai hay sao?" "Ta lúc còn rất nhỏ, Mụ Mụ tiểu qua đời, khi đó ta vừa mới đã hiểu chút ít sự, Mụ Mụ Lưu đứng lại cho ta một khối ngọc bài." Hạ Lan Phi Quỳnh thông thả nói ra, sau đó, ta trên mặt đều nằm mơ, đem một loại giống nhơ ngộng. "Cái gì ngộng? Có thể cùng ta nói nói sao?" "Tô Đường nói. Một cái lão già Thì ra là về sau trở thành ta sư tôn người, theo trong hư không đi tới. Hạ Lan Phi Quỳnh ánh mắt đã rơi vào xa xa kia khỏa đại thủ thượng, hắn bị thương, cho dù hắn cố gắng tu hành, muốn đền bù thương thế, nhưng thương thế quá mức nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là vô lực xoay chuyển trời đất. Tô Đường chấn động, Hạ Lan Phi Quỳnh theo như lời đấy, há không phải là hắn tại trước khi hôn mê chứng kiến cảnh tượng. Sau đó hắn xuất ra một mặt đỏ sắc đại kỳ, đem bên trong các loại sinh linh phong suất, cuối cùng bản thân của hắn cùng đại kỳ đều cháy làm cho tàn. Tô Đường nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Hạ Lan Phi Quỳnh cũng chấn động. Ta mất lúc tiến vào chứng kiến đấy." Tô Đường nói, "Không có khả năng ngươi không có ngọc bài, làm sao có thể chứng kiến cái này?" Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Sau đó thì sao? Ngươi còn nhìn thấy gì?" "Sau đó ta tựu đã bất tỉnh rồi." Tô Đường nói. Hạ Lan Phi Quỳnh trầm ngâm, thật lâu một tiếng không phát, "Lão giả kia, là sư tôn của ngươi?" Tô Đường hỏi dò, "Nhưng hắn đã sớm chết đi à nha. Sư tôn trước khi chết đem thần trí của mình phong ấn tại ngọc bài ở bên trong rồi." Hạ Lan Phi Quỳnh nói, "Cũng là sư tôn nói cho ta biết, tại trở thành đại thánh lúc trước, tuyệt đối không thể đến nơi đây." Nếu không, ta khả năng rốt cuộc gia không được rồi.